Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện xuyên tới năm mất mùa ta chữ lương thực nuôi nhãi con của tác giả, nấm không lùn Thể loại, môn tình, cổ đại, xuyên không, có bảo bảo sủng, he. Độ dài, 580 chương. Văn án, cố tâm nguyệt bị kéo vào một cuốn tiểu thuyết trả nở. Trong nguyên tác nam chính tống dập là một thiên sát cô tinh điển hình, cha mẹ mất tích vở cả qua đời sớm, ngay cả hai đứa con cũng sắp chết vì đói khổ và lạnh lẽo. Sau khi cố tâm nguyệt xuyên vào sách hai đứa nhỏ không chỉ được nuôi nấng trở nên mũ mĩm khỏe mạnh mà còn tìm lại được cha mẹ đã mất tích nhiều năm. Thân thể bệnh tật của tống dập cũng dần hồi phục trở nên tràn đầy sức sống. Cố tâm nguyệt nghĩ rằng cuối cùng món nợ này cũng đã trả xong, đã đến lúc nàng có thể tự do ra đi. Nhưng không ngờ tống dập lại đột nhiên chặn đường nàng, nương tử thật ra ta đã sớm nhận ra là ngươi rồi. Ngoan cùng ta về nhà, cố tâm nguyệt không phải là thế thân sao. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện xuyên tới năm mất mùa ta chữ lương thực nuôi nhãi con Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ úc đọc .com. Chương 1 là một người thuộc thế kỷ 21 kiên định không tin vào thần cố tâm nguyệt vốn không tin vào vận mệnh hay tròm sao Nhưng gần đây nàng liên tục bị vả mặt Mọi chuyện bắt đầu khi cố tâm nguyệt liên tục mơ cùng một giấc mơ kỳ lạ suốt mấy đêm liền Trong mơ cảnh tượng không hề thay đổi, một căn nhà tranh rách nát một nam nhân nằm thoi thóp trên giường cùng hai đứa trẻ xanh sao gọi nàng là mẹ mỗi lần tỉnh dậy, trên mặt nàng vẫn còn vương nước mắt. Gần đây, trong mơ xuất hiện một tiên nữ xinh đẹp nàng ta chỉ vào cô Tâm Nguyệt và bảo rằng nàng còn một khoản nợ chưa trả ở thế giới khác cần phải lập tức đi hoàn thành. Sau một cái búng tay của tiên nữ thì thì cố Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy mắt nóng lên và mất đi ý thức. Khi tỉnh dậy, cố tâm nguyệt phát hiện dưới mắt trái xuất hiện một nốt ruồi màu son. Chạm nhẹ vào nó, nàng phát hiện có thể mở ra một không gian kỳ lạ. Nếu giấc mơ chỉ là tưởng tượng, nàng có thể tự an ủi rằng mình đọc quá nhiều tiểu thuyết xuyên không? Nhưng không, không gian này thực sự tồn tại và có thể chứa mọi thứ nàng đặt vào, thậm chí cả nồi canh mới nấu vẫn nóng hổi khi lấy ra. Đây có phải là dấu hiệu sắp xuyên không? Cố tâm nguyệt nhanh chóng lấy lại tỉnh thân. Nàng thu dọn hành lý cầm chìa khóa xe và lao xuống núi. Trên đường đi, nàng suy nghĩ về cảnh trong mơ, một ngôi nhà tranh rách nát trang phục cổ xưa chắp phá, một nam nhân tóc dài yếu ớt cùng hai đứa trẻ gây gò. Nếu thật sự phải xuyên không để trả nợ, không gian nhỏ bé này cần phải được lấp đầy đồ đạc. Sống ở vùng núi nhiều năm, cố tâm nguyệt may mắn không cách quá xa thành phố. Chỉ mất hơn một giờ, nàng đã đến một khu chợ bán sỉ lớn nhất trong khu vực nơi mọi thứ đều được bán theo thùng hoặc túi. Chính vì sự tiện lợi này, nàng quyết định đến đây để mua sắm, vừa không gây chú ý lại dễ dàng lưu trữ trong không gian của mình. Chợ đủ rộng để nàng mua đầy xe mà không ai để ý. Đầu tiên nàng mua gạo, khoai tây, trứng gà và các loại thực phẩm dinh dưỡng khác để chống đói. Tiếp đến là mì gói, cháo, bánh bao và nhiều loại đồ ăn nhanh khác. cố Tâm Nguyệt không quên sắm các loại gia vị như dầu, muối, hạt tiêu và cả rượu nấu ăn để phòng trường hợp ở thế giới cổ đại thức ăn nhạt nhẽo. Nàng cũng bổ sung thêm hoa quả như táo, lê, nho và dâu tây để giúp trẻ em có thêm vitamin. Chương 2, mua xong thực phẩm, nàng tiếp tục đến khu vật dụng hàng ngày, sắm đầy đủ băng vệ sinh kem đánh răng, xà phòng, khăn tắm và cả mỹ phẩm dưỡng da. Dù không tìm thấy hán phục, nàng vẫn mua vài cuộn vải, bông và chăn bông để dự phòng. Cuối cùng, nàng ghé qua khu dược phẩm để mua một đống thuốc cảm cúm, hạ sốt và các loại dược phẩm thường dùng khác để phòng trường hợp khẩn cấp. Sau khi tiêu gần hết số tiền trong thẻ cố tâm nguyệt lái xe về hướng núi. Nhưng khi đến giữa sườn núi, một con si ếp ó đột nhiên xuất hiện giữa đường. Nàng phản xạ né tránh, sau đó xe của nàng cũng bị bay khỏi đường, lao thẳng xuống vực sâu. Trước khi rơi xuống nước cố tâm nguyệt chỉ kịp nghĩ chuyện nên tới chung quy không thể tránh được. Cũng may nàng đã không còn người thân nào trên đời, ngay cả tiền tiết kiệm cũng không còn dư một đồng, trong bất hạnh vẫn còn may mắn. Cố Tâm Nguyệt mở mắt ra liền biết mình đã xuyên không. Nhìn quanh bốn phía trước mắt là một chiếc bàn ăn cũ kỹ với ba cái ghế đầu, một chiếc tủ quần áo nát và dưới thân là một chiếc giường đơn sơ, hoàn toàn giống với cảnh tượng trong giấc mơ. Nhưng tại sao không thấy hai đứa nhỏ và nam nhân trên giường đầu? Chờ đã, nam nhân trên giường. Cố Tâm Nguyệt quay người lại, quả nhiên thấy một nam nhân nằm bên trong giường. Khuôn mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, môi không còn chút huyết sắc. Tuy nhiên, dù trong tình trạng yếu ớt, hắn vẫn toát lên vẻ đẹp thanh thoát. Đôi mắt sâu thẳng, sống mũi cao, môi mỏng nhẹ khép lại. Dù hai má hơi lõm nhưng đường nét cầm kiên nghị làm lòng người bất giác sinh thương xót. Nhìn lại bản thân, nàng thấy mình mặc bộ quần áo xám xịt tay dơ bẩn đến khó nhận ra màu da. Cố Tâm Nguyệt bất lực nhắm mắt cười khổ chờ đợi ký ức của nguyên chủ tràn về. Nhưng một giây, hai giây, rồi cả phút trôi qua ký ức hứa hẹn chẳng hề xuất hiện. Vì sao lại chẳng có chút ký ức nào? Không từ bỏ, nàng lắc đầu, nhưng cũng chẳng có động tĩnh gì. Đang định dùng tay vỗ đầu để xem có còn ký ức mắc kẹt hay không thì nam nhân trên giường bất ngờ khẽ động và quay mặt về phía nàng. Người đi đi, hắn nói, giọng yếu ớt như thế đã dồn hết sức lực vào câu nói ấy, rồi lại nhắm mắt. Trong lòng cô Tâm Nguyệt chợt giật mình, thái độ của nam nhân này là sao vậy? Bệnh nặng đến thế mà vẫn còn đuổi thê từ mình đi. Nguyên chủ này đã làm gì để đến nỗi bị đuổi thế này chứ? Chẳng lẽ là một ác phụ, chương ba, không còn cách nào khác cố tâm nguyệt đành mở miệng nhận sai tướng công trước kia là ta sai. Từ nay về sau, ta sẽ thay đổi, sống tốt với ngươi và con. Lời vừa dứt nam nhân như bị dọa trừng to mắt nhìn nàng không nói nên lời. Khi bầu không khí đang trở nên ngựa ngùng, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gọi rồn dập cha cha. Cố Tâm Nguyệt đứng dậy nhìn ra cửa thấy hai đứa trẻ gầy gò, nắm tay nhau bước vào. Cả hai đều xanh sao, yếu đuối, y hệt như trong giấc mơ. Chỉ cần nhìn thoáng qua trái tim cô Tâm Nguyệt như thắt lại, rồi nước mắt bất giác trào ra. Nàng vội lấy tay áo lau nước mắt bước về phía hai đứa nhỏ, định khom lưng ôm chúng. Nhưng đứa bé trai kéo tay muội muội lùi lại, né tránh. Ca ca, vì cái gì mà nàng đột nhiên lại khóc? Cô bé mở đôi mắt to ngây thơ hỏi, ai mà biết? Nàng ngốc chúng ta nên tránh xa nàng ta một chút. Cậu bé đứng chắn trước mặt muội muội dùng thân hình gầy guộc bảo vệ cô bé. cố Tâm Nguyệt đứng giữa chừng, hai tay treo giữa không chung rồi đành ngượng ngùng rút lại. Rõ ràng, người mẹ này không được hai đứa nhỏ yêu thích. Không có ký ức đúng là hoang mang thật. Nàng quyết định bắt đầu bằng cách lấy lòng hai đứa trẻ, từ đó có thể kiếm chút tin tức. Nàng lấy từ trong người ra hai viên kẹo, đưa cho mỗi đứa một viên, mấy đứa có muốn ăn kẹo không? Hai đứa nhỏ ngây người, không dám đưa tay nhận, cố tâm nguyệt đành nhét kẹo vào miệng từng đứa, đang định nói chuyện với hai đứa trẻ thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng cãi vã ô nào. Mười lãm phút trước, ở thôn đông, trong viện cố gia, nương ta đã bỏ lên tường tống ra nhìn chằm chằm nửa ngày, phòng bếp bọn họ yên ắng, không có động tĩnh gì. Người nói xem, liệu có phải đại tàu tống dập cố tình để tiểu muội của ta đói không? Cố lão tam nói. Hứa thị đang chọn rau giải, chưa kịp trả lời thì chợt thấy đại tôn từ từ ngoài viện chạy vào. Nãi nãi, không xong rồi. Ta ở cửa thôn đứng lắc lư nửa ngày, thấy đại hồ và nhị nhi của tống ra đang ăn điểm tâm, ăn đến miệng đầy dầu mỡ. Hứa thị vội đứng bật dậy ném cái sọt rau trong tay xuống đất nói lớn ta đi tống ra xem thế nào. Ta cũng đi, ta cũng đi, đợi chúng ta đã. Hứa thị ngẩn đầu thấy lão nhân cùng lão đại, lão nhị vừa từ ruộng trở về tay còn câm cuốc. Tức phụ lão đại cầm chổi từ trong nhà chạy ra. chương 4, hôm nay cô Tâm Nguyệt mới xuất giá cả nhà đã lo lắng từ sáng đến giờ. Giờ nghe nói cô Tâm Nguyệt có thể bị khi dễ thì ai nấy đều tức giận lòng nóng như lửa đốt. Các người cũng đừng ai đi theo thêm phiền. Nói về chuyện cãi nhau, đại tàu tống ra không phải đối thủ của ta. Chúng ta mà kéo nhau đi đông, bọn họ lại bảo chúng ta đông hiếp yếu. Hứa thì nói rồi bước nhanh ra cửa chưa kịp bước ra, phía sau đã có tiếng hô lớn. Nếu nàng ở đó không tốt vậy thì dẫn về luôn. đúng thế, nhà mình đông người, không thiếu phần tiểu muội. ta tự biết phải làm thế nào. hứa thị đáp bề ngoài bình tĩnh nhưng chân đã bước nhanh hơn. bà vừa chạy đến trước cửa tống ra liền cất giọng tống đại tàu đã qua trưa rồi, sao nhà các ngươi chưa nấu cơm? tống đại tàu từ trong nhà bước ra, tay chống nạnh đáp ồ còn tưởng ai, hóa ra là thông gia. Năm nay đói kém, nhà ai còn ăn ba bữa cơm chứ? Hứa thị nhíu mày khó chịu, nhưng vẫn hỏi, sáng nay các người đã ăn cơm chưa? Phải rồi, nhà chúng ta sáng sớm đã ăn tâm nguyệt đến muộn nên không kịp. Hứa thị nhẫn nhịn tiếp tục thương lượng tâm nguyệt nhà chúng ta chưa quen chịu đói, sáng nay ta có chuẩn bị ít điểm tâm cho nàng. Người bảo nàng và hai đứa nhỏ ăn chút lót dạ còn lâu mới tới bữa chiều. Tống đại tàu biểu môi, nói giọng mỉa mai, chút điểm tâm đó đã sớm hết rồi, các ngươi muốn thì đi mua thêm. Hứa thì tức giận nói, hết rồi. Bảo sao đại hổ và nhị nhi khoe khoang ngoài thôn. Điểm tâm ta chuẩn bị cho khuê nữ ta các ngươi vậy mà lại không biết xấu hổ tranh ăn cùng ngốc tử. Ngốc tử tự đưa đến ta chỉ nhận lấy thôi. Ngươi dám gọi khuê nữ ta là ngốc tử. Nếu không phải tống ra các ngươi nằng nặc muốn cưới ta có dám giao khuê nữ cưng của ta cho các ngươi. Ta biết thừa, người cưới nàng về là để lấy đệm lưng cho tống dập rồi đẩy hết việc trông con cho nàng có đúng không? Nghe lời mỉa mai của tống đại tấu, lửa giận trong hứa thì bốc lên ngùn ngụt. Dân làng nghe thấy tiếng ồn ào cũng kéo nhau tới xem. Tống đại tàu hùng hồn đáp, mọi người nghe xem tống dập nhà ta đã cứu cố Tâm Nguyệt hai lần, nếu không vì rơi xuống nước thì làm sao hắn sinh bệnh nặng thế? Ta chỉ muốn cưới nàng về sung hỉ, không bắt các ngươi bồi bạc đã là tốt rồi. Nói thẳng ra thứ như khuê nữ ngốc nhà ngươi, nếu không phải vì Tống Dập nửa sống nửa chết thì hắn đã chẳng thèm để ý đến nàng. Chương 5, bên ngoài âm, còn bên trong phòng, Cố Tâm Nguyệt nghe rõ mọi chuyện mà ngỡ ngàng. Cố Tâm Nguyệt, là nàng sao, ngốc tử sung hỉ, y ngắn, Tống Dập, khoan đã chẳng phải đây là cốt truyện trong quyền tiểu thuyết nàng từng đọc hành trình của Thừa Tướng Hàn Môn sao. Nam chính bị toàn mạng bầu là mệnh khổ nhất đây mà Trong chuyện, sau khi nam chính thi đậu đồng sinh vào năm 8 tuổi, cha bị bắt đi lính không rõ nơi mất tích thật vất vả mấy năm để tích đủ tiền thi tú tài vừa tới phù thành liên bị người tính kế, không thi đậu tú thạch còn bị bắt lĩnh một nương tử về nhà. Thời điểm nương tử sinh Long Phượng Thai đã chết vì khó sinh, mà mẹ hắn vì bất chấp trời tuyết lớn muốn đi mời bà mụ về mà cũng lạc mất. Tống dập vì chép sách suốt đêm để nuôi hai đứa nhỏ mà mệt nhọc quá độ lại thêm lần rơi xuống nước khiến hắn mắc bệnh nặng, bệnh tật liên miên không dứt. Hắn yếu ớt mà không thể làm gì, hai đứa nhỏ bị đại tàu tàn ác bỏ ngoài trời tuyết lớn, sống sờ sờ lại bị đông chết. Cuối cùng sau bao gian nan, tuy Tống Dập trở thành thừa tướng quyền uy dưới một người trên vạn người, nhưng người đời đều gọi hắn là thiên sát khô tình. Số phận quả thật đáng thương, mà lúc này Tống Dập đang nằm liệt giường vì trận bệnh sau lần rơi xuống nước. Đại ca và đại tàu của hắn thấy hắn chẳng sống được bao lâu, liền dùng cái cơ cứu mạng ép cố ra gà ngốc từ đến sông Hỷ, nhưng kỳ thực chỉ chờ hắn chết rồi tiện thể đem hai đứa nhỏ giao lại cho cố ra. Trong nguyên tác nàng người vợ ngốc này không có tên, nhưng lại rất được cha mẹ yêu thương. Ngay ngày thành thân, gia đình nàng đã không chịu được sự bất công của tống ra, liền lập tức đưa nàng về nhà. Đại tàu tống ra vì hút mất miếng hời càng giận chó đánh màu với hai đứa nhỏ. Cố tâm nguyệt suy nghĩ về cốt truyện rốt cuộc hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra nàng đã xuyên vào bộ truyện mà nàng đã từng đọc. Tống dập kia chẳng trách trông u ám đến vậy. Thì ra nàng không phải là người vợ ác độc mà chỉ là một kẻ vừa bị gà đến để sung hỉ lại còn là mẹ kế. Hơn nữa, nàng lại là một kẻ ngốc, khó trách đầu óc trống rỗng. Nhưng hôn sự này thật quá đơn giản. Không áo cưới, không tiệc rượu, thậm chí cả chữ hỉ trên cửa số cũng không có. Bảo sao nàng chẳng cảm thấy gì khi bước vào cuộc hôn nhân này. Cố Tâm Nguyệt bẽn lẽn nhìn hai đứa nhỏ, thầm nghĩ, chắc vừa nàng khóc sẽ rồi không dọa tới đứa nhỏ đi. Nàng nhẹ giọng hỏi, điểm tâm ta mang đến bị đại bá mẫu các con lấy hết rồi, không để lại chút nào cho các con sao? Chương 6. Hai đứa nhỏ ngẩn người, rồi đồng loạt lắc đầu, không có. Cô bé mặt lộ vẻ thất vọng, số điểm tâm lớn như thế mà bị đại bá mẫu lấy hết. Cố Tâm Nguyệt sờ sờ trong lòng ngực, rồi lấy ra hai chiếc bánh bao thịt, may mắn ta còn giấu ít đây. Các con cầm ăn đi." Cô bé nhìn bánh bao trắng như tuyết, nuốt nước miếng, rồi ngước mắt hỏi anh trai, "Kaka ăn bánh bao nhé?" Nam Hải gật đầu, "Ừ, muội cứ ăn đi." Được Kaka đồng ý, cô bé mừng rỡ nhận lấy hai cái bánh bao, đưa cho cậu bé một cái, "Kaka cũng ăn đi." Hai đứa nhỏ cắn một miếng, rồi không thể tin nổi mà nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu như vậy, cố tâm nguyệt nghĩ đến chuyện chúng sẽ bị đông chết sau vài tháng nữa, lòng nàng lại nhói lên. Nàng quyết định bước về phía cửa, chưa đi được bao bước y phục nàng đột nhiên bị kéo lại. Cố tâm nguyệt quay đầu thấy hai đứa nhỏ đang ngẩn đầu nhìn nàng. Người không phải định rời đi đó chứ, cô bé mắt đỏ hoe, không biết là vì thiếc nuối cố tâm nguyệt hay vì tiếc mấy miếng ngon. Người không thể đi. Cậu bé chu môi, ngươi đến đây để sung hỉ cho cha ta, nếu ngươi đi rồi, cha ta phải làm sao đây? cố Tâm Nguyệt chợt hiểu ra, liền cười đáp yên tâm ta chỉ ra ngoài nói chuyện với nương ta, lát nữa tối chúng ta sẽ ăn món ngon hơn. Nói rồi, nàng nhấc chân rời khỏi cửa. Hứa thì thấy khuê nữ của mình đã ra ngoài, bà vội vàng bước lên kéo nàng lại, nhìn nàng từ trên xuống dưới, khuê nữ, không bị bắt nạt đấy chứ. Mẫu thân, con không sao. Cố Tâm Nguyệt vừa mở miệng, hứa thị liền cảm thấy khác thường, nhưng trước mắt bà vẫn phải đưa người về nhà trước, được rồi, chúng ta không ở đây nữa, con theo mẫu thân về nhà đi. Cố Tâm Nguyệt vỗ vào tay hứa thị, mẫu thân, mẫu thân không thấy con có gì khác à. Trưa nay con vừa ngủ một giấc đã thấy đầu óc tỉnh táo hơn nhiều, con ở đây rất tốt, tống dập và hai hài từ bên cạnh cũng không thể thiếu người chăm sóc được, con phải ở lại. Cố Tâm Nguyệt không định giấu giếm, hiện tại là thời điểm tốt nhất để nàng tuyên bố mình đã hồi phục trí tuệ. Nàng vừa dứt lời, hứa thị đang nắm tay cố tâm nguyệt lập tức sừng sốt, sau đó bà vội vàng ôm đầu khuê nữ, nức nở nói tâm nguyệt đầu con thực sự đã khỏe rồi à. Còn nhận ra mẫu thân không? Những người đang ăn dư hóng chuyện thấy vậy cũng vô cùng phấn khích. Không ngờ tâm nguyệt ngốc ngách này lại bỗng nhiên khỏe lại. Con bé ngốc này thật có phúc, đúng vậy chuyện này cũng xảy ra gần 10 năm rồi. Lần trước hình như nàng ta cũng vì ngã xuống nước, sau khi được tống dập cứu lên thì biến thành cây ngốc. Nói mới nhớ tâm nguyệt ngốc ngách này và tiểu tử tống dập kia cũng có chút duyên phận. Hai lần nàng ta ngã xuống nước đều do người ta cứu. Biết đâu, đây chính là duyên trời định mà mọi người thường nói. Chương 7, ta cũng thấy giống vậy, các ngươi còn nhớ lời của hòa thượng điên đến thôn trước đây không? Còn bé ngốc này ngã xuống nước bị mất một hồn một vía, sau khi hồn vía trở về sẽ có phú quý ngập trời chờ nàng ta. Nói như vậy tống dập chính là ân nhân của nàng ta. Đúng vậy, mẫu thân của con bé ngốc ngươi không thể lấy oán trả ơn, phá hỏng nhân duyên được. Cố Tâm Nguyệt lấy tay đỡ Hứa thị, đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ nàng và Cố Tâm Nguyệt của thế giới này thực sự là cùng một người? Vậy thì nàng thực sự đến đây để trả nợ à? Hứa thị vốn đã không nỡ gả khuê nữ cho nhà như vậy, bây giờ khuê nữ lại hồi phục trí tuệ, đương nhiên bà càng không muốn hơn, các ngươi nói thật nhẹ nhàng, Tống Dập đã bị bệnh như vậy, có thể khỏe lại được hay không? Đây không phải là để khuê nữ của ta gà đến để làm quả phụ hay sao? Cố tâm nguyệt cười khổ trong lòng, đời này nàng có làm quả phụ hay không thì không biết nhưng tống dập chắc chắn không thể chết được dù sao hắn cũng chính là thiên sát cô tinh. Cho dù những người bên cạnh hắn đều chết hết thì hắn cũng sẽ không chết. Cho dù là giấc mơ hiện đại của nàng hay những thông tin mà đám người hóng hớt vừa cung cấp thì việc nàng xuyên không chắc chắn là để trả nợ cho gia đình ba người này. Cố Tâm Nguyệt ghé vào tai hứa thị thì thầm hai câu, chỉ thấy vẻ mặt bà trở nên ngạc nhiên, sau đó bất lực gật đầu. Cô Tâm Nguyệt thấy bà đồng ý, sắc mặt liền giãn ra cười nói với mọi người, mẫu thân ta không nỡ xa ta nhưng con gái lớn thì phải lấy chồng, hôm nay là ngày đại hỷ của ta và tống dập trong nhà không có gì chiêu đãi mọi người, sáng nay phụ mẫu ta bảo ta mang theo một gói bánh lớn, đại tấu hãy lấy ra chia cho mọi người, cũng coi như mọi người cùng vui mừng. Ồ, vậy thì tốt quá. Con bé ngốc này ôi trao tâm nguyệt này đầu óc tốt hẳn ra chúng ta nhất định phải cùng hưởng thụ sự vui mừng này Liêu thị trừng mắt nhìn cô tâm nguyệt nàng ta vừa hoàn hồn lại thì thấy mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình Nếu như con ngốc này đã khỏe lại càng phải trông cậy vào nàng đưa hai đứa quỷ đòi nợ kia đi Nàng ta chỉ có thể nuốt cục tức này vào bụng quay về phòng lấy bánh ra Mọi người ăn bánh xong lại nói thêm vài câu xã giao rồi lần lượt tản đi Hứa thì không yên tâm nên ở lại, bà kéo cô Tâm Nguyệt vào một gian nhà kho khác Tâm Nguyệt còn nói thật với mẫu thân, trưa nay con thực sự mơ thấy lời của Hòa Thượng Điên kia. Đúng vậy, Hòa Thượng Điên kia nói hôm nay hồn phách của con đã trở về, đây là công lao của Tống Dập, con nhất định phải chăm sóc thật tốt hai hài tử để báo ơn. Cô Tâm Nguyệt chớp mắt mặt không đỏ tim không đập. Được rồi, chúng ta vẫn làm theo kế hoạch ban đầu, mẫu thân đã hỏi đại phu trong chấn, sức khỏe của Tống Dập không chống đỡ được mấy ngày nữa, đến lúc đó sau khi hắn chết mẫu thân sẽ đưa con và hai hải tử về nhà thêm hai miệng ăn thì gia đình vẫn nuôi nổi. chương 8, mẫu thân thấy đại tàu của con đã khóa cửa bếp, lát nữa bảo tam ca của con mang lò đất và nồi đất trong nhà đến đây, rồi mang thêm ít gạo nữa các con cứ nấu cháo gạo ăn tạm hai ngày, đại tàu của con vừa phải chịu thiệt thòi, không biết sẽ hành hạ các con thế nào. Cố Tâm Nguyệt cảm thấy một dòng nước ấm chảy trong lòng, mẫu thân cảm ơn mẫu thân. Cảm ơn gì chứ ai bảo con là cục thịt rơi ra từ tim mẫu thân, mấy năm nay con cũng chịu không ít khổ cực nói rồi, giọng hứa thì dần nghẹn ngào. Chưa kịp để cô Tâm Nguyệt nghĩ cách an ủi, bà đã quay người vội vã chạy về sắp xếp. Sân trước vừa nãy còn đông nghịt người giờ đã chẳng còn một ai, Cố Tâm Nguyệt đứng trong sân quan sát nơi ở của mình. Ngôi nhà tốt nhất của nhà họ Tống là hai gian nhà đất do đại ca cùng cha khác mẫu thân của Tống Dập và đại tàu cùng hai hài tử ở kế bên là một gian bếp tệ nhất phải kể đến hai gian nhà tranh ở phía tây mà Tống Dập ở, một gian cho phụ tử ba người ở, gian còn lại thì chất đầy những đồ lung tung vô dụng. Nhà tranh đã xuống cấp nhiều năm, chẳng trách trong mơ nàng cứ thấy bị gió lùa Cố Tâm Nguyệt nhìn một lượt thấy chẳng có gì đáng xem, bèn quay lại vào phòng của Tống Dập. Hai đứa trẻ lúc này đều ngoan ngoãn ngồi bên bàn, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào tống dập trên giường, trong chiếc chén trên bàn còn thừa nửa cái bánh bao thịt. Cố tâm nguyệt nghi ngờ của ai mà không ăn hết thế. Tiểu nam hài không nói gì, chỉ mím môi tiểu nữ hài do dự một lát, rồi xấu hổ mở lời, là ca ca để dành cho cha, lúc nãy tử du đói quá nên vô tình ăn hết mất con quên mất cha, cha bị bệnh nên phải để dành cho cha ăn. Trong phòng bỗng chốc im lặng. Một lát sau, cố tâm nguyệt ngồi xuống chiếc ghế đầu cuối cùng, nhìn về phía hai hải tử các con biết ta đến đây để làm gì không? Tử du lên tiếng trước đến để làm kế mẫu của chúng con. Tiểu nam hải như muốn sửa lời lại, là đến để sung hỉ cho cha của chúng con. Đúng vậy, ta không chỉ đến để làm kế mẫu của các con, mà còn đến để sung hỉ cho cha các con, nếu như ta đã hứa với các con là sẽ ở lại thì sau này, ta sẽ không để các con phải chịu đói nữa, nhưng các con phải nghe lời ta có được không? Cố Tâm Nguyệt nói xong thì nhìn hai hài tử trong mắt dường như không có gì thay đổi, nàng tiếp tục nói, nếu các con chịu nghe lời ta đảm bảo sức khỏe của cha các con sẽ nhanh chóng khỏe lại. Thật không, hai hài tử đồng thanh hỏi, ừ, sau này chúng ta sẽ là một gia đình bốn người. Cố Tâm Nguyệt kết luận, vậy con có thể gọi người là mẫu thân không? Sau này con có được ăn bánh bao thịt mỗi ngày không? Tử Du mờ to mắt hỏi. Từ con có thể gọi ta là mẫu thân, còn về bánh bao thịt thì không thể ăn hàng ngày được. Cố tâm nguyệt nghĩ đến số lượng bánh bao thịt trong không gian, giải thích dù sao thì ăn bánh bao thịt hàng ngày cũng ngán lắm, sau này mẫu thân sẽ thay đổi cách làm cho các con ăn bánh bao đậu phụ, bánh bao rau xanh, bánh bao đường, bánh bao đậu đỏ. chương 9, không ngờ lại có nhiều loại bánh bao như vậy, chỉ nghe từ Du thôi cũng thấy nước miếng sắp không nhịn được nữa. Nam Hải bất lực nhìn từ Du, hỏi cha khi nào thì tỉnh lại được. Người đã hai ngày chưa ăn gì rồi, tử du đã bị đồ ăn ngon mua chuộc còn Nam Hải trước mặt vẫn chưa chịu mở miệng, cố tâm nguyệt bèn giả vờ bình tĩnh nói, đúng rồi ta còn chưa biết tên con là gì. Hoài cần, Nam Hải có vẻ không kiên nhẫn, hoài cần, tên hay đấy, cố tâm nguyệt gật đầu nói, một lát nữa ca ca của ta sẽ mang lò sưởi đến, ta sẽ nấu cháo rồi sắc thuốc cho cha con ăn, ăn xong có lẽ ngày mai sẽ tỉnh lại. Cha của con nằm liệt giường. Dù có tỉnh lại cũng không thể làm việc ngay được trong nhà chỉ còn con là nam tử Hán, nên con mau ăn cái bánh bao thịt này đi, nếu con đói bụng thì không có sức làm việc được. Thấy sắc mặt Hoài cần có vẻ dịu đi, cố tâm Nguyệt thừa thắng xông lên, yên tâm, ta đã để phần cho cha con rồi. Hoài cần do dự một lát, sau đó cầm lấy nửa cái bánh bao thịt ba miếng là nuốt trọn. Ăn xong, nam hải mới thản nhiên nói, được. Cố Tâm Nguyệt sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại thì ra là Nam Hải đang trả lời câu hỏi của mình lúc nãy sau này có nghe lời ta không? Cố Tâm Nguyệt khẽ nhếch môi, định đi xem tân lang bị bỏ rơi ở bên cạnh. Trước đó Tống Dập bị ngã xuống nước, có lẽ là bị cảm lạnh nhưng không để ý, cộng thêm việc ngày đêm chép sách kiếm tiền nên bệnh tình của hắn mới đột một trở nặng, Cố Tâm Nguyệt đang nghĩ cách kiếm chút thuốc cảm để thử xem sao. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ, Cố Tâm Nguyệt vừa mở cửa, liền thấy ngoài cửa có một thiếu niên đẹp trai đang cười rất ấm áp. Nhìn thấy trên tay hắn sách đầy đồ đặc, Cố Tâm Nguyệt vui mừng thốt lên, Tam ca ca đến rồi. Cố Tam Thanh thấy muội muội của mình quả nhiên giống như lời mẫu thân nói, không còn ngốc nghếch nữa, hắn cũng có chút xúc động, muội muội, muội còn nhận ra ta không? Hồi nhỏ chúng ta thân nhau nhất, nhớ chứ Tam ca đối xử với muội tốt nhất. Cố Tâm Nguyệt cười dạng dỡ nhưng trong lòng lại có chút trột dạ. He he, thật ra mấy người đại ca, nhị ca cũng rất thương muội. Nghe nói muội đã khỏe lại, bọn họ cũng tranh nhau muốn đến đây tặng đồ và thăm muội, chỉ là không nhanh nhạy bằng ta. Ta thấy mẫu thân đã chuẩn bị xong đồ, liền xách lên rồi chạy luôn. Cố Tam Thanh có chút ngượng ngùng gãi gãi. Cố Tâm Nguyệt phì cười, không ngờ ba ca ca lại thương yêu nguyên thân đến vậy. Mặc dù nguyên thân ngốc ngách nhưng bọn họ cũng vẫn che chờ nàng suốt bao năm trong lòng nàng không khỏi ấm áp ca về nói với phụ mẫu, đại ca nhị ca một tiếng, đợi tống dập khỏe hơn một chút ngày kia chúng ta sẽ về nhà lại mặt. Vậy thì tốt quá, ngày mai ta sẽ bảo nhị ca dẫn ta lên núi dạo một vòng, xem có thể bắt được chút thú rừng để bồi bổ cho muội hay không, muội thích ăn cơm đại tẩu nấu nhất đến lúc đó bảo đại tẩu trùa tài Chương 10, được cảm ơn tam ca, cảm ơn gì chứ? Từ nhỏ muội đã thân với ta nhất ta không thương muội thì ai thương. Trời cũng không còn sớm nữa ta giúp muội nhóm lửa, muội nấu chút đồ ăn sớm một chút cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Nói xong cố tam thanh thuận tay nhóm lửa lại giúp nàng múc một thùng nước lúc này mới luyến tiếc quay về. Cố tâm nguyệt sai hai hài từ ra ngoài nhặt ít củi nhân cơ hội lấy từ trong không gian ra nửa bao gạo trắng, nửa bao bột mì, lại lấy 10 quả trứng gà bỏ vào trong cái giỏ che mà tam ca mang đến. Thật ra Tam ca cũng mang đến mấy quả trứng gà, còn có một chén bột đen và một chén gạo lứt e là cả nhà đã phải chắt chiêu lắm mới lấy ra được. Trên quần áo của Mẫu thân và Tam ca đều chẳng chịt những miếng vá, có lẽ gia đình cũng không mấy khá giả. Cố Tâm Nguyệt vo gạo trắng trong không gian để nấu cháo, sau khi cháo sôi, hai hài tử mới ôm một đống cành cây khô vào. Mặc dù hai hài tử này mới gần 4 tuổi nhưng nhìn dáng vẻ trông có vẻ bình thường bọn chúng cũng phải làm không ít việc. Đặc biệt là Hoài Cẩn, cậu bé chỉ ra đời sớm hơn Tử Du một chút nhưng tâm trí lại già trước tuổi, khiến người ta đau lòng. Tử Du vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi cháo gạo, cô bé nhãn mũi hít hà ca ca cháo gạo mẫu thân nấu thơm quá. Hoài Cẩn ừ một tiếng, trong mắt cũng không giấu được vẻ vui mừng, trước tiên cậu bé giúp muội muội đặt củi xuống, sau đó chủ động nói ta đi tìm đại bá mẫu lấy chén đũa của chúng ta. Cố Tâm Nguyệt vừa định lên tiếng ngăn cản thì thấy cậu bé chạy một mạch sang đông phòng Một lúc sau từ đông phòng truyền đến tiếng mắng chửi không nhỏ, thật kỳ lạ, đồ ngốc vừa ngủ một giấc dậy liền không ngốc nữa, còn học được cách tự nấu cơm. Có bản lĩnh nấu cơm mà lại không có bản lĩnh ăn à. Tiếp theo là một loạt tiếng chén đĩa va vào nhau, cố tâm miệt vội vàng chạy đến, liền thấy hoài cần ngã trên mặt đất còn giữ chặt chiếc chén trong tay, cách đó không xa còn có một chiếc chén vỡ. Thấy Hoài Cần đứng dậy định đi nhặt chiếc chén vỡ, cô Tâm Nguyệt liên ôm Hoài Cần vào lòng, khuyên nhủ, vỡ rồi thì thôi, lát nữa ta lấy chén mới cho con. Ủa có chén mới à? trách không được lại coi thường cái chén vỡ của chúng ta này, lưu thị ở bên cạnh vẫn âm dương quái khí. Trong mắt cố Tâm Nguyệt hiện lên ý cười lạnh lùng, đại tẩu, người hiểu lầm rồi, ta là tân nương, đương nhiên có chén mới để dùng, nhưng người làm vỡ chén nhà ta, vẫn phải đền. Cố tâm nguyệt bế hoài cần sang một bên, thản nhiên nhặt hai mảnh vỡ tự lầm bầm, đã lâu rồi không chơi phi tiêu, không biết tay nghề còn chuẩn không. lưu thị thấy trong mắt nàng như có độc nụ cười có chút sợ người, nàng ta vừa định quay về phòng, liên nghe thấy bên tai có tiếng gió vù vù. Lúc ngẩng đầu lên, nàng ta phát hiện mảnh vỡ chén bay qua tay mình cắm vào bức tường đất trước mặt. Chương 11, cũng không đến nỗi nào. Cố Tâm Nguyệt vỗ tay, dường như rất hài lòng với tay nghề của mình. Đại Tấu, người xem cái chén này, người chủ động đền cho ta. Hay là ta đập cửa bếp tự đi lấy. Lưu Thị run rẩy, vội vàng chạy đến bếp lấy một cái chén đưa cho Hoài Cần. Hoài Cần nhìn cái chén trên tay đại bá mẫu cậu bé có chút chê bai nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy. Dù sao hiện tại bốn người chỉ còn hai cái chén tốt. Cố Tâm Nguyệt nhướng mày cầm lấy đi. Lát nữa ta nuôi cho con một con chó, cái chén này để cho nó dùng cũng vừa khéo. Hai mẫu tử đi về, lưu thị không cam lòng đóng cửa lại, khạc nhộp phỉ. Nhà mình còn nuôi không nổi, ta xem các ngươi lấy gì nuôi chó. Quay về phòng, quả nhiên cô Tâm Nguyệt đã lấy từ trong giỏ che ra hai cái chén mới, tử du, lại đây, xem mẫu thân chuẩn bị gì cho các con này. Tử du chạy lon ton đến, mẫu thân, cái chén mới này là cho tử du dùng à? Con vịt vàng trên này đẹp quá, huyền, ừm, tử du thích không? Nếu thích thì lát nữa mẫu thân sẽ dùng cái chén này múc cháo cho con. Từ du vui vẻ vỗ tay, Hoài Cần ngoan ngoãn đứng một bên, cố tâm Nguyệt vẫn chưa gọi đến mình, Nam Hải có chút ngại ngùng không dám chủ động đi qua, nhưng cậu bé nhìn thấy trên bàn rõ ràng còn bầy một cái chén màu xanh, phía trên vẽ một con hổ lớn, có lẽ là để cho mình quả nhiên, cố tâm Nguyệt câm con hổ lớn lên, hỏi Hoài Cần, Hoài Cần dùng con hổ lớn này được không? Hoài Cần gật đầu ừ một tiếng, trong lòng vui như nở hoa. Cháo nấu thơm nồng sánh mịn, cố Tâm Nguyệt múc trước bốn chén để trên bàn cho nguội, hai đứa đợi nguội rồi hãy ăn, ta múc ít cháo loãng cho cha các con uống trước. cố Tâm Nguyệt đưa tay cầm chiếc chén cuối cùng, lúc nàng đang định múc ít cháo loãng thì bỗng nhiên bị hoài cần lên tiếng ngăn lại, chiếc chén này không phải để cho chó dùng hay sao? Cố Tâm Nguyệt suýt bật cười thành tiếng, không ngờ hài từ này lại bảo vệ cha mình như vậy, nàng vội vàng giả vờ hồ đồ ôi chao ta thực sự quên mất suýt nữa thì dùng chén chó để cho cha các con ăn cháo loãng, may mà hoài cần nhắc nhờ ta, lát nữa khi cha các con tỉnh dậy các con phải giữ bí mật cho ta đấy. Nói xong, Cô Tâm Nguyệt nháy mắt với hai hài từ. Từ du bị chọc cười đến nỗi ngả nghiêng, bầu không khí trong phòng bỗng trở nên ấm áp. Cố tâm nguyệt lại đồ chén cháo của tống dập trên bàn vào nồi, lại múc một chén cháo loãng nhỏ ra thổi cho nguội. Nàng đứng dậy bưng cháo đến bên giường, gọi người trên giường tống dập dậy ăn chút cháo loãng trước. Thực ra tống dập vẫn luôn nằm mê man, chưa ngủ say hoàn toàn, hắn còn mơ hồ nghe thấy giọng nói của một nữ tử xa lạ tiếng cười như chuông bạc của tử du và mùi cháo thơm nước khắp phòng. Lúc này nghe thấy có người gọi tên mình, ý thức của hắn mới dần trở lại. Hắn hé mắt nhìn người ngồi trước mặt và cái chén trong tay người đó, lúc này đang tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. chương 12, vì bản năng sinh tôn, tống dập vô thức há miệng ứng ực ăn hết nửa chén cháo loãng. Vừa rồi hắn còn cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, sau khi ăn xong liền thấy ấm áp dễ chịu vô cùng, liền ngoan ngoãn nằm xuống. Cố tâm nguyệt vô thức đưa tay sờ chán tống dập phát hiện hắn đang sốt không trách được sắc mặt đỏ hơn buổi chiều rất nhiều cố Tâm Nguyệt lấy trong không gian ra một viên thuốc hạ sốt hai viên thuốc chống viêm, Nhân lúc hai đứa trẻ con đang ăn ngon lành, nàng lén nghiền nát thuốc ở bên ngoài, bỏ vào đáy chén. Sau đó nàng lại múc một chén cháo, bỏ hai viên đường phèn, từ từ đút cho Tống Dập uống. Có lẽ hai ngày đã thật sự không ăn gì, Tống Dập nhắm mắt ăn rất phối hợp dường như không nhận ra vị đẳng của thuốc. Sau khi cả nhà bốn người ăn xong... Cố Tâm Nguyệt rửa sạch nồi đất rồi đun lại một nồi nước, sau đó nàng lại lén pha một gói thuốc cảm cho Tống Dập uống. Bận rộn xong xuôi, trời cũng không còn sớm, hai hài tử bắt đầu ngáp liên hồi, Cố Tâm Nguyệt vốn định rửa mặt nhưng thấy thùng nước đã cạn, đành phải thôi. Vì vậy, cả nhà bốn người chen chúc trên giường, Tống Dập ngủ trong cùng, tiếp theo là Hoài Cẩn, rồi đến Tử Du Cố Tâm Nguyệt ngủ ngoài cùng. Cố Tâm Nguyệt vốn tưởng rằng tống dập buổi tối chắc chắn sẽ còn khó chịu ai ngờ sau khi uống thuốc, hắn ngủ ngon lành cả đêm, Cố Tâm Nguyệt cũng ngủ một giấc ngon, ngay cả giấc mơ đó cũng không còn xuất hiện nữa. Trời vừa tờ mờ sáng, Cố Tâm Nguyệt đã bị đánh thức vì đói, chưa hôm qua nàng không ăn cơm, tối lại chỉ ăn một chén cháo, đã sớm đói bụng. Hơn nửa tối hôm qua, nàng thậm chí còn không rửa mặt mà ngủ luôn cho nên sáng nay dù thế nào nàng cũng phải lấy chút nước lau rửa. May mà vừa ra khỏi cửa không xa là giếng nước lớn của thôn, nếu không cố Tâm Nguyệt còn chẳng biết tìm ở đâu. Sau khi đun nước nóng, cố Tâm Nguyệt lén chui vào không gian tìm một cái chậu lớn nhất đổ nước vào. Sau đó nàng vô thức soi mặt vào mặt nước, vừa soi một cái suýt nữa thì khiến Cô Tâm Nguyệt ngất xỉu. Người đầu tóc bù xù toàn thân sám xịt đen nhèm vàng khè là ai? cố Tâm Nguyệt vốn đã chuẩn bị tâm lý, dù sao nàng cũng ngốc ngách nhiều năm như vậy, hình tượng chắc chắn không thể tốt được. Nhưng mà như thế này thì cũng quá xấu xí rồi chứ. À, cố Tâm Nguyệt vốn chỉ muốn lau rửa một chút sau khi nhìn thấy dáng vẻ của mình thì nàng rứt khoát mốc thêm hai thùng nước lạnh tắm rửa toàn thân từ đầu đến chân cũng không quan tâm nước không đủ nóng. May mà trong không gian không lạnh không nóng cũng không có gió. Mãi đến khi đổ đi ba chậu nước đen, lấy khăn lau không người lúc này nàng mới phát hiện ra ra trên người mình thật ra không hề vàng vọt đen nhẻm thậm chí còn khá trắng. Chẳng lẽ nguyên chủ chỉ là bẩn thôi à? Cố tâm nguyệt thở vào nhẹ nhõm, nàng đã lấy lại được chút tự tin nhưng lại nhìn bộ quần áo cũ nát mà thấy khó xử. chương 13, mặc dù trong không gian có không ít phải, nhưng nàng không biết may cũng không có thời gian may, may mà đồ lót hiện đại đều được nàng cất trong không gian. Cố Tâm Nguyệt tìm đồ lót mặc vào, lại cắn răng mặc bộ quần áo cũ, xé một dài vải buộc chặt ống tay áo và eo đang rộng thùng thình. sau đó tìm trong không gian hai miếng bánh gạo ăn lót dạ, rồi vội vàng ra khỏi không gian. May mà Tống Dập và hai đứa trẻ đang ngủ say, hoàn toàn không có ý định thức dậy. Cố Tâm Nguyệt nhóm lửa ngoài cửa, vì trong nhà chỉ có một cái nồi đất nên nàng đành phải luộc trước ba quả trứng gà để trong không gian ủ ấm, sau đó lại nấu một nồi cháo trắng như hôm qua. Lúc nàng đang trông nổi, cô Tam Thanh lại lén lút chạy vào từ phía sau nhét hai cây bánh ngô cho cô Tâm Nguyệt mẫu thân sợ bọn muội chỉ ăn cháo không no, bảo ta mang hai cây bánh ngô tới, mẫu thân nói, muội cố thêm hai ngày nữa, đợi tống dập giấy đành đạch chúng ta sẽ đón muội và hai hài tử về nhà. Đợi cô Tâm Nguyệt phản ứng lại quay người nhìn sang, cô Tam Thanh đã chạy mất dép dù sao thì bây giờ cũng vừa mới sáng sớm, chẳng ai muốn gặp lưu Thị quá xui xẻo. Cố Tâm Nguyệt cúi đầu nhìn hai cái bánh ngô rau dại đen thui nằm trong tay, không nghĩ ngợi gì liền đổi lấy hai cái bánh bao thịt từ trong không gian ra. Nồi vừa mở, mùi thơm của gạo tỏa ra, hai hài tử mơ màng thức dậy đi ra. "Mẫu thân, buổi sáng tốt lành." Tử Du dụi đôi mắt ngái ngủ, chào hỏi Cố Tâm Nguyệt, sau khi nhìn rõ mặt Cố Tâm Nguyệt, cô bé không khỏi ngạc nhiên, "Ka ka ka mau lại xem, đây có phải mẫu thân của chúng ta hay không?" "Sao mẫu thân bỗng nhiên lại đẹp như vậy, giống như tiên nữ vậy?" Hoài Cần đi tới nhìn, cũng trợn tròn mắt, vẻ mặt khó tin. Cô Tâm Nguyệt như ăn phải mật ong, tâm trạng rất tốt, khụ khụ trước kia mẫu thân đầu óc không tốt nên người rất bẩn, sáng nay mẫu thân đã tắm rửa sạch sẽ rồi nên mới thành như vậy, Hoài Cần và Tử Du cũng mau ở đi rửa tay rửa mặt chờ ăn cơm nhé. Tử Du rất vui, vội kéo Hoài Cần đi rửa tay, ca ca chúng ta cũng mau đi rửa sạch sẽ, đẹp như mẫu thân vậy. Trong nhà, lúc này tống dập đang nằm trên giường cũng đã tỉnh, hắn rõ ràng cảm thấy cơ thể mình đã khỏe hơn rất nhiều, cũng không còn sợ lạnh phát sốt nữa, chỉ là đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ, nếu không thì tại sao hắn lại nghe thấy tử du gọi mẫu thân. Lại, khi vô thức nghĩ đến chữ này, hắn càng thấy không ổn. Trong lúc nghi ngờ, hắn nhìn thấy một nữ tử thân hình mảnh mai, dáng vẻ thướt tha bưng chén đi tới. Đợi người đến gần tống dập mới nhìn rõ gương mặt của nàng, một khuôn mặt trái xoan thanh tú trắng trẻo chiếc mũi nhỏ thẳng và đôi môi anh đào ấn tượng nhất phải kể đến đôi mắt hạnh đẹp đế, trong veo sáng ngời, như thể nhìn nhiều một chút sẽ khiến người ta đắm chìm vào đó. chương 14, không hiểu sao, hắn lại thấy quen thuộc, tống dập liếc nhìn nốt ruồi son bên khóe mắt trái của nàng, đôi mắt đen láy thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, ánh mắt vẫn không rời đi. Cố Tâm Nguyệt đặt chén xuống, thấy Tống Dập đã tỉnh nhưng sắc mặt vẫn đỏ bừng, nàng liền vô thức bước tới sờ chán hắn, có lẽ đã hạ sốt rồi. Tống Dập như thể bị hành động của nàng làm bỏng, vội né né tránh, "Ngươi là?" Cố Tâm Nguyệt mỉm cười giải thích, "Ta là Cố Tâm Nguyệt, hôm qua mới được gả đến đây để sung hỉ cho ngươi, hôm qua ngươi không khỏe, giờ đã thấy đỡ hơn chưa?" Đồng tử Tống Dập giãn to, lẩm bẩm không thể tin nổi Cố Tâm Nguyệt. "Chuyện này dài lắm, cháu đã nấu xong rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói nhé." Cố Tâm Nguyệt kéo bàn đến bên giường, tiện cho Tống Dập với tới, "Ngươi tự ăn được không?" "Ừ." Tống Dập như thể nhớ lại chuyện hôm qua bị đút cháo, mặt hắn đỏ lên, cúi đầu bưng chén. "Chén này là của ta, chén của ngươi ở bên kia." Cố Tâm Nguyệt vội đưa chén có bỏ thuốc cho hắn, không để ý đến vẻ ngạc nhiên của Tống Dập, lại bước ra khỏi phòng. Lần sau đi vào, trên tay Cố Tâm Nguyệt đã có thêm hai cái bánh bao trắng to và ba quả trứng. Phía sau còn theo hai hài tử đã rửa mặt sạch sẽ. Cha, cha tỉnh rồi à. Từ du thấy tống dập ngôi dậy, vội chạy tới ca ca xem này, mẫu thân vừa đến là cha khỏe ngay. Mắt hoài cần dương dưng, cũng bước đến bên cạnh tống dập cha, cha còn khó chịu không? Ăn nhiều vào mới mau khỏe được. Tống dập cũng thấy ấm lòng, hắn vốn tưởng hắn bệnh thành ra như vậy, hai hài từ lại phải nhịn đói thêm mấy ngày. Nhưng nhìn trên bàn bày cháo trắng, trứng gà và cả bánh bao trắng mốt trong lòng hắn không khỏi chấn động. Những thứ này đều là ngươi mang tới à. Tống dập mở lời xác nhận, ừ tam ca của ta đưa tới, người ăn trước đi kẹo để nguội mất. Cố Tâm Nguyệt vừa nói vừa nhanh tay bóc ba quả trứng, mỗi người một quả. Sau đó, nàng lại đưa cho Tống dập một cái bánh bao, còn một cái thì chia đôi, mỗi hài từ một nửa. Ăn bánh bao và trứng trước đi, cháo còn nóng lắm. Tống dập ngẩn người, ngơ ngác nhận lấy bánh bao, sau đó lại đưa trả ta mới ốm dậy ăn không vào, người ăn đi. Sáng nay cô Tâm Nguyệt đã ăn hai cái bánh bao trong không gian, giờ nàng thực sự không đói, ta không đói, người ăn đi ăn nhiều vào mới mau khỏe lại. Tống dập vẫn giữ nguyên tay, vậy chúng ta chia đôi ra ăn. Cố Tâm Nguyệt thấy hắn cũng là người cố chấp nàng đành phải nhận lấy bánh bao, bẻ đôi, đưa nửa có nhiều nhân thịt hơn cho hẳn. Tống dập lại ngẩn người, hai hải tử cắn một miếng trứng, bắt đầu díu rít kể cho Tống dập nghe chuyện xảy ra hôm qua. Đặc biệt hoài cần còn kể lại đoạn xin chén hôm qua khiến Cố Tâm Nguyệt trở thành một nữ hiệp chính hiệu. Cố Tâm Nguyệt nghe mà lòng thầy ấm áp xem ra hoài cần không phải là người hướng nội, nam hài này chỉ là hơi nhút nhát và chậm nhiệt. chương 15, bốn người đang ăn vui vẻ thì bỗng nhiên có tiếng động từ ngoài sân. Mẫu thân con thực sự nhìn thấy, mới sáng sớm, đồ ngốc Cố Tâm Nguyệt đó đã nấu trứng ở ngoài cửa tam ca của nàng ta còn lén đưa hai cây bánh bao trắng to, với một nồi cháo trắng tới nửa thơm hơn cháo loãng mẫu thân nấu không biết bao nhiêu lần. Người nói là nhị ni, khuê nữ của Lưu Thị, muốn ăn thì tự đi xin, Lưu Thị tỏ vẻ không tin nhà họ cô có thể đưa nhiều đồ như vậy, chủ yếu là vì tối qua, nàng ta đã bị sự hung dữ của cố tâm nguyệt dọa sợ. Mẫu thân còn cũng muốn ăn, mẫu thân đi cùng chúng con ra xem là biết thật hay giả. nhi từ đại hổ này nỉ, được ta cũng muốn xem nhà họ cố có thật sự đưa trứng và bánh bao trắng tới không. Nghe nhi từ này nỉ, Lưu Thị cũng không quản được nhiều như vậy. Vừa dứt lời cố tâm nguyệt vội lên tiếng nhắc nhở, nhanh cắn hai miếng bánh bao trong tay đi. Cửa lập tức bị mở ra, giọng nói âm dương quái khí của Lưu Thị truyền đến ổ sáng sớm thế này mà ăn uống thịnh soạn quá nhỉ, chập chập chậc Sau đó, nàng ta đầy Đại Hổ và Nhị Ni một cái, nhanh đi ăn thử đồ ăn của Nhị Thầm các con thế nào. Đại Hổ và Nhị Ni thấy vậy liền chạy đến bên bàn, hoài cần và tử du vội vàng ném quả trứng chưa ăn hết vào chén cháo còn nóng, bánh bao trên tay cũng nuốt chừng trong ba miếng. Đại hồ và nhị ni nhìn thấy đồ trên tay tống dập mắt nhìn chằm chằm nhưng không dám động vào. Tống dập khựng lại, cố tâm nguyệt chừng mắt nhìn hắn, hắn lại thản nhiên tiếp tục ăn. Cố tâm nguyệt nuốt miếng bánh bao cuối cùng, chậm rãi mở lời, đại tẩu không nấu bữa sáng à. Nhìn hai hài tử đói kiệt thế nào, chúng ta tiết kiệm lương thực còn không đủ cho mấy người ăn, còn muốn đến ăn đồ nhà họ cố nữa à. Liêu thị nhìn cố tâm nguyệt không kịp ngạc nhiên về dung mạo của nàng, bỗng nhớ đến cảnh nàng nổi giận tối qua, nàng ta nuốt nước bọt, không phải vậy, chủ yếu là hài tử nói, đồ ăn người nấu thơm. Thơm thì cũng chỉ được bữa này thôi, mẫu thân ta nói, người nhà họ cố đông, miệng ăn không đủ, đại tàu đến đúng lúc lắm ta đang định ăn xong sẽ đi tìm tàu để xin cho chúng ta ít lương thực tiện thể vay ít tiền để tống dập mua thuốc và thịt cả nhà này, người thì ốm, người thì nhỏ, không bồi bổ bồ tử tế thì không được. Cố Tâm Nguyệt buông đũa thành khẩn nói, cái gì, người còn muốn ăn thịt, Lưu Thị không thể tin nổi. Đương nhiên rồi, sau này bốn người chúng ta phải trông cậy vào đại ca và đại tàu rồi, phụ mẫu không còn trường tàu như mẫu thân, đại tàu phải giúp chúng ta tướng công tà ốm yếu, đau ốm liên miên, hai hài từ còn nhỏ ta chỉ chăm sóc chúng thôi cũng đã không đủ sức rồi. Cố Tâm Nguyệt nhìn Lưu Thị đầy mong đợi. Liêu thị lật đật trợn mắt vậy là sau này bốn người các ngươi chỉ ngồi ăn rồi chờ người khác nuôi, dựa vào ta và đại ca ngươi nuôi à? chương 16, nghĩ cũng hay nhỉ, không còn cách nào khác ai bảo chúng ta là người một nhà, mặc dù phụ mẫu không còn nhưng bao năm nay vẫn chưa chia ra sản, bây giờ không đại tàu muốn chia ra sản đấy chứ? Cố Tâm Nguyệt tỏ vẻ đau lòng, đại tấu ngàn vạn đừng nghĩ đến chuyện chia ra sản, trong nhà ngoài đồng đại thầu đều làm giỏi, đại ca làm việc ở chấn trên còn có thể giúp đỡ chúng ta, nếu chia ra sản thì. Cố Tâm Nguyệt chớp đôi mắt hạnh tỉnh danh, tống dập vẫn bình thản hút cháo, chỉ có lưu thị là mắt đảo liên hồi, sau đó vỗ đùi. đúng rồi ta đến đây là để bàn chuyện chia ra sản với các ngươi, tối qua đại ca ngươi về nói, nhất định phải chia ra sản. Nói rồi, nàng ta bỏ lại đại hổ và nhị ni, chạy thẳng ra khỏi cửa. Đại hồ và nhị ni thấy không còn lợi lộc gì cũng chuồn mất. Cố Tâm Nguyệt nhếch mép tâm trạng vui vẻ tiếp tục ăn thôi. Tống dập đặt chén đã ăn sạch xuống cân nhắc rồi nói Tâm Nguyệt cảm ơn nàng mấy hôm nay đã chăm sóc hai hài tử cho ta trước đây ta bị bệnh nên không tỉnh táo không biết đại tàu ép nàng lấy ta để sung hỉ bây giờ ta đã khỏe lại hôn sự này càng không thể tính vậy nên lát nữa nàng về nhà trước đi. Cố Tâm Nguyệt không đáp lại cố tình làm lơ hắn sau đó thấy hai hải tử cũng căng thẳng buông đũa chờ nàng lên tiếng, cố tâm nguyệt mới buông chén đã ăn sạch xuống, lên tiếng tống dập người muốn qua câu rút ván hay muốn giết lừa sau khi say xong lúa. lúc ngươi bệnh sắp chết ta có chê ngươi đâu? tối qua chúng ta còn ngủ chung, giờ ngươi khỏe rồi thì ta lại bị bỏ rơi. ta cho ngươi một cơ hội nữa, ngươi hãy suy nghĩ kỹ rồi hẳn nói. nói xong cố tâm nguyệt cầm chén của tống dập ra khỏi cửa. Cố Tâm Nguyệt vừa đi Tống dập xấu hổ cúi đầu hỏi hai hài tử tối qua nàng ấy ngủ ở đâu. Tử du ngẩng mặt khỏi chén tối qua mẫu thân ngủ cùng cha. Tống dập rõ ràng không tin dù sao còn có hai hài tử ở đây, sau đó hắn lại nhìn về phía Hoài Cần. Hoài Cần cũng gật đầu có ngủ cùng nhưng con và tử du ngủ ở giữa, mẫu thân ngủ ở ngoài. Tống dập sừng sốt, không ngờ Hoài Cần cũng bắt đầu gọi nàng là mẫu thân, mới chỉ một ngày ngắn ngủi sao lại như thế được. Hoài cần cúi đầu cha, hãy để mẫu thân ở lại đi, có mẫu thân ở đây, bệnh của cha sẽ khỏi tử du cũng không phải chịu đói nữa. Hoài cần đặt tay dưới gầm bàn, nắm chặt sợ tống dập không đồng ý, ba phụ tử lại phải quay về cuộc sống như trước. Mặc dù tính cách của nữ nhân này không tốt nhưng bản lĩnh không nhỏ. Ngay cả mẫu thân đại hồ, một à phụ nhân hung dữ như vậy cũng bị nàng chọc tức đến mức không còn cách nào. Sự mong đợi và lo lắng của hai hài tử hiện rõ mồn một tống dập không khỏi mềm lòng, cha sợ làm lỡ giờ người ta, nếu nàng ấy đồng ý ở lại, cha đương nhiên không có ý kiến. chương 17, tống dập nói xong, hai hài tử như chút được gánh nặng, lộ rõ vẻ nhẹ nhõm, tiếp tục ăn cháo. cố Tâm Nguyệt ở ngoài cửa nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện trong nhà, thấy mọi người đã nói chuyện xong, nàng liền bưng thuốc cảm đi vào. Như đang cố nén một hơi, nàng đặt thuốc trước mặt tống dập mau uống thuốc đi uống xong ta cũng chuẩn bị chờ đi thôi. Nàng đi đâu, ba phụ tử đồng thanh hét lên, trong lòng đều như bị treo lên. Ra ngoài chờ chứ sao, lát nữa lưu thị chắc chắn sẽ dẫn người đến chia ra sản ta chuẩn bị trước một chút. cố Tâm Nguyệt nói xong, mới nhận ra ngôi nhà này hình như là của tống dập không biết có nên hỏi ý kiến của hắn không, người có muốn chia ra sản không? Tống dập nở một nụ cười chua chát như thế cuối cùng cũng được người khác chú ý đến ừ, đều nghe theo nàng. Được rồi, theo tính cách của đại thầu ngươi, chia ra sản chắc chúng ta cũng chẳng được gì, chúng ta có lẽ còn phải ở trong hai gian nhà tranh này thêm một thời gian nữa, đến lúc đó dọn dẹp gian bên cạnh làm bếp tạm, đợi tích góp được bạc rồi chúng ta sẽ chuyển đi. Tống dập như thể không ngờ nàng còn muốn ở lại trong sân này, khi nhìn nàng và đại thầu chung sống, trong mắt nàng toàn là sự chán ghét, hắn vốn tưởng nàng sẽ đề nghị chuyển đến nhà ngoại nàng. Dù sao nhà họ cố cũng nổi tiếng cưng chiều khuê nữ duy nhất này. Nếu nàng không muốn ở đây, dưới chân núi trong thôn còn một ngôi nhà cũ bỏ không ta có thể bàn với trưởng thôn cho chúng ta tạm trú ở đó, đợi ta chép sách tích cóp được chút tiền chúng ta sẽ mua luôn. Cô Tâm Nguyệt cũng giật mình, một là nàng không ngờ tống dập lại sảng khoái đồng ý chia ra sản dọn ra ngoài, hai là không ngờ hắn có thể nhanh chóng nghĩ ra đường lui như vậy, một ru một quy. Được chia ra sản trước rồi tính tiếp dù sao đi đâu cũng tốt hơn ở đây. Cố tâm nguyệt bất lực thở dài, ý định ban đầu của nàng là không muốn ở chung sân với lưu Thị, ngày nào cũng cãi nhau ba bữa, bữa nào cũng đau đầu. Nhưng Tống Dập lại nghe ra sự chán ghét của nàng, ngôi nhà này đúng là tôi tàn không gì sánh được nghèo rớt mồng tơi. Hai năm nay Tống Dập vẫn luôn sống trong mơ hồ, ngày đêm chép sách kiếm tiền, hai hài tử mới được nuôi lớn như vậy. Số tiền hắn kiếm được không ít nhưng phần lớn đều bị lưu thị lấy đi với đủ mọi lý do, nhưng vì để hai hải tử có cơm ăn, hắn cũng không bao giờ nói gì. Ai ngờ từ lần ngã xuống nước bị bệnh đến giờ, đại tàu ngày càng quá đáng. Với hai hài tử, nàng ta không đánh thì mắng, ba ngày hai bữa không cho ăn. Trong thời gian tống dập hôn mê, hắn thậm chí còn mơ thấy mình bị bệnh nằm trên phố trong một ngày tuyết rơi lớn, còn hai hài tử thì bị đại tàu để mặc cho đói rét mà chết. Nghĩ đến đây Tống Dập không khỏi nắm chặt tay, ngôi nhà này nhất định phải chia. chương 18, ngay cả khi hôm nay Cô Tâm Nguyệt không chủ động bày trò để lưu thị chia ra sản, hắn cũng sẽ tìm cơ hội để chia. Hai người mỗi người một suy nghĩ, trầm ngâm một lúc thì nghe thấy tiếng động bên ngoài. Tống Dập cố Tâm Nguyệt hai người ra đây. cố Tâm Nguyệt liếc mắt ra hiệu cho Tống Dập cứ nằm im, rồi xài bước đi ra, đại tàu có chuyện gì vậy? Sáng sớm đã gọi mọi người đến đây. Không làm lỡ bữa sáng của mọi người chứ. Cô Tâm Nguyệt thấy Lưu Thị gọi nhiều người đến như vậy. Phản ứng đầu tiên là có phải tối qua Lưu Thị bị công phu mèo ba chân của nàng đánh nên bị dọa sợ rồi không? Chia ra sản mà còn phải kéo nhiều người đến chứng kiến. Mọi người thấy cô Tâm Nguyệt như biến thành một người khác. Mặc dù nàng vẫn mặc bộ quần áo cũ của hôm qua nhưng rõ ràng đã khác hẳn. Lúc này mọi người mới nhớ ra hồi nhỏ cô Tâm Nguyệt cũng xinh xắn sau khi ngốc ngách mới dần trở nên xấu xí. Xem ra nàng ngốc này thực sự đã khỏi bệnh, hầu hết mọi người trong đám đông hôm qua đều đến ăn kẹo hỉ của cô Tâm Nguyệt, ai nấy đều ùa vào phụ họa, không phải vừa rồi đại tấu của ngươi đã đi tìm trưởng thôn, nói rằng hai tàu muội các ngươi đã bàn bạc xong xuôi chuyện chia gia sản. Hứa thị bỗng nhiên chen vào đám đông, nhìn thấy khuê nữ trắng trẻo xinh đẹp, bà cũng hơi sững sờ, khuê nữ, đại tẩu của con nói có đúng không? Bà ủng hộ việc chia ra sản, dù sao tống dập cũng không khá lên được nữa tranh thủ chia ra sản trước khi tống dập tắt thở, lúc đó ít nhiều cũng còn chút của cải Bà chỉ lo cố tâm nguyệt có bị lưu thị bắt nạt hay không, nếu không thì tại sao nàng vừa mới gà vào, sáng hôm sau đã náo loạn đòi chia ra sản. Cố tâm nguyệt vỗ vào tay hứa thị, đáp lại bà một ánh mắt bảo bà cứ yên tâm, rồi nói, đại tẩu tẩu nói chúng ta đã bàn bạc xong xuôi chuyện chia ra sản à. Sau đó, nàng lại tỏ vẻ tủi thân pha chút đau buồn, trường tẩu như mẫu thân, nếu đại tẩu đã nói chúng ta đã bàn bạc xong xuôi, vậy thì chúng ta đã bàn bạc xong xuôi, đại tẩu muốn chia thì chia thôi. Nói xong, nàng liền vùi đầu vào vai hứa thị. Hứa thị hiểu ý kéo giọng hét lớn, nhà ai mà trường tẩu lại ngang ngược như bà bà nhà chồng vậy chứ? Vừa mới gả vào ngày hôm qua mà hôm nay đã muốn chia ra sản. Nào nào nào, người nói xem chia thế nào. Hôm nay mà ta không vừa ý, đừng trách nhà họ cố chúng ta không nề mặt hàng xóm. Thôn dân nghe xong cũng đồng cảm, đúng vậy, đúng vậy, tống đại tấu Tố hơi vội vàng rồi. Đúng vậy, các ngươi nhìn xem, cửa bếp còn khóa chặt, không biết là phòng ai. Nhà tống dập này thật đáng thương, trước đây cũng kiếm được không ít tiên, giờ sức khỏe không tốt liền bị ghét bỏ ngay. Gương mặt lưu thị lúc xanh lúc đỏ, các ngươi nói bậy bạ gì vậy? Phụ mẫu đều không còn, tống dập lại cưới thê tử, dựa vào đâu mà còn bám lấy chúng ta không buông. Nhà chúng ta có hai người lớn, một người làm công, một người làm ruộng, hai hài tử đều đã lớn rồi, việc nhà đều có thể làm được còn nhà tống dập thì sao? Một người ốm yếu và hai đứa trễ chẳng làm được gì, giờ cố tâm nguyệt lại là người chưa từng làm việc, lại không phải cùng một mẫu thân sinh ra, dựa vào đâu mà bọn họ phải dựa vào chúng ta để sống, nếu các ngươi thấy đáng thương thì kéo bọn họ về nhà các ngươi đi. chương 19 Phải nói rằng khả năng cãi nhau của Lưu Thị thực sự không tệ, chỉ vài câu nói đã khiến sắc mặt mọi người tái mét. Chỉ là không ngờ nàng ta lại có thể vô tình như vậy, chẳng lẽ sau này nhà lão đại sẽ đoạn tuyệt quan hệ với Tống Dập à? Cố tâm nguyệt cầu còn không được, trưởng thôn ở bên cạnh nghe vậy, sắc mặt cũng có chút không vui, những năm trước khi mẫu thân Tống Dập còn sống, và đối xử với nhà lão đại rất tốt, Tống Dập lại là người học hành giỏi, vốn tưởng rằng gia đình này sẽ ngày càng tốt hơn, ai ngờ lại thành ra thế này. Được rồi, ngươi đừng cãi nữa, nhà lão nhị cũng không nói là không đồng ý chia gia sản, ta chỉ hỏi ngươi, tướng công tống phú quý của ngươi đi làm ăn xa không ở nhà, ngươi có chắc chắn có thể gánh vác được gia đình này không?" Trưởng thôn nghiêm giọng nói. "Đó là đương nhiên, tối qua phú quý nhà chúng ta đã về nói rồi, gia đình này đều nghe theo ta." Lưu Thị khinh thường nói. "Được, nếu ngươi đã nói nghe theo ngươi, vậy ngươi định chia thế nào?" Trưởng thôn Định Trước Tiên sẽ nghe Lưu Thị nói thế nào, sau đó mới nghĩ cách giúp Tống Dập giành được nhiều hơn một chút. Có gì mà phải chia chứ? Hai gian nhà bọn họ đang ở vẫn để cho bọn họ, đất đai dù có cho bọn họ thì cũng chẳng ai trồng trọt cho thì chẳng phải là lãng phí hay sao? Lưu Thị không có lý lẽ gì mà lẩm bẩm, "Ý của ngươi là để bọn họ ra đi tay trắng à?" Trưởng thôn tức đến bật cười, "Không ngờ mặt ngươi lại dày đến thế, đất đai phải chia thế nào thì chia thế ấy." Hai người bọn họ không biết làm ruộng, nhà họ cố chúng ta sẽ giúp bọn họ làm ruộng. Hứa thì phản bác, lúc đến ta đã tra rồi, nhà họ tống có 8 mẫu đất một mảnh đất liền là ruộng lúa ước chừng 3 mẫu, còn lại mấy mảnh ghép lại được 5 mẫu là đất cằn, ruộng lúa này là ruộng tốt ta đề nghị một nhà chia ruộng lúa, một nhà chia phần còn lại, mấy người tự thương lượng đi. Cố tâm nguyệt theo bản năng muốn ruộng lúa, không vì gì khác, sắp đến mùa thu hoạch rồi, đất liền một chỗ thì làm việc thuận tiện hơn. Sau khi suy nghĩ một lát, Cố Tâm Nguyệt lên tiếng, "Hôm qua ta tỉnh dậy, nghe mọi người nói mấy năm nay thời tiết luôn khô hạn ít mưa, ruộng lúa có thể mất mùa không ít." Lưu Thị nghe vậy thì mắt sáng lên, vừa rồi nàng ta còn đang phân vân không biết chọn bên nào, nghe Cố Tâm Nguyệt nói xong thì nàng ta như bừng tỉnh, "Đất cằn mấy năm nay trồng đậu nành gì đó thì thu hoạch còn tốt hơn ruộng lúa nhiều, mặc dù chia thành mấy mảnh nhưng cũng có đến năm mẫu." Lưu Thị vội vàng giành nói, "Chúng ta muốn đất cằn Trường thôn nhìn thấu hết những suy nghĩ nhỏ nhặt của Lưu Thị, ông ta không vui nhớ mày quay sang hỏi cô Tâm Nguyệt vậy nhà lão nhị thì sao? cố Tâm Nguyệt hiểu chuyện cười nói, vậy ta sẽ lấy phần ruộng lúa còn lại ta đều được. chương 20, trường thôn khen ngợi gật đầu, được còn lại là gà vịt còn có lương thực. Vừa nghe đến gà vịt Lưu Thị ngẩn đầu lên, gà vịt đều là một mình ta nuôi, lương thực cũng là ta và phú quý chồng, tống dập chưa từng xuống ruộng, dựa vào đâu mà phải chia cho hắn. Trưởng thôn dường như đã quen với thái độ của nàng ta, lương thực có phải từ ruộng mà ra không? Các ngươi đã trồng ở đất của Tống Dập mà không cho lương thực à? Tiền Tống Dập kiếm được ngươi không tiêu à? Phải chia một nửa ra, Lưu thị nhất thời cạn lời, Cố Tâm Nguyệt để ý thấy sau lưng Lưu thị có một nữ nhân ăn mặc khá tươm tất, nàng ta đang cúi đầu thì thầm với Lưu thị vài câu. Liêu thị lập tức lấy lại tỉnh thần, thời buổi khó khăn này, trong nhà đúng là không còn gì nhiều, lúa nước trên ruộng cũng sắp thu hoạch rồi, lúa nước này là do ta và Phú Quý dậy sớm tối muộn trồng, đến lúc thu hoạch ta không lấy, nhường hết cho nhà lão nhị, như vậy có được không? Trưởng thôn do dự một lát năm hạn hán này, nói trong nhà còn bao nhiêu lương thực thì cũng không thực tế. Cô Tâm Nguyệt Vốn không muốn dây dưa nhiều, nàng thực sự không thiếu chút lương thực đó. Vì vậy nàng liên gật đầu nói, được ta cũng không lấy lương thực đến lúc đó ai thu hoạch được mùa màng trên ruộng thì thuộc về người đó. Cô Tâm Nguyệt vừa dứt lời, một giọng nam trầm ấm lạnh lùng từ phía tây chuyển đến trường thôn, còn hai gian nhà tranh này chúng ta cũng không cần nữa, xin trưởng thôn cho chúng ta mượn tạm căn nhà cũ dưới chân núi một thời gian. Mọi người nghe tiếng liền nhìn lại, chỉ thấy Tống Dập vừa mới khỏi bệnh được hai đứa trẻ dìu chậm rãi đi ra. Phản ứng đầu tiên của cô Tâm Nguyệt là Tống Dập cao thế à? Nhưng nhìn bộ quần áo rộng thùng tình này cũng gầy quá, phải bồi bổ thêm mới được. Hứa thì kéo tay cố tâm nguyệt tống dập tỉnh rồi à. Cố tâm nguyệt nhìn vẻ mặt thất vọng của hứa thì không nhịn được cười khúc khích vâng, sáng nay mới tỉnh. lưu thị nhìn tống dập đứng dậy, trong lòng thoáng hối hận, dù sao tống dập cũng có khả năng kiếm tiền nhưng nghĩ đến việc có cố tâm nguyệt là một ả điên ở đó, sau này dù hắn có khỏi bệnh kiếm được tiền thì cũng không đến lượt mình, nàng ta cũng liền dập tắt ý nghĩ đó. Trưởng thôn nhìn tống dập mắt cay lên, tiểu tử này là do ông ta nhìn lớn lên, ông ta luôn tin rằng tống dập sớm muộn gì cũng sẽ thành đạt, nhìn thấy bộ dạng hiện tại của tống dập, ông ta cũng không khỏi đau lòng, tống dập căn nhà cũ dưới chân núi, người cứ yên tâm ở đi, trước khi nhà đó đi đã dặn ta tặng nhà cho ngươi, là ngươi không chịu nhận, bây giờ ta làm chủ giao cho nhà các ngươi. Đa số thôn dân nghe xong không khỏi chua sót, tống dập chỉ nói một câu trưởng thôn đã trực tiếp giao hẳn một căn nhà cho tống dập. Nhưng nghĩ đến việc Tống Dập từng cứu mạng phu thê ông lão kia, vốn dĩ bọn họ cũng muốn tặng nhà cho Tống Dập, mọi người cũng không tiện nói gì. Chương 21, Lưu thì cũng vậy, như vậy nàng ta có thể được thêm hai căn nhà, vui mừng không kịp. Vậy thì làm phiền trưởng thôn giúp chúng ta nhanh chóng làm giấy tờ, đợi ta khỏe lại, nhất định sẽ đến tận nhà cảm tạ. Tống Dập nói một hơi, lúc này hắn có chút choáng váng. Trưởng thôn thấy vậy, vội vàng xua tay, cảm ơn gì chứ, ngươi mau nằm nghỉ đi, đợi khỏe hơn rồi hãy chuyển nhà, cần giúp gì thì bảo thê tử ngươi đến đây gọi một tiếng. Hứa thì cũng thấy khá hài lòng với lần chia nhà này, đợi mọi người đi hết hứa thì lại vội vàng dặn dò chuyện chuyển nhà không cần con lo, con yên tâm ở nhà chăm sóc tống dập và đứa trẻ, mẫu thân đi ra đồng gọi cha con, bảo ông ấy dẫn ba ca ca của con hôm nay tới dọn dẹp nhà cũ tống dập nghe vậy trước tiên hắn cúi chào hứa thì ôm quyền làm phiền nhạc phụ nhạc mẫu và ba ca ca bận tâm đợi mai con khỏe hơn sẽ dẫn tâm nguyệt về nhà còn lại đợi chúng ta dọn vào rồi từ từ dọn dẹp sau hứa thì cũng thấy hài lòng với thái độ của tống dập chỉ có điều bà vẫn hơi coi thường cơ thể của tống dập ốm yếu không chết cũng không sống không biết có để lại di chứng gì không Không cha không mẫu thân lại còn nuôi hai đứa con riêng, đúng là hơi không xứng với khuê nữ của bà nhưng ai bảo tống dập là ân nhân cứu mạng kiêm phúc tinh của khuê nữ bà chứ. Hai lần cứu khuê nữ khỏi sông không nói, khuê nữ ngốc nghếch nhiều năm nay của bà cũng khỏi rồi thôi, chỉ cần khuê nữ vui về khỏe mạnh là được. Vì vậy, hứa thì an ủi đôi phu thê trẻ vài câu, rồi quay sang đi ra đồng tìm nam nhân nhà họ cố tống dập trở về phòng lục lọi trong tủ quần áo một lúc lấy ra hai quyển sách đưa cho cố tâm nguyệt đây là sách ta mới chép xong mấy hôm trước nàng nhờ kaka mang đến hiệu sách học hải ở trấn trên giao cho một vị trưởng quầy họ vương là có thể nhận được hai lạng bạc lúc đó nhờ kaka xem thử nhà cũ cần mua sắm gì mua những thứ cần thiết trước còn lại mua thêm chút thịt và điểm tâm để mai về nhà cố tâm nguyệt hơi sừng sốt sau đó nhận lấy sách trên tay tống dập vô thức lật xem một trang không ngờ chữ tống dập viết lại đẹp đến thế Vậy mà có thể bán được hai lạng bạc, cố tâm nguyệt không khách sáo với tống dập nàng đỡ tống dập nằm xuống giường, hôm nay ca ca đều bận hay là ta và mẫu thân đi đến chấn trên đồi bạc trước mua những thứ cân dùng cho ngày mai còn lại đợi chúng ta về nhà rồi tính tiếp. Nghe theo nàng, tống dập ngoan ngoãn nằm xuống. Cố Tâm Nguyệt thấy vậy quay sang dặn dò hai đứa trẻ, trong nồi còn cháo, chưa đói thì hâm nóng lên là ăn được, hai con ở nhà trông cha cho cẩn thận, không được chạy lung tung, ngoan ngoãn thì chiều mẫu thân về từ trấn trên sẽ mua đồ ngon cho. Mẫu thân con hứa sẽ ngoan ngoãn đợi mẫu thân về ăn đồ ngon. Tử Dung ngoan ngoãn ngồi bên giường, nhìn cha. Chương 22, Hoài Cần cũng ngẩng đầu, con sẽ hâm cháo, cũng sẽ trông cha và muội muội. Huyền Tống dập nhà này hiện tại hình như ta là người yếu nhất thì phải. Cô Tâm Nguyệt biết rằng sau khi thành thân, khi ra ngoài phải búi tóc phụ nhân nhưng nàng thử mãi mà vẫn không thành công. Trong lúc tuyệt vọng, nàng thiện tay túm tóc lại cho gọn rồi búi tròn ở sau gáy, dùng một chiếc đũa cố định lại. Nàng quay người vẫy tay với hai hải tử, rồi ra khỏi cửa. Hoàn toàn không để ý đến tống dập đang nằm trên giường, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Tử du ngồi bên cạnh thấy cha khác thường, nhẹ giọng hỏi, cha, cha còn khó chịu không? Tống dập hoàn hồn, cố nặn ra nụ cười, tử du ngoan, cha đỡ nhiều rồi, cha ngủ thêm một lát, con và ca ca ở nhà chơi ngoan, đừng ra ngoài. Vâng, cha ngủ đi. Tống dập vừa nhắm mắt lại, những cảnh tượng quen thuộc, bóng lưng quen thuộc cùng những động tác quen thuộc ập đến. Bên kia cố tâm nguyệt ra khỏi cửa, đi một đoạn trên đường chính trước cửa thì thấy mẫu thân mình đang dẫn theo cha và mấy ca ca về nhà. Cố Tâm Nguyệt mừng rỡ, nếu không thì nàng thật sự phải hỏi đường mới về được nhà mẫu thân đẻ. "Cha, mẫu thân, đại ca, nhị ca, tam ca." Cố Tâm Nguyệt gọi lớn từ xa. "Ái chà, sao con không ở nhà ngoan ngoãn, lại chạy ra ngoài thế? Đây có thật là muội muội của ta không? Sao lại xinh đẹp thế này? Giống như thiên nữ vậy." Miệng thì trách móc nhưng nhìn thấy khuê nữ, muội muội trước mắt ăn mặc chỉnh tề và tỉnh táo, mọi người vẫn nhịn không được mà vây quanh xem. Mẫu thân, con muốn mẫu thân đưa con đến chấn trên, tống dập bảo con mang sách chép đi bán, mua ít đồ. Được chúng ta đi ngay. Hứa thì quay sang dặn dò mấy nam nhân nhà họ cố, nhân lúc này trời chưa nóng, các con nhanh chóng đến dọn dẹp nhà cũ đi. Vâng, mẫu thân yên tâm, trên đường nhất định sẽ trông chừng muội muội Cố tâm Nguyệt bị hứa thì nắm tay, dưới sự chú ý của mấy nam nhân nhà họ cố, đi đến chỗ đậu xe châu ở đầu thôn. Vừa kịp chuyến xe châu cuối cùng đến chấn trên hứa thị trả bốn đồng tiền kéo cố tâm nguyệt ngồi xuống hồi nhỏ con cũng từng ngồi xe của tống thúc con còn nhớ không chưa kịp để cố tâm nguyệt mở lời tống thúc bị gọi tên đã quay lại cười nói tống thúc giờ đã thành tống lão rồi đứa trẻ tâm nguyệt này cũng lớn rồi tâm nguyệt à ngươi xem phụ mẫu ngươi ngày thường đi lên chấn trên đều không nỡ ngồi xe châu có ngươi ở đây thúc mới kiếm được tiền từ nhà các ngươi hứa thị giả vờ giận dữ đó là ta sợ khuê nữ mệt con bé khi ra khỏi nhà Không thể so với chúng ta làm việc vất vả hàng ngày. Cố Tâm Nguyệt mỉm cười, trong lòng có chút chua xót. Chưa đây nửa canh giờ, xe trâu đã đến chấn trên. Xuống xe Cố Tâm Nguyệt vừa đi vừa trò chuyện với hứa thị, đi về phía hiệu sách. Tâm Nguyệt trong giỏ của mẫu thân có đựng một ít cho bếp hay là mẫu thân bôi cho con một chút. Hứa thị thấy khuôn mặt trắng trẻo của Cô Tâm Nguyệt thì có chút lo lắng. chương 23, lúc đầu Cố Tâm Nguyệt có chút sừng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại nàng đã hiểu ra. Mẫu thân, con đã nói rồi mà tại sao mà trên người con rửa ra nhiều nước đen như vậy, tại sao đang yên đang lành, mẫu thân lại bôi cho bếp lên mặt con thế? À, mẫu thân cũng không còn cách nào khác bây giờ thời cuộc không tốt, những nữ như trẻ đẹp không được an toàn, huống chỉ trước đây con còn không được bình thường, mẫu thân sợ con bị kẻ xấu để mắt tới. Cố Tâm Nguyệt ngẩn người, sau đó gật đầu, vẫn là mẫu thân chu đáo, nhưng bây giờ con đã thành thân, đầu óc cũng đã bình thường rồi, sau này con có thể tự bảo vệ mình, mẫu thân yên tâm. Được vậy sau này mẫu thân sẽ không bồi cho con nữa. Hứa thì miệng thì đồng ý nhưng tay vẫn nắm chặt lấy cô con gái của mình. Nói chuyện một hồi, hai người đã đến thư viện học hải ở Bắc Đại Nhai, Cố Tâm Nguyệt trình bày ý định của mình với người hầu. Một lát sau, một nam tử trung niên từ bên trong đi ra chắp tay chào Cố Tâm Nguyệt và hứa thị, may mà hôm nay hai vị đã mang sách đến, nếu không thì ngày mai ta sẽ không nộp được, đây là sách quý mà một vị quý nhân trong huyện đã đặt trước. Nói xong, nam tử trung niên lấy ra hai lạng bạc đưa cho Cố Tâm Nguyệt tại hạ vội quá, tại hạ là vương trưởng quầy của học Hải Thư Huyền, chưa xin hỏi hai vị phu nhân là. Cố Tâm Nguyệt gật đầu, dân phụ là thê tử mới cưới của Tống Dập, đây là mẫu thân của ta. Chúc mừng, chúc mừng, hóa ra là thê tử mới cưới của tống dập tiểu tử này đúng là có phúc. Vương trưởng quầy cười nói, vừa hay ta mới có mấy quyền cần chép, ngươi cứ mang về cho tống dập đi. Cô Tâm Nguyệt khượng lại, cân nhắc rồi mới nói, dạo trước tống dập bị cảm lạnh, dạo này cơ thể không được khỏe, nếu là việc gấp thì e rằng không nhận được. Vương trưởng quầy thấy vậy cũng an ủi, không sao, mấy quyền này không gấp lắm, ngươi truyền lời cho tống dập không cần vội, cơ thể là quan trọng nhất, giá cả vẫn như sách bình thường thôi. Cố Tâm Nguyệt thấy Vương trưởng quầy thực sự không vội, liên cảm ơn rồi cùng Hứa thị cáo từ. Hứa thị ra khỏi cửa, như thể đã nhịn rất lâu, không ngờ tiểu tử tống dập này chép sách mà được hai lạng bạc. Người thường cả năm cũng không tích góp được nhiều như vậy. Cố Tâm Nguyệt cười nói, không biết trước đây là ai bảo hắn mau dẫy đành đạch đi, sao nào? Bây giờ không nỡ rồi à? Hứa thị giả vờ giận dữ, được lắm, con dám trêu chọc lão mẫu thân rồi. Ta không phải sợ con theo hắn chịu khổ sao, bây giờ hắn khỏi bệnh, lại có thể kiếm tiền, đương nhiên là không nỡ. Cố tâm nguyệt cầu xin, con biết mẫu thân đều vì tốt cho con, nhưng vương trưởng quầy vừa rồi cũng nói, đó là sách quý mà quý nhân chỉ định nên mới có hai lạng bạc sách thường thì không bán được giá cao như vậy đâu. chương 24, hứa thì thở dài, chỉ cần hai đứa sống tốt cuộc sống sẽ ngày càng tốt hơn, ta và cha con vẫn còn làm được sau này thiếu gì thì cứ nói với mẫu thân. Cố tâm nguyệt nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ ừ một tiếng, đưa tay kéo hứa thị đi về phía trước. Bây giờ dù nàng nói nhiều hơn nữa, với tư cách là một người mẫu thân, hứa thị vẫn luôn cảm thấy nàng không có cơm ăn, vẫn nên thực tế sống tốt cuộc sống trước đã. Hai người ra khỏi hiệu sách đi thẳng đến tiệm gạo, nhìn quanh một lượt cố tâm nguyệt đã có tính toán trong lòng, triệu đại này chỉ có gạo thường, gạo nếp, bột mì, gạo vàng to nhỏ, đậu nành. Nàng lại âm thầm suy tính về lương thực và hạt giống trong không gian của mình. Gạo và bột mì trong không gian trông còn ngon hơn cả loại tốt nhất trong tiệm, xem ra sau này nàng ăn phải cẩn thận hơn, may mà tống dập trông không giống người phàm, hai hài từ còn nhỏ, hứa thị thì nàng càng phải chú ý hơn. Khoai tây và khoai lang trong không gian cũng không thể tùy tiện lấy ra, phải từ từ tính toán. Chủ tiệm thấy hai người toàn là miếng vá trồng miếng vá, nhìn cũng biết là nhà nghèo, hai năm nay đất đai không tốt nhiều nhà nông có ruộng cũng không đủ ăn, đến mua lương thực cũng không có gì lạ. Lại thấy cô Tâm Nguyệt cẩn thận nhìn quanh bốn phía, không có ý hỏi giá, hắn liền chủ động giới thiệu hai vị phu nhân đến mua lương thực à. Ở đây còn một ít hàng rẻ cần bán gấp giá cả phải chăng, hai vị phu nhân xem thử. Cô Tâm Nguyệt hoàn hồn, không ngờ chủ tiệm lại nhiệt tình như vậy, nàng không khỏi gật đầu. Chủ tiệm dẫn hai người đến một gánh gạo tấm trước cửa, gạo tấm này là gạo cũ năm ngoái, hơi ẩm mốc, mặc dù hương vị kém hơn nhưng vẫn có thể no bụng, nếu phu nhân không chê thì có thể mua một ít về, giá chỉ 5 văn tiên cân. Cố Tâm Nguyệt ngồi sổm xuống, thấy gạo tấm không chỉ có màu đen mà bên trong còn có thứ gì đó đang động đẩy. Nàng không khỏi sợ hãi lùi ra xa, ngược lại, hứa thị bình tĩnh ngửi mùi gạo, dường như có chút động lòng. Cố Tâm Nguyệt thấy vậy, vội vàng xua tay từ chối chủ tiệm có loại gạo nào tốt hơn không? Người nhà sức khỏe không tốt, hai hài từ còn nhỏ, sợ là không ăn được loại gạo này. Chủ tiệm nghe xong cũng không ngạc nhiên, sau đó chỉ vào một bên khác, loại này tuy cũng là gạo tấm nhưng là gạo mới thu hoạch năm ngoái, bảo quản cũng tốt hơn, ngươi xem, loại này là mười văn. Đất thế à, Cố Tâm Nguyệt không ngờ hai loại gạo lại tranh lệch nhiều như vậy, trách không được lúc nãy hứa thì lại động lòng với loại gạo cũ năm văn tiền cân hai hai năm nay thời tiết không tốt lương thực cứ tăng giá, năm nay mưa lại ít, không chừng đến mùa đông, giá này còn tăng gấp đôi, nên nếu có tiền thì nên tích chữ lương thực sớm. Chủ tiệm thấy cô Tâm Nguyệt gật đầu như có điều suy nghĩ, tiếp tục giới thiệu, ngươi xem bột mì này, bột đen là 8 văn, bột trắng là 12 văn, phu nhân có muốn mua thêm không? chương 25, cô Tâm Nguyệt liếc nhìn loại bột đen thui đó. Không khỏi liếc mắt đi chỗ khác ngựa ngùng nhìn hứa thị, nói với chủ tiệm vậy cho ta 10 cân gạo tấm này, 10 cân bột trắng. Có hứa thị ở đây, nàng cũng không dám mua nhiều, một là trong tay nàng không có tiền, hai là trong không gian không thiếu lương thực. Mua vào ít nhiều cũng coi như là để hợp thức hóa lương thực trong không gian, chỉ là không biết hứa thị có nhảy dựng lên hay không. Tiểu nhị nhanh nhẹn đưa 10 cân bột trắng và 10 cân gạo tấm đến, cố tâm nguyệt lại nhét tiền thừa vào trong ngực. Hai người ra khỏi cửa cố tâm nguyệt mới nhịn không được hỏi, mẫu thân, mẫu thân không thấy con mua gạo trắng và bột tốt như vậy là không biết vun vé nà. Hứa thì nhìn nàng một cách kỳ lạ, dù có đắt thì cũng phải ăn chứ, người đã nói rồi, hai hài từ còn nhỏ tống dập lại ốm yếu, không thể để chúng ăn ngon, còn ngươi thì ăn kém hơn được chứ đúng không? Hơn nữa, khi ngươi còn ở nhà họ cố, ngươi cũng ăn những thứ tốt nhất. Sau đó bà nhận lấy túi gạo từ tay cô tâm nguyệt chỉ là 20 cân lương thực này, e rằng không ăn được bao lâu. Hai hải tử đều không ăn nhiều, đợi hai ngày nữa con sẽ bảo tam ca đưa con lên núi tìm ít rau dại gì đó, trộn vào ăn thì cũng đủ đến mùa thu hoạch. Hứa thì thở dài, chỉ còn cách như vậy thôi, bây giờ nhà nào cũng đều phải chịu đựng như thế, đến lúc đó bảo nhị ca ngươi đưa con lên núi, hắn quen đường núi. Tiếp theo, hai người lại đến cửa hàng bán thịt cố tâm nguyệt sợ hứa thị đau lòng, chỉ mua một cân thịt ba chỉ 18 văn, một cân thịt ba dọi 20 văn cuối cùng lại mua thêm một cái xương ống để đủ số tiền. Khuê nữ vừa mới tỉnh lại, hứa thị muốn cho nàng ăn thịt để bồi bổ trong lòng cũng không đau lòng, dù sao cũng là tiền con dệt kiếm được. Sau đó, hai người lại đến cửa hàng gia vị cố tâm nguyệt cũng muốn đến đây để tìm hiểu xem triều đại này có những loại gia vị gì. Quả nhiên, hầu hết các loại gia vị trong không gian của nàng ở đây đều không bán, điều này khiến nàng còn vui hơn cả đoán đúng đề thi. cố Tâm Nguyệt chỉ mất 10 văn tiền để mua một ít muối hột triều đại này một cân muối phải 40 văn, quan trọng là bên trong còn có rất nhiều tạp chất. Cuối cùng, hai người lại đến cửa hàng thợ rèn, bỏ ra 80 văn để mua một con dao thái. Hứa thị luôn nghĩ trước cho khuê nữ, đã đến đây rồi, hay là hỏi giá cái nồi sắt luôn đi, hai ngày nữa các con chuyển nhà mà không có nồi thì không được. Cố tâm nguyệt nghĩ đến việc hai bữa nay dùng nồi đất để nấu cháo đôn nước mệt muốn chết nàng vội vàng gật đầu như dã tỏi, đúng đúng, suýt nữa thì quên mất chuyện chính. Chủ tiệm rèn nghe hai người muốn mua nồi, không khỏi nhiệt tình hẳn lên, dù sao nồi cũng là một món hàng lớn. Vị nương tử này, người đến đây mua nồi là tìm đúng chỗ rồi, cả vùng mấy chục dặm quanh chấn này đều biết nồi nhà ta là tốt nhất. Người mua về mà có vấn đề gì, trong vòng hai năm đảm bảo sẽ miễn phí sửa nồi cho ngươi. Chương Cố Tâm Nguyệt nghe xong, cảm thấy ông chủ này đúng là biết cách làm ăn, có chút ý thức hậu mãi bảo hành của thời hiện đại. Nàng liền hỏi ông chủ cái nồi này của người bán thế nào? Ông chủ nghe có vẻ có hy vọng, liên trả lời, một cái nồi là 600 văn, hai cái nồi chỉ cần 1.200 văn, hai ngày nữa là có thể đến lấy. Đắt thế à? Cố Tâm Nguyệt hít một hơi thật sâu. Thời xưa, bất cứ thứ gì dính đến sắt đều đắt, sớm biết thế thì nàng đã tích chữ một ít nồi sắt giao thái, đồ dùng nông nghiệp. Bây giờ cô Tâm Nguyệt đã hối hận đến xanh cả ruột, nhưng nghĩ đến việc đồ sắt thời xưa khác biệt rất lớn so với thời hiện đại, nếu lấy ra có lẽ sẽ bị nghi ngờ, nàng lại thấy dễ chịu hơn đôi chút. Quan trọng là ông chủ này nói mãi, nàng còn tưởng mua hai cái nồi sẽ được giảm giá, giá này có khác nhau không? cố Tâm Nguyệt kiên nhẫn hỏi, ông chủ, mỗi ngày ngươi bán được mấy cái nồi? Mỗi ngày ư? Cũng không có chấn thanh thủy này nhỏ như vậy, nồi hỏng còn có thể sửa, dùng mười mấy năm không thành vấn đề, nhà nào rảnh rỗi mà thường xuyên đến mua nồi. Ông chủ tiệm rèn khá là thành thật. Ông chủ, nếu việc buôn bán nồi của ngươi không phải ngày nào cũng có, vậy ngươi muốn bán một lần hai cái hay một cái? Còn phải nói à, tất nhiên là hai cái rồi. Nếu vậy, nếu ta mua một lần hai cái nồi ông chủ có nên giảm giá một chút không? Ông chủ sừng sờ, giảm giá thế nào? Cố Tâm Nguyệt thấy ông ta do dự, liền thừa thắng sông lên, chúng ta thật lòng muốn mua, nếu ông chủ thật lòng muốn làm ăn, ta có thể đặt cọc 100 văn hôm nay, sáng sớm ngày kia ga ca ta sẽ mang một lạng bà còn lại đến lấy nồi. Ông chủ thấy tính cách cô Tâm Nguyệt khá sảng khoái, vậy mà lại muốn mua một lúc hai cái nồi, còn chủ động đưa tiền đặt cọc như vậy thì không sợ nàng không đến lấy, ông ta liền vui vẻ đồng ý. Cô Tâm Nguyệt cầm tấm thẻ gỗ mà ông chủ đưa làm bằng chứng, đau lòng ôm chặt lấy số bà còn chưa kịp ấm trong lòng đã phải đưa ra ngoài. Cái giá 100 văn có thể mua được 20 cân gạo tẻ cũ, ông chủ này thật hào phóng, nói miễn là miễn. Hứa thị ra khỏi cửa, không khỏi cảm thán. Cố tâm nguyệt ngạc nhiên quay đầu lại, sao nàng lại cảm thấy triết lý tiêu dùng của mẫu thân khá tiến bộ. mua nổi mất hơn một lạng bạc mà không thấy đau lòng. Ngược lại còn vui mừng vì được giảm 100 vàn. Cố tâm nguyệt bất lực chống chán, mẫu thân chúng ta về thôi. Thôi được chân già này của ta cũng không đi nổi nữa rồi. Hai mẫu tử đến đầu chợ phía đông để ngồi xe châu, tống túc đã đợi ở đầu đường nhưng mọi người vẫn chưa về. Cô Tâm Nguyệt đợi một lúc mới nhớ ra mình chưa mua vải, nàng liền quay sang nói với hứa thị, mẫu thân, mẫu thân ngồi đây một lát con đi xem có vải rẻ không để mua cho hai đứa trẻ may quần áo. chương 27, mua vải là giả chủ yếu là cô Tâm Nguyệt muốn tìm cơ hội lấy vải trong không gian ra, nếu không chỉ dựa vào tiền công chép sách của tống dập thì không biết đến bao giờ mới có thể ăn no mặc ấm. Hứa thì thực sự không đi nổi nữa, liền vẫy tay, được con về sớm nhé, đừng chạy lung tung. cố Tâm Nguyệt đặt đồ vào trong giỏ của mẫu thân, đeo giỏ rỗng của mình lên lưng rồi quay lại phố, sau đó bước vào một cửa hàng vải. Xem một lượt cố Tâm Nguyệt chỉ vào loại vải thô mịn gần giống với loại trong không gian và hỏi chủ quán, loại vải này bán thế nào? Chủ quán thấy cô Tâm Nguyệt chọn loại vải thô mịn tốt nhất, không khỏi nhìn nàng thêm một lần, thấy nàng mặc toàn vải thô. Không ngờ lại hỏi giá vải mịn, vải thô này có giá 20 văn, thước toàn là màu mới về của cửa hàng, mặc dù không bằng vải lụa nhưng vải thô này thực sự mềm mại và thoải mái. cố Tâm Nguyệt mỉm cười gật đầu cảm ơn, đợi khi ta tích góp đủ tiền nhất định sẽ ủng hộ việc kinh doanh của chủ quán. Chủ quán vải ngạc nhiên, sau đó thấy cô Tâm Nguyệt đeo giỏ đi mất không khỏi bật cười. Sau khi hỏi xong giá vải thô cố Tâm Nguyệt lại tiện đường đến tiệm bánh bao hỏi giá. Tiệm bánh bao ở đây chỉ có hai loại, bánh chay một văn cái, bánh thịt hai văn cái, Cố Tâm Nguyệt đương nhiên lại không mua, mà quay người đi vào một con hẻm không người. Đến khi đi ra, trong giỏ của nàng đã chất đầy bốn tấm vải thô gấp gọn, còn có một gói bánh thịt to đùng. Cố Tâm Nguyệt chạy một mạch về đầu chợ đông, trên xe trâu đã gần đầy người. "Tâm Nguyệt à, mau lên xe, chỉ còn mình ngươi thôi." Tống Thúc từ xa đã vẫy tay gọi Cố Tâm Nguyệt. Ủa tâm nguyệt thực sự không ngốc nữa rồi còn biết tự ra phố mua đồ nữa cơ à? Nãy mẫu thân người nói người tự đi mua đồ, chúng ta còn không tin cơ. Một đại thầm trên xe cười ha hà trêu chọc, vẻ mặt hứa thì tự hào, đúng thế tâm nguyệt nhà ta không những không ngốc mà còn thông minh nữa, trả giá mua đồ còn giỏi hơn cả lão bà này. Đợi đến khi cô Tâm Nguyệt đặt giỏ xuống và lên xe châu, mọi người mới nhìn thấy trong giỏ của nàng nhét đầy thứ gì đó nhưng bị vải thô che khuất nên không nhìn dỡ, bèn tò mò hỏi Tâm Nguyệt mua gì thế? Giỏ đầy áp thế này. Cô Tâm Nguyệt nhướng mày, cười híp mắt đáp, không có gì, không phải chia ra sản không được chia lương thực à, nên ta đi tiệm gạo mua ít gạo tấm cũ, bột đen về nhà ăn tạm. Mọi người nghe vậy cũng không còn muốn tò mò nữa, mà quay sang nhìn cô Tâm Nguyệt với vẻ thương cảm. Đại tàu nhà ngươi, ôi, chia ra sản cũng tốt, đợi tống dập khỏe lại thì cũng có cơm ăn. Đúng vậy, sắp đến mùa thu hoạch rồi, cho dù trời khô hạn thì cũng còn chút lương thực để qua đông. cố Tâm Nguyệt vừa nghe mọi người an ủi, vừa gật đầu lia lia. Chỉ có hứa thì đau lòng, khuê nữ thực sự chạy về mua gạo tấm bột đen à. chương 28, nửa canh giờ sau, xe châu cuối cùng cũng đến đầu thôn, mọi người vội vã về nhà. Cố Tâm Nguyệt thấy không có ai, liền lấy giỏ trên người xuống đưa cho hứa thị, mẫu thân, thật ra vừa rồi con đi mua vài tấm vải, có hai tấm là mua cho mẫu thân và cha, hai tấm còn lại là của con và tống dập tiện thể may cho hai hài từ mỗi đứa một bộ con không biết may quần áo, mẫu thân xem có thể tiện thể giúp con may luôn không? Cái gì? Sao lại mua nhiều vải thế? Hứa thị không tin nổi nhận lấy giỏ, vén vải thô lên, bên trong quả nhiên có bốn tấm vải, sao còn có nhiều bánh bao thế này? Các ca ca giúp con dọn dẹp nhà cũng vất vả rồi, giờ con không có tiền mua vải cho bọn họ 8 cái bánh bao này các ca ca chia nhau mỗi người vài cách coi như là chút tấm lòng của con. Với ca ca nhà mình mà còn khách sáo à, không đúng tiền đâu ra mà con mua nhiều đồ thế, hứa thì lập tức phản ứng lại. Lúc nãy trên xe châu rảnh rỗi, bà đã lén đếm ngón tay tính đi tính lại mấy lần, hôm nay khuê nữ đã tiêu hết 370 văn tiền đặt cọc mua nồi 100 văn, trừ đi một lượng bạc ngày kia phải trả cho tiệm rèn thì khuê nữ chỉ còn 530 văn. Nhiều vải như vậy, 530 văn chưa chắc đã đủ, sao còn có thể mua nhiều bánh bao như vậy? Tâm Nguyệt không phải con đã lấy một lượng bạc mua nồi sắt để mua đấy chứ? Hứa thì cảm thấy trước mắt tối sầm, bất ngờ nắm lấy cánh tay Tâm Nguyệt. Sao lại thế được, đều ở trên người con này, mẫu thân, những thứ này là tiền riêng của tống dập, hắn dặn con ngày mai về nhà nên đặc biệt bảo con mua. cố Tâm Nguyệt nói rồi trực tiếp đặt giỏ vào tay mẫu thân, con mang về lỡ đại tàu nhìn thấy lại gây chuyện, mẫu thân cứ mang về luôn đi. Hứa thì nghe xong, lòng cũng nhẹ nhõm nhưng lại thấy có chút không thật, bánh bao này con mang về ăn tối đi, tối nay chúng ta đã có cơm ăn. Còn mua thịt rồi, tối nay gói hoành thánh cho hai hài tử ăn, mẫu thân đừng lo, về nhanh đi, lát nữa để người khác nhìn thấy lại không hay. Cô Tâm Nguyệt nói xong, liền dục hứa thị về. Hứa thị mấp máy môi cuối cùng không nói gì nữa, mang theo chiếc giỏ nặng chĩu quay về nhà. Cô Tâm Nguyệt thấy vậy cũng mang giỏ còn lại, nhanh chân về nhà. Vừa vào sân, nàng đã thấy Lưu Thị dẫn theo đại hổ nhị ni đang nấu cơm trong bếp thấy cô Tâm Nguyệt về, nàng ta liên bịch một tiếng vội vàng đóng cửa bếp lại. Cố Tâm Nguyệt bất lực nhếch mép quay người vào nhà tranh. Vừa vào cửa Tử Du nhanh chóng chạy tới, "Mẫu thân, mẫu thân về rồi ạ." "Ừ, Tử Du hôm nay có ngoan không? Chưa có ăn cháo không?" Cố Tâm Nguyệt đặt giỏ xuống, bế Tử Du lên quan tâm hỏi. "Đi cả nửa ngày, vậy mà lại nhớ nhung thật. Vâng, Tử Du ăn no rồi, là ca ca hâm cháo." Tử Du nũng nịu nói, rõ ràng đã thân thiết với Cố Tâm Nguyệt hơn nhiều. Chương 29 Cố Tâm Nguyệt nhìn Hoài Cần khen ngợi, Hoài Cần giỏi quá. Mẫu thân không ở nhà chăm sóc muội muội tốt như vậy, mẫu thân mua kẹo ở trấn về cho các con ăn. Nói rồi Cố Tâm Nguyệt lấy từ trong giỏ che một nắm kẹo đã bóc vỏ chỉ còn bọc giấy kẹo, mỗi người mỗi ngày một viên, còn lại mẫu thân cất hộ các con. Tử Du vui vẻ nhận lấy cho ngay vào miệng kẹo mẫu thân mua, ngọt quá. Hoài Cần cũng nhận lấy, do dự một chút cho cha một viên đi. Hôm nay cha cũng rất giỏi, không thấy khó chịu nữa. Nghe Hoài Cẩn nói vậy cố tâm nguyệt mới nhớ ra trên giường còn có tống dập vội nhìn về phía hắn. Tống dập đang dựa vào mép giường, nhìn ba mẫu tử vui vẻ, nụ cười trên khóe miệng hắn còn chưa kịp hạ xuống, bỗng nhiên chạm phải ánh mắt cố tâm nguyệt nhìn tới. Bốn mắt nhìn nhau, tống dập hơi sừng sốt, sau đó vội vàng rời mắt đi, khẽ ho một tiếng. Cố tâm nguyệt hoàn hồn, vội lấy thêm một viên kẹo đưa cho Hoài Cẩn, mang cho cha con. Hoài Cần vui vẻ nhận lấy kẹo, bóc ra đưa cho Tống dập cha, ăn viên kẹo này sẽ không còn thấy đắng nữa. Trước kia khi bị bệnh, cậu bé cũng đã từng uống thuốc, biết mùi vị của thuốc thực sự rất đẳng. Tống dập định từ chối nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của Hoài Cần, hắn không nhịn được mà há miệng ngậm vào. Mẫu thân, mẫu thân cũng ăn một viên đi, cả nhà chúng ta cùng ăn. Tử Du cũng kéo cố tâm nguyệt này nỉ. Cố Tâm Nguyệt vốn không thích ăn kẹo nhưng không nỡ phá vỡ bầu không khí tốt đẹp lúc này nên nàng cũng bóc một viên cho vào miệng. Cố Tâm Nguyệt vừa lấy đồ từ trong thúng che ra, vừa báo cáo với tống dập từ xa, hai lạng bạc vương trưởng quay đưa ta đã mua một ít gạo, muối, lại mua thêm chút thịt ngoài ra còn mua mấy tấm vải để mang về cho mẫu thân ta, mấy ngày nữa chuyển nhà không có nồi ta lại đi đặt hai cái nồi, rồi mua thêm dao phay. Cố tâm nguyệt ngập ngừng nhìn tống dập thấy hắn không có vẻ gì là ngạc nhiên, nàng cảm thấy mình cũng đã lót đường đủ rồi, bèn hít sâu tổng kết ta đã tiêu gần hết hai lạng bạc rồi còn lại một ít xem sau khi chuyển nhà có cần sắm thêm gì không. Tống dập kiên nhẫn nghe xong, nhìn nàng với ánh mắt ái náy, vất vả cho nàng rồi, số còn lại nàng cứ giữ thấy cần mua gì thì mua, đợi ta khỏe hơn một chút, sẽ có thể tiếp tục chép sách rồi. Cũng không vội lắm, đồ ăn thức uống trong nhà ta đều đã mua một ít chắc có thể dùng đến lúc thu hoạch. Cố tâm nguyệt thở vào nhẹ nhõm, may mà tống dập không kiểm tra từng khoản, như vậy sau này nàng có thể lén lấy thêm một ít gạo và trứng từ không gian ra để ăn. Sau đó nàng lấy số việc mới vương trưởng quay giao cho ra. Đây là vương trưởng quầy bảo ta đưa cho ngươi, hắn nói những thứ này không vội, chờ ngươi khỏe lại hẳn rồi chép cũng kịp, dù sao bây giờ mới vừa vào thu, trước khi vào đông, chúng ta sắm thêm một ít áo bông, chăn bông là được còn nữa, hôm nay ta nghe trưởng quầy tiệm gạo nói năm nay thu hoạch mùa thu có lẽ cũng không tốt, sau khi vào đông, lương thực có lẽ còn tăng giá cho nên ta định trước khi vào đông sẽ thích chữ thêm một ít lương thực. chương 30, ừ, Tống dập nhận lấy sách bỗng nhiên cảm thấy nặng chu, như thể một ngọn núi đè lên đầu. Nhà cửa nghèo nàn sắp tới lại phải chuyển nhà, trước đây hắn không hiểu những chuyện vụn vặt trong nhà, bây giờ nghe cố tâm nguyệt nói như vậy, hắn mới thấy thì ra một gia đình lại có nhiều thứ để mua đến thế. Hơn nữa xem ra, vẫn còn lâu mới đủ. Cố tâm nguyệt chỉ nghĩ đến chuyện lấy chăn bông và lương thực từ không gian ra, để mọi thứ được rõ ràng, sau này nàng chắc chắn phải nghĩ cách kiếm tiền nên mới tiêm phòng trước cho tống dập. Nào ngờ nàng lại vô tình tạo áp lực lớn như vậy cho tống dập. Sau khi báo cáo và tiêm phòng xong, cố tâm nguyệt thấy nhẹ cả người, vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe ta đi nấu cơm. Được, tống dập ngoan ngoãn nằm xuống, dưỡng sức khỏe mới có thể chép sách kiếm tiền. Cố tâm nguyệt nhóm lửa ở cửa, sau khi trụng sơ qua hai khúc xương lớn đã rửa sạch nàng liền cho vào nồi hầm nhỏ lửa. Nàng tìm được một tấm thớt từ phòng tạp vật rửa sạch rồi nhào bột cắt thành những miếng bột hình vuông mỏng. Thịt ba chỉ rửa sạch băng nhỏ, cố tâm nguyệt lén lấy muối tiêu, bột gừng, nước tương từ không gian để nêm nếm, rồi đập một quả trứng vào trộn đều. Cố tâm nguyệt tay nhanh thoan thoát từng chiếc hoành thánh tròn vo đã được gói xong. Đợi nước hầm xương chín xong, cả trong nhà ngoài ngõ đều thơm phức mùi nước dùng. Cố tâm nguyệt dùng chén vớt xương ra, đưa cho hoài cần và tử du mỗi người nửa khúc hai đứa lại đây gặm xương trước, lát nữa mẫu thân sẽ nấu hoành thánh cho các con ăn. Sau đó, nàng đặc biệt dặn dò hoài cần, hai đứa hút hết thủy xương bên trong, cha các con vừa mới khỏe, không ăn được đồ nhiều dầu mỡ. Chủ yếu là xương ở đây được lọc sạch sẽ, ít người mua về nấu canh, rất tốn củi Nàng mua về cũng chỉ để nấu nước dùng, tiện thể cho hai hài tử ăn thử. Nàng không dám để một đại lão nghiêm túc gặm xương. Thấy hai hài tử bưng chén, ngoan ngoãn gặm xương, hút thủy, nàng bắt đầu thả hoành thánh vào nồi nước dùng đang sôi đợi từng chiếc hoành thánh nổi lên, cố tâm nguyệt trực tiếp bê nồi đất ra bàn ăn, múc trước mấy cái cho mỗi người, nào ăn thử hoành thánh mẫu thân gói xem thế nào. cẩn thận bỏng, hoài cần và tử du vừa thổi vừa hút, cuối cùng cũng ăn hết một chiếc hoành thánh. mẫu thân ơi, ngon lắm. ừ, ngon. tống dập ăn uống vẫn tao nhã như thường, hoàn toàn không thấy hoành thánh nóng bỏng. sau khi ăn xong một chiếc, hắn cũng nhìn cố tâm nguyệt với ánh mắt khen ngợi rất ngon. cố tâm nguyệt thấy mọi người đều ăn ngon, cũng cúi đầu ăn. Khoảnh khắc cố tâm nguyệt cúi đầu trong mắt tống dập hiếm khi lộ ra vẻ thất vọng. Sáng nay nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc bóng lưng quen thuộc và động tác quen thuộc kia, hắn đã hồ đồ tưởng rằng nàng ấy đã trở về. Người chỉ chung sống với hắn chưa đầy một năm đó, mặc dù thời gian ở bên nhau không nhiều nhưng hắn cũng đã ăn vài bữa cơm nàng nấu tay nghề nấu nướng của nàng ấy không tệ nhưng so với cố tâm nguyệt thì quả thực kém xa. chương 31 Hơn nữa tính cách hai người cũng không giống nhau, trước kia, nàng ấy tuyệt đối sẽ không nói với hắn ở trong nhà thiếu gì cần gì. Thêm vào đó, hai người lúc đó là hôn nhân sắp đặt nên sau khi kết hôn vẫn luôn hờ hững. Nói hay thì là tôn trọng nhau như khách nói khó nghe thì là xa cách nhau. Mãi đến mấy tháng sau, khi nàng ấy để lại một đôi hài tử rồi ra đi tống dập mới cảm thấy trong lòng mình thiếu mất một mảnh. Tống dập. Tống dập nghe thấy có người gọi mình, lúc này hắn mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn cô Tâm Nguyệt. Sao vậy? Tống dập nhìn đôi mắt hạnh giống nhau đến bảy tám phần, khóe miệng nở một nụ cười chua chát, không sao? Ồ, trong lòng cô Tâm Nguyệt cứ lẩm bẩm. vừa nãy Tống dập ngần người nhìn mình hồi lâu, nàng còn tưởng hắn đã bị một chén hoành thánh của nàng thu phục rồi chứ? Giờ xem ra tám phần là bị nhan sắc của nàng mê hoặc. Thật ra cũng không thể trách tống dập ôi, muốn trách thì trách nàng quá xinh đẹp lại còn nấu ăn ngon. Tiếc là hiện tại lão nương đây chỉ nghĩ đến chuyện ăn no mặc ấm mới là chuyện chính tạm thời không cân nhắc đến chuyện tình cảm. Cố tâm nguyệt nhướng mày, lên tiếng nhắc nhở ăn nhanh chén hoành thánh trong chén đi, trong nồi còn có, hai hài tử ăn còn ăn nhanh hơn ngươi. Tử du ngẩng đầu khỏi chén, cha ơi, tử du đã ăn chén thứ hai rồi. Tống dập cười bất lực được cha ăn ngay đây. Mỗi người ăn hai chén hoành thánh, lại uống thêm chút nước hâm xương, ai nấy đều ăn đến mồ hôi đầy đầu. Cô Tâm Nguyệt đã sớm muốn đun nước nóng để mọi người tắm rửa, nhưng trong nhà lại không có bồn tắm, cái bếp đất nước nẻ kia đun nước nóng chắc phải đến sáng mất. Xem ra chỉ còn cách đợi chuyển nhà xong, một lát nữa ta đun nước nóng, lau rửa cho hai hài tử, người cũng lau đi, không thì người toàn mồ hôi nhớp nháp khó chịu lắm. Được. Tống Dập Miệng thì đồng ý nhưng lại không để lộ dấu vết người người người mình, chẳng lẽ hắn đã bị che rồi à? Bốn người ăn quá no, đều ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Cố Tâm Nguyệt đứng dậy mở cửa, một nam nhân trung niên lén lút liếc vào trong nhà. "Ngươi là ai?" Cố Tâm Nguyệt thấy hắn mắt chuột mày dê theo bản năng muốn đóng cửa lại. "Này, đừng đóng cửa vội, ta là đại ca của ngươi." Tống Phú quý cười hì hì chống cửa. Không ngờ cô Tâm Nguyệt sau khi tỉnh lại lại xinh đẹp đến vậy, khiến hắn động lòng. Ủa có chuyện gì không? Cố Tâm Nguyệt dùng một tay chống cửa, không có ý định cho hắn vào. Hôm nay Tống Phú Quý về sớm từ lâu, hắn đã ngửi thấy mùi thịt nấu thơm phức bên nhà nhị đệ. Hắn vốn cho rằng sau khi nhà nhị đệ nấu xong, thế nào bọn họ cũng phải mang sang một ít để hiếu kính đại ca là hẳn. Hắn chờ mãi nửa ngày, không thấy ai sang. Thế là hắn sai lưu thị sang xem, ai ngờ lưu thị không chịu thì thôi còn cười nhạo hắn đang mơ tưởng hão huyền. chương 32, vì vậy, hắn mới phải tự mình mặt giày sang đây, dù sao cũng là cùng một cha sinh ra chia nhà rồi thì không thể không qua lại được hay sao? À ta đến tìm nhị để có chuyện muốn bàn. Tống Phú Quý Tự cho rằng mình thường xuyên làm việc ở chấn trên, hiểu biết rộng, bình thường thôn dân cũng có phần kính trọng hẳn không ngờ đệ muội vừa vào cửa này lại đối xử với hắn như vậy, xem ra hắn là đại ca phải dạy dỗ nhị đệ và đệ muội vài câu mới được. đệ muội à, người tống phú quý vừa dứt lời, cố tâm nguyệt đã mở cửa đi thẳng qua hắn ra ngoài, hoàn toàn không có ý định trả lời. tống phú quý mất hết mặt mũi, sắc mặt hắn có chút không vui, nhưng hắn vẫn cố tươi cười bước vào nhà. nhị đệ, đại ca đến thăm ngươi, ngươi khỏe hơn chút nào chưa? cố tâm nguyệt ở ngoài cửa khịt mũi khinh thường, sớm không đến, muộn không đến. Trên mặt tống dập không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ gật đầu với hắn tốt hơn nhiều rồi. Tống Phú Quý hít mũi, nhìn quanh không sao là tốt rồi ôi, để muội nấu thịt gì mà thơm thế. Tử Du vừa định mở miệng, Hoài cần lập tức kéo cô bé lại, chỉ vào hai cái xương đã gặm sạch tối qua chúng ta gặm xương, uống nước xương hầm. Tống Phú Quý thấy hai cái xương đã bị gặm sạch sẽ chén cũng sạch bong, sắc mặt trở nên khó coi. Quả nhiên là bị mụ đàn bà lưu Thị kia nói đúng rồi à. Tử du tính cách đơn thuần, thấy ca ca chưa nói hết, cô bé vội vàng bổ sung, đại bá, lúc tối mẫu thân còn gói hoành thánh thịt cho chúng ta ăn, thơm lắm, tử du ăn hết hai chén. Tống Phú Quý nghe vậy, biểu cảm trên mặt sắp không giữ được nữa mặc dù chúng ta đã chia nhà nhưng dù sao cũng là huynh đệ cùng một cha sinh ra, sau này có chuyện gì vẫn phải giúp đỡ nhau nhưng việc ngươi làm thật khiến đại ca đau lòng. Tống Phú Quý ám chỉ nhìn chằm chằm vào tống dập, hắn cố gắng ám chỉ một cách mơ hồ rằng mình không được ăn hoành thánh thịt nị đệ thông minh có lẽ sẽ hiểu ý hắn. Tống dập nở một nụ cười chua chát nhị đệ ngu rốt không biết đại ca ám chỉ điều gì. Cô Tâm Nguyệt ở bên ngoài đứng phát dậy bước vào nhà Tống dập đại ca đã nói như vậy rồi ngươi còn không hiểu à. Ta đều hiểu hết rồi. Vẫn là nhị đệ muội thông minh hiểu chuyện. Tống Phú Quý hài lòng gật đầu. Tống dập nghi ngờ nhìn cô Tâm Nguyệt chỉ nghe nàng mở lời, đại ca đến để ủng hộ chúng ta đấy, ngươi còn chưa khỏi hẳn, hai hài từ lại còn nhỏ, chúng ta một hạt gạo một đồng tiền cũng không thấy vậy mà bị chia ra như vậy, có lẽ đại ca cũng không đành lòng. Cô Tâm Nguyệt nháy mắt với Tống dập tiếp tục nói, đại ca thật ra ngươi cũng không cần trách đại tấu chúng ta đã đồng ý chia nhà rồi, chỉ là nếu ngươi đã mở lời chúng ta cũng không giấu giếm nữa. Vừa rồi ta còn bàn với tống dập muốn tìm ngươi vay chút bạc để xoay sở trong nhà Đúng là ăn bữa nay lo bữa mai Hoành thánh này vẫn là mẫu thân ta mua cho ta nửa cân thịt Nhưng ta không thiện cứ bám lấy nhà mẹ đẻ mãi Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc .com, chương 33, nụ cười trên mặt tống phú quý dần biến mất Sau đó chuyển sang tức giận ngươi Sao vậy, đại ca không muốn à, cố tâm nguyệt nhíu mày Có chuyện gì thì lát nữa hãy nói, ta hình như nghe thấy đại tàu ngươi gọi ta về ăn cơm, vậy ta về trước. Lời còn chưa dứt tống phú quý đã chạy vụt ra ngoài cửa. Cố tâm nguyệt xài một bước lớn đóng sầm cửa lại, đúng là loại người gì vậy? Nàng quay người lại bưng thuốc đến, thấy hai hài tử nhìn mình với vẻ mặt sùng bái. Mẫu thân, mẫu thân lợi hại quá, đến đại bá cũng sợ mẫu thân. Tử du nể mặt vỗ tay. Hoài cần cũng thở vào nhẹ nhõm, xem ra bình thường hắn cũng đã bị Tống Phu quý chọc cho phát ngán. Già vừa đạo mạo, bên trong đen tối chẳng kém gì lưu thị, phu thê hai người một người đóng vai mặt trắng, một người đóng vai mặt đen, không biết xấu hồi. Cố Tâm Nguyệt đặt gói thuốc cảm đã pha trước mặt Tống Dập uống thuốc đi. Tống Dập nhận lấy chén thuốc, do dự một lát, rồi nói, đợi chúng ta chuyển nhà, đại ca và gia đình bọn họ, nếu nàng không muốn quan tâm thì cứ mặc kệ, không cần để ý đến ta. Cố Tâm Nguyệt cảm thấy cơn tức vừa rồi lại trào lên, "Được ta sẽ không chiều chuộng bọn họ." Tống Dập thấy nàng tức giận, bỗng bật cười, ngửa đầu uống cạn thuốc. Sau đó hắn như chợt nhớ ra điều gì, "Đúng rồi, nàng lấy đơn thuốc này ở đâu?" "Sao sao vậy?" Tim Cố Tâm Nguyệt bỗng nhiên thắt lại, sơ suất quá. Nàng tưởng rằng đã ăn mấy bữa mà hắn không nhắc đến, không ngờ nam nhân này vừa khỏi bệnh đã bắt đầu nghi ngờ nàng. Ủa. không sao chỉ là cảm thấy mùi vị không giống với đơn thuốc ta kê trước đó, mùi thuốc không nồng như vậy cũng không thấy ngươi sắc thuốc thế nào. Tống dập nói như vô tình, ngươi quan tâm đến mùi vị làm gì, chỉ cần chữa khỏi bệnh cho ngươi là được, nước sôi rồi ta đi lau người cho hài từ trước. Giọng điệu của cố tâm nguyệt càng hùng hồn bao nhiêu thì thật ra trong lòng nàng càng trột dạ bấy nhiêu. May mà tống dập không truy hỏi nữa, lại một đêm không mộng mi. Ngày hôm sau, cả nhà bốn người tắm rửa sạch sẽ ăn sáng xong chuẩn bị về nhà mẹ đẻ. Thôn lê hoa tựa lưng vào dãy núi lớn ở phía đông, hai bên được bao bọc bởi những ngọn núi nhỏ hơn, chỉ có một con đường duy nhất ở phía tây đầu thôn thông ra thị trấn. Hầu hết người dân trong thôn đều họ tống, cũng sống ở trung tâm thôn, gần đầu thôn. Những người họ khác đến sau nên phần lớn đều sống ở gần núi, nhà họ cố là một trong số đó. Chưa đến mùa vụ, nhiều người ở đầu thôn vừa giặt quần áo vừa trò chuyện bên giếng, không biết ai vô tình ngẩn đầu lên nhìn thấy một gia đình bốn người đang đi tới. Đám đông không khỏi phát ra tiếng cảm thán ngạc nhiên, gia đình này thật đẹp, cố tâm nguyệt này không nói gì khác nhưng dung mạo quả thật giống nhau. Các người nói xem, hai hải từ này thực sự trông giống cố tâm nguyệt nhỉ, các người có thấy trông cố tâm nguyệt này khá giống nữ nhân kia không? chương 34, chưa kịp để mọi người bàn tán xôn xao cả nhà bốn người đã đi đến gần đám đông lập tức hạ giọng. Tiền thị tiểu cô của ngươi về nhà mẹ để à? Còn cầm theo một miếng thịt nữa kìa ngươi còn không mau đi theo xem sao? Tiền thị bị gọi tên không mấy vui vẻ, nàng ta ngẩng đầu lên, liếc nhìn cố tâm nguyệt. Gả cho cố nhị dũng hơn hai năm, tiền thị vẫn không thích nàng tiểu cô này, rõ ràng là một đứa ngốc, không biết tại sao cả nhà lại quý nàng đến vậy. Nhưng bản thân nàng lại không thích xuống đồng, nên việc giặt rũ quét dọn trong nhà thường đổ lên vai nàng ta. Bình thường tiền thị thường lén bắt cố Tâm Nguyệt làm, giờ cô Tâm Nguyệt khỏe lại, nàng ta cũng có phân ái náy. Nhưng thấy cô Tâm Nguyệt nhìn mình, dường như không nhớ ra gì, nàng ta mới dần dần yên tâm. chập bốn người đến, chỉ mang có một miếng thịt còn không đủ cho mỗi người một miếng. Tiền thị vừa nói với những phụ nhân bên cạnh bằng giọng âm dương quái khí, vừa sách quần áo đã giặt lên. Cố Tâm Nguyệt nghe thấy giọng tiền thị thì ngẩng đầu nhìn, đây chẳng phải là nhị tàu tiền thị mà mẫu thân nàng nhắc đến hay sao? Nếu là nhị tàu, hôm qua đã ăn bánh bao thịt sao miệng nàng ta còn chua ngoa thế? Chưa đợi cô Tâm Nguyệt mở miệng, một cô nương thanh thú đang ngồi xổm ở bên cạnh bỗng nhiên đứng dậy, nụ ứng nhịu nói với tiền thị. Cố nhị tàu tại sao ngươi lại nói như thế? Tống đại ca bệnh lâu như vậy, hôm qua mới vừa chia ra sản, lấy đâu ra tiền để phụng dưỡng nhà họ cố? Sau đó nàng ta lại đi đến trước mặt tống dập tống đại ca, người khỏe thật rồi à? Tâm Nguyệt thì, thì cũng vậy, sáng nay trời còn hơi lạnh, sao không để tống đại ca ở nhà nghỉ ngơi, về nhà có quan trọng bằng sức khỏe của tống đại ca không? Vừa rồi cô Tâm Nguyệt đã nhận ra nữ nhân này chính là người đã lén ra sau lưng lưu thị bảy mưu tính kế cho nàng ta lúc chia ra sản. Không ngờ ở đâu cũng có mặt nàng ta, nhìn nàng ta đứng trước mặt tống dập vẻ mặt đầy lo lắng, đây là đang để mắt đến tống dập à? Cố Tâm Nguyệt cao mày, đang lục lại xem vai diễn của nữ nhân này trong nguyên tắc lục mãi mà không thấy, nàng bèn nhàn nhạt mở miệng. Ngươi là ai? Tướng công nhà ta khỏe hay không liên quan gì đến ngươi? Nữ nhân kia lập tức cảm thấy mất mặt tức giận đỏ mặt nói với tống dập tống đại ca, ngươi xem kìa, bệnh của Tâm Nguyệt tỷ, tỷ đã khỏi thật chưa? Nàng ta có thể chăm sóc tốt cho người không? Cố Tâm Nguyệt vừa định mở miệng hỏi thăm nàng ta, ngươi được à, ngươi lên đi. Bàn tay nàng bỗng nhiên được một luồng hơi ấm bao bọc cố tâm nguyệt cúi đầu nhìn, chỉ thấy tống dập nắm lấy tay nàng. Đây là chuyện nhà chúng ta, không liên quan đến dương cô nương. Nói rồi, hắn liền nắm tay cố tâm nguyệt tiếp tục đi về phía trước. Tống đại ca người chờ đó, tống dập nắm chặt tay hơn, hai người như hoàn toàn không nghe thấy tiếng động phía sau. Hoài cần và tử du thấy vậy cũng vội vàng mỗi người một bên kéo phụ mẫu, hai chân ngắn phì phỏ đi về phía trước. chương 35 Đi một lúc tống dập thấy không có ai đuổi theo, mới vội buông tay cố tâm nguyệt ra. Hắn hơi ngượng ngùng mở miệng nói, người vừa rồi là Dương Tuyết Cầm cùng thôn, sau này ngươi gặp nàng ta cũng đừng để ý đến. Ồ, cố tâm nguyệt nhướng mày, có chút trêu chọc sao lại không để ý đến nàng ta. Ta thấy nàng ta trông khá xinh đẹp, cũng khá quan tâm đến ngươi. Xinh đẹp à, tống dập như thể đang nghĩ đến điều gì, không vui nhớ mày có những người bề ngoài lương thiện nhưng trong lòng chưa chắc đã như ngươi thấy. Cố Tâm Nguyệt hài lòng cười, xem ra đầu óc của tống dập này đúng là khá tốt. Mặc dù chỉ gặp nhau hai lần, nhưng bản năng của phụ nữ đã khiến nàng nhận ra dương tiết cầm này thực sự có động cơ không trong sáng. Nói chuyện một lúc bốn người cùng nhau đến nhà họ Cố ở phía đông của thôn. Biết hôm nay cô Tâm Nguyệt sẽ về nhà, mọi người đều ăn sáng sớm, sớm đến nhà cũ dọn dẹp, lúc này ai nấu đều đã làm xong việc và từ bên ngoài trở về. Vừa vào cửa, nàng đã thấy cha và ba ca ca đang sửa nông cụ trong sân, thấy bốn người đi vào, trên mặt mọi người đều lộ vẻ vui mừng. Ái trà, đây có phải là muội muội của chúng ta không? Mới một ngày không gặp, cảm giác muội lại xinh đẹp hơn rồi. Cố Tam Thanh phản ứng nhanh nhất, thấy người đến liền chạy ra đón. Cố nhị Dũng cao to, cũng vội vàng buông cuốc trong tay ra, ba bước tiến lên, "Muội muội, mau vào đi." Tâm Nguyệt muội về rồi, mấy ngày nay có mệt không? Cố Đại Sơn nhìn qua có vẻ thật thà chất phác, thấy cô Tâm Nguyệt hắn cũng đầy vẻ vui mừng. Về là tốt rồi, mau vào nhà ngồi uống nước nghỉ ngơi. Cố lão đầu thấy cặp song sinh đáng yêu đằng sau, đây có lẽ là hai hài từ của Tống Dập nhỉ trông đúng là không tệ. Mặc dù chỉ mới gặp nhau một lần vào hôm qua, nhưng trong lòng cô Tâm Nguyệt dường như có một cảm giác thân thiết khó tả, đã lâu lắm rồi nàng mới có cảm giác như vậy. Nàng kéo Hoài Cần và Tử Du tới giới thiệu, đây là Hoài Cần, đây là Tử Du, hai đứa cũng chào mọi người đi. Chào Ngoại Công, chào Đại Cửu, chào Nhị Cữu chào Tam Cửu, Hoài Cần và Tử Du đồng thanh cất tiếng nói ngọng ngịu. Ngoan, ngoan lắm, mau để cựu cữu, cữu bế nào. Nói rồi cố Nhị Dũng và cố Tam Thanh Thuận thế mỗi người giành lấy một đứa bế trong lòng, đi vào nhà. Cố Lão Đầu và cố Đại Sơn tay không có chút ghen tị, bỗng nhiên bọn họ phát hiện đằng sau còn có một người đang đứng. Khủ khủ, muội phu cũng mau vào nhà nghỉ ngơi đi. Cố Đại Sơn vừa nhắc, mọi người mới phát hiện ra đã để Tống Dập đứng lạnh lẽo ở phía sau, không khỏi nhìn nhau. Trước hôm qua, mọi người vẫn luôn dừng lại ở chuyện Tống Dập sắp không xong, nên mọi người đều không chuẩn bị tâm lý rằng trong nhà sẽ có thêm một người. chương 36, Tống Dập thấy mọi người vây quanh cố Tâm Nguyệt và hai hài tử náo nhiệt đi vào nhà. Hắn bỗng nhiên phát hiện mình có vẻ hơi thừa thải những người trong nhà nghe thấy tiếng động ở sân cũng vội vàng đi ra ngoài đón cô cô cô cô về nhà rồi mẫu thân con vừa mới xử lý xong thịt thỏ chỉ chờ cô cô về nấu rồi ăn thôi đứa tôn tử duy nhất của nhà họ cố là cô tiểu võ lên tiếng hỏi muội muội muội cuối cùng cũng về rồi sao lại gầy đi thế này trưa nay chúng ta hầm thịt thỏ bồi bổ cho muội đại tẩu trương thị buông cái nia trong tay xuống cũng vây lại mọi người một phen bận rộn mới ngồi xuống trong nhà chính Hứa thị nhận lấy miếng thịt ba chỉ mà tống dập đưa tới, miệng trách móc hôm qua mới mua hai miếng thịt sao còn mang về một miếng nữa. Chờ lát nữa các con mang về nấu cho hai hải tử ăn đi. Mẫu thân, trưa nay để đại tẩu nấu một miếng ăn đi tối qua chúng ta vừa mới ăn. Cố tâm nguyệt thuận tay đưa cho Trương thị. Được rồi, trưa nay cùng nhau ăn. Hứa thị đồng ý, Trương thị ngồi không yên cầm thịt định đi vào bếp tiếp tục bận rộn. Cố tâm nguyệt còn khá xa lạ với ngôi nhà này tò mò đứng dậy đi loanh quanh. Hứa thị thấy nàng không quen nhà, liền kéo nàng đi một vòng. Khi Cố Tâm Nguyệt đi đến phòng ngủ của mình, không khỏi hơi ngạc nhiên. Bởi vì nhà họ Cố ngoài bếp ra thì chỉ có năm gian nhà, hai phu thê già một gian, đại ca và nhị ca sau khi thành hôn thì mỗi người một gian, một gian nhà chính để ăn cơm hàng ngày, còn lại một gian lại để riêng cho Cố Tâm Nguyệt. Mẫu thân, vậy tam ca thường ngủ ở đâu? Tên tiểu tử này khỏe lắm, buổi tối trải một chiếc giường nhỏ ở nhà chính là ngủ được rồi. Cố tâm Nguyệt nhìn quanh phòng mình, mặc dù không lớn nhưng dù sao cũng có giường có tủ, mẫu thân, sau này dù sao con cũng không về ngủ, vậy thì để phòng này cho Tam Ca đi, con thấy Tiểu Vũ cũng lớn rồi, sau này để nó ngủ cùng Tam Ca. Được rồi, giờ tống dập đã khỏe rồi, sau này các con cứ sống tốt đi, lát nữa ta dọn dẹp để Tam Thanh và Tiểu Vũ dọn vào, như vậy cũng tiện cho đại ca đại Tẩu của con lại sinh cho ta thêm tôn tử tôn nữ. Hứa thì vui mừng hớn hở lên kế hoạch. Chủ yếu là sau khi nhà lão đại sinh cố tiểu võ xong, bụng vẫn không có động tĩnh gì. Hôm nay nghe cố tâm nguyệt nói vậy bà phải nhanh chóng chuyển cố tiểu võ ra ngoài. Còn nhà lão nhị thôi không nhắc đến cũng được hoàn toàn không trông mong vào nàng ta. Cố tâm nguyệt lục tung thủ đồ của mình, lấy ra mấy bộ quần áo tuy vẫn vá chẳng vá đục nhưng may vẫn đều sạch sẽ. Xuyên không đến đây ba ngày mà vẫn mặc một bộ, giờ cuối cùng nàng cũng có thể thay đồ. Mẫu thân, sao mẫu thân không mang quần áo của con đến nhà họ Tống? Cố Tâm Nguyệt đóng cửa lại, nhân lúc Hứa thị cúi đầu dọn chăn gối, nàng vội vàng thay bộ quần áo sạch sẽ của mình. Chương 37. ủi chao, ta vốn cho rằng con ở đó 2 ngày rồi về, hôm qua đi chợ bận quá nên quên mất." Hứa thị vừa nói vừa giúp Cố Tâm Nguyệt gói đồ, "Đây đều là quần áo cũ và chăn gối của con, lát nữa để Tam ca con đưa về nhà họ Tống." Mẫu thân, chỉ cần mang theo mấy bộ quần áo cũ là được rồi, chăn gối cứ để lại cho Tam ca và Tiểu Vũ, nhà họ thống có sẵn, ở đây gần nhà cũ, lát nữa mang quần áo đến nhà cũ là được. Cô Tâm Nguyệt mặc quần áo vào thấy cả người đều thoải mái. Cũng đúng, nhà cũ đã dọn dẹp xong rồi, tranh thủ lúc trời còn sớm, để ca ca con đưa các con qua xem, có gì cần sắm thì con nói với cha, mấy việc vặt vãnh thì bọn họ đều làm được. Hứa thị nói xong, quay người đi vào nhà chính dặn dò mọi người. Cô Tam Thanh vui vẻ ở lại dọn dẹp tổ ấm mới của mình. Hứa thì theo đại tàu vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Cố Tiểu Võ ở lại chơi với Hoài Cần và Tử Du. Những người còn lại lên đường đến nhà cũ. Nói là nhà cũ thực ra thật ra không tính là cũ trước đây. Người ở đây là một đôi phu thê già từ nơi khác đến. Sau này nghe nói như tử của bọn họ làm ăn phát đạt ở huyện liền đón phụ mẫu về thế là ngôi nhà liền bị bỏ trống. Có lần ông lão kia bỗng nhiên phát bệnh tình cờ tống dập phát hiện, hán CTH tổng ông lão đi khám bệnh ở chấn, ngày thường cũng chăm sóc ông lão không ít cũng coi như có ơn với đôi phu thê già kia. Vì vậy, khi đôi phu thê già vội vã rời đi, bọn họ đã đặc biệt dặn dò trường thôn để lại ngôi nhà cho tống dập. Chỉ là tống dập khá cố chấp vẫn không chịu nhận, không ngờ chớ trêu thay, mấy năm sau hàn lại thực sự phải dọn vào đó ở. Ngôi nhà cũ nằm ngay dưới chân núi, cách nhà họ cố khoảng vài phút đi bộ. Cố Tâm Nguyệt vừa đi đến gần, liền phát hiện có dại bên ngoài nhà đã được cắt tỉa, sân cũng được quét dọn sạch sẽ, đất trong vườn rau cũng đã được cày xới. Một gian bếp, hai gian nhà ở đều được xây bằng đá, bên trên mới là tường đất. Mặc dù số phòng không nhiều nhưng sân trước đặc biệt rộng. Thêm vào đó, ngôi nhà này nằm dưới chân núi nên cũng khá yên tĩnh. Cố Tâm Nguyệt nhìn rất hài lòng. Cố lão đầu chỉ vào mái nhà, ngôi nhà này mặc dù đã có tuổi nhưng bên dưới được xây bằng đá nên khá chắc chắn, mái nhà bên trên thì ta và các ca ca con đã lập lại bằng dơm rồi còn lại không có vấn đề gì. Cố tâm Nguyệt đang cảm động vì sự chu đáo của gia đình tống dập có chút ngựa ngùng chắp tay về phía người nhà họ cố, làm phiền nhạc phụ và các ca ca rồi. Một nhà cạc phiên phức gì chứ? Cố nhị Dũng không ưa vẻ nho nhã của Tống Dập phất tay, "Muội muội, muội xem gian nhà phía đông này, bên trong có sẵn giường sưởi, mùa đông muội sợ lạnh có muốn sửa lại giường sưởi này để tiếp tục dùng không?" Nói đến giường sưởi, Cố Tâm Nguyệt lại nhớ đến cốt truyện trong nguyên tác. Hình như vào mùa đông, sau khi Tống Dập bị bệnh nặng thời tiết đặc biệt lạnh, liên tiếp có mấy trận tuyết lớn, trời rét đất cứng, mùa màng không sống nổi, hai hài tử hình như cũng vào thời điểm đó bị Nghĩ đến đây, Cố Tâm Nguyệt vội vàng gật đầu, "Đúng vậy, muội sợ nhất là mùa đông, có thể làm phiền các ca ca giúp muội sửa lại giường sưởi không?" Chương 38, Cố nhị Dũng vui vẻ nhận lời, sửa giường sưởi đơn giản, chỉ mấy ngày là xong. Nhìn xem, muội muội nhà mình tỉnh táo lại rồi, nói chuyện cũng nhẹ nhàng, dễ nghe biết bêu. Ban đầu Cố Tâm Nguyệt định sau khi chuyển đến, hai gian phòng vừa đủ mỗi người một phòng, mỗi người ngủ với một đứa trẻ, vừa đẹp Giờ thì giường sưởi này cũng phải sửa, bốn người đành phải tiếp tục chen chúc trên một chiếc giường. Dù sao trước kia ở nhà cũ, bọn họ cũng chen chúc trên một chiếc giường. Dù sao cũng chẳng khác gì, cố thêm mấy ngày nữa vậy. Được rồi, vậy ngay mai chúng ta chuyển đến nhé." Cố Tâm Nguyệt hỏi ý kiến Tống Dập, Tống Dập không biết mình đã bị Cố Tâm Nguyệt chê bai một lượt chỉ vô thức ừ một tiếng, "Được." Lúc mấy người trở về nhà họ Cố, đại tấu vừa nấu bữa trưa xong, Mỗi người một chén cháo gạo lứt nấu đặc sệt, một chén lớn thịt thỏ, một chén thịt ba chỉ thêm rau luộc, mỗi người còn được chia một chiếc bánh ngô rau. Nhìn vẻ mặt vui mừng của cô tiểu võ cô Tâm Nguyệt biết đây cũng được coi là một bữa ăn thịnh soạn nhất ở nhà họ cố. Mặc dù không có nhiều gia vị nhưng có thể thấy tay nghề của đại tàu thực sự không tệ, nhưng đối với cô Tâm Nguyệt đã quen ăn đồ ngon thì thực sự không có sức hấp dẫn. Cô Tâm Nguyệt chỉ gắp hai miếng thịt ăn với rau luộc và một chén cháo là đã no. Dù sao thì lát nữa, nàng cũng có thể lấy chút đồ ăn vặt trong không gian ra ăn. Ngược lại tiền thị vẫn ngồi ở góc nhà không ngừng cắp thịt ba chỉ, khiến hứa thị không nhịn được buông đũa tiền thị, hôm nay con rể mang hải tử đến là khách chú ý cách ăn của mình. Mẫu thân, nhà mình đã bao lâu rồi không ăn thịt chứ, con không nhịn được mà. Nói rồi tiền thị lại đưa đũa lên cắp thịt, hứa thị không nhịn được trợn mắt vội vàng cắp phần thịt còn lại vào chén của cô Tâm Nguyệt và hai hải tử. Tiền Thị hừ một tiếng, lại quay sang cắp thịt thỏ. Tử Du và Hoài Cần ngồi trên bàn cũng nhìn đến ngây người. Kaka, ca ca, đây không phải là nhị thẩm giặt quần áo bên giếng sáng nay hay sao? Sáng nay nhị thẩm còn nói mẫu thân mang ít thịt quá, không đủ nhét kẽ răng. Tử Du không được nói bậy, lời của nhị thẩm là không đủ cho mỗi người một miếng. Nhưng mà nhị thẩm đã ăn rất nhiều miếng rồi. Nghe hai đứa trẻ ngây thơ hát đối đáp, Hứa thì cứng đũa, sau đó đập mạnh xuống bàn cái gì. Tiền thị, hôm nay ngươi ở bên ngoài nói xấu tâm nguyệt à? Còn còn không có, tiền thị vừa nghe thấy giọng giận dữ của hứa thị liền vô thức sụt đũa lại. Có hay không, hai hải tử có thể oan cho ngươi à? Cố nhị dũng cũng buông đũa, tức giận chừng mắt nhìn tiền thị. Được lắm tiền thị, hôm qua tâm nguyệt mang về bánh bao thịt ngươi đều cho vào bụng chó rồi à? Còn vài tâm nguyệt mua cho ngươi và cha ngươi, ngươi bị mù không nhìn thấy hay sao? Từ bao giờ ngươi lại hiếu thuận với ta và cha ngươi như vậy? Hứa thì càng nói càng tức giận, sau này để ta nghe thấy ngươi dám nói xấu tâm nguyệt một câu ở bên ngoài, ta sẽ đuổi nhị phòng ra ở riêng. Mẫu thân, mẫu thân đừng tức giận, muội muội vừa mới khỏi bệnh, cuộc sống này sắp tốt đẹp rồi, sao có thể chia phòng được chứ? Chương 39, đúng vậy, mẫu thân, đừng chấp nhặt với nữ nhân này. Cố nhị dũng biết thê từ mình ngày thường ăn ngon biếng làm lại lắm lời, nhưng đã thành thân rồi nên hắn cũng không còn cách nào khác chỉ cần nàng ta không động đến giới hạn, hắn cũng ít khi nổi giận. Tiền thị bị mọi người chỉ trích cuối cùng nàng ta cũng chịu buông chén trong tay xuống, mẫu thân, lát nữa con sẽ rửa chén. Mọi người thấy vậy, đành phải thôi. Hoài cần tử giúp các con ăn no chưa? Ăn no rồi có muốn chơi với ca ca một lúc nữa không? Cố tâm nguyệt không muốn để ý đến tiền thị quay sang dỗ dành hai hài từ vâng vâng muốn à tử du ngoan ngoãn để tâm nguyệt lau miệng trèo xuống ghế cố tâm nguyệt lại quay sang lau miệng cho hoài cần không khỏi tò mò nhìn nam hài một cái tiểu tử này còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có tố chất phúc hắc rồi à đã biết mách leo rồi cố tiểu võ ăn xong cuối cùng cậu bé hút sạch cháo trong chén thở vào nhẹ nhõm trước đây cô cô ở nhà là do ta trông giờ lại phải trông đệ đệ muội muội nhưng may mà hoài cần tử du dễ trông hơn cô cô nhiều hài tử nhà ngươi cố Tâm Nguyệt chừng mắt nhìn Nam Hải một cái, lấy ra ba viên kẹo từ trong ngực ra, lấy đi mà ăn. Nếu không đưa kẹo, nàng thật sự lo lắng mình sẽ bị bóc phốt. Quan trọng là tiểu tử Tống Dập này cũng ở đây, thật ngại quá. Ba Hải từ cầm kẹo vui vẻ chạy ra sân chơi. Tiền thị giúp Trương thị dọn dẹp bàn ghế, rửa chén. Tống Dập ngồi trò chuyện với nhà phụ và mấy ca ca trong nhà. Còn hứa thị thì kéo cô Tâm Nguyệt về phòng nói chuyện thầm. Tâm Nguyệt còn nói thật với mẫu thân, hôm nay ở đầu thôn tiên thị đã bịa đặt về con như thế nào? Yên tâm, mẫu thân sẽ làm chủ chuyện này cho con. Cố Tâm Nguyệt liền kể lại chuyện xảy ra hôm nay, cũng như chuyện của Dương Tuyết Cầm. Nhưng so với tiên thị cấp thấp như vậy, sự tồn tại của Dương Tuyết Cầm lại khiến nàng khó chịu hơn. Mẫu thân, Dương Tuyết Cầm là người như thế nào? Nàng ta à? Hừ, may mà tiểu tử tống dập kia biết điều, không để ý đến nàng ta, nếu không thì mẫu thân là người đầu tiên không đồng ý. Theo lời hứa thị nói, Dương Tuyết Cầm là biểu muội của Lưu Thị, dựa vào chút nhan sắc từ nhỏ đã kiêu ngạo. Bình thường không có chuyện gì, nàng ta cũng thích đến tìm Lưu Thị, nói trắng ra chính là muốn đến trước mặt tống dập để gây sự chú ý. Sau này Tống Dập mất thê tử, nàng ta có ý định gà vào nhưng lại chê hắn có hai hài tử nên thường xuyên suối dục Lưu Thị tìm cơ hội đưa hai hài tử đi. Cho đến khi Tống Dập bị bệnh nặng, Lưu Thị muốn tìm người gà vào để sung hỉ, tiếp nhận hai hài tử. Nàng ta chạy nhanh hơn ai hết, bây giờ có lẽ thấy sức khỏe của Tống Dập đã tốt hơn nên nàng ta lại động lòng. Hứa Thị nói xong, vẻ mặt khinh thường, con cũng đừng quá để tâm, mẫu thân thấy Tống Dập không có chút tình cảm nào với nàng ta, gặp mặt cũng tránh đi. Trường 40, cố tâm nguyệt nghe xong, lại tỏ vẻ không quan tâm, con không lo lắng về tống dập nếu hai người bọn họ có thể có gì thì đã có từ lâu rồi, chủ yếu là con sợ sau này nàng ta không có chuyện gì lại đến gây khó dễ cho con, thật ghê tờm. Con yên tâm, nếu nàng ta dám đến trước mặt con nhảy nhót, con cứ nói với mẫu thân, mẫu thân sẽ đến tận nhà nàng ta mà mắng. Cố tâm nguyệt cười mà không nói, trình đồ cãi nhau của lão mẫu thân không tệ nhưng nàng cũng đã gặp được vài phụ nhân trong thôn, bọn họ đều không tệ. Hai mẫu tử vừa nói chuyện, hứa thị vừa cắt xong quần áo cho bốn người cầm lấy cái áo của tử du bắt đầu khâu. Cố Tâm Nguyệt ở bên cạnh nhìn, mặc dù quần áo thời xưa rườm rà nhưng kiểu dáng ở nông thôn này đều là những kiểu đơn giản tiện làm việc cũng không khó mày lắm. Vì vậy, nàng có chút muốn thử, mẫu thân, hay là con mang về tự may. Còn biết may quần áo à? Hứa thị sừng sốt hồi nhỏ khuê nữ rất thông minh nhưng từ năm 8 tuổi rơi xuống nước đến nay đã nhiều năm rồi, rất nhiều chuyện có lẽ nàng đều đã quên. Con thấy mẫu thân may, thấy không khó, hay là để con thử xem. Nói xong, cố tâm nguyệt liên cầm lấy cái áo của tử du lên khâu. Trước đây ở trên núi, khi rảnh rỗi cố tâm nguyệt cũng may một số đồ thủ công đơn giản nên việc khâu vá này cũng không xa lạ với nàng. Hứa thị nhìn một lúc liền tin tưởng, quê nữ của ta thật thông minh, nhìn một cái là biết làm. He he, mẫu thân, mẫu thân tuổi đã cao, việc khâu vá này không thể làm lâu được, mẫu thân tranh thủ làm cho mẫu thân và cha trước còn những cái này con mang về từ từ làm. Trong lòng hứa thị vô vàn cảm thán, mặc dù đã sinh ba nhi tử nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu nữ nhi biết quan tâm đến bà. Thấy trời đã không còn sớm, cố tâm nguyệt liền gói ghém vải đã cắt xong, chuẩn bị đứng dậy gọi tống dập, hắn vừa mới khỏe, chưa cũng không uống thuốc, không biết ngồi một buổi chiều có chịu được hay không. Vừa vào nhà, nàng liền thấy bốn nam nhân đang nhìn nhau, bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường. Cô Tâm Nguyệt vừa đến, cố lão đầu mới phá vỡ sự im lặng, mở miệng nói, vừa rồi ta bàn bạc với ca ca các con, mấy ngày nay lúa trên ruộng sẽ vào mùa, sáng mai chúng ta ra sông lấy ít nước, nghĩ cách tưới thêm cho lúa, đến lúc đó tưới luôn cả ruộng lúa của các con, nếu không thì vụ thu này e là sẽ không có gì. Cố Tâm Nguyệt vừa nghe, liền không ngừng gật đầu, quả nhiên là nông dân chân lấm tay bùn, trong lòng lúc nào cũng lo lắng cho mùa màng. Sau khi phân ra, nàng vẫn chưa nghĩ đến việc ra dụng lúa xem sao. Theo cốt truyện của nguyên tác, cả năm tiếp theo đều là năm đại hạn, đầu tiên là vụ mùa thu mất mùa, tiếp theo là tuyết rơi làm chết cống toàn bộ mùa màng, tương đương với cả năm không thu hoạch được tám y. chương 41 Cố Tâm Nguyệt không nhớ ra là vì lý do gì mà mùa thu lại mất mùa thảm hại như vậy, nhưng có lẽ vào thời điểm thu hoạch đã xảy ra một thảm họa thiên nhiên nào đó. Nếu có thể khiến lúa chín sớm hơn thì sao? Cố Tâm Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói, cha, sáng mai con cũng đi tưới nước với cha, dù sao cũng là đất của chúng con, sao có thể trông chờ hết vào cha và các ca ca được? Hơn nữa, sáng mai còn phải làm phiền nhị ca và tam ca lên chấn giúp muội lấy hai cái nổi, đây không phải là việc nhẹ đâu cố tâm nguyệt nói tiếp nhà còn thiếu một cái thùng tắm nếu ở chấn có cái nào phù hợp thì kaka ca ca có thể mua giúp muội một cái không cố tâm nguyệt nói xong liền móc hết toàn bộ số bạc trên người ra quay sang đưa cho cố nhị dũng cố nhị dũng lấy ra một lạng bạc số còn lại đưa trả cho cố tâm nguyệt mẫu thân nói tiền mua nồi là một lạng bạc phải không còn thùng tắm thì không cần mua cha biết làm lát nữa ca lên núi chặt ít gỗ về là được Cố Tâm Nguyệt nhận lấy túi tiền, không từ chối nữa, được vậy sáng mai nhị ca cầm thẻ bài này cùng với tam ca đi lấy nồi, con và cha, đại ca đi tưới nước cho lúa. Được, bốn người trong gia đình cùng nhau trở về nhà dưới ánh hoàng hôn. Vừa vào nhà cô Tâm Nguyệt thấy tống dập có vẻ hơi chán nản, không nhịn được hỏi, ngươi ngồi cả ngày mệt rồi phải không? Hay là ngươi nằm nghỉ một lát đi, lát nữa ăn cơm tối xong ta sẽ sắc thuốc cho ngươi uống? Tống dập không biểu lộ cảm xúc gì, lắc đầu ta không sao, nàng cũng nghỉ ngơi đi. Cố tâm nguyệt rót một chén nước đưa cho hắn, ngày mai ta phải dậy sớm ra đồng, hai hải tử ở nhà nhờ ngươi trông nhé. Ngoài ra, nếu ngày mai về sớm thì ta muốn chuyển nhà luôn, nên lúc ngươi ở nhà có thể dọn dẹp và đóng gói đồ đạc trước được không? Nhưng nếu ngươi mệt thì đợi ta về rồi dọn cũng được. Ánh mắt tống dập lóe lên một tia sáng ta không mệt ngày mai ta sẽ trông hài tử ta cũng sẽ dọn dẹp và đóng gói đồ đặc chỉ có điều việc đồng áng nặng nhọc nàng phải cẩn thận. cố Tâm Nguyệt Cười nói, hôm nay ngươi cũng thấy rồi đấy, cha và đại ca đều rất thương ta nên ngày mai chắc cũng chỉ để ta phụ giúp mà thôi, sẽ không bắt ta làm việc nặng nhọc đâu. Tống dập thở vào nhẹ nhõm nhưng vẫn cao mày. Bây giờ sức khỏe của ngươi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, ta xuống đồng cũng là việc nên làm nhưng ta nói trước nhé, sau này khi ngươi khỏe rồi, ta sẽ không vui lòng làm những việc nặng nhọc trong nhà đâu. cố Tâm Nguyệt cố ý nói thêm một câu, được sau này những việc nặng nhọc đều là của ta. Tống dập cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng, hắn cong môi cười với nàng. cố Tâm Nguyệt thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia tỉnh quái, vội quay đầu đi. Chật chật sắc đẹp hại người mà. Nếu hắn cứ phạm quy thế này, nàng sợ mình sẽ không nỡ để hắn làm việc mất. chương 42, ngày hôm sau, cố tâm nguyệt dậy từ rất sớm, nàng rửa mặt sơ qua rồi chạy thẳng đến nhà họ cố. Hứa thị vừa hấp xong một nồi bánh bao rau của nhân lộn xộn, bà nhét cho mỗi người ba cái cố tâm nguyệt đành cắn răng ăn một cái, cái còn lại nhét cho cha. Trên đường đến đây, nàng đã nhân lúc trời tối không có ai, lén ăn hai cái bánh bao nhân thịt. Cha và đại ca gánh quang gánh đi trước Cố Tâm Nguyệt theo sát phía sau, lúc ba người đi đến bờ sông thì trời đã gần sáng. Nước dưới đáy sông đã cạn Cố Tâm Nguyệt phụ trách dùng gáo nước buộc vào đầu xào tre để múc nước còn Cố Lão Đầu và Cố Đại Sơn thì gánh nước ra ruộng. Nhiệt độ dưới chân núi thấp lúc này vẫn chưa có ai xuống đồng làm việc vừa tiện cho Cố Tâm Nguyệt hành sự. Tối hôm qua, nhân lúc mọi người ngủ say, nàng đã chạy vào không gian, lật xem cuốn sách nông nghiệp toàn thư mà ông chụp cửa hàng hạt sống tặng để học. Nàng lại lấy trong không gian ra một túi thuốc chín sớm hạt giống lúa nước mà ông chủ tặng trước đó, trên tờ hướng dẫn có ghi chỉ cần trộn đều với nước rồi tưới xuống ruộng, không những có thể rút ngắn thời gian chín của lúa từ 70 ngày mà còn có thể tăng năng suất. Vì vậy, cố tâm nguyệt định nhân lúc mốc nước lén cho thuốc chín sớm vào nước. Đợi đến khi vét cạn vũng nước trước mắt cố tâm nguyệt vừa định đứng dậy tìm vũng nước khác thì bỗng nhiên nàng nhìn thấy có thứ gì đó động đẩy trong bùn dưới đáy vũng. Nàng nhìn kỹ chỉ thấy một con rùa rụt đầu vào trong mai, đang cố sức chui xuống bùn. Cố tâm nguyệt vô thức dùng gáo nước mốc nó lên nhưng không mốc được con rùa càng chìm nhanh hơn. Thấy con rùa sắp trốn thoát trong tình thế cấp bách cố tâm nguyệt bỗng nhiên thông minh hẳn lên, nàng vừa dùng gáo nước giữ chặt con rùa vừa tập trung ý niệm con rùa lập tức rơi vào không gian. Thật sự là không thử không biết không gian này còn có thể chứa cả vật sống. Tiếp đến là Vũng nước tiếp theo. Đợi đến khi Cố Lão Đầu và Cố Đại Sơn gánh xong gánh nước cuối cùng, từ ruộng lúa đi về thì thấy Cố Tâm Nguyệt vừa thả ba con rùa từ không gian vào thùng, cả hai đều giật mình. Tâm Nguyệt còn bắt ba con rùa này ở đâu vậy? Cố Lão Đầu ngạc nhiên hỏi, đã bao nhiêu năm rồi không nghe nói đến chuyện có rùa ở con sông này, hơn nữa nhìn dạng vẻ thì có vẻ nó đã sống nhiều năm rồi. Ngay dưới đáy sông này, con múc cạn nước thì thấy nó nằm dưới đáy, con liền nhân cơ hội dùng gáo múc lên. Hai người không nghĩ nhiều chỉ mừng dỡ qua mức tâm nguyện giỏi quá, ngày mai bảo tam ca mang đến tiểu lâu trong chấn, không chừng sẽ bán được giá tốt. Cố lão đầu cẩn thận tìm ít rau dài ở ven sông, đẩy lên thùng gỗ, một lát nữa sẽ có nhiều người chúng ta mau về nhà thôi. Ba người nhìn nhau, sách thùng gỗ bước nhanh về nhà. May mắn là trên đường gặp thôn dân, mọi người chỉ gật đầu chào hỏi, không ai để ý đến ba con rùa trong thùng gỗ. chương 43 Ba người nhanh chóng về đến nhà, cố nhị dũng và cố Tam thanh đã gánh nổi lớn từ chấn trên về, nghe nói cố tâm nguyệt bắt được ba con rùa, cả hai đều phấn khích chạy đến vây quanh. Nhiều năm liền hạn hán ít mưa, đừng nói đến rùa, ngay cả cá cũng đã rất lâu rồi không thấy xuất hiện ở con sông này. Cha cha giữ lại một con để hầm ăn, hai con còn lại con mang đến chấn trên bán nhé. Cố tâm nguyệt nhìn ba con rùa trong thùng, do dự một chút. Theo lý mà nói, hầm món này cho tống dập ăn để bồi bổ cơ thể cũng không tệ nhưng hiện tại thứ bọn họ thiếu nhất vẫn là bạc. Có bạc cố tâm nguyệt mới có thể danh chính ngôn thuận lấy đồ từ không gian ra. Có bạc gia đình mới có thể thay đổi cách thức bồi bổ cơ thể. Cha và ba ca ca nhìn ba con rùa béo mập trong thùng, không nhịn được nuốt nước bọt. Nhưng ngay lập tức bọn họ liền bị hứa thì kéo về thực tại ăn cái gì mà ăn. Hôm qua mới ăn thịt mỡ thịt thỏ, bây giờ còn muốn ăn rùa nữa à? Trời ơi, hứa thị ngồi sổm xuống, lật xem ba con rùa, không nhịn được suýt xoa, sông sắp cạn rồi, mà con rùa này vẫn có thể béo như vậy cũng thật hiếm, lão tam quen thuộc từ lâu trong chấn, lát nữa bảo nó mang đến chấn trên bán tâm nguyệt mới chuyển nhà trong nhà cái gì cũng thiếu, đừng có mà không biết tích góp bạc trong tay. Cố lão đầu cười ha ha gật đầu, mẫu thân con nói đúng, rùa này không thể ăn. Cố Tam Thanh sách thùng gỗ còn biết từ lâu nào trong chấn thu mua thứ này còn mang đến đó ngay còn tươi sống thì sẽ bán được giá tốt. Chưa đợi cô Tâm Nguyệt lên tiếng cô Tam Thanh đã sách thùng gỗ chạy đi. Được rồi, đợi bán được bạc rồi nàng sẽ đổi ít đồ ăn ngon từ không gian về hiếu kính phụ mẫu. Đại ca và nhị ca gánh nồi chuẩn bị đến nhà cũ dọn bếp cô Tâm Nguyệt rửa mặt rửa tay qua loa cũng vội vã chạy về nhà. Nhà họ Tống, Tống dập và hai hài từ sáng sớm tỉnh dậy thì cô Tâm Nguyệt đã đi rồi. Tử du mơ mà ngủ, không thấy cô tâm nguyệt cô bé không nhịn được rơi nước mắt ca, ca ca nói mẫu thân sẽ không bỏ đi chứ. Mẫu thân còn về không? Hoài cần nhíu mày, hai ngày nay trôi qua thực sự như một giấc mơ. Tống dập cũng có một thoáng thất thần, sau đó hắn giật mình tỉnh táo lại an ủi tử du, mẫu thân con sáng sớm đã đi tưới nước ruộng rồi, bảo chúng ta ở nhà dọn dẹp đồ đạc cho tử tế, lát nữa mẫu thân con về chúng ta sẽ chuyển đến nhà mới. Tử Du nghe vậy cũng cười lên, đúng rồi, con nhớ ra rồi, mẫu thân tối qua cũng nói với con như vậy, Tử Du vừa nãy ngủ mơ màng rồi. Bà phụ tử, nữ bình tĩnh lại, sau đó mới thong thả xuống giường ăn cháo. Quần áo chăn gối đã đóng gói xong, còn lại một ít chén đũa lặt vặt còn lại là một số đồ đặc cũ nát. Sau khi dọn dẹp xong những thứ này, lại dặn dò hai hài từ ở trong nhà luyện chữ Tống Dập mới bắt đầu ngồi bên cửa số chép sách. chương 44 lúc cố tâm nguyệt từ bên ngoài trở về liền nhìn thấy một bức tranh như thế này tống dập mặc áo dài trắng bạc tuy bóng lưng có phần gầy gò nhưng ngồi thẳng tắp cây bút trên tay như được truyền vào một sức mạnh kỳ diệu tựa như mây trôi nước chảy hoài cần rắt tử du hai người ở trong nhà yên lặng dùng cành cây chấm nước luyện chữ vất vả cả buổi sáng cố tâm nguyệt vốn mệt mỏi dã rời bỗng nhiên cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng tử du nghe thấy tiếng động ở cửa ngẩng đầu lên liền cười tươi như hoa mẫu thân về rồi Sau đó cô bé liền bước những bước chân ngắn ngủn chạy về phía cô Tâm Nguyệt cha, cha xem mẫu thân thực sự đã về rồi, mẫu thân không lừa chúng ta. Bỗng nhiên bị gọi tên, tống dập cứng đờ quay đầu lại, gật đầu với cô Tâm Nguyệt rồi vội vàng quay đi. Sau đó hắn luống cuống tay chân dọn dẹp đồ đặc trên bàn, đóng gói. Không vội, đại ca và nhị ca của ta đã đến nhà cũ lắp nồi rồi, đợi bọn họ đến, chúng ta cùng đi. Ừ... Tống dập dừng tay, quay đầu lại, trên mặt đã trở lại vẻ bình tĩnh, nàng mệt rồi phải không, nước ta mới đun sôi để nguội trong chén, nàng uống một ngụm rồi nghỉ ngơi một lát đi. Cố tâm nguyệt cúi đầu nhìn, quả nhiên trong chén của nàng ở trên bàn đã có sẵn nước ấm. Nàng đúng là đang rất khát liền uống một hơi cạn sạch. Đa tải, thật khó khi có người ở nhà vẫn nhớ đến nàng. Chúng ta với nhau, không cần cảm ơn. Khóe miệng tống dập nở một nụ cười khổ cuối cùng thì hắn cũng có thể làm được chút gì đó cho gia đình này. Đợi đến khi tất cả đồ đặc lặt vặt đều được chuyển đến nhà cũ, mọi người lại giúp đỡ dọn dẹp sơ qua thoáng chốc đã đến hoàng hôn. Lúc này, cô Tam Thanh cũng hớn hở từ trên chấn chạy về, vừa vào cửa hắn đã đưa túi tiền cho cô Tâm Nguyệt. Cô Tâm Nguyệt mở ra xem, không ngờ lại có khá nhiều tiền. Đợi đến khi Cố Tam Thanh uống một bụng nước, thờ hồn hển mới mở miệng nói, ba con rùa này cộng lại được hơn 8 cân, bình thường tiểu lâu thu 50 văn cân, trưởng quy nói rùa này tươi sống nên làm tròn cho đủ 500 văn. Cố Tâm Nguyệt đã đi chợ một lần, biết rằng 500 văn ở đây đã là không ít. Nghĩ đến hôm nay ba đại ca vừa giúp nàng tưới ruộng, vừa lấy nồi truyền nhà Tam ca còn chạy hai chuyến đi chợ, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy áy náy. Vì vậy, nàng vô thức muốn giữ mọi người ở lại ăn tối nhưng nghĩ lại, hiện tại nàng chỉ có thể lấy ra một ít gạo trắng và bột mì thậm chí còn không có một cọng rau xanh nào. Tống dập nhìn ra sự khó xử của nàng, liên nói với ba đại ca, hôm nay vất vả ba ca ca rồi, đợi ta và Tâm Nguyệt dọn dẹp nhà cửa xong, sẽ ra chợ mua ít thịt cá, rồi mời mọi người đến ăn cơm. Các ca ca vốn không định ở lại ăn tối, huống chi những thứ gạo mì mà Tâm Nguyệt mua lần trước còn chưa đủ cho bọn họ ăn hai bữa nên cả hai liên tục xua tay, không vội ăn cơm. Hôm nay các ngươi chuyển nhà cũng mệt rồi, hôm nay dọn dẹp sơ qua cho có chỗ ở là được còn lại từ từ dọn sau. Cố nhị dũng cũng lên tiếng, đúng rồi, ngày mai ta lên núi chặt ít gỗ tre về, lúc đó nhờ cha giúp các ngươi đóng một cái thùng tắm, rồi đóng thêm hai cái ghế đấu. Cố Tâm Nguyệt vừa nghe đến chuyện lên núi, trong lòng nàng lập tức sáng sủa hơn đôi chút. Trường 45, người ta thường nói dựa vào núi thì ăn núi. Nếu nàng có thể cùng nhị ca lên núi thì có thể tìm kiếm xem trên núi có thứ gì ăn được không, biết đâu nàng còn có thể tìm được đường ra cho những thứ trong không gian. Vì vậy, nàng vội vàng nói, nhị ca, ngày mai ca lên núi thì đưa muội theo cùng đi, vừa hay trong nhà hết lương thực muội cũng muốn lên núi xem thử. Cố nhị dũng vô thức muốn từ chối, dù sao thì núi sâu cũng không phải là nơi để chơi đùa nhưng khi nhìn thấy cảnh nhà trống trơn trước mắt, hắn liền do dự nói, được thôi, nhưng trên núi nguy hiểm, nếu muội muốn đi thì phải bám sát ta tối nay ngủ sớm một chút. Được yên tâm đi. Sau khi các ca ca đi, hứa thị lại tiếp tục đến, đặc biệt mang theo một miếng thịt mỡ còn nguyên ra từ bữa trưa đến, còn tặng thêm một ít hành lá, hai miếng gừng tỏi. Thời tiết khô hạn này, ngay cả rau trong vườn cũng đã sớm tàn lụi. Cố Tâm Nguyệt đang lo lắng không biết tối nay ăn gì thì thịt mỡ và bì lợn này vừa vặn dùng để khai hỏa nồi mới. Sau khi khai hỏa nồi mới, Cố Tâm Nguyệt lén đổ một ít dầu ăn từ không gian ra chiên vài chiếc bánh trứng hành, ngoài ra nàng còn nấu một nồi cháo loãng để ăn. Cố Tâm Nguyệt còn lén cho thêm vài giọt dầu mè vào bánh trứng, ăn vào thơm phức, lại ăn thêm chút cháo gạo nóng hổi, không gì thoải mái hơn. Bốn người ăn tối xong một cách thỏa mãn, Cố Tâm Nguyệt lại dùng nồi lớn đun một nồi nước nóng. Mặc dù sắp đến mùa thu hoạch nhưng thời tiết vẫn khá nóng, cố tâm nguyệt tắm cho từ du trước, sau đó lại để tống dập tắm cho hoài cần. Đến khi bốn người đều tắm rửa sạch sẽ nằm lên giường, cố tâm nguyệt mới cảm thấy xấu hổ. Trước đây mặc dù bọn họ cũng ngủ chung như vậy nhưng lúc đó phòng quá nhỏ không có lựa chọn hơn nữa lúc đó tống dập gần như hôn mê. Bây giờ bỗng nhiên chuyển nhà, đổi phòng mới cảm giác lập tức khác hẳn. Nhưng lúc này nếu nàng nói mình ngủ dưới đất thì có phải hơi giả tạo quá không? Cố tâm nguyệt khẽ ho hai tiếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, quay sang hỏi hai hài tử có muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ không? Được, tử du muốn nghe mẫu thân kể chuyện trước khi ngủ. Hai nam nhân lớn nhỏ kia dường như không ngờ nàng sẽ đề nghị kể chuyện đều mẩn ra, không trả lời. Cố tâm nguyệt liền tự kể, ngày, xử, ngày xưa có một con vịt mái đẻ rất nhiều trứng. Đợi đến khi cố tâm nguyệt kể xong chuyện vịt con xấu xí quay đầu lại nhìn thì thấy hai hài tử đã ngủ say, chỉ có tống dập vẫn mở mắt nghe say xưa. Khô cố tâm nguyệt lên tiếng nhắc nhở, ngươi còn chưa ngủ à? Khụ khụ khụ tống dập như thể không ngờ sẽ bị bắt gặp, bỗng nhiên ho dữ dội. Cố tâm nguyệt vội vàng rót một chén nước đưa tới, tống dập uống xong nước như thể nhớ ra điều gì, ngày mai hay là để ta và nhị ca cùng lên núi đi? Núi sâu nguy hiểm, nàng lại nhiều năm không lên núi rồi. Cố tâm nguyệt lập tức xua tay từ chối, nếu không lên núi thì nàng lấy đâu ra đồ để bán? Huống chi có những thứ vốn không thể mua được. Ta thấy hôm nay chứng phong hàn của người đã đỡ nhiều rồi nhưng lại bắt đầu ho, lúc này nhất định không thể để trúng gió hay làm việc nặng, nếu không thì thuốc trước khi uống sẽ uổng phí mất người yên tâm đi, ta sẽ ngoan ngoãn đi theo nhị ca tuyệt đối không chạy lung tung. chương 46, Tống dập nghe vậy, im lặng một lúc, rồi gật đầu nói, vậy thì nàng nhất định phải chú ý an toàn, không tìm được đồ cũng không sao, bây giờ đã chuyển nhà xong rồi, từ ngày mai ta sẽ ở nhà chép sách. Cố Tâm Nguyệt không ngờ lại dễ dàng thuyết phục hắn như vậy, nàng hài lòng cong môi, ừm, ngươi cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Hai người nói xong, liền ngại ngùng quay người đi ngủ. Ngày hôm sau, Cố Tâm Nguyệt ăn sáng xong liền theo Cố Nhị Dũng lên núi. Hứa thì không yên tâm, lại để Cô Tam Thanh cũng đi theo. Ba người vừa mới đến chân núi Đại Thanh Cố Nhị Dũng liên dặn dò, hôm nay chúng ta chỉ hoạt động ở ngoại vi núi Đại Thanh này, đừng đi vào sâu, rừng sâu núi thảm vẫn không an toàn lắm. Cố Tam Thanh nhìn xuống chân núi trơ trọi, không khỏi có chút thất vọng, nhị ca, bình thường không phải ca đều đi vào sâu trong núi hay sao? Ngoại vi này đã bị người ta lùng sụp hết rồi, ở đây có thể tìm được gì? Cố nhị dũng nhìn xung quanh, có chút do dự, hai người các người bình thường không lên núi, lỡ như nhị ca ca yên tâm ta nhất định sẽ đi theo sau nhị ca, không chạy lung tung. Cô Tam Thanh thấy nhị ca có chút sao động, vội vàng đảm bảo. Sau đó hàn ra hiệu cho cô Tâm Nguyệt. Cố Tâm Nguyệt thấy vậy cũng vội vàng gật đầu đảm bảo, đúng vậy, nhị ca ca cứ dẫn chúng ta lên núi xem ở chúng ta đi theo ca sẽ không sao đâu. Cố nhị dũng thấy hai người đều một mặt mong đợi, đành phải gật đầu, được rồi, các ngươi đi theo sát. Ba người nói xong liền lên núi, cố nhị dũng đi trước, hắn vừa dùng liềm mở đường, xua đuổi rắn rết bên đường, vừa dặn dò hai người phía sau. Đoàn người đi qua một khu rừng rẩm càng đi vào sâu tâm nhìn càng trở nên rộng mở. Cố Tâm Nguyệt cũng coi như đã ở trong núi hơn 2 năm, ngày thường, nàng cũng không ít lần lên núi tìm đồ ăn nên cũng không quá vất vả. Chỉ là khi còn ở hiện đại, nàng lên núi là để tìm thú vui còn bây giờ lại thực sự là để kiếm cây ăn. Cố Tâm Nguyệt đi theo sau, vừa đi vừa chú ý quan sát xung quanh. Bỗng nhiên, một vật thể màu trắng vụt qua bên cạnh. Cô Tâm Nguyệt vội kéo cô Tam Thanh bên cạnh Tam Ca Ca Mau xem này. Cố Tam Thanh nhìn theo hướng tay Cố Tâm Nguyệt chỉ, chỉ thấy một con thỏ béo ú nhảy vụt qua, hắn không khỏi phấn khích vội vàng đuổi theo. Cố Nhị Dũng vừa định lên tiếng ngăn cản thì thấy Cố Tam Thanh đã nhanh chóng chui vào rừng, hắn vội vàng dặn dò Cố Tâm Nguyệt: "Muội muội, muội ở đây đợi ta ta đi bắt tam đệ về." Cố Tâm Nguyệt nhìn bóng hai người vụt mất, nhất thời không biết có nên đuổi theo hay không. Sớm biết vậy nàng đã không chỉ cho tam ca thấy, nhưng cũng không trách hắn được ngày thường mọi người hiếm khi được ăn thịt thấy một con thỏ béo như vậy, phản ứng đầu tiên của nàng cũng là đuổi theo. Nhưng lúc này nhân lúc hai người không có ở đây, cố Tâm Nguyệt thấy cơ hội đã đến, vừa hay nàng có thể lấy vài thứ từ trong không gian ra. Nhưng trong không gian có quá nhiều đồ ăn, nếu tùy tiện lấy ra nhiều thì rất dễ khiến người nhà nghi ngờ cô Tâm Nguyệt do dự một hồi cuối cùng chỉ lấy ra 4 năm củ khoai tây bỏ vào chiếc giỏ sau lưng. Sau đó nàng giả vờ đào bới xung quanh. chương 47, một lần đào này, không ngờ nàng lại phát hiện xung quanh mọc rất nhiều hành. Hành xào thịt sông khói thì ngon khỏi nói. Tất nhiên, bây giờ không có thịt sông khói để ăn nhưng hái một ít vê xào trứng rồi nấu chút mì sợi trộn dầu hành. cố Tâm Nguyệt vừa nghĩ, vừa không tự chủ được nuốt nước miếng. Rau dại dưới chân núi đều khô quắt nhưng rau dại trong rừng sâu này vẫn còn khá tươi. cố Tâm Nguyệt bắt đầu cúi đầu nhổ hành. Bên kia cố nhị dũng phải mất hết sức chín châu hai hổ mới bắt được cố tam thanh chạy nhanh như bay về. Ngươi nhìn mình ở, ngày thường làm việc cũng không thấy ngươi có sức lực như vậy, chạy nhanh như vậy. Lúc đuổi thỏ thì ngươi lại nhanh, cố nhị dũng thở hồn hền. Cố tam thanh ngượng ngùng phủi cỏ trên người, hắn không bắt được thỏ còn ngã một cái bịch. Nhị ca, không phải là do ta chưa từng thấy con thỏ nào béo như vậy, nhất thời kích động hay sao? Ngươi này, mau đi thôi, muội muội còn đang đợi chúng ta ngoài rừng kia. Đợi đến khi hai người chui ra khỏi rừng, thấy bên ngoài rừng trống không, không có lấy một bóng người, cả hai đầu không khỏi hoảng hốt. "Muội muội, Tâm Nguyệt, xong rồi, vất vả lắm muội muội mới khỏi bệnh, giờ lại bị chúng ta làm lạc mất, xem mẫu thân có đánh chết chúng ta hay không." "Đừng nói bậy, phúc khí của muội muội sắp đến rồi, sẽ không lạc mất đâu, mau chia nhau ra tìm đi." Cố Tâm Nguyệt đang cúi đầu chăm chú tìm hành, không biết mình đã đi rất xa. Nàng đang định theo dấu vết quay về thì bỗng nhiên thấy trên mặt đất có hai quả gì đó lông xù, rất quen mắt. Nàng cẩn thận bới ra, bên trong quả nhiên là hạt rẻ chín. Cô Tâm Nguyệt vội vàng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một cây hạt rẻ cao lớn trên cành treo đầy những quả hạt rẻ lông xù. Lúc đầu, nàng vào núi chỉ định tìm cách giải thích về những thứ trong không gian, không ngờ lại có được một vụ thu hoạch lớn như vậy. Vừa nhìn thấy hạt rẻ, trong đầu cô Tâm Nguyệt đã hiện ra đủ thứ đồ ăn ngon bánh hạt rẻ, gà hầm hạt rẻ, hạt rẻ rang đường. cô tâm nguyệt vô thức lau miệng, chuẩn bị quay về gặp các ca ca. muội muội muội ở đâu vậy? dọa chúng ta chết khiếp. cố nhị dũng và cố tam thanh thấy tâm nguyệt từ xa chạy đến, hai trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được hạ xuống. cô tâm nguyệt lấy những thứ trong giỏ của mình ra. vừa nãy muội đào được ít hành ở xung quanh, còn có những thứ tròn tròn này, muội không biết là gì nhưng nhìn có vẻ ăn được. Cố nhị dũng cầm lấy khoai tây, nhìn trái nhìn phải thứ này có lẽ là khoai mỡ. Cố tâm nguyệt nhướng mày, nhị ca đã ăn khoai mỡ chưa? Thứ này dù có nói thế nào cũng không thể là khoai mỡ được. Trước đây đi phù thanh châu làm việc từng thấy người khác ăn, bọn họ nói thứ này toàn được truyền từ phương Nam tới, rất no bụng, không ngờ trên núi của chúng ta cũng có thứ quý giá như vậy. Cố nhị dũng khẳng định chắc nịch, được rồi. Cố Tâm Nguyệt nhếch mép, chỉ cần ăn được là tốt rồi, đúng rồi, vừa nãy muội nhặt được quả này ở đằng kia, Nhị ca xem thử. Trước đây ở chợ chưa từng thấy ai bán hạt dễ nên Cố Tâm Nguyệt cũng không chắc người ở đây đã từng nhìn thấy chưa. Chương 48, Cố Tam Thanh duỗi dài cổ ra nhìn, đây không phải là hạt rẻ hay sao? Đây là thứ tốt lắm, muội muội nhặt ở đâu vậy? Mau dẫn chúng ta đi xem. Cố nhị dũng cũng há miệng cười nói, tam thanh nói đúng, đã nhiều năm rồi không thấy hạt rẻ này, trước đây dưới chân núi có hai cây, đã khô héo không ra quả từ lâu rồi, bây giờ chỉ có nhà giàu mới ăn được hạt rẻ này. Cố tâm nguyệt dẫn hai người đến cây hạt rẻ đó, trời ơi, nhị ca ca mau xem, cây hạt rẻ này còn lớn hơn cây trong thôn mấy vòng. Đúng vậy, để xem bên kia, sao ta thấy cả một khu này toàn là cây hạt rẻ. Hai huynh đệ phấn khích chạy một vòng, bọn họ đếm thử thế mà có đến mười mấy cây. Cố Tam Thanh lập tức muốn trèo lên hái, nhị ca tam ca cây này cao quá, đợi chúng ta quay về lấy cây xào rồi hái nhé. Cố Tâm Nguyệt nhắc nhở, đúng đúng Tam Thanh, để đừng vội vàng trèo lên, đợi ta về lấy cây xào lên. Cố nhị dũng từ từ bình tĩnh lại, nhị ca trên cây còn nhiều lắm, từ từ không vội chúng ta cứ nhặt những quả dưới đất trước đã. Được được đến ngay đây, hạt rẻ có gai, cố nhị dũng đưa cái kẹp lửa mang theo cho cô Tâm Nguyệt mình thì đi bẻ mấy cành cây để dùng cùng Tam Thanh. Đợi đến khi ba người nhặt đầy một giỏ, cố tâm nguyệt thấy hai ca ca đã bình tĩnh lại đôi chút bèn định nói ra suy nghĩ của mình. Nhị ca ca thường lên núi, trước đây không phát hiện ra những cây hạt rẻ này à? Cố tâm nguyệt tùy ý hỏi, thật sự chưa từng thấy, những năm trước mùa mang tốt ta cũng ít khi đến núi Đại Thanh này, trên núi gần thôn cũng có thể tìm được đồ nên không ai muốn mạo hiểm đến đây. Cố nhị dũng nhìn con đường lúc nãy đi đến, tiếp tục nói, hơn nữa, khu này qua kín đáo, ai mà ngờ được bên trong lại có nhiều cây hạt dễ như vậy. Nói như vậy, trong thôn cũng không ai biết đến nơi này à. Cố tâm nguyệt tiếp tục hỏi, ừ có lẽ chưa ai đến, hơn nữa vừa nãy ta đã xem xung quanh, đúng là không có dấu vết của người khác. Cố nhị dũng rất chắc chắn, vậy thì tốt hôm nay chúng ta cứ âm thầm nhặt hai giỏ về, đợi bàn bạc với phụ mẫu đã rồi tính tiếp. Cố tâm nguyệt đề nghị. Ta đồng ý với muội muội khu rừng này ở đây sẽ không chạy đi đâu chúng ta cứ khiêm tốn một chút đợi tính toán xong cách bán rồi hãng đến lấy âm thầm phát tài. Cô Tam Thanh vẫn luôn trong trạng thái phấn khích cuối cùng cũng lấy lại được lý trí. Cô Tam Thanh là người khá thông minh, giỏi giao tiếp bình thường nhị ca đánh được thứ gì trên núi đều là hắn phụ trách chạy xuống trấn bán. So với việc vội vàng mang hạt rẻ về nhà, hắn nghĩ nhiều hơn đến chuyện bán như thế nào. Cố Tâm Nguyệt nghe xong suy nghĩ của cô Tam Thanh cũng tỏ ý đồng ý. Ba người chỉ nhặt hai gùi hạt rẻ dưới đất, rồi lại âm thâm xóa dấu vết chuẩn bị xuống núi. Đi xuống đến nửa sườn núi, Cố nhị dũng bỗng chỉ vào một sườn núi đối diện với cô Tâm Nguyệt nói, tiểu Muội, Muội nhìn bên kia xem, mùa xuân ta lên núi săn bắn đã chú ý đến, lúc đó hoa lê nở, có lẽ bây giờ đã kết đầy quả lê rồi, chúng ta qua đó hai ít quả mang về, để dành cho Muội ăn vặt. Cố Tâm Nguyệt nghe nói có lê rừng, ánh mắt nàng không khỏi sáng lên, nàng vẫn chưa dám lấy hoa quả trong không gian ra cho hai hài tử ăn, giờ cuối cùng cũng đã có cơ hội. chương 49, đi theo hướng cố nhị dũng chỉ, ba người nhanh chóng đi đến trước cây lê rừng. Chỉ thấy mấy cây lê rừng mọc trên sườn núi, trên cành cây treo đầy những quả lê rừng vàng ươm. Kích thước mỗi quả gần bằng nắm tay của Tử Du, mặc dù không thể so sánh với kích thước của lê hiện đại nhưng cũng không tính là nhỏ. Cố nhị dũng nhanh chân trèo lên cây, hái một quả ném cho cô Tam Thanh trước để ăn thử xem. Chật chật mỗi lần nhị ca lên núi hái được quả gì chắc chắn đều sẽ đưa cho tiểu muội tiểu vũ, phụ mẫu, nhị tàu trước hoàn toàn không đến lượt ta. Đây vẫn là lần đầu tiên nhị ca hái quả cho ta ăn đấy. Cô Tam Thanh vừa trêu chọc vừa nhận lấy quả lê rừng cắn một miếng. Nước đầy miệng sắp tràn ra cô Tam Thanh vẫn không quên nói đùa quả lê nhị ca hái quả nhiên ngọt. Ăn của ngươi đi ta bảo ngươi nếm thử xem có chua không rồi mới đưa cho tiểu muội ăn. Cố nhị dũng chừng mắt nhìn hắn, nói xong hắn lại hái một quả to hơn đưa cho cố tâm nguyệt tiểu muội. ngươi mau ăn đi, đừng để ý đến hắn. Cố tâm nguyệt cười nhận lấy quả lê rừng, tùy tiện lau trên người, cũng cắn một miếng. Quả lê vừa vào miệng có chút chua chát, hạt to hơn lê hiện đại một chút nhưng lại rất giải khát. Tam ca, lê rừng này cũng có thể mang ra chấn bán được không? Cố Tâm Nguyệt nhìn thấy đồ ăn, phản ứng đầu tiên chính là có thể đổi được bạc không? Không còn cách nào khác nàng quá nghèo rồi. Cô Tam Thanh lắc đầu, lê rừng này không phải là đồ hiếm, người giàu không thèm ăn thứ này, người nghèo nếu có vài đồng tiên đều nghĩ đến việc đổi lương thực để ăn cũng sẽ không đi mua thứ này. Cố Nhị Dũng cũng khuyên, đúng vậy, tiểu muội, lê rừng này cho dù có bán cũng không bán được mấy đồng tiền, chúng ta vẫn nên hái ít về tự ăn thôi. Cố Tâm Nguyệt gật đầu, đực cái giỏ trên người muội vẫn còn trống, chúng ta hái một giỏ mang về trước muội hỏi Tống Dập xem có cách nào khác để bán không còn lại để lần sau đến hái tiếp. Đúng vậy, mặc dù Tống Dập làm việc không ra gì nhưng dù sao hắn cũng đã học mấy năm ở chấn trên có lẽ hắn có cách khác cũng nên. Cô Tâm Thanh gật đầu nói tiện thì muội hỏi luôn hắn xem hạt rẻ có cách nào khác không. Tống dập đang ngoan ngoãn chép sách ở nhà, bỗng hắt hơi một cái, hắn nhìn ra ngoài thấy gió thu nổi lên, có chút lo lắng nhìn về phía núi Đại Thanh ở phía xa xa. Ba người hái đầy một giỏ lê rừng, lại hái thêm ít rau dại che lên, không ngừng nghỉ, chạy xuống núi. Trời đang nắng gắt, những người dân xuống đồng cũng đã về nhà nhưng để tránh ngoài ý muốn, ba người vẫn nhất trí quyết định mang đồ về nhà cố tâm nguyệt trước. Dù sao nhà nàng ở trong thôn gần núi nhất, hàng xóm cũng ở xa. Nhà họ cố tuy cũng ở phía đông gần núi nhưng dù sao bên trái bên phải vẫn có hàng xóm. Nhị ca ca về nói chuyện này với phụ mẫu trước bảo bọn họ cũng đừng nói gì, đợi tối gọi đại ca đến đây ăn cơm rồi chúng ta bàn tiếp. Cố tâm nguyệt thấy hai người đã đặt đồ vật xuống chuẩn bị về, liền lên tiếng nhắc nhở, một lát nữa tam ca nghỉ ngơi xong thì đến tìm muội hai chúng ta đi lên chấn xem thử hai thứ này có bán được không. Được, được tối ta sẽ đến. chương 50 Nghe thấy động tĩnh trong sân tử du và hoài cần buông cành cây trong tay ra, vội vàng chạy tới. Tống dập cũng theo sát phía sau, chậm rãi đi ra trên mặt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy cô tâm nguyệt đầu đầy mồ hôi, toàn thân dính đầy cỏ tống dập vội vàng rót nước pha trà, vắt khăn đưa cho nàng, hôm nay lên núi có thuận lợi không? Cô tâm nguyệt uống một chén nước chỉ vào cái giỏ nói thu hoạch không ít ta làm chút đồ ăn trước, lát nữa kể cho ngươi nghe. Thấy cô Tâm Nguyệt vào bếp Tống Dập cũng vội vàng đi theo ta giúp ngươi nhóm lửa. Tống Dập không biết nấu cơm thêm vào đó bình thường hắn đã quen ăn hai bữa. Bây giờ thấy cô Tâm Nguyệt từ trên núi xuống có vẻ rất đói, hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút áy náy. Xem ra sau này hắn cũng phải học nấu cơm thôi, như vậy ít nhất khi nàng ra ngoài về vẫn có thể ăn một chén cháo nóng. Cô Tâm Nguyệt bận rộn chuẩn bị đồ ăn, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt khao khát học hỏi của Tống Dập. Nhưng có tống dập ở trong bếp nàng thấy chẳng thoải mái để nấu nướng gì cả, ngay cả gia vị, dầu ăn, nàng cũng chẳng dám lấy ra. Cố tâm nguyệt thầm nghĩ chiều đi lên chấn, nàng nhất định phải nghĩ cách lấy thêm nhiều thứ ra, bày ở trong bếp một cách thoải mái. Về hạt dễ và lê rừng, nàng đã có chút suy nghĩ. Đến lúc đó chỉ cần bán được bạc thì nàng sẽ không lo về việc lấy đồ từ không gian ra nữa. Cố tâm nguyệt đổ một ít hạt rẻ ra, nàng định ngồi xuống bóc ra trước một ít để nấu ăn, dù sao thì món này cũng không cần gia vị gì cả. Tống dập thấy trong giỏ đầy áp hạt rẻ, cũng ngạc nhiên, những thứ này đều là các ngươi nhặt trên núi à? Ừ, trên núi còn rất nhiều nhưng chúng ta chỉ lấy trước hai giỏ, đúng rồi, ngươi có thấy thứ này được bán ở chấn trên không? Cái này tống dập khẽ lắc đầu, mặc dù thứ này trước đây không phải là đồ hiếm nhưng hai năm nay tình huống không tốt nên rất ít thấy, hơn nữa hầu hết là người trên núi hái về tự nấu ăn ta chưa thấy ai mang ra bán. Trong lòng cô Tâm Nguyệt đã hiểu, định lát nữa xuống chấn xem sao. Hai người cẩn thận bóc hai chén hạt rẻ cô Tâm Nguyệt dùng dao khía thành hình chữ thập cho vào nổi thêm nước đun, lại lén lúc tống dập không chú ý cho thêm chút đường phèn và dầu. Khoảng một khắc nước dần cạn cố tâm nguyệt kêu lên một tiếng, vội vàng cầm lấy sẻng bắt đầu đào. Chỉ thấy nàng vừa đào nhanh vừa làm ra vẻ ngạc nhiên, vừa nãy mải mê, không để ý nổi đã cạn nước may mà hạt rẻ không bị cháy đen, nếu không thì hỏng bét. Miệng nàng nói rất vội nhưng tay vẫn đào thêm một lúc nữa. Dù không biết nấu cơm nhưng Tống dập thấy động tác không nhất quán của nàng, không khỏi hơi nhếch khóe mắt. Cố Tâm Nguyệt cũng sợ mình diễn quá, vội múc hai chén hạt rẻ ra, người đi gọi tử du và hoài cần rửa tay ăn trước đi ta rửa mấy quả lê hái trên núi. chương 51, thấy tống dập đi ra, Cố Tâm Nguyệt nhìn vào giỏ lê, do dự một chút vẫn lấy bốn quả nhỏ hơn trong không gian ra, nhanh chóng gọt vỏ. Nàng lấy một quả khoét rỗng, nhét vào vài viên đường phèn, cho vào nồi đôn nhỏ lửa. Ba quả còn lại thì mang ra sân tử du, hoài cần các con xem hôm nay mẫu thân và các cữu cữu hái được gì trên núi nào. Quá trắng trắng tròn tròn, đây là từ du nói mãi mà không nói ra được. Trong lòng Cố Tâm Nguyệt giật mình, xem ra hai đứa trẻ này chưa từng ăn lê. Con thấy đại hổ và Nhị đi ăn rồi nhưng không to như vậy. Hoài cần ngẩn đầu nhìn, nghiêm túc trả lời cố Tâm Nguyệt hắng rọc ánh mắt dịu dàng, trái cây này tên là trái lê, hôm nay hai cựu cữu đưa mẫu thân lên núi hái đầy một giỏ, nếu hoài cần và tử du thích có thể ăn nhiều một chút nhưng mà chúng ta vẫn nên ăn hạt rẻ khi còn nóng trước, lê thì để một lúc nữa rồi ăn. Được, hai hài tử đồng thanh đáp, hạt rẻ mới rang xong còn bốc hơi nóng, cố Tâm Nguyệt không dám cho quá nhiều đường và dầu, nhưng sau khi rang xong, màu vẫn vàng ươm hơn nữa hạt rẻ trong núi sâu này có vẻ rất ngọt, ăn vào thấy bùi bùi, dẻo dẻo thơm ngon vô cùng. Cố Tâm Nguyệt bóc vài hạt bỏ vào chén của Hoài Cần và Tử Du, hai hài tử hút xì sụp ăn ngon lành. Mẫu thân, đây chính là hạt rẻ mẫu thân nói à. Ngon quá, Tử Du không tiếc lời khen ngợi. Ừm, con ăn chậm thôi, cẩn thận bỏng. Cố Tâm Nguyệt miệng thì dặn ăn chậm nhưng nàng lại không nhịn được bóc thêm vài hạt bỏ vào chén của nữ hài. Mẫu thân, mẫu thân ăn đi Tử Du sắp no rồi. Tử Du vỗ cái bụng nhỏ của mình, mắt lại lén liếc sang quả lê trắng mốt bên cạnh. Nước lê căng mỏng tràn đầy, dường như đang vẫy gọi cô bé. Cô Tâm Nguyệt không khỏi bật cười, vừa ăn đồ nóng xong, phải một lúc nữa mới được ăn lê, không thì dễ bị đau bụng lắm. Từ du mặt mày buồn rời rượi quay lại, con thấy con vẫn có thể ăn thêm hai hạt rẻ nữa. Cố Tâm Nguyệt và Tống Dập đều bị con bé chọc cười, nhất thời trong sân tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, cố tâm nguyệt có chút ngượng ngùng quay mặt đi, sau đó nàng cầm hạt rẻ lên hỏi tống dập người thấy hạt rẻ rang khô như thế này có ngon không? Có ngon hơn luộc không? Tống dập gật đầu trả lời ừm, đúng là ngon hơn luộc, ăn cũng bùi hơn. Nếu hạt dẻ rang như thế này mà đem ra phố bán, người nghĩ sẽ có người mua không? Cố Tâm Nguyệt thừa thắng sông lên hỏi, tất nhiên, đây là lần đầu làm, về sau chắc chắn phải cải tiến phương pháp giang, ngoài ra thêm chút dầu và đường để nêm nếm nữa thì sẽ ngon hơn. Tống dập suy nghĩ một lát, nếu đem đến gần thư viện thì có thể thử xem, bên đó nhà dầu cũng nhiều hơn, chỉ là thứ này phải ăn khi còn nóng mới được. Cô Tâm Nguyệt gật đầu cười nói, nếu vừa giang vừa bán thì sao? Mắt Tống dập sáng lên, có thể thử xem sao? Hồ, hạt rẻ này là ta và ca, ca cùng nhau phát hiện ra, nếu làm thì ta muốn cùng bọn họ làm, lát nữa ta và tam ca sẽ đi chấn trên giò la giá cả tối nay bảo phụ mẫu đến ăn cơm rồi nghe ý kiến của bọn họ người thấy thế nào. Như vậy là tốt nhất chỉ là vất vả cho nàng lo liệu. Không sao chỉ là cố tâm nguyệt cân nhắc một chút rồi nói ta thấy hạt rẻ rang khô trong nồi như thế này e rằng không được dễ bị cháy ta đang nghĩ có thể cho thêm thứ gì đó vào rang cùng để hạt rẻ chín nhanh hơn và đều hơn hay không. Trường 52, cố Tâm Nguyệt biết rằng hạt rẻ giang đường phải cho thêm đá vụn nhưng nếu nàng đột nhiên đề xuất ra, sợ sẽ khiến Tống Dập nghi ngờ thế nên đành thử dò hỏi hắn. Tống Dập châm ngâm một lát bỗng khóe miệng cong lên, trước đây ta có đọc trong một số tạp ký ở phương Nam có người dùng cắt thô để giang hạt rẻ, hạt dễ giang ra sẽ không bị cháy, hơn nữa còn chín đều. Nhưng hạt rẻ này phải khiến miệng mới dễ bóc dùng cắt thì vừa dễ ảnh hưởng đến hương vị, vừa không có cát ở đây. cố Tâm Nguyệt nhắc nhở. Tống dập nhìn nàng đầy ẩn ý, khóe miệng hơi nhách lên, có thể dùng đá vụn, hiệu quả có thể tốt hơn. Cố Tâm Nguyệt mừng thầm trong lòng, không ngờ Tống dập lại thông minh đến vậy, nàng vội gật đầu, quả nhiên là đọc nhiều sách có lợi, lát nữa chúng ta đi chấn trên, người có thể đi giúp ta lấy ít đá vụn về rửa sạch phơi khô để dùng không? Tống dập được nàng khen một trận, mặt hắn hơi đỏ, vội gật đầu, được nàng cứ yên tâm đi, đá vụn cứ giao cho ta. Hoài Cẩn ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện xong. Vội lên tiếng, cha con biết chỗ nào có đá trước đây con chơi với muội muội phát hiện ra rất nhiều đá vụn ở dưới con suối khô cạn, lát nữa con sẽ đi cùng cha. cố Tâm Nguyệt khen ngợi nhìn hoài cần thấy cậu bé có chút ngượng ngùng quay mặt đi. Tử Du ở bên cạnh thấy vậy cũng vội ngẩn khuôn mặt nhỏ lên, cha Tử Du cũng muốn đi giúp. Sau đó, mắt cô bé lại vô thức nhìn về phía những quả lê trắng mốt trong chén, không biết cha và mẫu thân đã nói xong chưa. Nói xong thì cô bé có thể ăn lê rồi. Cố Tâm Nguyệt nhìn thấy, không khỏi bật cười. nàng vội lấy hai quả lê ra đưa cho Tử Du và Hoài Cẩn. giờ có thể ăn rồi. hai đứa mỗi đứa một quả. Tử Du nhận lấy quả lê, mọng nước há miệng cắn một miếng, oa, oh, ngon quá, ngọt quá. Hoài Cẩn lặng lẽ cắn một miếng, sau đó liếc nhìn vào chén, chỉ còn lại một quả lê cuối cùng. thế là cậu bé ngầu ống đầu nhìn tống dập cha con ăn không hết, chúng ta chia đôi nhé. Tống dập vừa định lên tiếng bảo thằng bé ăn nhanh đi thì bị cô tâm nguyệt vội và ngắt lời, không được quả lê này không được chia, hoài cần ngoan, ăn nhanh đi, lê của cha con ở trong nồi, không thiếu đâu. Tống dập bị nàng nói có chút ngượng ngùng, nói như thể hắn muốn ăn lắm vậy, hắn không khỏi ho nhẹ một tiếng, vừa nãy nàng nói lê không được chia. à? Đúng vậy, chia lê, chia lì, ý nghĩa không tốt, một nhà ở bên nhau phải đông đủ, không được thiếu một ai. Cố tâm nguyệt nói xong, giọng nói dần nhỏ lại. Dù sao thì tống dập từ nhỏ đến lớn đã trải qua không ít lần chia ly. Nàng đúng là khơi lại chuyện buồn, quả nhiên, sắc mặt tống dập khẽ tối sầm lại. cố Tâm Nguyệt thật muốn tát mình một cái nhưng lời đã nói ra như nước đổ đi, nàng chỉ có thể cố gắng chuyển chủ đề, nói về Lê ta còn có một câu chuyện các con có muốn nghe không? Hai hải từ không hề nghĩ ngợi gì về ý của cố Tâm Nguyệt khi chia Lê vừa nấy, lúc này nghe vừa ăn Lê vừa được nghe kể chuyện cả hai vội ngồi thẳng lưng, dựng tai lên. Cố tâm Nguyệt vội chạy vào bếp, bưng chén Lê Trưng đường phèn ra đưa cho Tống Dập ta nghe mẫu thân ta nói, bị họ ăn Lê Trưng sẽ khỏi nhanh, ngươi thử xem. Sau đó, nàng thuận tay cầm lấy quả Lê đã gọt sẵn trong chén ra, cắn một miếng, mới mở miệng kể. chương 53, có một cậu bé tên là Khổng Dung, 4 tuổi, một hôm. Chuyện kể xong, hai hài từ nghe say sưa quả Lê trong tay cũng quên gám. Tống Dập ở bên cạnh nãy giờ vẫn cúi đầu thong thả ăn chén Lê Trưng trong tay, không nhìn ra biểu cảm gì. Cố tâm nguyệt có chút trột dạ quay sang hỏi hai hài tử, hoài cần tử du các con thấy mẫu thân kể chuyện thế nào? Mẫu thân kể hay lắm, chỉ là e rằng quả lê nhỏ nhất không đủ cho tử du ăn. Tử du mặt đầy vẻ lo lắng trả lời. Tử du đừng sợ, sau này nếu ăn lê nữa ca ca sẽ nhường quả to cho muội nhưng ta thấy lê trong chén của cha hình như to hơn chúng ta nhiều. Hoài cần bổ sung, tử du nghe vậy vội liếc nhìn vào chén của tống dập. Cô bé nói bằng giọng ngọng ngịu thật không, nhưng cha bị bệnh mẫu thân thương cha nên mới cho cha ăn quả to. Tống dập đang cúi đầu ăn ngon lành, nghe vậy tay cơm chén của hắn khẽ khựng lại, ngẩng đầu lên, ngựa ngùng nói, vậy à. Hai hài tử cùng gật đầu, cố tâm nguyệt lúc đó chỉ nghĩ hai hài từ còn nhỏ ăn lê quá to dễ bị đau bụng. Mà làm cao lê thu lại rất mất công, thế nên nàng thiện tay trưng luôn một quả to ai ngờ lại bị hai đứa nhỏ tỉnh mắt phát hiện ra lúc nàng đang nghĩ cách chữa cháy thì ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói sảng khoái của cố tam thanh muội muội muội thu dọn xong chưa? cố tam thanh nhẹ nhàng bước chân vào sân ồ cái gì thơm thế này? cố tâm nguyệt cười khẩy mũi của tam ca thật thính vừa lén giàng ít hạt dễ ăn đã bị ca phát hiện này trên bếp còn để lại ít ta đi lấy cho ca cố tâm nguyệt đứng dậy vào bếp nàng vừa bưng đĩa hạt rẻ rang còn lại ra thì nghe cố tam thanh chua chát nói ồ hình như lê trong chén của muội phu to quá nhỉ? Vừa nãy trên núi tại sao ta lại không thấy, hay là muội muội lén giấu đi?" Tống dập lại khượng tay, nhìn Cố Tâm Nguyệt với vẻ đáng thương. Cố Tâm Nguyệt liếc nhìn hắn, cho hắn một ánh mắt yên tâm, sau đó nàng quay sang cười với Cố Tam Thanh, "Tam ca đừng trêu chọc nữa, lê chúng ta cùng hái thì to cỡ nào ca còn không biết hay sao? Còn tại sao muội lại chọn quả to nhất trưng cho hắn ăn, là vì muội nghe nói lê có thể trị ho, đỡ phải lên chấn lấy thuốc." Cố Tam Thanh gật đầu, "Cũng phải, cơ thể của muội phu cần phải bồi bổ." sau đó hắn tự ngồi xuống ăn hạt rẻ rang đường tống dập nghe vậy đôi mắt đen lấy bỗng tối sầm lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn lê trưng vừa nãy hắn còn tưởng cố tâm nguyệt cố tình để lại quả lê to nhất cho mình còn đặc biệt trưng thật mềm để mình ăn trị ho ai ngờ nàng chỉ là để tiết kiệm tiền thuốc cố tam thanh ăn rất vui vẻ hoàn toàn không để ý đến suy nghĩ của tống dập hắn vừa ăn vừa khen muội muội có phải tam ca lâu rồi không ăn hạt rẻ rồi không Sao ta thấy hạt rẻ này ngon hơn gấp mấy lần ta ăn trước đây? Ta thấy nếu đem lên trấn bán chắc chắn sẽ đắt khách. Đương nhiên rồi, ca không nhìn xem ai làm à. Cố tâm nguyệt nhìn trời, vội vàng thúc sục tam ca chúng ta mau đi lên chấn thôi, đi sớm về sớm tối còn nhiều món ngon nữa. Cố tâm nguyệt dặn dò tống dập đôi câu đơn giản, hoàn toàn không để ý đến tâm trạng buồn bã của tống dập liên theo cố tam thanh chạy đến chấn. Chương 54 Trường 54 vừa đến chấn cố tâm nguyệt chỉ nghĩ đến việc hôm nay phải nhân cơ hội lấy thêm gia vị từ không gian ra bèn đề nghị với cố tam thanh tam ca hôm nay trời đã muộn rồi hay là chúng ta chia nhau ra hành động ca đến từ lâu và chợ hỏi xem có ai thu mua hai thứ này không muội đi phố mua ít đồ ăn tối tiện thể xem trên phố có ai bán những thứ này không cố tam thanh do dự muội biết đường không đương nhiên rồi lần trước muội và mẫu thân đã đi dạo một vòng rồi hơn nữa muội nghĩ mình không ngốc Không tìm được người thì có thể hỏi người khác mà, lát nữa chúng ta chờ nhau ở xe châu của Tống Thúc là được. Được muội đừng chạy lung tung, mua xong đồ thì đến xe châu chờ ta trước. Hai người quay người rời đi, cố tâm nguyệt trực tiếp đến tiệm thịt lần trước lần này nàng định mua thêm vài cân mỡ lợn để dán dầu, dù sao dầu ăn trong nhà vẫn chưa thể công khai. Người nhà dường như thích ăn mỡ lợn hơn, cố tâm nguyệt định mua ít thịt ba chỉ về làm thịt kho tàu. Nhưng nghĩ đến việc tối muộn ăn nhiều đồ dầu mỡ như vậy, nàng lại thấy sườn non tươi ngon mà giá lại rẻ hơn gần một nửa. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng quyết định mua 3 cân sườn non, mặc dù trên đó không có nhiều thịt nhưng nàng chọn toàn là sườn non hảo hạng. Về nhà nấu chung với hạt dễ thành một nồi sườn non hầm hạt rẻ, đông người cũng đủ ăn. Mua xong thịt cố tâm nguyệt lại tìm một hiệu thuốc trên phố, bước vào. Buổi chiều hiệu thuốc đã qua giờ cao điểm, lúc này bên trong không có mấy người ông chủ tiệm đang ngồi trước cửa tính toán bằng bàn tính. Thấy có người vào, ông chủ tiệm và hai từ bán thuốc đều đứng dậy, thấy người đến tùy ăn mặc giản dị nhưng dung mạo rất xuất chúng, đặc biệt là khí chất thanh nhã thoát ra từ người nàng khiến người ta không khỏi coi trọng, vị phu nhân này có phải muốn mua thuốc không? Cố Tâm Nguyệt thấy thái độ của hai người đều khá nhiệt tình, không khỏi thả lỏng đôi chút. Dù sao đây cũng là lần đầu nàng đến nơi như thế này để mua thuốc, cũng không biết có thứ mình cần không nên nàng thử dò hỏi ông chủ trong tiệm có quả la hán không. Đồng tử bán thuốc phụ trách lấy thuốc nghe vậy, như thể không phản ứng kịp quả gì cơ. cố Tâm Nguyệt bình tĩnh đáp quả la hán, dùng để chữa ho và long đờm. Chưa từng nghe nói tới quả la hán là gì, chẳng lẽ phu nhân đến đây để trêu đùa à. Hải tử bán thuốc vốn tưởng cô Tâm Nguyệt đến mua thuốc, nhưng giờ xem ra lại giống như đến gây rối Ông chủ tiệm bên cạnh nhíu mày, ngẩng đầu hỏi, "Phu nhân nói quả La Hán có phải là loại quả tròn màu nâu không?" Cố Tâm Nguyệt nghe vậy liền biết có hy vọng, vội vàng đáp, "Đúng vậy." Chủ tiệm lắc đầu, không biết phu nhân nghe nói về quả La Hán từ đâu tìm đến đây để làm gì. "Đó là loại quả tiến cống từ phương Nam, ngay cả các hiệu thuốc ở kinh thành cũng không chắc tìm được, huống chỉ là hiệu thuốc nhỏ bé này của ta." Cố Tâm Nguyệt hơi sững sờ. Nhưng may là nàng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên không vội vàng giải thích tướng công nhà ta bị cảm lạnh dạo này ho rất dữ, nghe nói quả la hán có thể chữa ho và long đầm nhưng cũng không sao, không biết ở đây có bán bối mẫu không. Bối mẫu thì có nhưng rất đất, không biết phu nhân muốn mua bao nhiêu. Chủ tiệm thấy cô Tâm Nguyệt vừa nhắc đến quả la hán, vừa nhắc đến bối mẫu, không khỏi nhìn nàng với ánh mắt khác. chương 55 Sau đó hắn lại bảo đồng tử bán thuốc đi lấy bối mẫu, phu nhân xem, năm củ bối mẫu này khoảng một lượng, một lượng 100 văn, không biết phu nhân muốn mua bao nhiêu. Cố Tâm Nguyệt cầm củ bối mẫu lên xem, thấy giống với xuyên bối của thời hiện đại, trong lòng ước tính một lượng nghiền thành bột cũng chỉ đủ cho tống dập dùng một lần. Nếu muốn nấu một nồi cao lê thu lớn, ít nhất phải dùng 4 lượng, tức là 400 văn, theo giá cả thời đại này thì quả thực không rẻ. Cố Tâm Nguyệt vô cùng đau lòng, lập tức từ bỏ ý định thêm bối mẫu vào cao lê thu, nhưng phần của tống dập thì vẫn phải mua. Cố Tâm Nguyệt nhanh chóng xem xét các vật phẩm trong không gian, sau đó thở phào nhẹ nhõm nói với ông chủ tiệm, làm phiền ông chủ gói cho ta bốn lượng trước nhé, ngoài ra, không biết ông chủ có bán ngân nhĩ không? Chủ tiệm không ngờ sau khi Cố Tâm Nguyệt nghe giá bối mẫu lại quyết định mua luôn, vậy mà nàng còn hỏi đến ngân nhĩ. Trong lòng hắn lại dấy lên nghỉ ngờ nhưng vẫn trực tiếp quay vào trong, một lát sau hắn lấy ra một tay ngân nhĩ khô đưa cho cố Tâm Nguyệt xem, ngân nhĩ này bán theo tay, một tay hai lượng bạc. Phải nói là giá bối mẫu vừa rồi đã khiến cô Tâm Nguyệt đau lòng, vậy mà giá ngân nhĩ hiện tại lại khiến nàng ngạc nhiên. Không ngờ ngân nhĩ ở đây lại đắt đến vậy. Trước đây nàng xem phim cổ trang, thấy bà quan chức nhỏ muốn ăn một bữa ngân nhĩ phải tốn nửa tháng lương, xem ra người xưa không lừa nàng. Nghĩ đến một thùng ngân nhĩ đầy áp trong không gian vẫn chưa động đến, khóe miệng cố tâm nguyệt không nhịn được mà cong lên. Sau đó nàng giả vờ lấy một túi vải từ trong gùi ra, mở ra rồi đưa cho chủ tiệm, xin lỗi, nãy ta chưa nói rõ ta không phải muốn mua ngân nhĩ ta muốn hỏi xem các người có mua ngân nhĩ không. Chủ tiệm nghe cố tâm nguyệt không phải muốn mua mà là muốn bán, nghĩ đến việc mình vừa báo giá bán, không khỏi lộ ra vẻ không vui. Nhưng sau khi xem ngân nhĩ mà cố tâm nguyệt đưa tới, vẻ mặt của hắn lập tức chuyển từ không vui sang ngạc nhiên, xin hỏi phu nhân, phu nhân lấy ngân nhĩ này ở đâu vậy? Cố tâm nguyệt khẽ nhíu mày, biết rằng ngân nhĩ của mình thực sự tốt hơn nhiều, nàng từ tốn nói, núi sâu còn những thứ khác thì không thể nói nhưng xin ông chủ yên tâm, nguồn gốc của ngân nhĩ này tuyệt đối đáng tin cậy. Chủ tiệm cũng biết ngân nhĩ này chắc chắn là từ trong núi sâu, chỉ là những người hái thuốc bình thường dù có vào núi sâu cũng rất ít khi gặp được những cây lớn như vậy. Hắn không khỏi nhìn cô Tâm Nguyệt với ánh mắt khác, nhưng hắn đã kinh doanh hiệu thuốc mấy chục năm rồi tuyệt đối không thể bị hai tai ngân nhĩ này dọa sợ. Vì vậy, hắn liền bình tĩnh lại, giọng nói cũng trở nên bình tĩnh, không giấu gì phu nhân, hai tay ngân nhĩ này của phu nhân thực sự tốt hơn hai tay mà ta vừa lấy ra, nhưng ta mở hiệu thuốc cũng là để kiếm sống, không thể mua bán một giá, phu nhân có thể hiểu chứ. Tất nhiên là hiểu, chỉ là ông chủ cũng đã xem ngân nhĩ của ta rồi tuyệt đối không chỉ bán được hai lượng bạc ta không quan tâm ông chủ bán được bao nhiêu bạc ta chỉ cần hai lượng bạc một tay ông chủ thấy thế nào. Cố tâm nguyệt tự nhận mình không đòi hỏi nhiều chỉ muốn bán nhanh rồi về nhà. Nhưng chủ tiệm lại lộ vẻ khó xử cái này nói thật phu nhân, ngân nhĩ này ở đây không bán được giá cao đâu trừ khi mang đến kinh thành bán, bình thường những nhà giàu có chỉ ăn loại ngân nhĩ mà ta vừa lấy ra là đủ rồi. chương 56 Cố tâm Nguyệt không vội không vàng, có câu nói rằng, sương mù sinh ra từ trời, sương mù sinh ra nước, nước sinh ra tay. những tay ngân nhĩ to như vậy đương nhiên hấp thụ được linh khí của trời đất tỉnh hoa của Nhật Nguyệt trong năm hạn hán này chắc hẳn rất hiếm, giá ta đưa ra không hề cao. Nghe nói hiệu thuốc của các ngươi cũng là một cửa hàng lâu đời hàng đầu ở chấn này, các người bán không được giá, đương nhiên ông chú có thể bán lại cho những người quyền quý ở Kinh Thành, đến lúc đó chắc chắn không chỉ gấp mấy lần nhưng vì ta đã đồng ý bán cho các người, các người muốn bán ra bao nhiêu tiền, đương nhiên là chuyện của các người, không liên quan đến ta. Chủ tiệm như thế đã nghe lọt tai, hắn trầm ngâm một lát rồi sảng khoái đồng ý. Được phu nhân quả là một người khéo ăn nói, hôm nay ta làm chủ, mua với giá hai lượng bạc một tay. Sau này nếu phu nhân có đồ tốt khác nhớ đến đây. Tất nhiên chỉ là chuyện hôm nay, mong ông chủ giữ bí mật ta chỉ là một phụ nhân thôn dã, không muốn rước thêm phiền phức. Cố Tâm Nguyệt đưa hai tay ngân nhĩ qua, lại dặn dò. Tất nhiên, chủ tiệm gật đầu, sau đó như nghĩ ra điều gì, còn một chuyện muốn hỏi, không biết phu nhân vừa mua quả La Hán, vừa mua bối mẫu, là định làm thứ gì? Cao Lê Thu, Cô Tâm Nguyệt sảng khoái trả lời, vừa rồi ta nói phu quân ở nhà bị phong hàn, sau khi khỏi vẫn ho nên ta định làm ít Cao Lê Thu. Cao Lê Thu, chủ tiệm ngạc nhiên hỏi ngược lại, phu nhân định cho bối mẫu vào Cao Lê Thu à? Không chỉ bối mẫu còn có một số thứ khác, Cô Tâm Nguyệt thấy chủ tiệm có vẻ rất hứng thú ý định ban đầu muốn làm Cao Lê Thu để bán của nàng lại trỗi dậy. Ta nghe nói Cao Lê Thu này là bí phương trong cung, phu nhân có công thức à? Ta đúng là có công thức nhưng không phải truyền từ trong cung ra, mà là do tổ tiên trong nhà truyền lại. Chủ tiệm thấy Cô Tâm Nguyệt không muốn nói nhiều nữa nên không tiện hỏi thêm chi tiết dù sao cũng liên quan đến bí phương gia truyền của người ta. Nhưng vì tổ tiên của người ta có thể truyền lại một phương thuốc tốt như vậy, chắc hẳn có mối quan hệ nào đó với một vị ngự y. Đặc biệt là cao lê thu thêm nhiều thứ tốt như vậy thực sự khiến hắn ngứa ngáy, vì vậy hắn bèn mặt dày hỏi, sau khi phu nhân làm xong, có thể mang một ít đến đây không, để tại hạ mở mang tầm mắt nếu thực sự có hiệu quả, nếu phu nhân đồng ý hợp tác tại hạ cũng sẵn sàng mua cao lê thu này với giá cao. Cố Tâm Nguyệt nghe chủ tiệm chủ động đề nghị hợp tác trong lòng nàng đương nhiên vui mừng nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, có thể thì có thể chỉ là cao lê thu này đều là một nồi nguyên liệu tốt tốn thời gian và công sức cuối cùng nhiều nhất chỉ có thể nấu được hai lọ về giá cả e rằng ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Đó là điều đương nhiên, hôm nay thấy phu nhân có duyên ta cũng nói thật đừng thấy hồi xuân đường chúng ta mở ở thị trấn này, nhưng chủ tiệm chúng ta cũng là một gia tộc có tiếng ở phù Thanh Châu, đương nhiên sẽ không bạc đãi người. Chủ tiệm chắp tay nói xong, lại bảo tiểu đồng đi tìm mấy cái lọ sứ sạch sẽ giao cho cố tâm nguyệt. Cố tâm nguyệt cầm 3 lượng 300 văn cuối cùng, vui vẻ rời khỏi tiệm thuốc. Cộng thêm số tiền còn lại từ việc chép sách bán rùa, bây giờ cố tâm nguyệt đã có hơn 4 lượng bạc. chương 57, tiếp theo nàng chỉ cần làm ăn phát đạt với hạt rẻ giang đường và cao lê thu là có thể mua sắm thoải mái. Cố Tâm Nguyệt thấy trời đã muộn, liền trực tiếp lấy từ trong không gian ra một ít đường phèn, vài lọ gia vị, 20 quả trứng và 10 cân gạo, chọn một vài chiếc chén đĩa cổ kính cất vào trong giỏ sau lưng. Sau đó, nàng đi thẳng đến ngã tư Đông thị. Vừa đi đến gần, đã thấy Tam ca đang đi đi lại lại ở Đông thị, vừa nhìn thấy bóng dáng Cố Tâm Nguyệt, hắn liền lập tức chạy đến tiểu muội, "Muội đi đâu vậy?" "Làm ca ca lo chết đi được." Cố Tâm Nguyệt tháo giỏ xuống đưa cho hắn, "Hiếm khi đến đây một chuyến, muội đi dạo thêm một chút." Cố Tam Thanh tự nhiên nhận lấy giỏ, không ngờ lại nặng như vậy, tiểu muội, sao muội lại mua nhiều đồ thế này? Tối nay hiếm khi mọi người đều đến ăn cơm, đương nhiên muội phải chuẩn bị nhiều thứ rồi, đừng nói nữa, đi nhanh thôi, lát nữa xe của Tống Thúc phải đi rồi. Cố Tâm Nguyệt kéo Cố Tam Thanh đi thẳng về phía trước. Nếu không lát nữa hắn thật sự lật từng thứ một ra, nàng sẽ giải thích không rõ được. Tống Thúc thấy Cố Tâm Nguyệt cũng đã về, người trên xe cũng gần đầy, liền trực tiếp quay đầu về thôn Lê Hoa. Lúc hai người trở về nhà, trời đã không còn sớm. Cô Tâm Nguyệt dặn dò cô Tham Thanh về báo cho mọi người đến ăn cơm sớm, rồi tự mình đi vào bếp chuẩn bị bữa tối. Tống dập thấy nàng trở về, liền tự giác đi tới giúp nhóm lửa. Thấy cô Tâm Nguyệt lấy từng thứ trong gùi ra, khóe mắt hắn không khỏi giật giật. Số bạc lần trước có lẽ đã không còn nhiều. Cô tâm Nguyệt thấy hắn giữ vẻ mặt trầm tư nhìn đồ trên tay mình, nàng vừa lấy vừa giải thích hôm nay hiếm lắm mới mời người nhà mẫu thân đến ăn cơm, nhà không có gì ngon để tiếp đãi ta mua thêm chút đồ. Tống dập thấy nàng có thể đã hiểu lầm ý mình, liền vội vàng giải thích ta không có ý đó, mấy hôm nay, nhạc phụ nhạc mẫu và các ca ca vẫn luôn quan tâm chúng ta, đương nhiên nên mời bọn họ ăn bữa cơm, huống chỉ hiện tại điều kiện của chúng ta cũng không đến nỗi không đãi được chỉ là ta lo bạc trong tay nàng không đủ dùng. Cố Tâm Nguyệt nghe hắn giải thích xong, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái, mặc dù biết hắn không có ý đó nhưng được đích thân nghe hắn giải thích lại là chuyện khác. Nàng không tự chủ được mà dịu giọng, "Cũng đủ dùng, vừa rồi ta đến hiệu thuốc mua mấy đồng bối mẫu, lát nữa ngươi rảnh thì giúp ta nghiền thành bột tối ta dùng nó để chưng lê cho ngươi ăn, hiệu thuốc nói ăn như vậy sẽ khỏi ho nhanh hơn." Khụ khụ, cơ thể ta đã khỏe gần hết rồi, không cần tốn bạc như vậy. Tống dập theo bản năng muốn từ chối nhưng nghĩ đến việc nàng lại mua bối mẫu đắt tiền như vậy để trưng cho hắn ăn, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ấm áp. Trước đó nàng nói nàng trưng lê cho hắn ăn là để tiết kiệm tiền thuốc, xem ra cũng là cố ý trêu đùa tam ca mà thôi. Dù sao bối mẫu này cũng đắt hơn nhiều so với các loại thảo dược thông thường. Cố Tâm Nguyệt thấy hắn mặc dù ngoài miệng thì từ chối nhưng vẻ mặt lạnh lùng thường ngày đã bỗng nhiên trở nên dịu dàng, liền biết hắn vẫn là kiểu miệng một đường nghĩ một nẻo. Đồ hẹp hòi. Cố Tâm Nguyệt không định giấu hắn, liền kể lại chuyện đàm phán về cao lê thu ở tiệm thuốc cho hắn nghe. Chương 58, nếu thành công, đừng nói là bối mẫu, ngay cả chăn bông áo bông mùa đông cũng có. Tống Dập nghe xong, cúi đầu nhóm lửa che giấu sự trầm tư của mình. Để tranh thủ thời gian, trước tiên Cố Tâm Nguyệt rán một miếng mỡ lợn. Sau đó nàng lại trần xương sườn qua nước sôi, bắc nồi khác lên đun nóng, cho từng loại gia vị đã chuẩn bị vào, cuối cùng cho thêm hạt rẻ đã ngâm vào đun nhỏ lửa. Một nồi khác thì nấu gạo mới mang về. Thừa Dịp đang hâm nhỏ lửa, nàng lại rửa bốn củ khoai tây, thái sợi rồi ngâm nước. Hành lá đào trên núi được nàng rửa sạch, thái nhỏ. Lúc người nhà mẫu thân đến, xương sườn hầm hạt dẻ cũng gần xong, Cố Tâm Nguyệt vội vàng dùng đĩa mới mang về đựng. Cố Tam Thanh vừa bước vào cổng, đã ngửi thấy mùi thơm hấp dẫn từ bếp tỏa ra. Hắn là người đầu tiên chạy vào bếp, "Muội muội, muội đang nấu thịt gì thế? Thơm quá." Cố Tâm Nguyệt đang lo không có người sai bảo Tam ca ca đến đúng lúc lắm, nhanh giúp muội bày thức ăn lên bàn. Muội còn hai món nữa sắp xong. Cố Tam Thanh rất vui vẻ bê đĩa ra sân, chờ thức ăn vừa được đặt lên bàn, hắn không nhịn được đưa tay trộm một miếng sương sườn bỏ vào miệng. Ôi ôi nóng, thơm. Hứa Thị thấy Cố Tam Thanh không ra dáng ca ca, nhất là trước mặt còn có ba đứa hài tử, bà không khỏi tát cho hắn một cái. Đây là nhà muội muội và muội phu, không có phép tắc gì cả. Cố Tam Thanh đau đếng người, nhanh chóng chạy ra ngoài, mẫu thân còn không phải vì xương sườn này quá thơm hay sao, còn không nhịn được mẫu thân yên tâm, chắc chắn mụi phu sẽ không cười con đâu. Nói xong, hắn lại vội vàng chạy vào bếp bê một đĩa xương sườn khác ra. Mụi phu, ngươi nói xem, lúc nãy mụi mụi nấu ăn có lén cho ngươi nếm thử không? Tống dập bị gọi tên, cơ thể không khỏi khựng lại, vừa rồi cô Tâm Nguyệt đúng là đã gắp một miếng xương sườn cho hắn nếm thử xem đã mềm chưa. Tại sao khi bị cô Tam Thanh nói như vậy, hắn lại giống như một hài tử ăn vụng. Cô Tam Thanh thấy vẻ mặt Tống dập ngựa ngùng, hắn không khỏi nghỉ ngờ chẳng lẽ mình nói chúng rồi. Hứa thì ở ngoài cửa thấy vậy, lại không nhịn được vào đuổi người, đừng ở đây nói bậy, mau ra ngoài xem có việc gì cần làm thì giúp đỡ đi. Cô Tâm Nguyệt liếc nhìn Tống dập thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn liền không khỏi buồn cười. Vừa khéo ánh mắt Tống dập nhìn sang, cô Tâm Nguyệt vội vàng tránh mắt chuyên tâm nấu thức ăn. Một đĩa khoai tây xào chua cay, một đĩa trứng chiên hành lá, rất nhanh đã hoàn thành. Chờ mọi người ngồi xuống, cố tâm nguyệt mới phát hiện tiên thị không đến, nghĩ đến lần trước lúc nàng ăn cơm ở nhà họ cố, dáng vẻ ăn uống của nàng ta thật khó coi, nàng không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Hứa thì thấy vậy, lên tiếng giải thích tiền thì nói nàng ta không khỏe nên không đến, không đến cũng tốt nghe nói hôm nay các con phát hiện một rừng cây rẻ trên núi, nếu nàng ta biết được chắc chắn sẽ không kịp chờ đến đêm mà về nhà nhà ngoại để tìm người đi hái. Cố nhị dũng nghe vậy, sắc mặt âm trầm không nói gì. Cố tâm nguyệt thấy vậy, vội vàng nói với mọi người, trời không còn sớm, chúng ta mau ăn cơm thôi. Được, cô tam thanh và cô tiểu võ chỉ chờ cô tâm nguyệt lên tiếng mới bắt đầu thấy mọi người động đũa bọn họ vội vàng bưng chén cơm trắng đầy ắp trước mặt gấp thức ăn chương 59, cô cô xương sườn này ngon quát ngon hơn cả mẫu thân ta nấu he he cố tiểu võ vừa gặp xương sườn thơm phức vừa không quên khen ngợi cô cô đúng vậy thịt muội muội nấu đúng là ngon hơn tẩu nhiều ngay cả món trứng xào hành lá bình thường này cũng ngon hơn tẩu nấu cố đại tẩu nếm thử từng món cũng gật đầu đồng ý hạt rẻ này là hôm nay các muội nhặt trên núi về à Không ngờ còn có thể nấu như vậy. Cố nhị Dũng ăn hết nửa chén cơm, vẻ không vui trên mặt lúc nãy cũng tan đi phân nửa. Ừ tay nghề nấu nướng của tâm nguyệt không tệ có phong thái của mẫu thân con khi còn trẻ. Cố lão đầu già đời, khen ngợi một hơi cả hai người. Đương nhiên tâm nguyệt từ nhỏ đã theo ta bận rộn trong bếp tay nghề này chắc chắn là do ta truyền lại bẩm sinh. Thật à, vậy tại sao bình thường nãy nãy không nấu cơm? Từ nhỏ ta chưa từng được ăn cơm nãi nãi nấu, lúc nào cũng là mẫu thân ta nấu. Cố Tiểu Võ nghi ngờ ngẩng đầu khỏi chén, "Tiểu tử thối, ngươi thương mẫu thân ngươi? Ba nhi tử của ta không thương ta à? Ta già rồi còn phải nấu cơm hầu hạ các ngươi à?" Thấy đúa của Hứa thị sắp rơi vào đầu, Cố Tiểu Võ vội vàng cầu xin, "Nãi nãi, nãi nãi ta nói sai rồi, ta không dám nữa." "Hừ, Cố Đại Sơn vẫn luôn im lặng." Dơ tay cho cô tiểu võ một cái tát tên tiểu tử ngươi không ăn cơm thử tế còn dám cãi lại nãi nã. Sau đó, hắn lại làm một điều trước nay chưa từng có cấp thức ăn cho hứa thị, mẫu thân, mẫu thân đừng giận, đừng chấp nhặt với hài tử này, mẫu thân ăn thử món này đi, ngon lắm. Hứa thị vừa định nói gì đó, thấy chén thức ăn thơm phức, không nhịn được ăn một miếng, mắt sáng lên, đây là món gì? Cố Tâm Nguyệt còn chưa kịp giải thích thì nghe Cố Tam Thanh lên tiếng, đây cũng là thứ chúng ta đào ở trên núi, nhị ta nói là một loại khoai mỡ ở phương Nam, rất no bụng. Những người khác nghe Cố nhị Dũng nói biết thứ này, cũng không nói gì thêm, lần lượt ăn thử, rồi đều nói lần sau lên núi phải đào nhiều hơn. Chỉ có Tống Dập vẫn luôn im lặng nãy giờ, đáy mắt nhanh chóng hiện lên sự nghi ngờ thứ này rõ ràng không phải là khoai mỡ. Nhưng rốt cuộc là thứ gì, hắn cũng chưa từng nhìn thấy ở trong sách. Ngược lại, cố tâm nguyệt dường như rất quen thuộc với thứ này, nếu không thì người bình thường khó có thể gặp một loại nguyên liệu lạ, rồi lập tức có thể dùng phương pháp nấu nướng phù hợp để nấu ra món ăn ngon như vậy. Cố tâm nguyệt bị sự nghi ngờ trong mắt tống dập làm cho giật mình, nàng vội vàng gấp một ít sườn cho hoài cần và tử du, hôm nay sao hai đứa lại im lặng thế. Tử du ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng cũng có chút thịt lên khỏi chén, món ăn của mẫu thân làm ngon quá tử du không có thời gian nói chuyện nói xong cô bé lại tiếp tục cúi đầu ăn. cha đã nói ăn không nói, ngủ không nói. Hoài cần nghiêm mặt tiếp tục gặm sườn trong chén. những người còn lại bị hai hài tử này chọc cho cười ồ lên. các món ăn trên bàn nhanh chóng bị quét sạch hứa thị nhìn mọi người quay sang nói với cô tiểu võ trời hơi lạnh rồi, con dẫn đệ đệ và muội muội vào nhà chơi đi. ca ca đi thôi từ du lấy kẹo cho ca ăn. cô tiểu võ nghe nói có kẹo ngoan ngoãn kéo hai hài tử vào nhà chơi. chương 60 Hải tử vừa đi, hứa thị liền lên tiếng tâm nguyệt nghe ca ca con nói hôm nay con phát hiện ra một rừng hạt rẻ trên núi. Còn định thế nào, cố tâm nguyệt ra hiệu cho tống dập mang hai giỏ hạt rễ đến, cha, mẫu thân, hai người xem, đây là hạt rẻ chúng ta nhặt được trong rừng trên núi hôm nay, đây chỉ là những quả rụng trên đất, trên cây vẫn còn rất nhiều. Hứa thì không quan tâm đến việc hạt rẻ gai tay, bà phấn khích cầm hai quả trên tay, bẻ ra trời ơi, nhiều hạt rễ thế này, mùa đông năm nay không lo rồi ta vốn còn lo năm nay thu hoạch không được bao nhiêu lương thực, mùa đông sẽ phải đói bụng. Mọi người đều phấn khích ngồi quanh hạt rẻ, run rẩy bóc vỏ mẫu thân vừa rồi con và tam ca cũng đi chợ xem rồi hiện tại trên thị trường không có ai bán thứ này nhưng có thể chúng đã bị người ta hái ăn hết từ trước khi chín nếu không thì thứ này một khi bị phát hiện thì khó mà để được đến bây giờ cố tâm nguyệt tiếp lời ừ đúng là như vậy trên núi có nhiều hạt rẻ như vậy chúng ta phải bàn bạc kỹ xem nên làm thế nào cố lão đầu vừa bóc vừa nói sắp đến mùa thu hoạch rồi Mọi người đều không có ý định lên núi, hơn nữa nhất thời cũng không tìm được chỗ sâu như vậy, chúng ta vẫn đừng nên đánh rắn động cỏ. Bình thường con vẫn lên núi quen rồi, cứ để con mỗi ngày lên núi cõng về, cõng nhiều chuyến, mọi người cũng sẽ không nghi ngờ. Cố nhị dũng đề nghi, một mình ca phải cõng đến bao giờ? Ta đi cùng ca, cố tam thanh lên tiếng. Theo ta thấy, bình thường, lão đầu tử ngươi và lão đại thường phụ trách ruộng đất chúng ta nên làm gì thì làm, chỉ là nhiều hạt rẻ như vậy, chúng ta lấy hết về thì để ở đâu? Chẳng lẽ bữa nào cũng ăn thứ này à? Hứa thì có chút lo lắng. Nhìn trời sắp lạnh rồi, mùa đông không chỉ thiếu ăn, mà còn thiếu cả những thứ khác nữa. Cố tâm nguyệt hiểu được nỗi lo của hứa thị, mẫu thân, nhiều hạt rẻ như vậy chỉ để lại ăn thì cũng không phải là chuyện tốt. Con nghĩ vẫn nên tìm cách chế biến thành đồ ăn rồi mang ra chợ bán, đổi được tiền thì nhà mình cũng có thể mua thêm một số lương thực khác, còn có cả áo bông chăn bông để chống rét. Ánh mắt hứa thì sáng lên, phải nói là khuê nữ vẫn nghĩ giống mình. Nhưng có ai mua hạt rễ này không? Hay là chúng ta ra chợ đông thị thử xem? Hạt rẻ này dù sao cũng không giống lương thực bán không được giá. Hơn nữa một khi bán ra thì rừng hạt rẻ này sợ là không giữ được. Còn thấy chúng ta vẫn nên tranh thủ trước khi thu hoạch mà thu về càng nhiều hạt rễ càng tốt. Chúng ta ở đây cũng hẻo lánh, để một thời gian chắc sẽ không bị phát hiện. Chờ sau khi thu hoạch xong chúng ta sẽ ra chợ bán hạt rẻ giang đường. Cố Tâm Nguyệt tiếp tục nói. Hạt rẻ giang đường. Mọi người đồng thanh hỏi. Ừ, trưa nay ta nấu một ít hạt rẻ, không cẩn thận nước cạn hết, ta liền tiện tay rang vài hạt, phát hiện hạt rẻ rang ngon hơn hạt rẻ luộc rất nhiều, nếu chúng ta dựng một quầy ở chợ vừa rang vừa bán, có lẽ sẽ bán được." Cố Tâm Nguyệt giải thích đơn giản. "Đúng vậy, hạt rẻ do muội muội rang thực sự rất ngon, ta ăn mấy hạt mà không dừng lại được." Cố Tam Thanh đáp lời. Những người khác vẫn có chút lo lắng, dù sao bọn họ cũng chưa từng đi chợ buôn bán bao giờ, hạt rẻ rang này có thực sự bán được không? Chương 61 Tống dập thấy vậy, lên tiếng nhắc nhở Tâm Nguyệt, vừa rồi lúc các nàng ở chợ ta đã nhặt một ít đá vụn về rửa sạch và phơi khô rồi. Cố Tâm Nguyệt hiểu ý của hẳn, liền đứng dậy, hay là ta giang cho mọi người nếm thử trước. Dù sao ta cũng mới làm lần đầu, có được không thì chúng ta thử rồi sẽ biết. Tống dập lại tự giác đi nhóm lửa, hạt rẻ rửa sạch khứ hình chữ thập trước tiên nàng giang nóng đá vụn đã phơi khô cho hạt rẻ vào cuối cùng cho đường vào đảo đều. Việc đào rất tốn sức, sau khi cố nhị dũng hiểu được cách làm thì tự nguyện nhận lấy cái sẻng trong tay cố tâm nguyệt. Chờ đến khi hạt rẻ chuyển sang màu sẫm, phần thịt hạt rẻ ở chỗ khứa chuyển sang màu vàng óng, một mùi thơm ngọt ngào lan tỏa. Cố tâm nguyệt liên bảo tống dập tắt bếp, nàng dùng đũa gắp hạt rẻ đã rang ra. Hai đĩa hạt dẻ rang được bưng lên, mọi người vây quanh bàn ngồi xuống. Mọi người ăn thử xem, mọi người lần lượt đưa tay ra. Hứa thị là người lên tiếng đầu tiên từ lúc vây quanh bếp lò nhìn, bà đã hạ quyết tâm ta thấy thứ này có thể bán được. Những người khác đang ăn rất vui vẻ có thể bán được. Nhất định có thể bán được. Mỗi người ăn thử vài hạt số còn lại đầu vào bụng cố tiểu võ và hoài Cẩn tử du. Sau một hồi bàn bạc mọi người quyết định mấy ngày này sẽ để cố nhị dũng và cố tam thanh lén lên núi hái hạt rẻ về, để ở sân nhà cố tâm nguyệt cho thoáng gió và phơi khô. Cố Lão Đầu và Cố Đại Sơn mỗi ngày đi làm đồng về, sẽ lén đến giúp xử lý vỏ hạt rẻ. Những người còn lại vẫn ở nhà như thường lệ, ổn định tiền thị và những người hàng xóm láng giềng khác. Sau khi bàn bạc xong, trời cũng tối đen, cả nhà họ cố mới đứng dậy về. Ngày hôm sau, trời trong xanh, từ sáng sớm Cố Tâm Nguyệt đã giặt sạch sẽ chăn gối, ga giường trong nhà, treo ở sân để phơi. Hai ngày nay nàng vừa chuyển nhà, vừa lên núi, nhà cửa vẫn chưa kịp dọn dẹp. May là đồ đạc trong nhà không nhiều, nàng giặt xong chăn gối, lại lau chùi sạch sẽ trong ngoài nhà. Sức khỏe tống dập đã hồi phục rất tốt, chỉ còn hơi ho nhưng không ảnh hưởng đến việc làm việc. Hắn liền giúp đỡ lấy quần áo, sách vở trong tủ ra phơi nắng. Ngoài ra, Hoài Cần và Tử Du cũng rất chăm chỉ, chạy ra chạy vào trong ngoài nhà để bê đồ. Thấy bọn họ giúp đỡ, cố Tâm Nguyệt liền rảnh tay, chuẩn bị làm cao lê thu. cố Tâm Nguyệt định chỉ nấu một nồi trước nên chỉ rửa nửa giỏ lê rừng. Sau khi lê giáo nước không cần gọt vỏ, nàng trực tiếp thái thành sợi nhỏ cho vào nồi thêm nước và đun sôi. Sau khi nước sôi, nàng cho thêm bách hợp vào nghiền thành bột táo đỏ thái nhỏ cho thêm nước hừng, đường phèn. Cuối cùng đôn nhỏ lửa. Gần đến chưa cố nhị dũng và cố tam thanh tranh thủ lúc thôn dân đều về nhà, mới lặng lẽ từ trên núi xuống, mang đầy áp chiến lợi phẩm đến sân nhà cố tâm nguyệt. Vừa vào cửa cả hai đã ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào từ bếp tỏa ra muội mụi, lại nấu món ngon gì thế? Cô Tam Thanh mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, vừa đặt giỏ xuống sân, hắn đã lên tiếng hỏi. Tam ca, muội đang nấu Cao Lê Thu nhưng phải hai canh giờ nữa mới xong, lúc đó sẽ nấu cho ca uống. Cô Tâm Nguyệt bưng hai chén nước ấm từ trong bếp ra, mỗi người một chén. Cao Lê Thu, muội muội giữ lại để mấy người uống đi, một nam nhân to xác như ta uống thứ đó làm gì? Cố nhị dũng cao to vạm vỡ, bình thường lại chạy quen trên núi nên không hề thở dốc. chương 62, hai người nhận lấy nước đều uống cạn một hơi, thở vào nhẹ nhõm. Muội định làm cái lê thu xong sẽ mang ra hiệu thuốc trong chấn thử xem có bán được không, người lớn trẻ con đều uống được chị ho. Cố tâm nguyệt giải thích, thứ này bán được tiền à? Vậy lát nữa ta và Tam Thanh lên núi thêm một chuyến nữa, hái hết số lê rừng còn lại về cho muội. Nhị ca tam ca, hai người ngồi nghỉ một lát trước, muội nấu chút đồ cho hai người ăn, nghỉ ngơi xong rồi đi cũng không muộn. Không cần chuẩn bị đâu, chúng ta không đói, nếu để mẫu thân biết được lại lải nhải chúng ta nữa. Hai huynh đệ cùng lắc đầu. Thuận tiện thôi mà, các ngươi không ăn thì bốn người chúng ta cũng phải ăn, không thể để hai ca ca nhìn chúng ta ăn chứ. Cố Tâm Nguyệt cười nói, quay người vào bếp. Hai huynh đệ đành ngôi xuống không nhịn được lẻ lưỡi, đừng nhìn nhà muội muội bây giờ còn trống trơn, nhưng ít nhất một ngày cũng có thể ăn ba bữa cơm. Hơn nữa, bữa nào cũng thơm ngon hơn cơm nhà họ Cố. Bọn họ không khỏi hâm mộ Tống Dập, nhưng nghĩ đến tình hình sức khỏe của Tống Dập và hai hài tử, bọn họ cũng thấy hợp lý. Đã vậy, muội muội nhất quyết giữ hai người ở lại ăn cơm thì bọn họ cứ ăn thôi, cùng lắm lát nữa bọn họ lại chạy thêm vài chuyến, hái thêm lê rừng cho muội muội bán kiếm tiền. Nhân lúc Cố Tâm Nguyệt nấu cơm, hai huynh đệ lại chuẩn bị đi kéo gỗ và che đã chặt ở chân núi hôm qua về. Chuẩn bị đến tối, bọn họ sẽ nhờ cha và đại ca giúp muội muội đóng một cái thùng tắm lớn hơn. Hiện thể bọn họ cũng sẽ làm thêm mấy cái ghế đấu nhỏ. Tối qua lúc bọn họ đến ăn cơm, trong nhà không có lấy một cái ghế đàng hoàng, mọi người đều tuy tiện tìm một gốc cây ngôi. Cố Tâm Nguyệt không biết những chuyện này đã sớm được nhị ca và tam ca để mắt tới. Lúc này nàng đang bận rộn nhào bột trong bếp nhân tiện lén cho thêm men vào Cho đến khi bột nhào đến khi mịn không dính tay, nàng mới để sang một bên ủ Tiếp theo nàng lại rửa sạch rau mẫu thân mang đến tối qua thái nhỏ trộn với bã dầu còn lại từ tối qua Sau đó nàng cho thêm gừng băm, hành lá băm, nước tương, bột ngọt, hạt tiêu, muối trộn đều Chưa nắng, vì có cho thêm men nên bột nhanh chóng nở ra Cố Tâm Nguyệt hấp một nồi trước, chờ đến khi cố nhị Dũng và cố Tam Thanh kéo gỗ xuống núi, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của bánh bao. Này, nhị ca, ngươi ngửi xem, muội muội lại làm món ngon gì thế này? Ta ngửi thấy giống thịt. Cố Tam Thanh ngửi thấy mùi thơm, sức lực trên tay càng lớn, vốn đã sắp không chịu nổi. Cố nhị Dũng một hơi khiêng hết số gỗ và che còn lại vào sân, mới thở vào nhẹ nhõm. Món muội muội làm đúng là thơm thật. Cố Tâm Nguyệt nghe thấy tiếng động của hai người, bưng một chậu nước ra, nhị ca tam ca, rửa tay ăn bánh bao thôi. Sau đó nàng lại dẫn Hoài Cần và Tử Du đi rửa tay. Chờ đến khi tống dập âm thầm nhóm lửa cả buổi trời rửa tay xong, bánh bao đã được bưng lên bàn. Từ khi cố Tâm Nguyệt vào nhà này, dường như nhà cửa đã trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Không chỉ có người cố ra thỉnh thoảng đến giúp đỡ. Ngay cả hai hài từ Tử Du và Hoài Cần cũng trở nên hoạt bát hơn hẳn, mỗi bữa cũng ăn no nê. Vẻ xanh sao trên khuôn mặt trước đây của chúng dường như cũng biến mất thay vào đó là nụ cười ngọt ngào. chương 63, trong ngoài nhà cũng được nàng dọn dẹp sạch sẽ. Tống dập cảm thấy ngay cả cơ thể ốm yếu nhiều ngày của mình cũng dường như đang dần dần hồi phục. Chỉ là sự tồn tại của hắn trong ngôi nhà này dường như ngày càng mờ nhạt. Nghĩ đến đây tống dập bỗng nhiên nhận ra ngực mình có vẻ hơi thức không nhịn được ho hai tiếng. Cố Tâm Nguyệt vừa đưa hết bánh bao cho hai hài tử, nàng đang chuẩn bị lấy bánh bao cho hai ca ca thì nghe thấy tiếng, vội vàng đứng dậy. Một lát sau, nàng bưng một chén lê chưng từ bếp ra, đặt thẳng trước mặt Tống Dập. Lúc nãy ta đã chưng trong nồi lâu lắm rồi, người ho chưa khỏi ăn cùng với cái này. Cố Tâm Nguyệt nhàn nhạt nói, giọng điệu không có ý nịnh nọt. Nhưng Tống Dập lại nghe ra được sự cưng chiều trong giọng nói của nàng. Quả lê này nhìn là biết Cố Tâm Nguyệt đã giấu riêng quả to nhất hơn nữa chỉ có mình hắn có. Ngay cả Hoài Cẩn và Tử Du cũng không có. Hắn không khỏi thấy ấm lòng, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên, khẽ ừ một tiếng. Cố nhị Dũng và Cố Tam Thanh ở bên cạnh thấy vậy, không khỏi cảm thấy chua xót. Dù biết muội muội trưng lê cho hắn là vì hắn bị ho. Nhưng quả lê này cũng quá to rồi, rốt cuộc muội muội đã giấu từ lúc nào? hơn nữa vẻ mặt đắc ý kia của tống dập bọn họ nhìn vào liền thấy khó chịu hai huynh đệ liếc nhìn nhau cúi đầu ăn bánh bao Ừm, Ưm ươm ươm muội muội bánh bao của muội tuyệt vời cố tam thanh tức giận cắn một miếng trong ngáy mắt đã biến thành ngạc nhiên cố nhị dũng cũng cúi đầu cắn một miếng tay nghề của muội muội đúng là không tệ mềm mại ta thấy còn ngon hơn cả mẫu thân đó là đương nhiên hoài cần và tử du nghe vậy cũng thu hồi tầm mắt khỏi chén của tống dập ăn ngấu miếng Một nồi hấp 16 cái cố tâm nguyệt ăn 2 cái là no, Tống Dập ăn kèm với lê trưng nên cũng chỉ ăn 2 cái. Hoài Cẩn và Tử Du cũng mỗi đứa ăn 2 cái là không ăn nổi nữa. Số còn lại đều vào bụng Cố Nhị Dũng và Cố Tam Thanh. Sau khi ăn bánh bao xong, Cố Nhị Dũng chuẩn bị dẫn Cố Tam Thanh lên núi hái lê rừng, Cố Tâm Nguyệt lấy ra hai cây tre nhắc nhở, Nhị ca Tam ca ta thấy cây lê rừng kia cao lắm, các ngươi dùng cái này làm lưới che để hái cho tiện. Cố nhị dũng và cố tam thanh nhìn nhau, đồng thanh nói, làm bằng cách nào. Cố tâm nguyệt nhận ra mình hình như đã phát huy quá mức, nàng vội vàng giải thích ta nhớ hồi nhỏ từng thấy người khác hái quả chính là trẻ cây tre này thành mấy miếng, rồi. Cố tâm nguyệt chỉ nhắc nhở đơn giản, hai huynh đệ lập tức hiểu ra trực tiếp động tay làm hai cái. Vẫn là muội muội thông minh, hái như vậy, sẽ không lo lê rừng bị rơi vỡ. Ta cũng thấy người khác dùng, may mà còn nhớ. Chờ hai người đi rồi, cô Tâm Nguyệt quay đầu lại mới phát hiện tống dập vẫn luôn nhìn mình. Cô Tâm Nguyệt bình tĩnh cười với hắn, rồi quay đầu vào bếp định hấp nốt số bánh bao còn lại, lát nữa cha và đại ca sẽ đến giúp nàng đóng thùng tắm. Chờ nồi bánh bao còn lại hấp chín, nồi cao lê thu cũng gần như tan hết. Cô Tâm Nguyệt dùng vài xô sạch đã chuẩn bị sẵn, lọc lê thu đã tan ra chỉ giữ lại nước lê vắt ra rồi cho vào nồi nấu lại. Nàng khuấy liên tục cho đến khi nước lê trở nên sền sệt. Nấu đến cuối cùng, nước lê cũng thành màu hổ phách, nàng đổ vào lọ đã rửa sạch trước đó, vừa đủ đầy hai lọ. Chương 64, ngày hôm sau, Cố Tâm Nguyệt một mình đến chấn trên, đến hồi Xuân Đường. Trên đường đi, Cố Tâm Nguyệt tính toán một khoản tiền, một nồi lê thu được hai lọ cao, riêng cắt thôi đã mất 400 văn, đường phèn và táo đỏ tuy dùng không nhiều nhưng dù sao cũng là đồ hiếm, quả lê thì miễn phí, còn củi lửa tính hết vào thì một lọ thành phẩm ước chừng hết khoảng 300 văn. Nhưng thực sự rất tốn công sức. Nếu trường quầy chịu trả giá cao thì việc làm ăn này còn có triển vọng. Nếu không biết hàng thì nàng cũng không cần hợp tác với hắn nữa. Vừa vào cửa, lý trường quầy của hồi xuân đường đã nhiệt tình chào hỏi cô Tâm Nguyệt cẩn thận dùng thìa sạch múc một thìa nếm thử. Dạo này trời khô hanh, cổ hỏng tại hạ vẫn không được thoải mái, ăn cao lê thu của cố nương từ cổ hỏng quả thực dễ chịu thông thoáng hơn nhiều, lý trường quầy nói thật trong miệng còn không nhịn được mà nhai lại để thưởng thức. Lý trường quầy quả nhiên biết hàng cao lê thu này ta vất vả cả ngày hôm qua mới nấu được vốn dĩ phu quân ở nhà thương ta vất vả không muốn ta làm việc này nhưng ta đã hứa với trưởng quầy trước đó nên theo đúng hẹn mang đến. Cố tâm nguyệt bình tĩnh đáp lại. Lý trường quầy vốn định để cố tâm nguyệt chủ động đề cập đến chuyện hợp tác nhưng thấy sắc mặt cố tâm nguyệt nhàn nhạt dường như không vội kiếm tiền. Hắn không khỏi có chút sốt ruột chắc hẳn cố nương tử đã gả cho một phu quân tốt chỉ là năm nay mùa màng không được tốt sắp vào đông rồi kiếm thêm chút tiền phòng thân cũng tốt có ai chê tiền nhiều đâu chứ. Đúng là như vậy nên lý trưởng quầy xem thử chúng ta hợp tác cao lê thu này thế nào. Cao lê thu này của cố nương tử ta định báo cáo với đông gia của phù Thanh Châu trước qua vài hôm sẽ mang mấy chục lọ đến thử bán xem sao còn về tiền bạc cố nương tử thấy một lượng bạc một lọ có công bằng không. Lý trưởng quầy đề nghị cố Tâm Nguyệt suy nghĩ một lúc trả lời, không giấu gì lý trưởng quầy, nếu tính theo giá thành, một lượng bạc này ta thực sự có lời nhưng người cũng biết cao lê thu của ta thứ đắt nhất không phải là nguyên liệu, mà là công thức của ta, hơn nữa lại tốn thời gian và công sức, nếu chỉ bán được một lượng bạc ta nghĩ thôi không làm nữa, lý trưởng quầy nghe xong, không khỏi hoảng hốt cái này cố nương tử định thế nào. Một nồi lê thu này chỉ nấu được hai lọ cao lê thu, hơn nữa đều dùng toàn đồ bổ thượng hạng chỉ riêng một vị táo đỏ trong này thôi, có tiền cũng khó mua được cho nên căn bản không thể bán đại trà như Lý Trường Quê nói, hiện tại ta nhiều nhất chỉ có thể nấu 10 lọ để bán, còn lại phải chờ xem có đủ nguyên liệu không rồi tính tiếp. cố Tâm Nguyệt vừa nói, vừa lấy hai quả táo đỏ hòa điền từ trong túi phải trong giỏ ra đưa cho hắn. Lý Trường Quê nhận lấy táo đỏ, không khỏi ngạc nhiên liên tục đây là táo đỏ Tây Vực cung cấp. Không đúng, không đúng, táo đỏ loại này hoàn toàn không thể lưu thông đến đây, chẳng lẽ lại là trong núi sâu. Táo đỏ này thực sự hiếm có. Cố Tâm Nguyệt không định trả lời trực tiếp, nhưng trong cao lê thu này còn có một số thứ tốt khác, ta không tiện lấy ra cho Lý Trường Quỷ xem từng thứ một, hoặc là Lý Trường quầy cân nhắc thêm, nếu được ta sẽ mang 10 lọ cao lê thu này đến sau 3 ngày nữa, nhưng ta phải lấy ít nhất 2 lượng bạc một lọ, hơn nữa cát cánh và lọ do hồi xuân đường các ngươi cung cấp. Chương 65 Lý Trường Quầy theo bản năng muốn từ chối nhưng nhìn vào táo đỏ trong tay, còn có cao lê thu trong lọ, hắn có chút khó lựa chọn. Cố Tâm Nguyệt nhắc nhở Lý Trường Quầy cao lê thu này chỉ có 10 lọ, mang đến phủ thành hoặc kinh thành, đương nhiên sẽ bán được với giá cao. Nếu ngươi không yên tâm, lọ cao lê thu và táo đỏ này coi như ta tặng miễn phí để ngươi dùng thử, ngươi mang về bàn bạc với Đông gia rồi nói sau cũng không muộn. Lý Trường quầy nghe xong, dường như đã hạ quyết tâm, hồi xuân đường sẽ lấy cao lê thu này, vì cố nương tử đã hào phóng tặng một lọ cho chúng ta, vậy ta cũng sẽ đưa trước 10 lọ cắt cánh cho cố nương tử mang về coi như tiền đặt cọc 3 ngày sau ta sẽ chờ cao lê thu của cố nương tử. Nói xong, lý Trường quầy liền bảo Tiểu đồng đi lấy hai lượng cắt cánh giao cho cố tâm nguyệt lại lấy thêm 10 lọ sứ tốt ra cho nàng. Cố tâm nguyệt nhanh tay nhận lấy, đặt vào trong giỏ, rồi cáo từ quay về. Tiểu đồng đứng bên cạnh thấy vậy, không khỏi khó hiểu, lý trưởng quầy nhiều thứ quý giá như vậy mà cứ thế đưa cho nàng ta mang đi à. Ít nhất cũng phải hai lượng bạc chứ. Lỡ nàng ta không đến thì sao? Lý trưởng quầy không nhịn được cốc vào đầu hắn, người không thấy nàng ta chủ động để lại một lọ cao lê thu cho chúng ta hay sao? Làm ăn phải dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, lý mỗ ta lần này tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm người, mau đi tìm người mang những thứ này đến phù thành cho tần tam thiếu gia cẩn thận đấy cố tâm nguyệt rời khỏi tiệm thuốc đi mua ít thịt lại lấy thêm chút lương thực từ trong không gian ra vui về trở về thôn ngày hôm sau phủ thanh châu tần tam thiếu gia nhận được cao lê thu do Trấn thanh thủy gửi đến còn kèm theo hai quả táo đỏ to cùng một bức thư do lý trưởng quầy đích thân viết tần gia ở Trấn thanh thủy không chỉ có một sản nghiệp là hồi xuân đường hai nơi cách nhau không xa cho nên cách ba bốn hôm hắn lại có thể nhận được thư từ Trấn thanh thủy gửi đến chỉ là cao lê thu này là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Còn hai quả táo đỏ to này là sao? Chẳng lẽ Trấn Thanh Thủy thật sự có thư tốt như vậy à? Chờ đến khi Tần Tam Thiếu ra đọc xong thư của Lý Trường Quầy, không khỏi cảm thấy có chút mong chờ. Trấn Thanh Thủy này, hắn đúng là đã hơn hai năm chưa đến. Chờ đến khi hắn tỉnh táo lại từ trong hồi ức liền dặn dò nô bộc thân cận bên cạnh vừa khéo mấy hôm nay lão Tổ Tông bị ho, người mang đến cho bà ấy nếm thử. Hai ngày sau... Bốn nam nhân nhà họ cố hăng hái bận rộn mấy ngày trong sân của cố tâm nguyệt cuối cùng cũng chất đầy những hạt rẻ đang phơi gió. Mười lọ cao lê thu cuối cùng cũng đã nấu xong. Phần còn lại, nàng dùng chiếc lọ thường đựng để dành một lọ cho tống dập và tặng một lọ cho nhà họ cố. Lê rừng trên núi cũng đã hái gần hết cố tâm nguyệt định sáng mai sẽ mang mười lọ cao lê thu đến hồi xuân đường. Sau đó, nàng có thể chuyên tâm lo việc thu hoạch mùa thu và bán hạt rẻ giang đường. Nhân hôm nay rảnh rỗi, Cố Tâm Nguyệt đã nấu cơm tối từ sớm. Cơm thừa buổi trưa trộn với trứng, chiên một đĩa cơm rang trứng vàng ươm. Sợ không đủ ăn, Cố Tâm Nguyệt lạ dùng nước hầm xương nấu thêm chút bánh bột lọc, vừa có thể làm đồ ăn chính, vừa có thể hút nước. Chương 66: Ba người lớn bé ăn ngon lành, lúc này Cố Tâm Nguyệt lại thèm rau đến phát điên. Chờ bán được cao lê thu, nàng nhất định phải ra chợ mua ít rau về ăn. Chờ cả nhà ăn xong, cố tâm nguyệt trực tiếp để lại đống chén đĩa cho tống dập. Còn nàng thì chạy vào nhà may quần áo, lần trước mang vài cắt sẵn từ nhà họ cố về, nàng đã tranh thủ may được kha khá, hôm nay may nốt phần còn lại. Chờ đến khi nàng làm xong hết thì trời cũng tối. Cố tâm nguyệt lại bảo tống dập đun hai nồi nước nóng, trà rửa thùng tắm mới do đại ca và cha đóng, pha thêm nửa thùng nước ấm vào. Nàng và tử du về phòng tắm trước. Tử Du có tính cách đơn giản, lại còn nhỏ tuổi cố tâm nguyệt yên tâm lấy trộm dầu gội trong không gian ra, gội sạch sẽ tóc cho mình và Tử Du lại dùng sữa tắm tắm rửa sạch sẽ. Tắm xong, hai mẫu nữ lau khô người rồi thay quần áo mới. Tử Du thoải mái đến mức sắp ngủ thiếp đi, mẫu thân Tử Du cũng thơm như mẫu thân rồi, quần áo mới mẫu thân may cũng mềm nữa. Cố Tâm Nguyệt nhìn Tử Du tắm trắng trẻo, đôi mắt cũng dịu dàng hẳn đi, đúng vậy Tử Du đáng yêu xinh đẹp như vậy, sau này mẫu thân sẽ luôn tắm thơm tho cho con, mặc quần áo đẹp cho con. Tử Du vui vẻ ôm lấy cầu Cố Tâm Nguyệt hôn chụt một cái lên mặt nàng, có mẫu thân thật tốt. Tống dập vào rót nước thì thấy hai người mặc quần áo mới, nằm trên giường cười đùa thân mật. Cô Tâm Nguyệt vừa lau tóc cho Tử Du, vừa nói thầm. Tử Du thì cười khúc khích. Vừa vào phòng, cả phòng đều thơm phức, dường như chính là mùi hương thường ngày trên người cố tâm nguyệt. Chỉ là lúc này có thêm hơi nóng, nồng hơn một chút. Thấy cố tâm nguyệt chân trần, tóc vẫn ướt sũng phía sau lưng, trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Tống dập lập tức cảm thấy tim mình hãng một nhịp vội vàng tránh mắt cúi xuống bê nước ra ngoài đổ. Đổi một thùng nước mới, cố tâm nguyệt lấy quần áo mới đã chuẩn bị cho tống dập và hoài cần từ trong tủ quần áo ra. Tắm xong thì hai người thay vào nhé. Ừ. Tống Dập có chút không dám nhìn thẳng vào nàng, cúi đầu đáp lời. Cố Tâm Nguyệt không dám đưa thứ khác cho hắn dùng, bèn lấy một cục xà phòng thơm đơn giản đưa cho hắn. Đây là bánh xà phòng thơm ta mua ở trấn lần trước, ngươi nhớ tắm sạch cho hoài cần, trà sạch cả những chỗ bẩn ở góc cạnh. Tống Dập vội vàng nhận lấy, ừ, đúng rồi, giường sửa ở đông phòng đã sửa xong rồi, tối nay ta sẽ đưa Tử Du sang đông phòng ngủ. Cố Tâm Nguyệt lại nói, ừ. Tống dập vô thức trả lời, sau đó bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, hả? Cô Tâm Nguyệt thấy hắn mặt đầy vẻ khó hiểu, nàng nhíu mày, lặp lại, giường sưởi ở đông phòng đã sửa xong rồi nên chúng ta không cần chen chúc ở một chỗ nữa tối nay ta đưa từ du sang đó ngủ. Ồ, sắc mặt tống dập tối sầm lại không dễ nhận ra. Trước đây khi chuyển nhà, không phải đã nói rõ rồi à, vì giường sửi chưa sửa xong nên mọi người tạm thời chen chúc trên một chiếc giường. Bây giờ điều kiện tốt hơn, đương nhiên là phải ngủ riêng. Cố Tâm Nguyệt không hiểu phản ứng này của hắn là có ý gì. Chẳng lẽ cách xa như vậy mà hắn còn có thể ngủ rồi nảy sinh tình cảm hay sao? Lúc hai cha con tắm rửa thay quần áo xong, hai người nằm trên giường, tây phòng chưa bao giờ yên tĩnh như vậy. Audio truyện được đăng ở coocdoctruyen.com. Chương 67, trước đây Cố Tâm Nguyệt đều kể chuyện cho hai hài tử nghe trước khi ngủ. Đừng nói đến Hoài Cẩn, ngay cả Tống Dập cũng hình thành thói quen nghe kể chuyện trước khi ngủ. Lúc này không có chuyện để nghe, hai cha con nhìn nhau, có chút không quen. Tống dập hạ ẳng giọng nghiêng đầu hỏi, hay là ta kể cho con một câu chuyện. Hoài cần nhìn cha mình khó xử, khẽ thở dài, thôi đi. Tống dập xoa tay, hay là ta đưa con sang đó nghe một lát, lát nữa con ngủ rồi ta sẽ bế con về. Ánh mắt Hoài cần sáng lên, được. Vì vậy Tống dập trực tiếp bế Hoài cần tới gõ cửa đông phòng. Khụ khụ, Hoài cần nói bây giờ không buôn ngủ, muốn sang đây cùng tử du nghe nàng kể chuyện. Vừa vào cửa Tống Dập đã vội vàng giải thích, Hoài Cần không thể tin được nhìn người cha của mình, rõ ràng là hắn đề xuất chuyện này trước. Ủ, vậy ngươi bế nó sang đây, vừa hay chúng ta còn chưa bắt đầu. Cố Tâm Nguyệt đứng dậy nằm vào trong, giường sưởi được sửa rộng hơn, không gian đủ lớn. Tống Dập đặt Hoài Cẩn lên giường, do dự không biết có nên ngồi xuống không thì nghe Cố Tâm Nguyệt lên tiếng, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, lát nữa kể xong ta sẽ bế Hoài Cẩn về, hoặc để nó ngủ ở đây cũng được. Tống dập cứng đờ lưng, không cần phiền phức người vừa tắm xong đừng để gió thổi, hay là tối nay để Hoài cần ngủ ở đây luôn đi. Hoài cần thấy sắc mặt hắn tối xâm, chỉ thấy cha ngủ một mình thật đáng thương, bèn cầu xin Cô Tâm Nguyệt không cần phiền phức để cha ở đây chờ con một lát, lát nữa nghe xong chuyện con sẽ về cùng cha. cố Tâm Nguyệt thấy gương mặt Hoài cần đầy vẻ mong chờ, hiếm khi thấy cậu bé cầu xin mình như vậy, nàng không khỏi mềm lòng, ừ cũng được. Tống dập bình tĩnh quay người, ngồi xuống bên giường sưởi Bốn người đều tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo còn chưa khô hẳn, ngồi trên giường kể nghe chuyện. Cảnh tượng này thật hiếm thấy. Cố Tâm Nguyệt tâm trạng tốt bèn mở lời kể, một cụ già lên núi hái thuốc, vô tình đi vào một hang động câu chuyện về cậu bé hồ lô hơi dài, đến khi nghe đến đoạn yêu quái bị tiêu diệt, hai hài tử đã buồn ngủ không chịu nổi mà ngủ thiếp đi. Cố Tâm Nguyệt ngẩng đầu lên, liền thấy Tống Dập đang nhìn mình đầy suy ngẫm, đáy mắt còn mang theo ý cười. Cố Tâm Nguyệt ho một tiếng, "Sao vậy?" Không có gì, nàng kể chuyện rất hay nhưng nàng nghe chuyện này ở đâu vậy? Tống dập cười rất ôn hòa nho nhã. Nhưng cô Tâm Nguyệt lại cảm thấy có chút bất an, tên này sẽ không nghi ngờ nàng đấy chứ. Nhưng nghĩ lại, nghi ngờ thì sao chứ? Hắn có bằng chứng không? Sợ hẳn à, khóe miệng cố Tâm Nguyệt khẽ nhách lên. Trước đây khi ta còn ngốc, lúc rảnh rỗi thích ngủ vào ban ngày, hễ ngủ là thích mơ mộng. Trong mơ có đủ loại chuyện, câu chuyện này là ta mơ thấy. Hừ, tin hay không thì tùy. Tống dập bị vẻ mặt hơi giận của nàng chọc cười, khóe môi cũng không nhịn được mà nhách lên. Vậy nàng ngủ sớm đi, ngày mai ta vừa hay phải đến hiệu sách giao sách ta tiện thể đi cùng nàng đến tiệm thuốc nhé. Được, cố tâm nguyệt vui vẻ đồng ý, dù sao có người làm không công, nếu không dùng thì phí. Ngày hôm sau, cố tâm nguyệt dậy sớm hầm một chén lớn trứng hấp lại làm vài chiếc bánh hành cả nhà cùng nhau ăn hết. Nàng lại chạy đến nhà họ cố gọi hứa thị và cố tiểu võ sang trông giúp. Sân phơi nhiều hạt rẻ như vậy, không có người trông thì nàng không yên tâm. chương 68, hứa thì cũng nhân cơ hội sang giúp dọn dẹp. Sau khi dặn dò hứa thì xong, cố tâm nguyệt liên theo tống dập đến chỗ xe trâu của tống thúc ở đầu thôn. Tống dập mắc bệnh này đã hơn nửa tháng, đây cũng là lần đầu tiên hắn đi lên chấn. Nhiều thôn dân ở đầu thôn thấy hắn, đều lịch sự chào hỏi, dù sao trước đây danh tiếng của tống dập trong thôn cũng rất tốt. Chỉ là số mệnh kém một chút. Nhưng từ khi Cô Tâm Nguyệt gà vào, hắn đã khỏi bệnh, sắc mặt cũng tốt hơn. Đặc biệt hôm nay, hắn lại mặc một bộ quần áo mới thêm vào khí chất phong lưu nho nhã toát ra từ bản thân, không khỏi khiến người ta nhìn nhiều hơn vài lần. Chờ đến khi hai người lên xe châu, cố Tâm Nguyệt vừa ngẩn đầu lên, liền thấy Dương Tuyết Cầm ở đối diện đang nhìn chằm chằm tống dập. Ngược lại là tống dập chỉ thấy giữa đôi lông mày hắn thấp thoáng vẻ không vui nhưng hắn cũng không lên tiếng, chỉ hơi dịch về phía cố Tâm Nguyệt. Thấy hắn mím chặt môi, Dương Tuyết Cầm không khỏi chủ động lên tiếng Tống Đại Ca, người lên chấn giao sách à? Ừ, trên xe châu chật ních người cùng thôn, Tống dập cố gắng giữ lễ phép. Tống Đại Ca vừa mới khỏi bệnh, chuyện nhỏ này sao lại cần người phải đích thân đi một chuyến chứ? Hơn nữa không phải Tống Đại Ca nên ở nhà nghỉ ngơi hay sao, sao lại không màng đến sức khỏe mà vất vả chép sách? Nói xong, nàng ta còn liếc nhìn cô Tâm Nguyệt với vẻ trách móc. Cố Tâm Nguyệt đang ăn dưa, bỗng nhiên thấy người phụ nữ này nhìn mình đầy ẩn ý. Nàng không khỏi thấy khó chịu vô cớ, dù sao ngồi xe cũng khá chán. Vì vậy, phong cách cửa nàng đột ngột thay đổi. Cô Tâm Nguyệt bỗng nhiên ôm lấy cánh tay tống dập nửa dựa vào người hắn, mỉm cười nhìn Dương Tuyết Cầm. Tuyết Cầm cô nương ta rất đồng tình với lời này của ngươi, ở nhà ta cũng đã khuyên A dập rất lâu rồi nhưng hắn không chịu nghe, cứ nói quần áo của ta đã cũ, phải chép sách đổi bạc đưa ta lên chấn mua vải mới Sau đó, nàng lại liếc nhìn Tống Dập với vẻ giận dỗi, A Dập ngươi xem, quần áo này của ta mới may, chỗ nào cũ. Bỗng nhiên bị ôm, Tống Dập không khỏi cứng đờ, hắn còn chưa kịp thả lỏng lại nghe cố tâm nguyệt nỗng nịu. Hắn không khỏi ho nhẹ hai tiếng, vành tay cũng hơi đỏ lên. Cố tâm nguyệt vội vỗ nhẹ vào lưng hắn, quan tâm hỏi, A Dập ngươi không sao chứ? Hay là nghe lời ta chúng ta về nhà nghỉ ngơi đi? Tống Dập bình tĩnh lại, cố gắng trả lời bình tĩnh, ta không sao chúng ta ở thôi. Được đều nghe A dập, cố tâm nguyệt liếc nhìn Dương Tuyết Cầm với vẻ giận dỗi. Điều này suýt nữa khiến Dương Tuyết Cầm tức đến phun máu, hai tay nàng ta nắm chặt cố tâm nguyệt có nhiều người như vậy, người có biết xấu hổ không? Xấu hổ, quan tâm đến phu quân mình thì sao lại xấu hổ được chứ không phải ban ngày ban mặt thèm muốn phu quân người khác như vậy mới gọi là không biết xấu hổ A dập người nói có đúng không? Cố tâm nguyệt cười với hắn, để lộ hàm răng trắng như tuyết. Ừ... Tống dập giật giật khóe miệng thành thật trả lời. Dương Tuyết Cầm nghe xong, sao có thể không biết nàng đây là đang chế giễu mình, nàng ta không khỏi đỏ bừng mặt. Những thôn dân đang ăn dưa bên cạnh lúc này thấy vẻ mặt thức giận xấu hổ của Dương Tuyết Cầm, mọi người đều không khỏi thì thầm to nhỏ. Nhìn lại Tống dập và cố tâm nguyệt đang dựa vào nhau, nhìn thế nào cũng thấy rất xứng đôi. chương 69, xe ngựa nhanh chóng dừng lại ở ngã tư đông thị trong chấn. Hai người xuống xe tống dập nhanh nhẹn tiếp tục đeo giỏ lên lưng. Lúc nãy ở trong thôn, cố tâm nguyệt mới để hắn đeo vì nể mặt nam nhân của tống dập. Lúc này không có người quen, cố tâm nguyệt muốn lấy lại giỏ, dù sao bên trong toàn là hũ cao lê thu dễ vỡ, nàng có kiếm được thùng vàng đầu tiên hay không là nhờ vào nó. Tống dập hay là để ta đeo đi, sức khỏe của ngươi vừa mới hồi phục giỏ này nặng quá. Cố tâm nguyệt khéo léo nhắc nhở, không sao chút đồ này không nặng. Tống dập liếc nhìn cố tâm nguyệt thấp hơn mình một cái đầu an ủi nói. Được rồi, trên đường đi cố tâm nguyệt đều đi sát bên cạnh tống dập để bảo vệ chiếc giỏ. Điều này khiến tống dập cảm thấy ấm áp trong lòng, hắn còn tưởng cố tâm nguyệt đang lo lắng cho sức khỏe của hắn nên càng thêm vững vàng bước đi. Hai người đi một mạch đến hồi xuân đường, lý trưởng quay đã sớm đứng trong tiệm ngó đầu ra ngoài. Tối hôm qua, hắn nhận được thư hồi âm của người bên cạnh tần tam thiếu gia. hắn đã cho lão tổ họ tông bị ho suốt nửa tháng uống cao lê thu đó vài lần tình trạng ho đã giảm đi rất nhiều. Hơn nữa tần lão tổ tông tuổi đã cao không muốn uống thuốc đằng cả ngày. Món cao lê thu này lại rất hợp khẩu vị của bà. Vì vậy, khi nhìn thấy bóng dáng cô tâm nguyệt lý trường quầy như thấy tiên nữ trực tiếp đi ra cửa đón người vào. Cố tâm nguyệt thấy thế, đã biết phản ứng của chủ tiệm thế nào. Trong lòng nàng càng thêm tự tin, quả nhiên, nàng vừa vào trong tiểu nhị đã bưng trà nóng lên, lý trưởng quầy càng khen ngợi cao lê thu của cố tâm nguyệt không ngớt. Đến khi cầm 20 lượng bạc trên tay, cố tâm nguyệt mới thở vào nhẹ nhõm. Mùa đông này không lo rồi, không lo rét mứt đói khát đồ trong không gian có thể thoải mái dùng rồi. Ngay cả tống dập đứng bên cạnh cũng giật mình, khẽ nhíu mày, không ngờ 10 hũ cao lê thu này lại có thể bán được nhiều bạc như vậy. Ngược lại, nữ nhân này lại tỏ ra bình tĩnh, không khỏi khiến hắn càng thêm nghi ngờ. Lý trường quầy sắp xếp xong cao lê thu, mới có thời gian ngắm nghĩa kỹ người bên cạnh cố tâm nguyệt thấy vậy vội giới thiệu đây là phu quân của ta tống dập. Tống công tử có vẻ quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Lý trường quầy dường như đang nhớ lại điều gì, lần đầu tiên gặp cố tâm nguyệt hắn cũng có cảm giác như vậy. Nhưng sau khi gặp nhau hai lần, hắn mới phát hiện mình có thể đã nhận nhầm người. Nhưng lúc này hai người cùng đến, dường như lại khiến hắn mơ hồ nhớ ra điều gì đó. Trước đây tại hạ từng đến mua thuốc, có lẽ đã gặp. Tống dập nhàn nhạt trả lời, có lẽ vậy Tống công tử nhìn qua đã biết là nhân trung long phượng, khó tránh khỏi để lại ấn tượng sâu sắc lý trường quầy khách sáo đáp lại, sau đó lại hỏi cô Tâm Nguyệt không biết khi nào Tống ra nương tử mới có thể giao thêm một mẻ cao lê thu nữa. Cố tâm nguyệt trả lời thành thật thật ngại quá, tạm thời không dự định làm nữa, lần trước đã giải thích với lý trường quầy rồi, cao lê thu này dùng nguyên liệu phức tạp, hiện tại không thể tập hợp đủ nguyên liệu, chờ sau này hãy nói. Vậy thì đành thôi nhưng tống da nương từ có phương thuốc gia truyền này rất tốt, sau này có cơ hội nhất định phải tiếp tục tìm chúng ta hợp tác nhé. chương 70, tất nhiên, tất nhiên, cố tâm nguyệt phụ hỏa, lê rừng trên núi đã hái gần hết, cho dù có thể kiếm được lê thì đường phèn và táo đỏ trong không gian cũng có hạn. Nàng có tổng cộng 10 túi táo đỏ, dùng hết một túi lớn cũng chẳng sao. Nhưng 10 túi đường phèn đã dùng hết 2 túi lớn, điều này khiến cố Tâm Nguyệt đau lòng vô cùng. Đồ trong không gian, dùng một ít là mất đi một ít. Muốn kiếm tiền, xem ra nàng phải nghĩ thêm cách khác rồi. Hai người ra khỏi tiệm thuốc tống dập không nhịn được quay sang hỏi, bí phương gia truyền. Nguyên liệu phức tạp, tại sao hắn đun lửa mấy ngày nay cũng không thấy cố Tâm Nguyệt cho thứ gì kỳ lạ vào. Cố tâm nguyệt cười với hẳn, bán đồ mặc phải biết kể chuyện ngươi nghe chơi thôi nhé. Còn về nguyên liệu, đương nhiên không thể bày ra trước mặt hắn. Một thứ đơn giản như vậy, lại có thể bán giá cao, sao nàng lại không định làm nữa. Tống dập dường như vẫn còn nghỉ ngờ. Ôi, lê trên núi đã hái hết rồi, hơn nữa ngươi cũng thấy đấy, cao lê thu này tốn công lắm, sắp đến mùa thu hoạch ta lại phải bán hạt rẻ giang đường, đâu còn nhiều sức lực như vậy. Cố tâm nguyệt quyết định chủ động tấn công trước than thờ một hồi. Ừ, nàng không muốn làm thì thôi. Tống dập suy nghĩ một chút mấy ngày nay để nấu mười hũ cao lê thu này, hầu như lúc nào cô Tâm Nguyệt cũng quanh quẩn bên bếp lò trông chừng, quả thực rất vất vả tiền này nàng kiếm được thì nàng giữ lấy phòng thân, chỉ tiêu trong nhà ta sẽ nghĩ cách. Tống dập nói xong, nhấc chân định đi về phía hiệu sách. Thấy Tống dập không hỏi nữa, cô Tâm Nguyệt cũng thở vào nhẹ nhõm, đuổi theo hắn. Hai người đến học hải thư huyền ở Bắc Đại Nhai, vương trường quầy mà cô Tâm Nguyệt đã gặp lần trước lúc này đang bận tiếp khách, vừa thấy Tống Dập đích thân đến, hắn liền vội buông công việc trong tay, ra nghênh đón. Tống công tử cuối cùng ngươi cũng đến rồi, lần trước nghe nói ngươi bị bệnh, không biết giờ đã khỏe chưa. Vương trưởng quầy đối với Tống Dập rất khách sáo, Tống Dập đáp lễ, sức khỏe đã tốt hơn nhiều, lần trước sách nương từ ta đến lấy ta cũng đã chép xong, hôm nay nhân lúc rảnh rỗi mang đến trả. Vương Trường quầy nhận lấy hai quyển sách mà Tống Dập đưa tới, hắn thậm chí còn không thèm xem, trực tiếp sai tiểu nhị lấy một lượng bạc giao cho Tống Dập. Tống Dập không vội nhận, vương trưởng quầy, theo quy tắc cũ, số bạc này nhiều quá. Vương trưởng quầy cười lắc đầu, lần trước may nhờ nương tử của ngươi kịp thời đưa sách đến, quý nhân khen ngươi chép sách còn đẹp hơn cả chữ trong sách gốc thư phường chúng ta cũng nhờ đó mà được thơm lây, cho nên chút bạc này xin Tống Công Tử nhất định phải nhận tống dập nghe vậy, liền không nói thêm gì nữa, sau đó lại móc ra một quyển sách khác từ trong người đưa tới, vương trưởng quầy ta có một quyển sách tranh muốn nhờ ngươi giúp xem qua. Vương trưởng quầy khựng lại một chút, sau đó vội vàng nhận lấy, mở ra. cố Tâm Nguyệt thấy vương trưởng quầy vừa nhìn đã như bị cuốn hút vào, không khỏi thò mò thò đâu nhìn một cái. Ồ, đây không phải là câu chuyện cậu bé hồ lô mà tối qua nàng kể hay sao? Tống dập chỉ dùng vài bức tranh đơn giản, bên dưới lại thêm chữ câu chuyện đã trở nên vô cùng sinh động thú vị. Nhìn thế này, tài năng vẽ tranh của Tống dập cũng rất lợi hại, hơn nữa chữ viết tuy đơn giản nhưng lại rất sinh động, nhìn một cái là biết ngay nền tảng văn học của hắn rất thâm hậu. chương 71, đây chẳng phải là chuyện tranh hiện đại hay sao? Không chờ cô Tâm Nguyệt hỏi, vương trưởng quầy đã nhanh chóng lật xem hết câu chuyện, không khỏi vỗ tay khen ngợi Tống Công Tử. Câu chuyện này thực sự rất thú vị, tranh vẽ cũng rất đẹp, đây là do ngươi sáng tác à? Tống dập liếc nhìn cô Tâm Nguyệt cười nói, đều là nương từ ta nghĩ ra câu chuyện ta chỉ giúp nàng ghi chép lại mà thôi. Được, được, hai phu thê các ngươi đều là người thú vị, tại hạ chưa từng thấy quyển sách nào thú vị như vậy, theo ta thấy quyển sách này làm sách vỡ lòng rất tốt. Vương Trường quay trầm ngâm một lát lại tiếp tục nói Tống Công Tử, không giấu gì ngươi, sách như vậy ta tạm thời chưa nghĩ ra nên bán bao nhiêu bạc cho hợp lý. Nếu ngươi tin tưởng tại hạ, vậy ta sẽ đưa quyền sách này đến phù Thanh Châu In một ít, đến lúc bán được sách ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tống dập chắp tay, đương nhiên là tin tưởng. Vương Trường quay lại lấy giấy bút tốt đưa cho Tống dập những thứ này ngươi cứ mang về dùng trước, không đủ thì đến lấy thêm, tại hạ sẽ chờ ở đây trở ra khỏi hiệu sách cố tâm nguyệt vẫn không nhịn được mà khen ngợi chập chật chập tống dập ngươi vẽ những thứ này từ khi nào vậy. Ta nhớ tối qua lúc ngươi về cũng đã rất muộn rồi mà. Tống dập đặt nắm tay lên mũi có chút ngượng ngùng tối qua về không ngủ được thấy câu chuyện nàng kể hay quá nhất thời hứng khởi nên vẽ ra. Không ngủ được chẳng lẽ là cơ thể không khỏe. Vài ngày trước ta thấy ngươi ngủ rất ngon mà. Cố tâm nguyệt vô thức nghĩ đến việc có phải hắn không khỏe hay không. Nàng nào ngờ được là do ngủ riêng nên hắn mới không ngủ ngon. Thấy dưới mắt hắn quả nhiên có chút qua ủng thâm, nàng không khỏi có chút tức giận cơ thể ngươi vừa mới khỏe, người đã bắt đầu thức đêm à. Hắn cứ làm đi, thật uổng công nàng mấy ngày nay, ngày nào nàng cũng hầu hạ hắn ăn ngon mặc đẹp. Không phải lại muốn đi theo cốt truyện cũ tiếp tục làm người bệnh yếu chứ. Tống dập chỉ nghĩ nàng quan tâm đến mình, không khỏi thở vào nhẹ nhõm, nàng yên tâm, có lẽ là dạo này ta ngủ quá nhiều vào ban ngày, thức một đêm cũng không thấy mệt, sau này ta sẽ cố gắng đi ngủ sớm hơn. Nói xong, hắn liền đưa một lượng bạc vừa kiếm được cho cố tâm nguyệt. Cố tâm nguyệt ngẩn đầu lên, nghi ngờ đây là... Đi thôi, không phải nói muốn mua vải mới về may quần áo mới hay sao. Tống dập nói xong, liền đi trước đến tiệm vải. Cố Tâm Nguyệt vừa đuổi theo, vừa khuyên nhủ thôi đi ta chỉ thấy dương tuyết cầm không vừa mắt chọc tức nàng ta một chút thôi, ta mới may quần áo mới, không cần mua mới, hơn nữa trong thời gian ngắn ta không muốn đụng đến kim chỉ nữa. Nàng nghĩ đến việc thức trắng đêm, mới may được vài bộ quần áo. Cố Tâm Nguyệt vội vàng lắc đầu, đã đến rồi thì vào xem đi, Tống dập chỉ vào tiệm vải, hai người đã đi đến trước cửa tiệm. Được thôi nhưng nói trước nhé, chỉ xem thôi, không mua cố Tâm Nguyệt thấy không thể cãi lại hắn, đành phải vào. Vừa vào tiệm bà chủ nhìn thấy cô Tâm Nguyệt liền cảm thấy quen quen, cố nương tử, ngươi đến rồi à? Lần trước ngươi nói có tiền nhất định sẽ đến ủng hộ tiệm chúng ta mà. cố Tâm Nguyệt nhìn, ha ha, quả nhiên là bà chủ lần trước, nhưng lần trước nàng không mua đồ của bà ta, lần này dẫn tống dập đến mà không mua thì sau này sợ là nàng không vào tiệm được nữa. chương 72, vì vậy nàng thực sự kéo tống dập vào tiệm xem thật kỹ. Cuối cùng, cô Tâm Nguyệt đành nhịn đau mua 30 thước vải, mất 600 văn. Lần trước về nhà, nàng chỉ mang vải cho cha và mẫu thân. Mấy ngày nay, ba ca ca vẫn luôn giúp nàng làm việc lần này bán cao lê thu cũng đều là nhị ca và tam ca hái từng quả gánh xuống núi. Đại ca trước đó lại giúp nàng sửa nhà tưới ruộng, đóng thùng tắm. Vì vậy, cô Tâm Nguyệt định mua cho ba ca ca còn có đại chất từ mỗi người một tấm vải. Còn đại tộc Cố Tâm Nguyệt có lòng muốn mua nhưng vừa nghĩ đến tiền thị, nàng lại thôi. Nàng không thể tự đưa đến tận cửa để nàng ta tìm cơ gây khó dễ cho mình. Vì vậy Cố Tâm Nguyệt lại nhờ bà chủ làm hai chiếc khăn tay để tặng cho họ. Cuối cùng nàng lại mua một đóa châm cái tóc màu hồng nhạt vừa hay về cái tóc cho tử du. Ra khỏi tiệm vải Cố Tâm Nguyệt lại dẫn tống dập đến tiệm sắt đặt một cái chảo sắt thích hợp để rang hạt rẻ. Trên đường về đi ngang qua đông thị, nàng lại mua thêm 2 cân sương sườn, 1 cân thịt nạc ở hàng thịt. Đến đây mấy ngày, ngoài rau dại ra, nàng hầu như không được ăn một bữa rau tử tế, vườn rau của hầu hết mọi người trong thôn đều khô héo nên phải bỏ sớm, bình thường muốn ăn, nàng chỉ có thể lên chân núi tìm rau dại khô héo. Hiếm khi thấy có người bán rau tươi trên chợ cố tâm nguyệt không nhịn được mà mua mấy củ cải, 2 củ sen trắng, 2 miếng đậu phụ. Cuối cùng thấy có người bán cá từ nơi khác đến, nàng không nhịn được lại mua thêm hai con cá diếc. Nhìn một lượng bạc chỉ còn lại một chút, nghĩ đến trong nhà còn hai hải tử đang chờ ăn đồ ngon, cố tâm nguyệt quay đầu lại mua thêm hai cái kẹo hồ lô. Chờ mua xong những thứ này, cố tâm nguyệt ngẩn đầu nhìn cái giỏ sau lưng tống dập đã đầy áp. Tống dập cũng là lần đầu tiên thực sự đi dạo phố, càng là lần đầu tiên đi cùng cố tâm nguyệt, không ngờ nàng tiêu tiền nhanh như vậy. So sánh với tốc độ chép sách của hắn thì... Cố Tâm Nguyệt nhanh nhạy bắt được sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Tống Dập nàng cố gắng thanh minh cho mình, người và hai hài tử đều quá gầy cần phải bồi bổ thêm, hiện tại chính là lúc cần tích chữ cho mùa thu. Tống Dập bất đắc dĩ nở một nụ cười chua chát, không phải nói là mua vài cho nàng à. Cuối cùng nàng lại chẳng mua gì cả. Cố Tâm Nguyệt gãi đầu thì ra là vì chuyện này. Hai lần trước ta đã mua rất nhiều đồ dùng cho mình rồi, hiện tại cái gì cũng không thiếu, Chờ tranh của người bán được tiền ta mua sau cũng không muộn. Được vậy thì phải vất vả nàng mơ nhiều giấc mơ đẹp rồi. Trong giọng nói của Tống Dập mang theo cảm giác vui vẻ, dường như đang nói đùa. Yên tâm, giao cho ta. Phải kể chuyện à từ nhỏ đến lớn nàng đã đọc rất nhiều chuyện, chẳng phải là chuyện đến tay hay sao. Chờ về nhà, nàng sẽ lập một danh sách trước. Trên đường về, hai người lại ngồi chúng chiếc xe ngựa đã gần ngồi đầy lúc đến. Chờ đến khi cố tâm nguyệt và tống dập lên xe ánh mắt của mọi người không nhịn được mà bắt đầu liếc vào cái giỏ sau lưng tống dập. Chật chật tiểu tử tống dập này thực sự mua nhiều thứ như vậy cho nha đầu tâm nguyệt à. Thật là thương thê tử. Không ngờ cố tâm nguyệt này vừa khỏi bệnh đã tiêu hoang như vậy, mỗi lần đến chấn đều mua không ít đồ tốt. chương 73, các ngươi quản người ta làm gì, lại không tiêu thiên nhà các ngươi nu mấy người nói không lớn nhưng vẫn từng chữ từng chữ lọt vào tai cố tâm nguyệt. Nàng không lên tiếng, chỉ cười một cách sâu xa với Dương Tuyết Cầm ở phía trước bên phải. Dương Tuyết Cầm vốn ngồi ở hàng ghế đầu tiên, sau khi bán khăn tay mua xong đồ, nàng ta đã sớm ngồi trên xe bò chờ tống dập và cố tâm nguyệt. Không có gì khác chỉ là nàng ta cảm thấy hoàn cảnh hiện tại của bọn họ hoàn toàn không thể để cố tâm nguyệt tiêu tiền lung tung mua sắm. Chờ đến khi hai người họ về, nàng ta sẽ ở trước mặt mọi người mỉa mai vài câu. Cũng để mọi người xem xem rốt cuộc là ai đang mơ mộng hão huyền. Ai ngờ, hai người lại mang theo một giỏ đầy ắp đồ lên xe bò. Giỏ đầy đến mức không đậy nắp được lộ ra một gói vải mới lớn ở bên trong, còn có cá thịt đủ loại rau. Thời buổi này, còn ai bỏ tiền ra mua thức ăn để ăn. Từ trước đến nay, mọi người đều là trên núi dưới đồng, có gì ăn nấy. Vì vậy, nàng ta theo bản năng muốn trốn sau lưng mọi người, ai ngờ vẫn bị cố tâm nguyệt khiêu khích. Dương Tuyết cầm đỏ bừng mặt, hai tay nắm chặt sau lưng, không nói một lời. Chờ đến khi hai người về đến nhà, đã qua trưa, hứa thị đã làm bữa trưa đơn giản, để hai hài tử ăn trước. Cô Tâm Nguyệt và Tống Dập ăn qua loa một chút lại đưa cho mỗi người một sâu kẹo hồ lô đã mua còn lại một cái đưa cho Cố Tiểu Võ. Sau đó nàng lại lần lượt lấy đồ trong giỏ ra, lấy vải đã mua ra, định để hứa thị mang về cắt may. Hứa thị vừa nghe bị hạt rẻ trong tay đờ, ớ em mờ mạnh một cái, cái gì? Nhiều vải như vậy đều là mua cho ca ca của con à. Ừm, còn lại có lẽ đủ để may cho tiểu võ một bộ đồ, còn hai cái khăn tay này cũng nhờ mẫu thân giúp con đưa cho hai tàu tàu. Cố Tâm Nguyệt vừa dọn dẹp thức ăn mua về vừa nói. Nàng như thể đang nói một chuyện bình thường vậy, con làm gì mà lãng phí tiền mua những thứ này. Ca ca của con đều lớn hơn con nhiều như vậy, muốn mặc gì thì tự đi kiếm tiền, tiền bán cao lê thu của con có thể bán được mấy đồng, còn tiền đâu ra mua những thứ này. Ôi, hai từ này, hứa thì lo lắng đến nỗi mặt mày tái mét. Cố Tâm Nguyệt thấy vậy, vội vàng tiến lên giải thích mẫu thân cao lê thu của con đã bán được không ít tiền. Thời gian này ba ca ca đều giúp đỡ bận rộn trước sau, vừa chuyển nhà vừa lên núi. Đây là một chút tâm ý của con và tống dập. Hứa Thị bán tín bán nghỉ liếc nhìn Cố Tâm Nguyệt thật sự bán được không ít tiền à? Cố Tâm Nguyệt bất đắc dĩ cười một tiếng, giơ tay ra, giơ hai ngón tay. Cái gì? Hai hai lượng. Hứa thì không biết trong cao lê thu đó có bỏ thứ gì, nhưng nghĩ đến tất cả đều là lê rừng hái trên núi không tốn tiền, có thể bán được vài trăm đồng tiền là tốt lắm rồi, sao dám nghĩ đến bạc. cố Tâm Nguyệt giả vờ lắc đầu, đoán tiếp đi. eo ôi hứa thì ngạc nhiên hồ một tiếng, sau đó lập tức che miệng mình lại, trời ơi, sao lại bán được nhiều như vậy. Sau đó bà lại vô thức nhìn xung quanh, thấy không có ai, bà vẫn không yên tâm kéo cố Tâm Nguyệt vào bếp. Cao lê thu của con thực sự bán được hai mươi lượng à. Hứa thì nhỏ giọng lầm bẩm con không nói với người khác chứ. chương 74, cô Tâm Nguyệt cũng bị bà làm cho căng thẳng theo chỉ có con và Tống Dập biết chưa nói cho ai cả. Vậy thì tốt vậy thì tốt chuyện này con đừng nói nữa, ngay cả cha con cũng đừng nhắc đến. Hứa thì cảnh cáo nàng bằng ánh mắt, không phải ta không tin cha con và các ca ca của con chỉ là người đông miệng nhiều, lỡ như bị mọi người lỡ lời, nhị tàu của con và cả nhiều người trong thôn như vậy, không ai có lòng tốt cả. Mẫu thân, con hiểu mặc của cái không nên phô trương, chỉ là quả lê này nhị ca và tam ca của con cũng góp không ít công sức, nên con muốn ít nhiều gì cũng phải chia cho bọn họ một chút. Cố Tâm Nguyệt nói ra suy nghĩ của mình, vừa rồi cũng vì cân nhắc đến điểm này nên nàng mới không hề giấu giếm hứa thì. Con tiết kiệm đi, trước tiên không nói đến chuyện bây giờ vẫn chưa phân ra, cho dù con có đưa cho hai đứa tam ca của con là một tiểu tử lông bông lại không tiêu đến, đưa cho nhị ca con giữ thì bị nhị tẩu của con mang về nhà ngoại, hơn nữa quả lê rừng này chỉ đáng giá mấy đồng tiền, mấu chốt vẫn là phương thuốc này của con. Hứa thị nói một cách mạnh mẽ, sau đó bà như nhớ ra điều gì, đúng rồi con lấy phương thuốc này ở đâu vậy? Phương thuốc này á, chẳng phải lần trước tống dập giúp quý nhân trong huyện chép một quyển sách khổ hay sao chính là viết trong quyển sách đó, con cũng nghe hắn nói như vậy. Cố tâm Nguyệt bình tĩnh nói, ủ ủ trách sao quyển sách đó có thể đổi được hai lượng bạc tiểu từ tống dập này đúng là thông minh, vừa chép vừa ghi nhớ. Hứa thị khen ngợi, chuyện này cứ theo lời lão mẫu thân mà làm, không được phép nhắc đến nữa, con xem con mua nhiều vải như vậy, đủ lắm rồi. Cố tâm Nguyệt giật khóe miệng, không ngờ lão mẫu thân này lại khá bảo vệ mình. Chẳng lẽ ba ca ca đều là hàng tặng kèm hay sao? Nhưng lão mẫu thân nói cũng đúng, 20 lượng này tốt nhất vẫn không nên lộ ra. Sau này dù sao nàng cũng có cơ hội từ từ bù đắp cho các ca ca. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đến lúc trạng vạng tối. Buổi trưa cả nhà đều ăn sơ qua một chút nên cố tâm nguyệt định làm bữa tối thịnh soạn hơn một chút. Hai con cá diếc mua về đã được nàng thả trong nước nuôi nửa ngày, lúc này nàng trực tiếp xiếc sạch dùng dầu dán sơ qua, đổ nước vào đun sôi, cuối cùng cắt đậu phụ vào đun nhỏ lửa. Cục cải cắt thành sợi nhỏ, nàng cho thêm trứng, thêm chút tiêu, bột ngọt muối, nước tương nêm nếm, cho thêm bột mì khuấy thành hỗn hợp sền sệt, dùng lửa nhỏ từ từ rán cho đến khi hai mặt vàng ươm. Chờ cơm chín, hai hài tử đã chủ động rửa tay sạch sẽ chén đũa cũng giúp nàng sắp xếp xong xuôi. Canh cá diếc đậu phụ trắng ngần, cuối cùng rắc thêm chút hành lá thái nhỏ, trước tiên Cố Tâm Nguyệt múc cho mỗi hài tử một chén canh, cho thêm vài miếng đậu phụ. Còn thịt cá thì riêng ra một đĩa, cá diếc nhiều xương nhỏ, trông hai hài tử có vẻ như chưa từng ăn cá cho nên phải gỡ xương ra trước mới được. Mỗi người ăn 3-4 miếng bánh rán cục kẻ giòn tan, uống một chén lớn canh cá nóng hổi, đều ấm áp cả người. Thời gian trôi qua thoát cái đã mấy ngày. Hầu hết số hạt rễ trên núi đã được hùi xuống chân núi, để ở nơi dâm mát trong sân cho thoáng khí. Hai ngày nay, cô Tâm Nguyệt vẫn luôn để ý tình hình ruộng lúa thấy lúa đã chịu bông, những bông lúa căng mẩy cũng đã chuyển sang màu vàng ươm. chương 75, nàng vội cắt vài bó lúa đi tìm cha và đại ca, bàn bạc xem có nên thu hoạch sớm không. Hai ngày nay, cố Lão Đầu và đại ca chỉ lo chuyện hạt rễ. Mỗi sáng chỉ đi quanh ruộng một vòng rồi chạy sang sân cố tâm nguyệt xúc bóc hạt rẻ, ngược lại không để ý đến việc lúa đã chín. Dù sao theo kinh nghiệm, lúa này ít nhất cũng phải 10 ngày nữa mới có thể thu hoạch. Lúc cố lão đầu nhận lấy hạt lúa cố tâm nguyệt đưa tới, đập ra xem, ông ta cũng không khỏi ngạc nhiên nói, thật lạ, năm nay nước ít như vậy, mà hạt lúa vẫn căng mẩy thế này, hơn nữa còn chín sớm hơn. Cố đại ca ngạc nhiên nhận lấy, có phải vì mấy ngày trước chúng ta vẫn luôn tưới nước không? Nhưng con thấy vẫn nên chờ xem sao, bây giờ không vội thu hoạch có khi qua mấy ngày nữa sẽ thu được nhiều hơn. Cố lão đầu cũng gật đầu, cố tâm nguyệt nghe xong liền sốt ruột qua mấy ngày nữa, đến lúc thu hoạch không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vì vậy, nàng kiên trì nói, cha, đại ca, sáng nay con đã xem ở ruộng rất lâu, lúa thực sự đã chín rồi, con nghĩ nên thu hoạch sớm thì hơn, mấy ngày nay thời tiết đẹp lỡ như qua mấy ngày nữa trời mưa thì sao? Cố lão đầu nghe xong, có chút lo lắng nhìn trời, ông ta không nhớ rõ đã bao nhiêu ngày không mưa rồi, trời thực sự có thể mưa không? Nếu cha và đại ca vẫn không yên tâm thì trước tiên cứ thu hoạch hai mẫu ruộng nhà chúng ta thu hoạch sớm, chúng ta cũng có thể sớm đi bán hạt sế ở chấn trên. Cố tâm nguyệt tiếp tục khuyên, cố lão đầu trầm ngâm một lát, được lát nữa cha và lão đại sẽ ra ruộng xem lại, nếu thực sự đều chín rồi, ngày mai ta sẽ gọi lão nhị, lão tam đến chuẩn bị thu hoạch. Được vậy ngày mai con sẽ đi cùng mọi người." Cố Tâm Nguyệt thấy cha đã đồng ý cuối cùng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. "Muội không cần đi đâu, cứ yên tâm ở nhà thu dọn hạt rẻ, hai mẫu ruộng nhà bọn muội, bốn người đàn ông chúng ta làm nhanh lắm tiện tay mà thôi." Cố Đại Sơn vội vàng nói. "Được, đến lúc đó ta sẽ mang cơm đến." Đất nhà họ Cố cũng không nhiều, bốn nam nhân nhà họ Cố đi là đủ rồi. Cố Tâm Nguyệt định lúc đó sẽ làm nhiều đồ ăn chống đói, mang cơm cho cha và các ca ca. Buổi tối, cố lão đầu dẫn cố Đại Sơn ra ruộng, xem xét kỹ lưỡng lúa trên ruộng, sau đó đưa ra kết luận là có thể thu hoạch. Buổi tối ăn cơm ở nhà, ông ta liên nói chuyện này với mọi người. Tiện thể nói luôn chuyện sẽ giúp tiểu nữ nhi thu hoạch ruộng. Ba ca ca đều đồng ý. Ăn cơm xong, về phòng tiền thị bắt đầu lại nhài với cố nhị dũng. Phụ mẫu thiên vị quá, mấy hôm trước người mới giúp đỡ lên núi chặt cây chặt tre, bây giờ thì hay rồi, đến cả thu hoạch cũng phải bắt nhà mình giúp bản chất tiền thị vẫn có chút sở cố nhị dũng cao lớn nàng ta chỉ dám lầm bầm nhỏ đại ca và tam đệ đều không có ý kiến hơn nữa nhà muội muội chỉ có hơn hai mẫu ruộng mất bao nhiêu thời gian lần trước muội muội tặng vải ngươi không thấy à chẳng phải để muội muội tặng không mà không giúp được gì à đó là do nàng ta tự muốn tặng chứ không phải chúng ta đi đòi hơn nữa mấy hôm nay ngươi chạy ra ngoài làm gì có phải cố tâm nguyệt lại bảo ngươi đi giúp không Tiền thị không chịu buông tha, giọng cũng lớn hơn. chương 76, cố nhị dũng cao mày, mấy hôm nay việc lên núi lấy hạt rẻ, người nhà đều cố tình giấu tiền thị. Tiền thị ngày thường thích đi loanh quanh, đi ngồi lễ đôi mách với thôn dân, hoặc là về nhà đẻ ở thôn bên. Nên tạm thời nàng ta vẫn chưa nghi ngờ gì, nhưng chuyện này sớm muộn gì cũng giấu không được. Hơn nữa, vốn dĩ bọn họ cũng không định giấu mãi, chỉ muốn cố kéo dài thời gian. Cố nhị dũng không nhịn được mà cảnh cáo, lần thu hoạch này, ngươi ở nhà giúp đại tố cho tử tế, lúc đó ra ruộng mang trà mang nước thì ngươi đi giúp, đừng có chạy lung tung, chờ thu hoạch xong, muội muội có cách kiếm tiền khác sẽ dẫn chúng ta cùng làm tốt nhất ngươi đừng đi làm phiền nàng ấy, nếu ta biết được. Thật không, ngươi nói muội muội có cách kiếm tiền, thật sự sẽ dẫn chúng ta cùng làm à? Tiền thị vừa nghe đến kiếm tiền, sắc mặt lập tức thay đổi rõ rệt. Liên tưởng đến những lời đồn gần đây trong thôn, rằng cố tâm nguyệt từ khi lấy tống dập truyền nhà đi, mỗi lần lên chấn nàng đều trở đầy đồ về. Chẳng lẽ cố tâm nguyệt thật sự có cách kiếm tiền nào đó? Mắt tiền thị đảo tròn kiên nhẫn nói, được hai ngày nay ta nhất định sẽ giúp. Hôm sau, cố đại sơn dẫn ba nhi tử ra ruộng theo yêu cầu của cố tâm nguyệt trước tiên thử gặt lúa trên hai mẫu ruộng của nàng. Gần chưa cố đại tẩu lo mấy người không có nước uống, lại đôn một nồi nước lớn định mang ra. Tiền Thị thấy vậy, nghĩ đến lời cảnh cáo của Cố Nhị Dũng tối qua, vội vàng xung phong đi. Đến ruộng, nàng ta không thấy bóng dáng Cố Tâm Nguyệt đâu. Tiền Thị không nhịn được lại bắt đầu than phiền cha, đại ca con nói muội muội có phải không đáng tin không? đã nói sẽ mang cơm đến, sao cả bóng người cũng không thấy? Không phải chỉ nói suông đấy chứ? Cố Nhị Dũng chừng mắt nói, mặt trời còn chưa đến giữa trưa, hơn nữa sáng sớm muội muội đã mang đến rồi. Nếu không có việc gì thì mau về đi cố lão đầu và cố đại sơn không để ý cúi đầu tiếp tục gặt lúa. cố tam thanh tỉnh mắt nhìn thấy cố tâm nguyệt đang đi trên bờ ruộng. hắn vội vàng vẫy tay, muội muội. cố tâm nguyệt bước nhanh đến, chờ đến gần nàng mới lấy đồ ăn trong giỏ ra. cha, đại ca, mọi người đừng làm việc nữa, đến ăn chút gì đó, nghỉ ngơi một chút. cố tâm nguyệt vừa nói vừa mở nồi đất ra, bên trong là một nồi đầy áp thịt kho củ cải, mùi thơm lập tức tỏa ra. Nàng lại mở khăn gói ra, bên trong có khoảng 10 chiếc bánh bao to, chiếc nào cũng trắng trẻo, mập mạp. Cố Tam thanh thèm thuồng cầm ngay một chiếc bánh bao lên cắn, miệng không quên hỏi, "Muội muội, muội hấp bánh bao thế nào vậy, sao mà mềm thế?" Cố lão đầu và Cố Đại Sơn cũng lau sạch tay, nhận lấy chiếc bánh bao Cố Tâm Nguyệt đưa. "Không phải hết năm, không phải Tết, sao lại hấp nhiều bánh bao trắng thế này?" Lương thực nhà các con cũng không dư giả, ngày mai vẫn để đại tàu các con nấu cơm đi. Cố lão đầu đau lòng cắn một miếng, thật thơm, ăn kèm với thịt ba chỉ kho mềm như tuyệt cú mèon. Muội muội, muội cũng bận rộn cả buổi rồi, muội cũng ngồi xuống ăn chút gì đi, nghỉ ngơi một chút. Cố Đại Sơn lên tiếng. Không cần đâu, ta mang theo không nhiều, còn sợ không đủ cho mọi người ăn nữa, lát nữa về ta sẽ ăn sau. Cố Tâm Nguyệt cười nói. Tiền thị đang nhìn chằm chằm vào nồi đất đựng thịt ba chỉ còn có cả bánh bao trắng to, không nhịn được nuốt nước miếng. Chương 77 nàng ta liên tục dùng mắt ra hiệu cho cố nhị dũng, kết quả là nam nhân kia chỉ lo ăn, hoàn toàn không nhìn nàng ta. tiền thị nghe xong lời cố tâm nguyệt nói cực kỳ không tự nhiên, trêu chọc cha và ba người bọn họ mệt cả buổi rồi, muội muội chỉ làm một món ăn thì chắc chắn không đủ ăn. bốn nam nhân đang ăn ngon lành cùng ngẩng đầu lên, không vui nhìn nàng ta. đủ ăn rồi, nhiều bánh bao thế này, sao mà không đủ? đúng vậy món thịt kho củ cải của muội muội tuyệt lắm một nồi đầy ắp hôm nay có thể ăn thả ga rồi tiền thị thấy bánh bao trắng chắc chắn không còn phần mình tức giận quay đầu bỏ đi bốn người vui vẻ ăn uống cố tâm nguyệt ở bên cạnh giúp nhặt những bông lúa rơi xuống những thôn dân khác từ ruộng về đang đi ngang qua từ xa nhìn thấy bên này ruộng lúa mới được phân cho tống dập vậy mà chỉ nửa ngày đã bị nhà họ cố gặt xong mọi người không nhịn được hỏi cố lão đầu các người đang giúp tống dập và nha đầu tâm nguyệt gặt lúa à thu hoạch mùa thu còn chưa đến bây giờ các người gặt xuống làm gì cố tâm nguyệt ở gần nàng từ trong ruộng ngẩng đầu lên không phải lương thực trong nhà sắp hết rồi chỉ có thể gặt lúa trước để đối phó thôi cố tâm nguyệt không định để người khác biết lúa nhà mình đã chín đến lúc đó còn không biết sẽ có lời đồn gì nên nàng tùy tiện tìm một cái cớ Dù sao thì lúc phân ra tống dập không được chia một hạt gạo nào, đó là sự thật. Ủa, không phải Tâm Nguyệt à? Vài ngày trước còn đi chấn trên mua nhiều thứ như vậy, mới chớp mắt đã không có cơm ăn rồi, sớm biết thế thì không nên tiêu tiền hoang phí như vậy. Một đại thầm quen mặt cười nói lời không hay ho gì. Trước đó thấy cô Tâm Nguyệt mua nhiều thứ như vậy, trong lòng bà ta đã rất khó chịu. Lúc này thấy cô Tâm Nguyệt vì không có cơm ăn mà phải gặt trước cả lúa chưa chín, khỏi phải nói, bà ta vui mừng đến mức nào. Những người đi cùng khác cũng không nhịn được cười theo. Dù sao thì mùa màng gặt sớm vài ngày và gặt muộn vài ngày, sản lượng sẽ chênh lệch rất lớn. Cố Tâm Nguyệt là một đứa ngốc vừa mới hồi phục, không hiểu cũng đành. Ngay cả Cố lão đầu và Cố Đại Sơn là những người nông dân thực thụ mà cũng làm theo, thật là chuyện cười lớn. Bốn nam nhân vừa ngẩng đầu lên khỏi nồi đất ăn no nê thỏa mãn, vỗ bụng chuẩn bị bắt đầu đập lúa. Những thôn dân khác thấy bọn họ không để ý đến mình, cũng tức giận bỏ đi. Cố lão đầu thấy mọi người đã đi, mới mở lời khuyên nhủ, "Sáng đến đây ta đã xem rồi, lúa của những người khác đều chưa chín, nói ra cũng lạ, chỉ có lúa nhà muội muội các con và nhà ta là chín, chẳng lẽ thật sự là vì tưới nhiều nước?" "Dù sao thì các ngươi cũng phải giữ kín chuyện này, mặc kệ người khác chế giễu thế nào, chúng ta cứ gặt của chúng ta." "Vâng, cha chúng con nhớ rồi, lúa của chúng ta không chỉ chín sớm mà còn chắc mẩy hơn nhà người ta, chúng ta cứ âm thầm nhanh chóng gặt về nhà, tránh để người khác để mắt tới." Đúng là như vậy, bốn nam nhân lại bắt đầu bận rộn. Bọn họ tranh thủ từng phút từng giây bận rộn trong 3 ngày, hai nhà mới gặt xong toàn bộ ruộng lúa, thóc cũng đã đập xong, trải ra sân phơi. Cho đến khi thóc phơi khô được thu vào nhà, trái tim treo lơ lửng của Cố Tâm Nguyệt mới hạ xuống. Chương 78, khi thời gian gần kề, nàng mới chợt nhớ ra, trong nguyên tắc vào thời điểm thu hoạch mùa thu đã có mưa lớn liên tục nhiều ngày. Mọi người không kịp thu hoạch mùa màng, trực tiếp bị ngâm cho đến khi nảy mầm. Vì vậy, ngay khi thóc vừa phơi khô cố tâm nguyệt đã vội vàng thu vào nhà, ngay cả hạt rẻ đã phơi khô cũng vậy. Ngay cả cố lão đầu cả đời gắn bó với ruộng đồng cũng không hiểu nổi. Nhưng nhìn những đám mây trên trời có vẻ ngày càng nhiều, chẳng lẽ hai ngày nữa thực sự sẽ có mưa. Thời tiết vốn đã vào thu, bỗng trở nên oi bức. Cố tâm nguyệt thấy vậy, thở dài. Không nhịn được nói, cha tối qua tống dập xem thiên tượng, nói rằng trăng rời khỏi sao tất, có lẽ thực sự sẽ có mưa lớn, hơn nữa cha nhìn những đám mây trên trời cũng ngày càng nhiều đi, con cũng sợ đột nhiên sẽ có mưa lớn. Nghe cố tâm nguyệt nói vậy, đặc biệt là tống dập cũng nói như vậy, cố lão đầu vỗ đùi, được lát nữa ta sẽ đến chỗ trưởng thôn, nói với ông ấy, nếu bọn họ tin thì hãy thu hoạch lương thực sớm hơn hai ngày. Vâng, nếu bọn họ cố chấp không tin, cha cũng đừng xung đột với bọn họ, chúng ta không thẹn với lòng là được. Mục đích mà cô Tâm Nguyệt chủ động đưa ra cũng là muốn nhắc nhở mọi người Nếu bọn họ chịu tin có lẽ còn có thể thu hoạch được ít lương thực Cố lão đầu trầm ngâm một lúc trực tiếp đi tìm trưởng thôn Hai ngày nay Tống Dập vẫn chuyên tâm vẽ tranh viết sách Hắn từ từ bước ra hỏi cô Tâm Nguyệt ta nói trời sắp mưa à Cô Tâm Nguyệt quay đầu lại bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Tống Dập nàng lè lưỡi Là trực giác của ta nói sắp có mưa lớn ta sợ cha không tin ta nên đành phải lôi ngươi ra Tống Dập nghe vậy Nhìn sắc trời khác thường, trên mặt thoáng hiện vẻ lo lắng. Sau đó hắn cũng đi ra ngoài ta đi theo xem thử. Cho đến khi trời tối dần, Tống dập mới một mình trở về. Vừa vào cửa cố tâm nguyệt liền vội vàng hỏi, cha ta đâu? Tống dập khẽ lắc đầu với nàng. Vừa rồi trường thôn triệu tập mọi người lại, nói có khả năng sẽ có mưa, bảo mọi người cân nhắc có nên sớm thu hoạch lương thực hay không, nhưng mọi người hiển nhiên không tin, nói ra những lời khó nghe ta đưa nhạc phụ về trước. Tống dập bất đắc dĩ nói. Tống dập sở cố tâm nguyệt lo lắng, chỉ đơn giản nhắc đến. Thật ra, tình hình thực tế còn khó chịu hơn thế này, lúc đầu mọi người chỉ coi như một trò đùa. Sau đó, có người chỉ đích xanh nói người nhà họ cố không đứng đắn tự mình ngu ngốc thu hoạch mùa màng không được gì còn muốn xúi dục mọi người cùng nhau làm điều ngu ngốc. Đây là khiến cả thôn đều không vui à. Ngay cả Tống Phú Quý và lưu Thị cũng nói không ít lời cay nghiệt liên tục chửi bới người nhà họ cố đã phá hỏng hơn hai mẫu đất của nhà họ Tống. Sau đó cố lão đầu tức giận không chịu được tống dập thấy vậy cũng không muốn lý luận nhiều nữa, liền đưa cố lão đầu về thẳng nhà. May mà trưởng thôn hiểu chuyện nói sẽ để mọi người chú ý đến thời tiết nếu sắp có mưa thì phải thu hoạch ngay. Tống dập không muốn cố tâm nguyệt quá tức giận mở lời an ủi. Cố tâm nguyệt gật đầu nói thôi tin hay không thì tùy. Vốn dĩ chuyện này cũng không liên quan nhiều đến nàng. Cùng một thôn có thể giúp thì giúp nhưng nàng cũng sẽ không tự chuốc lấy phiền phức. chương Thấy sắc mặt tống dập không được tốt lắm, cố tâm nguyệt khuyên, người cũng đừng để trong lòng, rửa tay chuẩn bị ăn cơm đi, tối nay ta làm đường sen, lát nữa ăn cơm xong sẽ cho người ăn thử. Ui, hai ngày trước thu hoạch mùa thu, cố tâm nguyệt đều lo cho sức khỏe của cha và các ca ca, nàng làm toàn là những món ăn chống đói. Nàng chỉ mong sao sức khỏe của cha và các ca ca không bị suy kiệt. Thế nhưng làm quá nhiều lại khiến hai hài tử ăn ngán. Tống dập bị cấm phải ở nhà không được xuống ruộng, vốn đã xấu hổ, lại càng không tiện kén ăn. Hắn đều theo người nhà họ cố ăn gì thì ăn nấy. Hôm nay hiếm khi thu hoạch mùa thu kết thúc tốt đẹp, người nhà họ cố không chịu để cố tâm nguyệt chuẩn bị cơm nước nữa, nàng mới có thời gian làm những món hài từ thích ăn. Những ngày này đi chợ mua thức ăn, cố tâm nguyệt không ít lần nhân cơ hội này để thích chữa rau và thịt trong không gian. Nàng nấu một món sườn xào chua ngọt, một món đậu phụ rán, rồi dùng củ cải thái sợi nấu thành canh nóng màu trắng sữa cùng với trứng rán. Món chính là dùng bột bánh bao hấp còn lại, cố tâm nguyệt lại cho thêm sữa, làm thành bánh bao sữa nhỏ. Bánh bao nhỏ, không chỉ mềm mại mà còn có mùi thơm ngọt của sữa. Hoài cần và tử du mỗi đứa ăn 3-4 cái vẫn còn chưa thỏa mãn. Cố tâm nguyệt thấy vậy, vội khuyên, trong nồi còn nấu đường sen cho các con ăn, để giành bụng. Hai hài tử đang định cầm lấy bánh bao thì bỗng nhiên rụt tay lại. Mấy ngày nay tử ru ngoan ngoãn ở nhà trên mặt đã có nhiều thịt nói chuyện cũng mềm mại như tiếng trẻ con. Mẫu thân ơi, đường sen là gì vậy? Hoài cần tuy không nói gì nhưng trong mắt cũng đầy vẻ tò mò. Cố tâm Nguyệt bảo tống dập ăn hết mấy cây bánh bao nhỏ còn lại rồi uống hết cả phần canh còn thừa. Sau khi dọn dẹp sơ qua bàn ăn, nàng mới bưng đường sen vào. Chỉ thấy một củ sen to bằng cánh tay người lớn nằm trong nồi đất toàn thân đỏ ao. Cố tâm nguyệt cắt vài miếng, mỗi chén cho một miếng, hôm nay ăn thử trước phần còn lại ngâm thêm cho ngấm, mai sẽ ngon hơn. Đường sen không chỉ có thể nhuận tràng mà còn có thể kiện tỳ khai vị. Tử Du dùng tay nhỏ bưng chén, là người đầu tiên ăn hết đường sen trong chén, mẫu thân ơi, đường sen này ngon quát ngọt ngọt dẻo dẻo còn ngon hơn cả đường. Tống dập và hoài cần cũng cúi đầu ăn, liên tục gật đầu, khen ngợi một cách khéo léo tử du nhìn chằm chằm ba chén đường sen đã hết sạch lại nhìn chằm chằm vào trong nồi đất mẫu thân ơi con ăn hơi khát con muốn ăn thử nước canh này cố tâm nguyệt thấy dáng vẻ tinh quái của cô bé sao lại không biết là cô bé thèm ăn chỉ uống canh thôi à không muốn ăn thêm một miếng đường sen nữa à cố tâm nguyệt hỏi một cách bất đắc dĩ vâng cũng muốn tử du cười nói cúi đầu có chút ngượng ngùng cố tâm nguyệt lại cắt cho cô bé một miếng sau đó lại cắt một miếng cho hoài cần Mặc dù Hoài Cần hiểu chuyện không tiện chủ động đòi nhưng nàng vẫn phải đối xử công bằng. Thấy chén của Hoài Cẩn và Tử Du đều được thêm, hai hài tử nhìn nhau cười rồi lại bắt đầu ăn, trong mắt tống dập có chút ấm áp. Cố Tâm Nguyệt đối với hai hài tử của mình thực sự không có gì để chê, thậm chí còn chu đáo hơn cả hắn là phụ thân này. Chương 80, hắn không thể tưởng tượng được nếu không có Cố Tâm Nguyệt gả vào, gia đình này sẽ ra sao. Cố Tâm Nguyệt cảm nhận được ánh mắt nồng nhiệt của Tống Dập thẳng thắn nhìn lại, ngươi cũng muốn ăn thêm một miếng à. Bị bắt quả ta ngay lập tức Tống Dập nhất thời không phản ứng kịp, mặt không khỏi đỏ lên, khu khụ cũng được. Cô Tâm Nguyệt nhướng mày, nam nhân này giống hoài cần, kiểu người ít nói mà bụng dạ khó lường. Nàng thoan thoát cắt một miếng lớn bỏ vào chén của Tống Dập ăn đi, tối nay rảnh, lát nữa con muốn sang phòng ta nghe chuyện mới không. Tống Dập không biết mình nghe nhầm thành gì, mặt lập tức đỏ bừng, mãi mới thốt ra được một chữ được. Mấy ngày nay bận rộn thu hoạch mùa thu, đã mấy ngày nàng không kể chuyện cho hài từ. Thêm vào đó, được truyền cảm hứng từ lần Tống dập vẽ sách tranh lần trước trong lòng cố Tâm Nguyệt thật ra vẫn luôn suy nghĩ đến việc kể cho Tống dập một câu chuyện dài hơn, để bộ truyện tranh này có thể tiếp tục ra mắt. Vì vậy, sau một hồi cân nhắc tối nay nàng đặc biệt kể hồi đầu tiên của Tây Du Ký câu chuyện về sự ra đời của Tôn Mộ không? Chờ đến khi kể xong... Hai hài tử hoàn toàn không thiếp đi trong mơ màng giống như mọi khi, ngược lại còn mở to mắt nhìn chằm chằm vào cố tâm nguyệt. Như thế đang nói, rồi sao nữa? Sao nữa? Thế là hết rồi à? Cố tâm nguyệt cười nói, câu chuyện này rất dài, rất dài, phần còn lại ta phải suy nghĩ thêm, các con ngoan ngoãn đi ngủ sớm, như vậy ngày mai ta có thể kể nhiều hơn. Hoài cần và tử du rất ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Một lúc sau, xác định hai hài tử đã ngủ say. Cố Tâm Nguyệt mới rảnh tay, vén chăn, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Tống Dập vẫn đang nhìn nàng với vẻ trầm ngâm, trong mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Hụ Tống Dập người thấy nếu vẽ câu chuyện này ra rồi bán thì thế nào? Cố Tâm Nguyệt lên tiếng, rất tốt ta thấy câu chuyện này có tính hình tượng hơn, hấp dẫn hơn so với trước chỉ là phần sau của câu chuyện khi nào mới kể xong. Tống Dập đây mong chờ hỏi không vội câu chuyện này sẽ rất dài người có thể vẽ trước phần đầu tiên này chúng ta bán cho học hải thư viện trước còn phần sau chúng ta sẽ từ từ ra mắt thành truyện tranh ra mắt truyện tranh tống dập nghi ngờ nhìn nàng ừ chúng ta có thể vẽ câu chuyện này thành rất nhiều tập truyện tranh mỗi tập xoay quanh một câu chuyện chính rồi liên tục ra mắt kỹ thuật in ấn của triều đại này đã bắt đầu phổ biến mặc dù chi phí không thấp nhưng nếu truyện tranh có thể bán chạy thì chi phí chắc chắn sẽ giảm Hơn nữa, ra mắt không chỉ có thể giữ chân một lượng lớn người hâm mộ trung thành, mà còn đảm bảo thu nhập cho người sáng tác. Tống dập hơi châm ngâm một lúc, rồi hiểu ra ừ, ngày mai ta sẽ vẽ trước hồi đầu tiên, nàng thấy chúng ta đặt tên câu chuyện này là gì cho hay. Gọi là Mỹ Hầu Vương sự ra đời của tôn ngộ không đi. cố Tâm Nguyệt không cần suy nghĩ, trực tiếp nói ra. Từ nhỏ, nàng đã đọc câu chuyện này phiên bản truyện tranh rất nhiều lần, tên của mỗi hồi chuyện nàng đều thuộc lòng Được. Được rồi, ngươi về ngủ sớm đi, tối đừng thức khuya, sáng mai dậy bắt đầu vẽ cũng kịp. Cô Tâm Nguyệt thấy mọi chuyện đã bàn xong, liền ra lệnh đuổi khách. Tống dập thấy cô Tâm Nguyệt liên tục ngáp hai hải tử cũng ngủ rất ngon. chương 81, hắn hơi buồn bã trở về phòng của mình. Đêm đó cả nhà bốn người đều ngủ rất ngon. Không ngờ bên ngoài lại nổi lên một trận gió lớn. Trời chưa sáng, trong thôn như nổ tung, có người tối qua nghe lời khuyên của cố lão đầu và tống dập về nhà liên thấy hơi bất an, định sáng mai dậy sẽ đi ra ruộng xem tình hình trước. Ai ngờ, nửa đêm đã bắt đầu nổi gió lớn. Những người còn hơi do dự, lúc này đều không ngồi yên được nữa, bọn họ trực tiếp cầm nông cụ cả nhà ra đồng. Sáng sớm, trưởng thôn cũng đi từng nhà thông báo các ngươi đi xem trước ở trong ruộng có gì, gần chín thì thu hoạch trước đi ta thấy trời còn có khả năng sẽ mưa to. Ngoài ruộng, một số thôn dân đã bắt đầu gặt hái, trải qua trận gió lớn đêm qua, phần lớn lúa đã đổ rạc. Một số người vẫn không tin, chỉ là gió mà thôi, mấy tháng nay đều không mưa rồi, cho dù có mưa ta thấy cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ, có khi mưa một chút thì mùa màng còn tốt hơn, chỉ có kẻ ngốc mới thu hoạch ngay bây giờ. Người nọ vừa dứt lời, những hạt mưa to như hạt đậu đã rơi xuống. Một số người hoàng sợ bỏ chạy, vội vàng chạy về nhà chờ mưa tạnh rồi mùa màng tiếp tục phát triển. Còn những người trước đó đã gặt lúa, kéo lúa đã gặt về nhà, rồi lại chạy ra, vẫn bất chấp mưa lớn tiếp tục thu hoạch. Mưa lớn liên tục hai ngày, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Đến chiều tối, trời đã tối đen. Dù tin hay không thì lúc này, thôn dân đều vây quanh nhà trưởng thôn, trưởng thôn, người nói tại sao mưa lớn vẫn chưa tạnh. Nếu không tạnh thì chẳng phải mùa mà ngoài đồng sẽ bị ngập hết hay sao? Trưởng thôn cũng buồn rầu chỉ may là phân lớn mùa màng nhà hắn đã thu hoạch về, đều trải trong nhà để phơi, dù sao thì thiệt hại cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng có những thôn dân, bọn họ đã chờ chờ hai ngày mà không thu hoạch được một hạt thóc nào. Trưởng thôn hơi không vui, nếu mày nhìn thôn dân đang nói, ngươi hỏi ta ta hỏi ai? Mấy ngày trước ta đã nhắc nhở các ngươi thu hoạch trước những gì có thể thu hoạch, lúc đó các ngươi nói thế nào? Nếu các ngươi nghe vào một câu thì có đến nỗi như bây giờ không? Tên thôn dân kia bị nói đến đỏ mặt thía tai, vẫn không cam lòng, chẳng phải đều là do Tống Phú Quý và nương tử hắn nói hay sao, mưa lúc này dù có xuống cũng sẽ nhanh tạnh, chúng ta đều mong mưa tạnh để mùa màng có thể phát triển thêm một đợt nữa. Trưởng thôn nghe vậy, không vui trừng mắt nhìn Tống Phú Quý, ngươi xem ngươi làm chuyện gì thế này. Lưu thị thấy mọi người đều chỉ trích nhà mình, bất mãn nói ai kéo các ngươi không cho các ngươi đi thu hoạch lương thực. Chẳng phải do các ngươi tự nguyện hay sao? bây giờ xảy ra chuyện lại muốn đổ lỗi cho nhà ta không có cửa đâu gần năm mẫu ruộng nhà chúng ta cũng đều chưa thu hoạch được mọi người đều lo lắng cho mùa màng đang bực bội không ai muốn cãi nhau với nàng ta lúc này không lâu sau mọi người đều không vui mà giải tán Dương Tiết cầm ở bên cạnh thấy Lưu Thị vẫn đang ăn vạ, nhỏ giọng an ủi, "Biểu tỷ, tỷ đừng tức giận nữa, chuyện này không ai ngờ tới, may mà hai mẫu ruộng lúa nước nhà các tỷ đã thu hoạch hết rồi, những hạt lúa đó đều là tỷ và tỷ phu vất vả trông chọt, bây giờ dù sao Tống Dập cũng để mặt tình huynh đệ, không đến mức không chia cho các tỷ chút nào chứ." Chương 82. Lưu Thị nghe vậy, lập tức lấy lại tỉnh thần, hắn dám. Sau đó nàng ta đứng phát dậy, kéo Tống Phú quý, "Về nhà, ngày mai mang theo đến nhà Tống Dập chia lương thực." Trời tối đen như mực tiếng mưa vẫn không ngớt, hai ngày nay cô Tâm Nguyệt vẫn ở nhà, may cho mỗi người một bộ quần áo hơi dày hơn, lại bận rộn nấu cơm cho một lớn hai nhỏ tiện tay góp ý cho tống dập phê hình tượng tôn ngộ không mà hắn vẽ. Tối hôm đó, trời lạnh ẩm, cô Tâm Nguyệt rước khoát nấu một nồi canh xương sườn củ cải bên trong lại cho thêm cải thảo trà viên cụ cải vừa mới rán. Dùng nồi đất đựng đặt trên bàn ăn, nàng lại hấp một nồi bánh bao đường đỏ cả nhà đang ăn nóng hổi, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa từ ngoài cửa Giờ này ai sẽ đến? Cố Tâm Nguyệt vừa định đứng dậy mở cửa thì bị Tống Dập ấn xuống, "Để ta mở cửa. Cẩn thận đừng để bị ướt." Cửa vừa mở hóa ra là trưởng thôn, Tống Dập dẫn người vào, trưởng thôn dừng lại dưới mái hiên, áo tơi của ta toàn là nước, ta không vào nữa, đây là giấy phân chia gia sản ta đi làm giúp các ngươi mấy hôm trước, còn có giấy tờ nhà cửa này cùng với hai mẫu ruộng lúa các ngươi được chia, các ngươi cất cẩn thận cố Tâm Nguyệt thấy mưa bên ngoài rất to, trường thôn lại cố tình chọn lúc này đến đưa giấy tờ, có lẽ có chuyện gì giấu giếm. Nhưng ông ta đã chủ động đến giúp như vậy, cô Tâm Nguyệt tất nhiên cảm kích nàng vội vàng đứng dậy gói số bánh bao đường đỏ còn lại trong nồi, đưa cho trường thôn, làm phiền trường thôn đêm hôm còn đến đưa giấy tờ, hôm nay không kịp mời trường thôn ăn cơm trường thôn mang những chiếc bánh bao mới hấp này về đi, mong trường thôn đừng chê sau một hồi từ chối cuối cùng trưởng thôn cũng nhận được rồi ta cũng không làm chậm trễ bữa cơm của các ngươi nữa chỉ là lần này nhiều nhà thu hoạch mùa thu không được đặc biệt là đại ca đại tẩu nhà ngươi ta sợ bọn họ sẽ đến gây chuyện với các ngươi đến lúc đó các ngươi cẩn thận ứng phó dù sao cũng là người một nhà cố gắng nói chuyện tử tế tống dập nghe vậy lập tức hiểu ra liền gật đầu làm phiền trưởng thôn rồi hai người tiễn trưởng thôn ra khỏi cửa rồi quay lại nhà tiếp tục ăn cơm ngày hôm sau mưa cuối cùng cũng tạnh Cả nhà vừa ăn sáng xong, Cố Tâm Nguyệt đang bận rộn dọn dẹp trong bếp thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc của Tử Du từ ngoài sân. Cùng với giọng nói của Hoài Cẩn, các ngươi đừng hỏng đi vào. Cố Tâm Nguyệt vội vàng đặt chén xuống, chạy ra ngoài, đụng phải tống dập từ trong nhà đi ra. Hai người nhìn nhau, rồi đi về phía cửa. Vừa ra khỏi cửa, bọn họ thấy Tử Du ngã lăn ra đất toàn thân đầy bùn, Hoài Cẩn đang cố sức chặn cửa chừng mắt nhìn những người bên ngoài. Đại hồ và nhị ni đang định xông vào, mỗi người kéo một đứa ra. Cố tâm nguyệt thấy vậy, nàng nhanh chân tiến lên, đẩy đại hồ và nhị ni ra sau, làm gì vậy? Nàng lại vội vàng bế tử du lên, đau lòng hỏi con ngã ở đâu? Tống dập cũng vội vàng đỡ hoài cần dậy, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa, đại ca đại thầu sáng sớm thế này, đến đây chút giận lên hài tử à. Tống Phú quý bị ánh mắt lạnh lùng của tống dập khiến cho lùi lại một bước nhị đệ hiểu lầm rồi. Hôm nay ta và đại thầu của đệ đến đây tìm đệ có việc nào ngờ hai hài tử này lại ngăn không cho ta vào, không phải ta nói, hài tử này không có phép tắc gì cả đệ nên dạy dỗ lại đi. chương 83, hừ, đại ca thật to gan, chúng ta dạy dỗ hài tử nhà chúng ta thì liên quan gì đến ngươi? Cố tâm nguyệt không khách khí chặn trước cửa, không có ý định cho người vào. lưu thì kéo đại hổ và nhị ni dậy, sao vậy? Đây là nhà của đệ đệ, chúng ta muốn đến thì đến, muốn vào thì vào. Cố tâm nguyệt định sông lên cản thì một bóng dáng cao lớn đã đứng chắn trước mặt nàng, đại ca đại tấu đừng quên, nhà chúng ta đã chia từ lâu rồi, nếu các ngươi dám vào sân này, ta có thể cáo buộc các ngươi xâm phạm nhà dân. Được không vào thì không vào, mấy ngày trước lúa các ngươi thu hoạch được từ dụng lúa đều ở nhà chứ, ngươi lấy ra chúng ta cùng nhau bàn bạc xem chia thế nào. Tống phu quý thấy không vào được cửa, đành phải nói thẳng. Hà ta còn tưởng là sao, hóa ra là muốn đến chia lương thực à cố Tâm Nguyệt ra hiệu cho hoài cần, hắn liền lén chạy ra ngoài, đại ca đại tàu thật lớn mặt ta muốn hỏi các ngươi, các ngươi dựa vào đâu mà đòi chia lương thực này? Dựa vào việc mảnh đất này là của các ngươi à? Hay là dựa vào việc các ngươi không nghe lời trưởng thôn khuyên can đi thu hoạch lương thực? Hừ, chỉ dựa vào việc mạ này là do chúng ta cấy, lưu Thị Tiến lên một bước, chỉ vào mũi cô Tâm Nguyệt nói, nếu ngươi nói tử tế, lương thực này còn có thể chia cho một ít nếu không chúng ta sẽ lấy hết dù sao thì đây cũng là do chúng ta trồng. Đại tàu có lẽ đã quên mất lúc chúng ta chia ra sản đã chia như thế nào rồi. Lúc đó chính là ngươi không muốn chia lương thực chủ động đề nghị để chúng ta giữ lại lương thực trong ruộng lúa. Ánh mắt tống dập trở nên lạnh lùng hơn các ngươi đừng quên cho dù ruộng lúa này lúc đầu chia cho các ngươi nhưng với tính cách không nghe lời khuyên của các ngươi thì lúa này cũng sẽ thối sữa hết trên ruộng. Trong lòng cô tâm nguyệt thầm khen ngợi tống dập nàng vốn định đấu khẩu với lưu thị không ngờ lại không cần nàng ra tay. Chưa chờ lưu thị mở miệng cố gia đã dẫn trường thôn đi tới. Tống Phú quý, lưu thị, các ngươi coi người nhà họ cố chúng ta dễ bắt nạt lắm mà. Lúc chia ra sản là do chính các người đề nghị, giờ thì hay rồi, tự không nghe lời khuyên nên để lương thực thối sữa hết trên ruộng còn mặt mũi đến đòi lương thực. Hứa thị mấy ngày nay vui mừng hớn hở, khí thế cũng rất mạnh. Đúng vậy, không được thì chúng ta đi kiện quan phủ. Cố nhị dũng cao to lực lưỡng, sách tống Phú quý lên rồi gầm lên. Kiện quan phù cái gì? Chúng ta là huynh đệ, nếu đi kiện quan thì tống dập cũng không thể hại huynh đệ của mình được. Tống phú quý kéo quần áo cố gắng đứng vững trở lại. Giấy trắng mực đen, đây là văn thư chia ra sản của chúng ta, còn có cả giấy tờ ruộng lúa, người nói xem chúng ta có thể kiện quan hay không. cố Tâm Nguyệt lấy ra từ trong ngực văn thư mà hôm qua trường thôn vừa đưa tới, không khỏi liếc nhìn trường thôn với ánh mắt biết ơn. Nếu không có những thứ này, có lẽ các nàng khó mà toàn mạng trở về. Tống Phú Quý không ngờ nhị đệ và đệ muội lại thật sự lấy ra văn thư cộng thêm nhiều người vây quanh chỉ trỏ, nhất thời mặt mũi hắn không còn chỗ để. Thật sự là ra môn bất hạnh, nếu phụ mẫu trên trời có linh thiêng thấy nhị đệ ngươi không nề mặt đại ca như vậy, sẽ nói thế nào? Tống Phú Quý đau lòng nói, chương 84, nếu lúc chia ra sàn, đại ca cũng nói như vậy thì tốt biết bao. Tống dập vẫn lạnh lùng nói, Tống Phú Quý ngẩng đầu lên không thể tin nổi. Hắn thức giận chỉ vào tống dập nửa ngày không nói nên lời, phất tay bỏ đi. lưu thị thấy vậy, béo một cái vào nhị ni để nó khóc lên, rồi làm loạn nói, nhà nhị đệ này là muốn bức chết cả nhà chúng ta mà. Cô Tâm Nguyệt nói không nên lời, đại tẩu ý của ngươi là lúc chia ra sản đã cho chúng ta đường sống à. lưu thị thấy mọi người đều chỉ cho mình, nàng ta nhất thời chán nản, vỗ một cái vào lưng nhị ni, về nhà. Ba mẫu từ người vội vàng bỏ chạy. Những người dân vừa giúp đỡ nói chuyện, thấy mấy ngày nay nhà họ cố đều tươi cười hớn hở, nhìn là biết bọn họ sống rất sung túc. Mọi người không khỏi lại bắt đầu chua sót. Này, nhà họ cố này thật sự khác rồi, sau khi tâm nguyệt khỏi bệnh các ngươi xem, ruộng đồng cũng được mùa, không bị mất mát gì cả. Ai nói không phải chứ, hôm đó ta đi xem, lúa nhà họ cố rất chắc hạt tại sao cùng một ruộng lúa, lúa nhà bọn họ trồng ra lại tốt hơn nhiều thế. Này, nếu biết sớm thì... Được rồi, các ngươi đủ nổi, trước đây nhà họ cố đến khuyên các ngươi, các ngươi nói thế nào? Bây giờ lại oán trách các ngươi còn có chút lương tâm nào không? Trưởng thôn thấy mọi người ngươi một lời ta một lời, không nhịn được nổi giận nhân trời tạnh rồi, còn không mau đi ra ruộng xem có thể đào được gì thì đào. Mọi người nghe vậy, trên mặt đều tỏ vẻ xấu hổ, quay người chuẩn bị ra ruộng. Tiễn mọi người đi rồi, ba huynh đệ nhà họ cố và phụ mẫu ở lại muội mụi, may mà nghe lời muội thu hoạch hết hoa màu trong ruộng vê, nếu không thì nhà chúng ta cũng cố đại sơn có chút sợ hãi nói. Đúng rồi, muội muội chúng ta có thể chuẩn bị buôn bán hạt rẻ rang rồi chứ. Cô tam thanh lên tiếng hỏi, ừm, không vội, chờ thêm hai ngày nữa đi, nhân lúc trời mưa, muội muốn trồng ít rau trong sân. cố tâm nguyệt suy nghĩ rồi đề nghị, mẫu thân, vườn rau nhà mình có muốn trồng thêm không? Lần trước ở chợ có một người bán hàng rong nói là hạt sống từ Tây Bắc mang về, rất chịu lạnh con thử gieo ít hạt xuống, đã nảy mầm rồi, trời này trông xuống, biết đâu trước khi tuyết rơi còn kịp thu hoạch được ít rau ăn. Thật không, hứa thị ngạc nhiên, vườn rau nhà đã bỏ hoang lâu rồi, nếu thật sự có cây con thì với thời tiết này đúng là có thể thử trồng. Ừm, con đi lấy ra cho mọi người xem, cố tâm nguyệt quay sang bếp một lát sau, nàng bưng ra mấy cái chậu. Hạt giống là mấy ngày trước nhân lúc tống dập không để ý nàng đã lén gieo xuống, trước khi gieo nàng đều ngâm trong dung dị kia mầm, cố tâm nguyệt lại dùng màng bọc thực phẩm từ túi đựng đồ tháo ra bọc lại nên chỉ mấy ngày, hạt đã nảy mầm. Giờ màng bọc đã bỏ đi cây con chen chúc nhau, trông rất thích mắt. Nhiều thế này, đây là rau gì, hứa thì nhìn thấy những cây con xanh mơn mởn, đã lâu lắm rồi không được ăn rau xanh tươi như vậy, bà không khỏi nuốt nước miếng. Ừm, con nghe người đó nói có cây bắp củ cải, rau mùi, cải thìa còn lại con không nhớ nên đã gieo mỗi thứ một ít, mỗi loại trồng thử một ít, biết đâu sống được thì sao? Ừm, đúng là như vậy, nhà còn tỏi, hành lá cũng có thể trồng, như vậy thì mùa đông không lo thiếu rau. Hứa thị phấn khởi nói, được rồi, trước tiên trồng hết luống rau trong sân con đi, còn lại mẫu thân sẽ mang về. chương 85 Sân nhà cô Tâm Nguyệt rất rộng, trước đây luống rau đã được cây xới, giờ trời mưa xong, mấy ca ca lại giúp nàng làm thêm luống rau. Hứa thì căn cứ vào hình dáng cây con mà trồng mỗi loại một luống, ngoài cải bắp củ cải, rau mùi, cải thìa, bà cũng không nhận ra loại nào khác. Càng không thể ngờ được cô Tâm Nguyệt lại cho thêm vào đó nhiều loại rau mà thời đại này không có, ví dụ như cà cả rốt cải thìa, rau bina, thậm chí cải bắp cũng là giống lai mới. Trồng xong, lại trồng thêm ít tỏi, hành lá ở đầu vườn rau. Sau đó bà mới cùng những nam nhân nhà họ cố về vườn rau nhà mình. Ngày hôm sau, thời tiết trong lành tươi đẹp mấy tháng không mưa, mặt đất cũng khô rất nhanh. Người nhà họ cố hẹn nhau ngày mai sẽ bắt đầu lên chấn bán hạt rẻ giang đường nên hôm nay đều ở nhà dọn dẹp. Qua giờ ngọ thôn dân lần lượt vào núi. Lũ trên đồng đã gặt về hết chỉ là phần lớn đều bị thối. Nhân lúc trời mưa, mọi người đều tìm cách vào núi kiếm ít đồ ăn. Nếu không thì mùa đông này thật sự sẽ mất mùa người nhà họ cố tuy đã gặt lúa nhưng dù sao trong nhà cũng đồng người cũng cùng nhau ra cửa chuẩn bị lên núi tiện thể gọi luôn cố tâm nguyệt mấy ngày nay tống dập và hai hài tử hầu như đều ở nhà đặc biệt là hai hài tử đều một ngạt lắm rồi thấy náo nhiệt như vậy bọn chúng cũng đòi cùng lên núi cố tâm nguyệt bất đắc dĩ đành khóa cửa cả nhà cùng lên đường dọc đường khí thế rất lớn đến chân núi đã có rất nhiều người hái được không ít các loại nấm hương rau diếp cá Để tránh nguy hiểm, lần này mọi người đều không đề cập đến việc đi Đại Thanh Sơn. Hai nhà tiếp tục leo lên, chuyên chọn những con đường không có dấu chân. Một lát sau, Cố Tâm Nguyệt phát hiện trên hai cây khô có không ít mộc nhĩ, liền vội vàng gọi mọi người đến. Thấy mọi người đều vây quanh hai cây hái mộc nhĩ, Cố Tâm Nguyệt liên lục tìm trên sườn dốc lá thông bên cạnh. Nhiệt độ thích hợp, sườn dốc sau khi mưa chính là nơi nấm mọc nhiều. Lục tìm một lúc quả nhiên phát hiện một đám nấm màu vàng, cố tâm nguyệt khẽ gọi hứa thị, mấy người bắt đầu tìm kiếm theo kiều thảm. Sườn đồi không lớn, tiền thị vừa hái vừa không nhịn được kêu lên. Một lát sau, những thôn dân khác cũng chú ý đến động tĩnh bên này, lần lượt đi tới. Ồ, sườn đồi này nhiều nấm thật lưu thị đeo giỏ trực tiếp vượt qua cố tâm nguyệt đưa tay hái một cây nấm. Thấy người càng lúc càng đông, hứa thị cũng sốt ruột hung hăng liếc tiền thị một cái. Tiền thị bực bội lầm bẩm, lại không phải ta gọi bọn họ đến. Sau đó, nàng liên nhìn thấy Dương Tuyết Cầm và mấy tỉ muội trong thôn đeo giỏ đi tới, đi theo bọn họ tiếp tục hái nấm. Sắc mặt cố tâm nguyệt nhàn nhạt không muốn chen chúc cùng Lưu Thị và những người khác. Nàng liền dẫn theo tống dập và hai hài tử đi sang một bên. Mặc dù nơi này đã bị người ta lục tìm nhưng trong đám lá khô vẫn còn sót lại không ít nấm đỏ chưa bị hái đi. Xem ra có lẽ thôn dân không phân biệt được loại nấm đỏ này có thể ăn được hay không nên đã bỏ qua. Cố Tâm Nguyệt cong môi, khom người xuống bắt đầu hái. Tống Dập ở bên cạnh thấy vậy, vội vàng ngăn cản Tâm Nguyệt, loại nấm đỏ này không ăn được. Cố Tâm Nguyệt quay đầu lại, giải thích nấm đỏ có độc là loại có cuống trắng, loại nấm đỏ này khác cuống cũng có màu đỏ, loại này ăn được, hồi nhỏ ta thấy người khác ăn rồi. Chương 86 Thấy vẻ mặt chắc chắn của nàng, tống dập không hiểu sao lại tin, vậy vê ta ăn trước, các người ăn sau. Cố tâm nguyệt cười cười không nói gì. Nàng chắc chắn như vậy là vì hai năm nay, nàng thường lên núi hái loại nấm đỏ này. Mỗi lần sau khi trời mưa chúng thường đột nhiên mọc lên vào một đêm, nếu không hái trong vòng hai ngày, chúng sẽ già đi. Loại nấm đỏ này hiện tại đang rất tươi ngon, hơn nữa giá trị dinh dưỡng cực cao. Bổ khí bổ huyết kiện thì dưỡng vị, làm đẹp da, đặc biệt thích hợp cho người già, trẻ em và phụ nữ. Ở thời hiện đại, một cân nấm đỏ chất lượng tốt có thể bán được hơn một nghìn đồng. Tống dập thấy cô Tâm Nguyệt hái rất vui vẻ, cũng dẫn theo hai hài từ bắt trước hái theo. Chờ đến khi hứa thì dẫn theo mấy người đàn ông nhà họ cố tìm đến thì thấy trong giỏ của cô Tâm Nguyệt đã đầy ắp một giỏ nấm màu đỏ. Hứa thị sợ đến nỗi sắc mặt tái mét tâm nguyệt sao con lại hái nhiều nấm độc như vậy, mau vứt đi, loại này không ăn được. Cố tâm nguyệt vội và ngăn cản, mẫu thân đừng hoảng tống dập nói, loại nấm đỏ này ăn được không giống với loại có độc. Tống dập đang giúp hái nấm đỏ ở gần đó nghe vậy, không khỏi căng thẳng. Thật à, loại này ăn được, hứa thị không thể tin nổi, sau đó nghĩ đến kiến thức của tống dập nuốt nước bọt được rồi, lát nữa bảo nhị ca con nghĩ cách bắt hai con thỏ rừng nấu chín rồi cho thỏ ăn thử trước. Cuối cùng cũng không phải tự mình thử độc tống dập. Khi hai gia đình khiêng không ít nấm đỏ xuống núi, những thôn dân đi ngang qua thấy vậy, có người sợ hãi đến tái mặt, nhà họ cố, sao các người lại hái nhiều nấm độc như vậy, mau vứt đi, nếu không thì sau này thật sự phải nằm xuống rồi. lưu thị, người vừa rồi tranh giành nấm với hứa thị hăng say nhất, thấy vậy không khỏi cười khẩy các người lo chuyện bao đồng làm gì, người ta không biết ơn đâu, cẩn thận đến lúc ăn chết rồi còn tìm các người báo thù Hừ, nàng ta nghĩ đến chuyện hôm qua bị người nhà họ cố làm mất mặt trước mọi người, lại không xin được lương thực. Lưu thị ngay cả thể diện cơ bản cũng không muốn giữ nữa. Dương tuyết cầm đi theo phía sau cũng lên tiếng, Tống đại ca, nếu các ngươi không đủ ăn thì ta chia cho các ngươi một ít nấm mà ta hái được đầu óc của tâm nguyệt thì có thật sự tốt rồi không? Thật sự có thể để các người ăn nấm độc à, nàng không phải là... Không cần đâu. Tống dập lạnh lùng từ chối. Sau đó hắn đưa tay về phía cô Tâm Nguyệt và hai hài tử, biểu cảm trên mặt cũng lập tức dịu dàng, chúng ta về nhà thôi. cố Tâm Nguyệt thấy Dương Tuyết Cầm bị làm cho mất mặt trước mọi người, không khỏi cảm thấy hả hê. Nàng không tự chủ đưa tay vào tay to của tống dập thuận thế đứng dậy, hai người mỗi người một hài tử chuẩn bị xuống núi. cố Nhị Dũng vừa mới mất nửa ngày công sức bắt được một con thỏ và một con gà rừng, thấy tiền thị đi theo sau Dương Tuyết Cầm, hắn không khỏi thức giận tiền thị về nhà. Hai gia đình đi thẳng xuống núi. chương 87, Cô Tâm Nguyệt chọn lại toàn bộ nấm đỏ đã hái, xác định không có nấm độc lẫn vào, mới trải ra trên nia để phơi khô. Chờ đến khi phơi khô, đến mùa đông muốn ăn thì lấy ra hầm canh. Phần nấm còn lại thì rửa sạch nấu cùng nửa con gà rừng mà nhị ca mang đến, thành một nồi cháo. Cô Tâm Nguyệt lại cắn một ít mì cả nhà trộn với nước canh ăn rất vui vẻ. Bên nhà họ cô cũng làm theo cách cố Tâm Nguyệt chỉ, bọn họ kiểm tra lại nấm đỏ một lần nữa. Lại không yên tâm nấu một ít cho thỏ ăn, thấy thỏ thực sự không sao, mới yên tâm để lại chuẩn bị phơi khô. Ngày hôm sau, người nhà họ cố kể cả cố tâm nguyệt đều dậy từ rất sớm. Sớm đã hẹn với tống túc dùng xe châu, ba huynh muội nhà họ cố khiêm hai giò hạt rẻ đã bóc vỏ và khiếm miệng nửa bao đá cội đã rửa sạch củi lửa cùng một ít dầu và đường rồi lên đường. Đến chấn, sau khi lấy xong nổi cố tâm nguyệt theo ý kiến của tống dập bày sạp ở phố lớn gần thư viện ba Huynh muội nhanh chóng nhóm lửa, bắt đầu làm nóng đá cuội theo cách đã luyện tập ở nhà mà bắt đầu rang. Lúc đầu, người đi đường chỉ ngoái đầu nhìn, nghĩ rằng lại có thêm một sạp bán đồ ăn. Sau đó thấy đá cuội và hạt dễ đảo trong nồi, mọi người tò mò vây lại, đây là hạt rẻ à? Hạt rẻ còn có thể rang như vậy để ăn? Một số thực khách người thấy mùi đường tỏa ra từ trong nồi, liền dừng chân lại. Cố Tâm Nguyệt ra hiệu cho Cô Tam Thanh thấy hắn hướng về phía đám đồng dao lên, đi ngang qua, đi ngang qua đừng bỏ lỡ nhé. Hạt rẻ giang đường nóng hồi vừa ra lò đây, đảm bảo ăn một hạt là muốn ăn thêm. Hạt rẻ ngọt, hạt rẻ thơm, nam nhân ăn vào không đau lưng, nữ nhân ăn vào da đẹp, ăn nhiều hạt dễ bảo vệ sức khỏe. Cô Tam Thanh xà khổ học, giao theo lời Cô Tâm Nguyệt dạy trên đường đến đây. Lúc đầu hắn còn hơi ngại, thấy người vây quanh càng lúc càng đông, hắn cũng mặc kệ. Những thực khách đang ngửi mùi hạt dẻ đều xôn xao hạt dẻ này bán thế nào? Có thể cho thử một hạt không? Có thể thử, mọi người xếp hàng thử nhé. cố Tâm Nguyệt kịp thời giúp duy trì trật tự Chờ mọi người xếp hàng xong, người đứng đầu đã thử xong. cố Tâm Nguyệt mới nhắc nhở đúng lúc hạt rẻ giang đường này 20 văn cân, hôm nay ngày đầu mua 2 cân tặng 1 cân. Một số người phía sau nghe nói 20 văn cân, đều do dự 20 văn này có thể mua được 2 cân gạo rồi quả thực không rẻ. Cố Tâm Nguyệt quay đầu cười giải thích hạt rẻ này bổ hơn gạo hơn nữa ăn vào còn no bụng. Những người đã thử trước đó chỉ do dự một chút rồi quyết định tiểu huynh đệ cân cho ta một cân trước mang về cho gia đình nếm thử, nếu ngon thì lát nữa ta quay lại mua thêm hai cân. Cũng cần cho ta hai cân gói lại ta mang về để hiếu kính lão mẫu thân. Cần cho ta hai cân, hiếm khi gặp được đồ ăn tươi ngon như vậy, mua hai cân tặng một cân chỉ bằng mua nhiều một chút mang về cho hài tử nếm thử. Mọi người xếp hàng, cố tâm nguyệt phụ trách cân và gói, cố tam thanh vừa giao vừa giúp thua tiền. Cố Đại Sơn và cố Nhị Dũng thì tập trung giang hạt rẻ và đun lửa. Chưa đến N ở ngày, hai giỏ hạt rẻ đã bán hết sạch nhiều người nghe tiếng chạy đến, không mua được nhiều đành thất vọng quay về. Bốn huynh muội dọn dẹp đồ đặc trước khi đi còn mua ít rau và thịt ở chợ phía đông, rồi vui về lên xe ngựa về nhà. chương 88 Chờ về đến nhà, Cố Tâm Nguyệt tính toán, phát hiện hôm nay nửa ngày đã bán được 1500 văn. Cố Tâm Nguyệt đưa một túi đầy tiền đồng cho Hứa thị, Hứa thị không dám tin mà xúc động hồi lâu. Sau đó bà lấy ra hơn một nửa đưa cho Cố Tâm Nguyệt, nói với mấy đứa con trai, hạt rẻ này là muội muội các con phát hiện ra, cách bán hạt rẻ này cũng là tống dập và muội muội các con nghĩ ra tiền mua nồi cũng là muội muội các con bỏ ra trước, sau này tiền kiếm được nhà ta lấy một nửa, nhà muội muội các con lấy một nửa. Mẫu thân, mẫu thân nói thế nào cũng được. Ba huynh đệ nhà họ Cố tỏ ý không có ý kiến. Trương thị cũng không dám tin mà nhìn chằm chằm vào số tiền đồng lớn như vậy, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Tiền thị ở bên cạnh đẩy Trương thị một cái, lẩm bẩm, "Đại tẩu, nhà chúng ta có ba người, muội muội chỉ có một mình, có thể làm được bao nhiêu việc, sao mẫu thân lại chia như vậy được?" "Thảo nào mấy lúc trước ba huynh đệ đều lén lút thì ra đang làm nghề này." Nghĩ đến việc mình bị giấu giếm lâu như vậy, tiền thị thức giận không thôi, nếu biết sớm hơn có lẽ nàng ta còn có thể gọi nhà mẫu thân ruột của mình cùng đi nhặt hạt rẻ. Tiền thị vừa dứt lời, phụ mẫu và ba huynh đệ đều nhìn nàng ta với ánh mắt không vui. Tiền thị cất cái bụng dạ nhỏ nhen của ngươi đi, đây là con đường mà tâm nguyệt nghĩ ra, ngươi còn có mặt mũi nói. Hứa thị nghe nàng ta nói vậy thì tức giận không thôi. Tâm nguyệt tiền này là con nên được con cầm lấy đi. Cố lão đầu cũng hiếm khi lên tiếng, cố tâm nguyệt nghe vậy trong lòng không khỏi ấm áp. Nhưng nàng đã sớm nghĩ kỹ về số tiền này, nàng chỉ lấy một phần tư là được. Một mặt ba ca ca thực sự bỏ công sức nhiều hơn, mặt khác số tiền bán cao lê thu lúc trước nàng nghe theo hứa thì đều giữ lại. Bây giờ bù thêm cho các ca ca một chút cũng là điều nên làm. Kể từ khi đến thế giới này, phụ mẫu và ba ca ca đối xử tốt với nàng, không kể xiết cố Tâm Nguyệt lấy ra một nửa số tiền đồng mình cầm, đưa cho hứa thị, mẫu thân, mẫu thân cầm lấy, con đã nghĩ kỹ rồi, bốn huynh muội cùng bán đồ ăn, tiền kiếm được nên chia thành bốn phần, con chỉ lấy một phần, chúng ta là một nhà, nếu nói đến việc giúp đỡ, các ca ca cũng chưa từng ít giúp con. Nhưng mà hứa thị vừa định lên tiếng khuyên can thì bị cố tâm nguyệt cắt ngang, nhà chúng ta còn có tống dập biết chép sách vẽ tranh kiếm tiền, hơn nữa hài từ nhà chúng ta còn nhỏ, chỉ tiêu ít năm nay thời cuộc khó khăn, mọi người phải giữ nhiều tiền bạc, sắp đến lúc trời lạnh rồi, phải chuẩn bị áo bông chăn bông cho mọi người, mùa thu năm nay thu hoài kém, sắp tới giá lương thực lại tăng, cũng phải mua nhiều lương thực dự chữ qua đông, việc nào cũng cần tiền bạc. Cố tâm nguyệt không để hứa thị ngăn cản, trực tiếp nhét nốt số tiền đồng còn lại vào tay bà. Những người còn lại đều cảm động hồi lâu, chỉ có Tiền thị cúi đầu, đáy mắt nhanh chóng lóe lên sự vui vẻ. Việc kinh doanh hạt rẻ rang đường liên tục đắt khách trong nhiều ngày, hầu như mỗi ngày đều thu được khoảng 2 lạng bạc. Mặc dù mỗi ngày có rất nhiều người đến mua nhưng chỉ sau giờ ngọ là hết sạch, bốn huynh muội nhà họ Cố đúng giờ dọn hàng về nhà. Ba huynh đệ vốn muốn mỗi ngày gánh thêm hai giỏ để bán nhưng lần nào cũng bị Cố Tâm Nguyệt từ chối. Chương 89 Bán đồ ăn quan trọng nhất vẫn là xếp hàng và đông đúc nói trắng ra chính là tiếp thị theo kiểu khan hiếm, nếu không lo lắng về việc bán không được thì ai thèm xếp hàng để mua ăn hàng ngày. Trong khi việc kinh doanh nhỏ của bốn huynh muội nhà họ cố đang làm ăn phát đặt thì từ trên xuống dưới của Hồi Xuân Đường ở Trấn Thanh Thủy cũng rất náo nhiệt. Chỉ vì thiếu gia của Hồi Xuân Đường tần tần tam thiếu gia tranh của Phù Thanh Châu bỗng nhiên gửi thư nói rằng sẽ đến thăm trong vài ngày tới. Tần Tam thiếu gia đã gần 3 năm không đến đây, tại sao lại bỗng nhiên đến thăm? Sản nghiệp của Tần Tam thiếu gia ở trấn Thanh Thủy không chỉ có một mình hồi xuân đường, tại sao lại chỉ viết thư cho mình? Có phải liên quan đến cao lê thu mấy ngày trước hay không? Trong lòng Lý Trường Quỷ cứ thấp thỏm không yên, hai ngày nay hắn vẫn luôn bận rộn dọn dẹp từ trên xuống dưới, sợ rằng có chỗ nào không chu đáo, khiến Tần Tam thiếu gia không vui lúc này trên con đường bên ngoài trấn thanh thủy một cỗ xe ngựa lộng lẫy đang chạy về phía thị trấn không lâu sau tiếng giao bán náo nhiệt bên ngoài xe ngựa không ngừng vang lên nam nhân trong xe ngựa dụi mắt ngái ngủ vừa ngẩng đầu lên hai bên dâu rồng cũng theo đó hất ra sau sau đó hắn tùy ý liếc mắt ra ngoài đến rồi à nô bộc trên xe ngựa vội vàng đáp bẩm tam thiếu gia đã vào trấn thanh thủy rồi chúng ta có về phủ nghỉ ngơi trước không không cần trực tiếp đến hồi xuân đường đi Nam nhân dứt khoát trả lời, không chút do dự, gần 3 năm rồi, lúc rời đi, nỗi cô đơn thỉnh thoảng vẫn còn vương vấn trong lòng hắn, không ngờ sau gần ấy năm, lại có ngày hắn tự chủ động quay trở lại đây. Hắn cũng không hiểu tại sao lại như vậy, hắn luôn cảm thấy nơi này có thứ gì đó đang chờ mình vậy. Lúc hắn đang trầm ngâm, bỗng nhiên một mùi hương ngọt ngào từ bên ngoài xe ngựa bay vào. Với sự nhạy bén của một thương nhân, nam nhân lập tức ra lệnh dừng xe A Tùng, ra xem xem có người bán đồ ăn mới gì phải không. A Tùng ở phía trước xe ngựa đáp lời rồi xuống xe, một lúc sau hắn mới cầm một gói đồ ăn nóng hổi đưa vào tam thiếu ra, bên đường có người bán hạt dẻ rang đường này, nhiều người mua lắm nên phải chờ một lúc nhưng đây là vừa mới ra lò, ngài nếm thử xem. Hạt dẻ rang đường, nam nhân thoáng nghi ngờ, sau đó đưa tay lấy một hạt bóc ra thấy bên trong là hạt dễ vàng ươm căng mọc. Trông không khác gì hạt rẻ bình thường, hắn thử cắn một miếng ửm thơm ngọt mềm dẻo tuyệt vời. Trước đây ở kinh thành hắn cũng từng thấy người bán hạt rẻ giang nhưng hương vị đều không bằng loại này. Xem ra chấn thanh thủy chỉ trong hơn 2 năm ngắn ngủi mà đã thay đổi không ít. Hắn nghĩ đến cao lê thu táo đỏ và nấm tuyết mà lý trưởng quay nhờ người gửi lên trước đó. Chẳng lẽ chấn thanh thủy này thực sự có cao nhân đến đây ẩn cư à? Nghĩ đến đây, nam nhân không khỏi cười khẩy, nỗi phiền muộn trong lòng cũng tan đi hơn phân nửa. Xe ngựa dừng trước cửa hồi xuân đường, nam nhân vừa xuống xe thì thấy lý trưởng quầy nghe tin chạy ra đón tần tam thiếu ra. Tần tranh cầm quạt xếp một thần áo trắng tung bay, hắn sải bước vào nội đường, mở miệng nói thẳng, lý trưởng quầy, lần này ta đến đây, một là để kiểm tra mấy cơ ngơi ở Trấn Thanh Thủy. Hai là chuyện lần trước ngươi nhờ người gửi lên cao lê thu, hiệu quả rất tốt nhưng tiếc là người đó không chịu bán nữa nên ta muốn gặp người đó, đích thân thương lượng. chương 90, Lý Trường quỷ nghe xong thấy cũng gần giống như mình dự đoán, trong lòng liền có tính toán, được chỉ là phụ nhân đó chỉ đến ba lần, không nói nhà ở đâu nhưng phu quân của nàng ta là một thư sinh nho nhã, ta nhất định sẽ tìm cách hỏi tham tung tích của bọn họ. Tần Tranh thấy đã bàn xong chuyện, định về phủ tắm rửa, hắn bỗng như nhớ ra điều gì, liền nói, khi Lý Trường quay tìm người hỏi thăm tiện thể hỏi luôn xem tình hình của cặp song sinh nhà họ Tống hiện giờ thế nào rồi. Dù sao cũng là con cái của cố nhân, hắn đã chọn quay về thì cũng nên đối mặt. Lý Trường quay vội vàng đồng ý, hơn 2 năm trước khi phu nhân nhà họ Tống khó sinh, chính Tần Tam thiếu gia đã sai hắn dẫn người đến khám. Chỉ tiếc là hắn đi quá muộn, đến nơi thì người đã mất. Khi tướng phu nhân còn sống, thỉnh thoảng nàng ấy sẽ đến chấn trên làm chút buôn bán qua lại vài lần, đã gặp tần tam thiếu gia mấy lần. Hơn nữa nghe nói, khi tướng phu nhân còn ở phù Thanh Châu cũng coi như là cố nhân với tần tam thiếu gia. Không ngờ tần tam thiếu gia lại nặng tình nghĩa đến vậy, đối với cố nhân đã mất nhiều năm như thế mà vẫn quan tâm như vậy. Lý Trường Quy nghĩ đến cảnh tượng khi đến nhà họ Tống lúc trước, trong lòng không khỏi cũng sinh ra cảm giác bi thương, rồi trong đầu hắn bỗng hiện lên hình ảnh của Cố nương tử và phu quân của nàng, người tới bán cao lê thu vào lần trước. Lúc đó hắn đã thấy hai người vô cùng quen mắt hơn nữa hình như nam tử đó cũng họ Tống. Lý Trường Quy như phát hiện ra một bí mật động trời, Hàn vội vàng tìm người hầu đi hỏi thăm. Ngày hôm sau, Lý Trường Quy nhận được tin tức vội vàng đích thân đến phủ báo cáo. Tần Tranh nghe xong báo cáo của Lý Trường Quầy, hắn vốn luôn tùy ý phóng túng, lúc này tức giận đến mức trực tiếp đập vỡ chén trà. Người nói phụ nhân bán cao lê Thu kia chính là kế mẫu độc ác của hai hải tử đó à? Tần Tranh vẫn không dám tin lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Đúng vậy, trước đây khi hai người bọn họ đến tiệm thuốc ta đã thấy vị công tử kia quen mắt nên nhờ người đi hỏi thăm, vừa khéo đại ca của vị công tử họ tống kia thường xuyên làm việc ở chấn trên, hắn kể lại đầu đôi câu chuyện rất rõ ràng, lý trưởng quầy lao mồ hôi trên chán, mặc dù hắn cũng từng nghi ngờ kết quả nhưng người ta là huynh đệ ruột thịt đều nói rõ ràng như vậy, lẽ nào còn giả được à? Vị tống đại ca kia nói cố tâm nguyệt bị ngã xuống nước được tống dập cứu lên, mất đi sự trong sạch lại thêm lời đàm tiếu của người đời, bất đắc dĩ mới miễn cưỡng gà vào nhà họ tống. Sau khi gà vào nhà họ tống, nàng lại cố tình gây chuyện khiến hắn và nhị đệ sinh ra hiểm khích chia ra sản. Cơ thể nhị đệ chưa khỏe còn ép hắn chép sách kiếm tiền, mỗi lần đến chấn trên đều mua sắm rất nhiều nhưng phần lớn đều là mua cho người nhà họ cố của nàng. Không chỉ vậy, nàng còn không nghe lời khuyên, đi hái nấm độc định phơi khô để dành cho hai hài tử ăn qua mùa đông. Sắc mặt tần tranh trở nên tái xanh, một lúc sau hắn mới mở miệng, đã là loại đàn bà độc ác như vậy, vậy thì thôi đừng cần phương thuốc cao lê thu này nữa. Sau đó hắn lại ra hiệu cho A Tùng bên cạnh trước tiên, người đi lấy 30 lượng bạc vụn dao cho Tống Đại Ca, dặn dò hắn giúp đỡ chăm sóc hai hài tử nhất định không được để hài tử xảy ra bất cứ chuyện ôi. Trường 91, Lý Trường quê muốn nói lại thôi, hắn liếc nhìn tần tranh, lắp bắp mở miệng tần tam thiếu ra chuyện này có cân ta đến thôn thanh thủy cha xét thêm không? Dù sao thì lần trước khi phụ nhân đó đến ta thấy cách nói năng cử chỉ của nàng đều không tâm thường, đối xử với phu quân cũng rất chu đáo, hơn nữa lúc đầu nàng mua bách hợp cũng là để cho phu quân mình uống trị ho, người như vậy không giống như sẽ ra tay độc ác với hai hải tử. Trong lòng tần tranh cũng có chút do dự nhưng vừa nghĩ đến cố nhân của mình mất chưa đầy ba năm đã có người chiếm lấy vị trí của nàng ấy, trở thành kế mẫu của hai hài tử theo bản năng hắn liền cảm thấy ghét bỏ càng không thể tin một người bị ép gà vào để sung hỉ sẽ cam tâm tình nguyện làm kế mẫu. Hoặc là, hắn không muốn tin tưởng. Hắn bèn bực bội phất tay, thôi, dù sao cũng là huyết mạch của nhà họ tống, cứ để lão đại nhà họ tống đi trông nom ở bên cạnh đi, còn phương thuốc cao lê hoa, đừng nhắc đến nữa ta không muốn có bất kỳ liên quan nào với người nhà họ tống hay à đàn bà độc ác đó. Lý trường quầy thấy hắn không muốn nói nhiều, bèn cầm bạc vụn, bực bội lui xuống. Mấy hôm nay cô tâm nguyệt bận đến chân không chạm đất nào biết mình đã bị mang tiếng xấu xa. Việc kinh doanh hạt rẻ giang đường đã đi vào quỹ đảo, ba huynh đệ nhà họ cố cũng đã quen tay. Hơn nữa mấy ngày nay mưa phùn liên tục đất nước nẻ trên ruộng đã lành lại, thôn dân đều tính toán cây cấy sớm, sang năm thu hoạch sớm. Cố lão đầu thấy thôn dân đều bẩn rộn cây ruộng, cũng ngồi không yên, tuy rằng việc bán hạt rẻ rang đường kiếm được tiên nhưng dù sao cũng không phải là kế lâu dài. Trồng trọt đàng hoàng mới là bổn phận của người nông dân. Vì vậy ông ta bàn bạc với người nhà họ cố, cũng thấy nên để cố đại sơn ở lại cùng giúp cây ruộng trồng lúa mì. Cố Tâm Nguyệt lại không để việc gieo trồng mùa thu vào trong lòng, bởi vì trong nguyên tắc năm nay chính là thời điểm mùa đông lạnh giá mấy chục năm mới gặp. Sau mùa đông lạnh giá, những cây lúa mì trên ruộng đều bị chết cống trực tiếp khiến cho vụ mùa hè không còn hy vọng. Những người nông dân cả năm đều trông chờ vào việc cày cấy trên ruộng cuộc bị liên tiếp hạn hán, mưa bão mùa thu và bão tuyết tàn phá đến tuyệt vọng, bất đắc dĩ, bọn họ đành phải lựa chọn xa xứ đi lánh nạn. Cho nên vụ gieo trồng mùa thu này không có ý nghĩa gì nhưng cô tâm nguyệt lại không thể nói thẳng, đành phải ở lại giúp đỡ. dù sao nhà mình cũng còn ba mẫu ruộng phải cày cấy. ban đầu mọi người đề nghị để hứa thị và trương thị ở lại nấu cơm là được, nhưng cố lão đầu vừa nghĩ đến đồ ăn cố tâm nguyệt mang về trong vụ thu hoạch trước, liền trực tiếp thông qua để cố tâm nguyệt ở lại nhà. việc lên trấn bán hạt dễ dàng, đường đương nhiên rơi vào tay cố nhị dũng và cố tam thanh. hứa thị có chút lo lắng, hay là để ta đi theo các con đi? ít nhất cũng có thể giúp các con thu tiền đồng. Hoặc làm tạp vụ cũng được, cố nhị dũng không nỡ để hứa thị đi theo chịu khổ, vội vàng từ chối, mẫu thân, đừng lo, thật ra chúng ta cũng chỉ bán nửa ngày, bây giờ chúng ta đã quen tay rồi, vốn dĩ không cần nhiều người như vậy, con và tam đệ làm chậm một chút không thành vấn đề. chương 92, tiền thị ở bên cạnh thấy vậy, không khỏi động lòng, phụ mẫu, hay là con đi theo dũng ca lên chấn giúp con sẽ thua tiền đồng. Hứa thị nghe vậy, không khỏi nhíu mày tỏ rõ không yên tâm để nàng ta thua tiền. Tiền thị ngày thường lười biếng quen thân, vậy mà lại chủ động đề nghị làm việc. Chuyện bất thường át có yêu quái. Tiền thị thấy vẻ mặt không tán thành của bà bà, sợ bà trực tiếp lên tiếng từ chối, bội vàng ra hiệu cầu cứu cố nhị dũng. Cố nhị dũng thấy thê từ mình hiếm khi chủ động đòi làm việc, hắn không khỏi mềm lòng, mẫu thân cứ để tiền thị theo con đi giúp gói hạt rẻ, nhưng tiền vẫn để lão tam thu, lão tam quen đường quen lối lại nhanh nhẹn. Hứa thị nghe vậy mới thở vào nhẹ nhõm, được tiền thị đi theo làm việc cho tốt, đến lúc đó thích được tiền bạc để qua đông, mua lương thực thì ngươi và đại tàu mỗi người gửi một ít về nhà ngoài. Tiền thị vốn dĩ rất mong được đi theo thua tiền, không ngờ lại nhận được nhiệm vụ gói đồ, nàng ta có chút oán trách liếc nhìn cố nhị dũng nhưng nghe hứa thị chủ động nói vậy, nàng ta liền gật đầu đáp mẫu thân, con biết rồi. Hôm sau, cố tâm nguyệt vẫn dậy sớm như thường lệ vào bếp chuẩn bị hấp thêm một ít bánh bao. Bánh bao vừa mới hấp xong, hai hài tử đã ngửi thấy mùi thơm thức dậy. Tử du mở to đôi mắt ngái ngủ, có chút không hiểu, hôm nay mẫu thân không đi bán hạt rẻ đường với cữu cữu à. Hoài cần bất đắc dĩ nhìn cô bé một cái, mẫu thân tối qua đã nói rồi, sau này sẽ ở nhà. Đúng rồi, tử du vui vẻ vỗ tay, tử du còn tưởng là nằm mơ. Cô Tâm Nguyệt ngẩng đầu lên, cưng chiều nói. Không phải mơ, mấy hôm trước mẫu thân bận kiếm tiền nên mới ra ngoài sớm, sau này sẽ ở nhà nấu đồ ăn ngon cho các con, hoài cần mau dẫn muội muội đi rửa mặt một lát nữa sẽ có thể ăn cơm. Hai hài tử vui vẻ đi lấy nước rửa mặt, cùng lúc đó Tống Dập cũng đã mặc một chiếc áo ngắn gọn vào bếp, ăn cơm xong, ta và đại ca sẽ cùng ra đồng cây ruộng, nhạc phụ đã lớn tuổi rồi không thể làm việc quá sức. Cố Tâm Nguyệt thấy sắc mặt hắn mấy hôm nay đã khá hơn nhiều, bệnh họ cũng đã khỏi nên đồng ý, được nhưng trước đây ngươi chưa từng xuống đồng, đừng cố quá, nếu mệt thì nghỉ một lát, không ai cười người đâu, nếu cố quá làm hỏng người thì mùa đông này sẽ khó khăn. Tống dập ừ một tiếng không được tự nhiên lắm, cô Tâm Nguyệt lại dùng nước sương hầm còn lại của hôm qua, đun lại một nồi canh nhỏ cho thêm chút hạt tiêu, lại dùng bột nắng pha loãng cuối cùng đập trứng vào khuấy đều. Nàng múc canh hồ tiêu đưa cho Tống dập rồi mới cầm lấy bánh bao. Cố Tâm Nguyệt chia theo định lượng mỗi người 2 cách, sau đó nàng suy nghĩ rồi lại lấy thêm 2 cách, nghĩ để Tống Dập ăn nhiều một chút, lát nữa xuống đồng sẽ khỏe. Sau đó nàng lại hấp một nồi bánh bao nữa. Chờ Tống Dập ăn sáng xong, nồi bánh bao kia cũng gần hấp xong, Cố Tâm Nguyệt dùng vài bông sạch gói một bọc đưa cho Tống Dập người mang mấy cái này theo, để cha và đại ca ăn nóng hai cái, lát nữa chưa ta sẽ mang cơm tới. Hôm nay hiếm khi không phải lên trấn Tống Dập cũng không ở nhà cố Tâm Nguyệt tranh thủ lấy một bao phân bón hỗn hợp trong không gian ra, pha loãng với nước tưới hết luống rau trong sân. chương 93, nhân bây giờ thời tiết chưa lạnh, việc cấp bách là phải làm cho những luống rau này mau chóng tươi tốt nếu không chờ đến khi mùa đông tuyết rơi, e là khó mà giữ được. Đến ngày thứ ba, buổi trưa, lúc Cô Tâm Nguyệt mang đồ ăn tới thì thấy ruộng của hai nhà đã cày bừa xong, bên mép ruộng còn đặt mấy cái rổ trong rổ đựng toàn hạt giống lúa mì. Xem ra, những hạt sống này có lẽ là hạt sống lương thực mà nhà họ cố đã cắn răng giữ lại. Còn phần nhà mình thì đã đưa tiền, nhờ đại ca mua ở chấn, mặc dù trông có vẻ tốt hơn hạt sống tự giữ lại nhưng nhìn chung vẫn không được chắc mẩy. cố Tâm Nguyệt nhìn hạt sống trong rổ, lại nghĩ đến hạt sống lúa mì chống rét mùa đông chất lượng cao trong không gian. Sau khi đắn đo một hồi, nàng vẫn quyết định từ bỏ. Cho dù lúa mì có thể bình an qua mùa đông thì thế nào? Đến lúc đó loạn dân nổi dậy, thôn dân đều phải đi lánh nạn, ngay cả vỏ cây dưới chân núi cũng chưa chắc giữ được huống chỉ mấy mẫu lúa mì của mình. cố Tâm Nguyệt đặt đồ ăn ở bên mép ruộng đứng dậy gọi cha, đại ca các người ra đây ăn, đất bên kia đã san phẳng rồi. Ba nam nhân ăn xong thì bắt đầu gieo hạt cố Tâm Nguyệt liền sách sỏ về. Về đến nhà cho hai hải tử ăn chưa xong, cố Tâm Nguyệt định ra đầu thôn gánh hai gánh nước. Từ khi chuyển nhà, việc gánh nước này đều bị tống dập giành mất, thỉnh thoảng mấy ca ca cũng tranh thủ giúp nàng gánh vài thùng. Nhưng mấy hôm nay tống dập làm việc ở ruộng rất mệt mỏi, cố tâm nguyệt định nhân lúc này rảnh rỗi đi gánh nước về tiện thể cho hai hài từ ra ngoài đi dạo. Bà mẫu tử đi đến giếng nước đầu thôn, thấy mấy người dân đang vây quanh dương tuyết cầm nói chuyện gì đó. Cố tâm nguyệt không để ý lắm, trực tiếp đi đến bên giếng bắt đầu gánh nước. Ai ngờ Dương tuyết cầm lại đi tới, trong lòng ôm như ôm bảo bối, lấy ra hai hạt rẻ đưa cho hài tử, Liếc mắt khinh thường nhìn cô tâm nguyệt hoài cần tử du cô cô cho hai đứa ăn hạt rẻ rang đường này. Hai hài tử chê bay lùi lại phía sau, Dương tuyết cầm tưởng hai hài tử chưa từng thấy, hạt dẻ rang đường này là biểu ca của cô cô đặc biệt mua về cho cô cô ăn, ngọt lắm, ngon lắm, hai cháu đừng sợ nàng ta. Tử du mím chặt môi, hạt rẻ giang đường nóng thì ngon thật nhưng hạt rẻ nguội thì có gì ngon. Cô bé sắp ăn ngán rồi, hoài cần như thể sợ tử du nói bậy, hắn kéo muội muội ra sau lưng, nghiêm túc từ chối cảm ơn nhưng chúng ta không muốn ăn, hơn nữa cô cô của chúng ta họ tống. Dương tuyết cầm chỉ muốn tỏ ra thân thiện, gọi bừa như vậy, ai ngờ hài từ này lại thẳng thắn như vậy. Bị mất mặt trước mọi người, sắc mặt nàng ta sắp không giữ được lúc đi ngang qua cố tâm nguyệt nàng ta còn chừng mắt nhìn nàng, hừ chưa từng thấy thế giới. Cố tâm nguyệt ngơ ngác ăn một hạt rẻ là đã nhìn thấy thế giới rồi à. Ha, những thôn dân khác thấy hai hài tử được Cố Tâm Nguyệt nuôi dưỡng trắng trẻo sạch sẽ, không nhịn được lại vây quanh nói chuyện, khen ngợi Cố Tâm Nguyệt nuôi dạy tốt. Dương Tuyết cầm đứng một bên, ngồi cũng không được, đứng cũng không xong, tức giận dậm chân bỏ chạy. Vừa chạy ra khỏi đầu thôn một lúc, nàng ta liền thấy Tiên thị từ trên trấn về, Dương Tuyết cầm đang buồn không tìm được người để chút giận, vội kéo người lại, tiền tỷ tỷ, sao tỷ lại một mình từ trên trấn về thế?" Chương 94 ta cùng phu quân và mẫu thân chồng lên chấn sắm ít đồ mẫu thân chồng ta thấy tốn tiền không chịu đi xe ta giả vờ đau bụng nên một mình đi xe về tiền thị đắc ý nói ôi tỷ đúng là giỏi vẫn là tiền tỷ tỷ thông minh nữ nhân phải biết thương bản thân mình tỷ xem đây là đồ ăn tươi mới do biểu ca của ta sai người mua từ trên chấn về cho ta dương tuyết cầm cố tình khoe khoang tiền thị cúi đầu nhìn ôi không phải là hạt rẻ giang đường nhà mình bán hay sao Giấy dầu này vẫn là do nàng ta gói, sao nàng ta không nhận ra được. Tiền thị ngày thường nghe Dương Tuyết cầm khoe khoang về biểu ca này, ba ngày hai bữa hắn lại mua đồ ăn ngon từ trên chấn gửi cho nàng ta, nhưng chưa từng thấy người này bao giờ. Ai biết được là biểu ca thật hay biểu ca giả. Nhưng bình thường tiền thị chỉ nghe nàng ta khoe khoang, giờ đến lượt hạt rẻ răng đường của mình tiền thị không khỏi có chút sảng khoái. Ồ, đây là hạt rẻ Giang đường à, dạo này ta cũng ăn không ít. Dương Tuyết Cầm đang chuẩn bị sẵn lời nói tiếp theo, bỗng nhiên nghe Tiền Thị nói vậy, nàng ta nhất thời không kịp phản ứng, không tin nói, thật hay giả. "Biểu ca của ta nói đây là đồ ăn mới xuất hiện trên chấn, ngươi chắc chắn đã an qua rồi à? Thứ này có giá khoảng 40 văn, cần, chúng ta đã là tỉ muội lâu năm rồi, không cần phải cố tỏ ra giàu có đâu." Tiền Thị nghe thấy giọng điệu chế giễu của Dương Tuyết Cầm, không khỏi thấy tức giận, ý nàng ta là mình không xứng ăn sao? Tuyết cầm, làm nữ nhân, quan trọng nhất vẫn là chọn đúng nam nhân, loại nam nhân chưa thành thân đã lừa ngươi đến mức quay cuồng như vậy thì không nên lấy. Tiền thị lời đã đến miệng, dứt khoát nói hết ra. Nói thật hạt rẻ giang đường này chính là nam nhân của ta đang giang để bán, chúng ta chỉ bán 20 văn cân, hoàn toàn không phải 40 văn như biểu ca của ngươi nói. Dương Tuyết cầm nghe xong, đầu óc ong ong, hoàn toàn không nghĩ đến 40 văn hay 20 văn, hạt rẻ giang đường này lại là người cố ra bán hay sao? Thảo nào dạo này người cố ra cứ đi đi về về trên chấn. Tiền tỷ tỷ tỷ không lừa ta đấy chứ. Món hạt rẻ rang đường này thật sự là nhà tỷ bán à. Dương Tuyết Cầm vẫn không nhịn được hỏi lại một lần nữa. Đương nhiên chúng ta đã bán một thời gian rồi. Nhưng chuyện này ta chỉ nói cho người biết thôi. Người nhất định phải giữ bí mật giúp ta. Nếu không mẫu thân chồng ta mà biết được chắc chắn sẽ mắng ta. Ngày hôm sau... Dương Tuyết Cầm lấy cớ đi bán khăn tay ở trấn trên, nàng ta còn dẫn theo hai phụ nhân trong thôn, sau khi ba người bán khăn tay xong, Dương Tuyết Cầm lại lấy cớ mời hai phụ nhân ăn hạt rẻ rang đường. Hôm qua khi Dương Tuyết Cầm lấy hạt rẻ ra, nàng ta đã cho mọi người xem thử một lượt nhưng không ai được ăn thử. Ban đầu mọi người còn bàn tán riêng rằng Dương Tuyết Cầm kêu kiệt ai ngờ hôm nay nàng ta lại chủ động đề nghị mua hạt rẻ rang đường để đãi khách thế là mọi người đều háo hức đi theo nàng ta. Mấy người vừa đi vừa hỏi thăm, đến khi cách quầy hàng vài bước quả nhiên thấy người cố ra và tiền thị đang bận rộn thua tiền và đóng gói. Dương Tuyết Cầm cảm thấy mình như sắp ngã quy, nàng ta nghiến răng nghiến lợi nhìn sang phía đối diện. Thảo nào hôm qua hoài cần và tử du lại chẳng thèm để ý đến hạt rẻ của nàng ta thì ra thứ này thực sự do nhà bọn họ nghĩ ra à. Trường 95, nhưng hạt rẻ này từ đâu mà có? Hai phụ nhân kia cũng nhìn thấy, thì ra nhà họ cố cùng thôn lại làm ăn phát đạt như vậy, bọn họ cũng không khỏi cảm thấy chua xót. Dương Tuyết cầm cố tình châm ngòi, không ngờ thứ quý giá như vậy lại là do nhà họ cố bán ra. Nhà bọn họ giấu kỹ thật, không biết hạt rẻ này được lấy từ đâu nữa. Hừ, chắc chắn là từ Đại Thanh Sơn đằng sau, trước đây ta nhìn thấy mấy huynh đệ nhà họ cố ngày nào cũng chạy lên Đại Thanh Sơn, ta còn tưởng bọn họ đi săn, không ngờ lại đi nhặt hạt rẻ. Đúng vậy, Đại Thanh Sơn là của thôn Lê Hoa chúng ta, sao bọn họ có thể chỉ nhặt về bán một mình? Còn để thôn dân đói bụng, Dương Tuyết cầm dẫn dắt. Đúng vậy, chúng ta mau về bàn bạc với thôn dân, nhất định phải bắt người cố ra nói ra bọn họ nhặt hạt rẻ ở đâu, bọn họ nhặt được thì chúng ta cũng nhặt được. Huyền, được, qua giờ ngọ người cố ra lại thu dọn sạp hàng một cách trật tự chuẩn bị về nhà. Vừa đi đến đầu đông thị tiền thị đã nhìn thấy xe bò của tống thuốc từ xa, nàng ta muốn nói lại thôi. Hứa thị liếc nhìn nàng ta, sao thế? Hôm nay lại đau bụng à? Mấy ngày nay, hứa thị thấy việc nhà và việc đồng đều đã được mọi người trong nhà sắp xếp ổn thỏa, nên nàng ta cũng không yên tâm mà đi theo đến chấn trên. Tiền thị nhìn cố nhị dũng cầu cứu cố nhị dũng đành cắn răng nói, mẫu thân, hôm qua mụi mụi đã nói rồi mà đúng không? Mẫu thân nhất định phải ngồi xe bò về, nếu mẫu thân không chịu ngồi, muội ấy mà biết thì chắc chắn sẽ không cho mẫu thân đến đây nữa đâu. Hứa thị suy nghĩ một lúc, vẻ mặt lập tức dịu lại, vẫn là tâm nguyệt hiếu thuận với mẫu thân, thôi được hôm nay chúng ta đều ngồi xe bò về thôn. Bốn người vui vẻ ngồi xe bò về thôn, vừa xuống xe đi đến đầu thôn, bọn họ liền thấy một đám đông thôn dân đang vây quanh ở ngã tư đường. Các ngươi xem, người cố ra từ trên chấn về rồi, đã thu dọn sạp hàng xong rồi à? Đúng vậy, các người xem bọn họ sách nhiều đồ đặc như vậy, thì ra là có người kiếm tiền lớn. Hứa thì thấy tình hình không ổn, trong lòng bà hoảng hốt, sau đó bà nhìn thấy một người đàn ông chen ra từ đám đồng, theo sau ông ta còn có cố đại sơn và ba người đi theo sau, đó chính là mấy huynh muội cố tâm nguyệt. Vì vậy, trong lòng bà cũng trở nên yên tâm, bà ngẩn đầu ưỡn ngực bước tới, ồ, nhiều người tụ tập ở đây như vậy, là đến đón bà lão này à. trưởng thôn ngồi xổm ở một bên từ từ đứng dậy, cố đương ra. Vừa hay ngươi cũng đến đây, chúng ta nghe nói gần đây nhà các ngươi bắt đầu kinh doanh bán hạt rẻ giang đường ở trên chấn, mọi người cũng không có ý gì khác chỉ là vụ thu hoạch mùa thu năm nay mất mùa, mọi người đều phải thắt lưng buộc bụng mà sống, nếu ngươi có thể nói cho mọi người biết nơi hái được hạt rẻ này, ngươi cũng coi như là ân nhân cứu mạng của thôn dân chúng ta. Cố lão đầu mím chặt môi suy nghĩ, không nói một lời. Nhưng hứa thì không nhịn được trưởng thôn, ngươi xem ngươi nói kìa, người cố ra chúng ta trước đây sống như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không biết hay sao? Tâm Nguyệt vừa mới thành thân đã bị đuổi ra khỏi nhà, trong nhà thậm chí còn không có một hạt gạo, vì vậy chúng ta mới liều mạng lên núi tìm những hạt rẻ này, núi Đại Thanh Sơn kia sừng sững ở đó, không ai ngăn cản mọi người lên núi. chương 96 mọi người thấy vậy liền ồn ào lên đều là người trong cùng một thôn tại sao các ngươi lại có thể chỉ lo cho bản thân mình không quan tâm đến sống chết của người khác đúng vậy nói đi cũng phải nói lại chúng ta cũng sẽ không tranh giành việc làm ăn với các ngươi chẳng lẽ nhặt về để ăn cũng không được à dựa vào đâu chứ những thứ trên núi này đều là của mọi người các ngươi nhặt được cũng không thể giấu riêng đúng vậy đúng vậy đủ rồi các ngươi im lặng hết cho ta trưởng thôn tức giận dậm chân, lúc này mới chân áp được mọi người. Bây giờ, nhà họ cố có muốn từ chối cũng không được nữa. Hứa thị vừa định mở miệng mắng chửi thì bị cô Tâm Nguyệt ở bên cạnh kéo lại trường thôn. Những hạt rẻ này đúng là chúng ta nhặt được ở Đại Thanh Sơn, nhưng bây giờ chúng ta có nói cho mọi người biết cũng vô ích bởi vì chúng ta cũng chỉ tìm được vài cây rẻ tất cả đều đã bị nhặt hết rồi. Nếu mọi người không tin, chúng ta có thể dẫn mọi người đi xem, nhưng những thứ trên Đại Thanh Sơn này, từ trước đến nay đều là ai nhặt được thì là của người đó, từ bao giờ lại thành của riêng thế. Nếu nói như vậy, lần sau mọi người cứ ngôi canh ở dưới chân núi, thấy ai từ trên núi xuống thì trực tiếp chia đồ, như vậy có khác gì cướp bóc hay không? Trường thôn bị hỏi đến nghẹn học ông ta vốn tưởng tâm nguyệt là người dễ nói chuyện, không ngờ nàng lại còn tỉnh danh hơn cả mẫu thân nàng. Nhưng nói cho cùng, chuyện này đúng là lỗi của bọn họ. Ông ta cũng thực sự không còn cách nào khác mới bị mọi người kéo đến đây, ông ta đành cắn răng khuyên nhủ tâm nguyệt à, đạo lý chính là đạo lý nhưng dù sao mọi người cũng là người dân cùng một thôn, không thể thấy chết mà không cứu được. Cố tâm nguyệt cao mày, nhất thời không nói nên lời. Tống dập ở bên cạnh nắm tay nàng, nhàn nhạt lên tiếng trường thôn, chúng ta không phải thấy chết mà không cứu, mà là đại thanh sơn quá nguy hiểm, nếu không thì nơi đó đã sớm bị mọi người tới hết rồi, hơn nữa, lúc chúng ta nhặt hạt rẻ thì trong nhà đã không còn lương thực bất đắc dĩ mới liều lĩnh lên núi, may nhờ nhị ca quen thuộc đường núi nên mới không bị thương. Bất kỳ ai, nếu trong nhà có lương thực cũng không muốn mạo hiểm, ai có thể ngờ được rằng vụ thu hoạch mùa thu lại thành ra như thế này. Nếu lúc đầu mọi người chịu nghe lời khuyên của nhạc phụ ta thì bây giờ cũng không cần phải vì chút đồ ăn hoang dã này mà liều lĩnh như vậy. Mọi người nghe vậy đều có chút xấu hổ. Trong thôn vẫn luôn lưu truyền lời đồn rằng trên đại thanh sơn có dã nhân. Nếu vụ thu hoạch mùa thu không xảy ra chuyện này thì không ai muốn vì vài hạt rẻ mà liều mạng vào rừng sâu núi thẳng. Nhưng trước lương thực thì còn có đạo lý nào nữa? Nếu các người nói có thể dẫn chúng ta lên núi vậy chúng ta đi xem thử cũng được. Dù sao cũng sắp chết đói rồi, ai còn quan tâm đến việc có nguy hiểm hay không nguy hiểm nữa chứ? Đúng vậy, chúng ta đi cùng nhau, cho dù thực sự có dã nhân cũng không sợ. Cố nhị Dũng châm ngâm một lúc rồi nói, con đường này chỉ có mình ta biết, các ngươi ép gia đình ta cũng vô dụng, sáng mai ta có thể dẫn các ngươi đi, nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, lúc lên núi nếu không tìm thấy hạt rẻ thì phải nhanh chóng quay về, tuyệt đối không được chạy vào sâu, cho dù không có dã nhân thì cũng không biết sẽ có loại thú dữ nào. Chương 97 Mọi người thảo luận xong thời gian và địa điểm gặp mặt rồi mới chịu giải tán. Hứa thị nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người tiền thị, hạt rẻ ở chấn trên có phải do người nói không? Nếu không tại sao thôn dân lại đều đi ngang qua chỗ chúng ta dọn hàng chứ, bình thường bọn họ sẽ không bao giờ đi tới đây. Tiền thị vội vàng cúi đầu lắp bắp nói con thật sự không nói tự cắt đứt đường tài lộc của mình con không ngốc như vậy. Hứa thị thấy nàng ta không chịu thừa nhận, đành coi như vận may không tốt bị người khác phát hiện. Tiền thị thấy mình may mắn thoát nạn, vội vàng lấy hết can đảm, Dũng ca ta về nhà ngoại nói một tiếng, sáng mai sẽ đi cùng chàng lên núi, dù sao trong số đám người mà chàng mang theo cũng không thiếu mấy người bên nhà ngoại của ta. Cố nhị Dũng lúc này vẫn còn hơi tê liệt vì chuyện cãi cỏ, hắn không kiên nhẫn phất tay, tùy nàng. Ngày hôm sau, thôn dân tụ tập ở đầu thôn từ sớm, hầu như mỗi nhà mỗi hộ đầu có người khỏe mạnh đến đây. Còn cha và đệ đệ của tiền thì cũng đến nhà họ cố từ sớm, vừa đúng lúc đến giờ ăn sáng, bọn họ vui về ăn mấy bát cháo và mấy cái bánh ngô. Tiền lão đầu dơ tay quyệt miệng, hoàn toàn không để ý đến sự ghét bỏ của người khác. Thông ra à, lần này là các ngươi làm không đúng rồi, ta đã gả bảo bối khuê nữ của ta cho nhà các ngươi, nhà các ngươi phát hiện ra thứ tốt như vậy mà không gọi nhà họ tiền chúng ta cùng đi, thật sự khiến ta quá thất vọng ôi. Hôm qua cũng là khuê nữ của ta chạy về nhà nói với ta ta mới biết. Bộ xương già này của ta cũng không trèo nổi núi, hay là các ngươi cứ trực tiếp lấy đồ ra chia một nửa cho ta mang đi, xe của cha con ta cũng đã đẩy đến rồi. Không đi theo các ngươi lên núi gây phiền phức nữa. Cố nhị dũng vừa nghe, liền nổi giận bùng bùng, chừng mắt nhìn tiền thị. Tiền thị thấy vậy, vội vàng ngăn cản cha, không phải con đã nói với cha rồi à. Hạt rẻ trong nhà đã bán hết rồi, nếu cha không trèo nổi thì cứ nghỉ ngơi trong sân này, để đệ đệ con đi theo tỷ phu lên núi, có tỷ phu ở đó, đảm bảo có thể giúp cha tìm được hạt rẻ. Tiền lão đầu bĩu môi, được rồi, vậy thì ngươi trưa nay đi cắt ít thịt ta sẽ ở lại chờ. Vâng, được ạ, tiên thị vội vàng, mãi đến gần chiều tối, trong thôn bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, cố tâm nguyệt vẫn luôn mất tập trung vội vàng bước ra ngoài. Nàng nhìn thoáng qua trong đám đông, không thấy bóng dáng nhị ca tim cố tâm nguyệt khẽ trùng xuống. Một dự cảm không lành ập đến, vừa đến cửa nhà họ cố, nàng đã nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ trong sân. Các người đã làm gì tiểu nhi tử của ta? Tại sao các ngươi đều đã xuống núi còn nhi tử của ta đâu? Các người mau dẫn người đi tìm đi, người nói chính là cha ruột của tiền thị. Cố tâm nguyệt vội vàng đỡ lấy hứa thì đang tái mặt ở bên cạnh quay sang hỏi thôn trường chuyện gì vậy? Thôn trường bất lực thở dài, lên tiếng giải thích hôm nay chúng ta lên núi, lúc đầu cả nhóm đều đi cùng nhau, sau đó ở loanh quanh trên núi nửa vòng cũng không nhặt được bao nhiêu hạt rẻ, mọi người chuẩn bị quay về ai ngờ đệ đệ của tiền thị nhất quyết không chịu xuống núi, còn không nghe lời khuyên của cố nhị dũng, cố chấp đòi vào rừng bắt thú, sau đó thì lạc mất. Vậy nhị ca của ta thì sao? Cố tâm nguyệt vội vàng hỏi. Nhị ca của người hắn cũng đi vào rừng đuổi theo, ban đầu chúng ta định cùng đi, sau đó chúng ta nghe thấy tiếng gầm của dã thú ở gần đó, liền vội vàng chạy xuống núi nhưng các ngươi đừng lo tiếng dã thú đó có vẻ phát ra từ hướng khác. Thôn trưởng buồn bã nói, ban đầu cố nhị dũng chịu dẫn bọn họ lên núi, mặc dù hầu hết mọi người không nói ra nhưng trong lòng mọi người vẫn rất biết ơn. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể trách tiêu tử nhà họ tiền kia quá vô nhân tính. Quan trọng là tiền lão đầu vẫn luôn mắng mỏ om sòm, nhất quyết thúc dục mọi người lên núi tìm kiếm. Ngay cả tiên thị cũng liên tục khóc lóc bên cạnh cầu xin hứa thị, mẫu thân, mẫu thân hãy để đại ca và tam ca lên núi tìm kiếm đi, đệ đệ của con còn nhỏ lắm. Nhìn thấy mặt trời đã yếu dần, những người nhà họ cố vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đại thanh sơn, sắc mặt u ám. Xét về lý trí cố nhị dũng là người thôn lê hoa quen thuộc nhất với Đại Thanh Sơn, thể lực cũng tốt nhất khả năng xảy ra chuyện không lớn, lúc này có lẽ hắn đã bị tiều tử nhà họ tiền kia liên lụy. Nhưng là người nhà, bọn họ không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Cố Tam Thanh là người đầu tiên đứng ra cha, mẫu thân con lên núi tìm kiếm con đã đi con đường này với nhị ca rất nhiều lần rồi con quen đường. Con cũng đi, cố Đại Sơn bội vàng tìm một con dao chặt củi rồi cũng đứng ra. Lão đại con đừng đi ta đi cùng lão thăm, nếu có chuyện gì bất chắc đừng quên con là lão đại trong nhà. Cố lão đầu vội và ngăn lão đại lại. Cố tâm nguyệt vừa định đề nghị cùng lên núi, mặc dù nàng không lên núi nhiều lần nhưng dù sao nàng cũng đã ở trên núi hơn 2 năm, nàng hiểu một số kiến thức sơ cứu đơn giản, nếu nhị ca bị thương có lẽ có thể giúp được. Ai ngờ nàng vừa định mở miệng tống dập đã ngăn lại. Hay là ta đi theo tam ca, nhạc phụ tuổi đã cao chân lại không thiện hơn nữa các ngươi không cần quá lo lắng, có lẽ nhị ca đang trên đường xuống núi rồi chúng ta chỉ đi đón hắn mà thôi. Nói xong, Tống dập gật đầu với cố tâm nguyệt không đợi mọi người phản ứng lại, hắn liền kéo cố tam thanh chạy về phía đại thanh sơn. Gờ đáp, những người khác thấy vậy cũng tức giận không thôi, nhưng vì thông gia đã đến tận cửa nên bọn họ đành phải cố nhịn. Cố nhị dũng nhìn thấy dáng vẻ lất phất của đệ đệ tiền thị không khỏi có chút lo lắng đúng lúc sắp lên đường, cố tâm nguyệt vội vàng chạy đến, đưa cho hắn một gói đồ ăn, nhỏ giọng nói nhị ca đây là bánh bao đường đỏ muội mới hấp sáng nay, phòng khi về muộn còn có thể lót dạ ca giấu đi ăn bụng, đừng để đói bụng. Cẩn thận mọi việc. Huyền cố nhị dũng lặng lẽ nhận lấy, cất vào trong lòng. Hắn lo lắng cả đêm, bánh bao đường đỏ nóng hồi của muội muội lập tức khiến trái tim phiền muộn của hắn được an ủi. Mọi người lên đường được nửa ngày, trong thôn cũng náo nhiệt được nửa ngày. Mọi người trong thôn đều ngóng trông, như thể sắp có một lượng lớn hạt rẻ lăn xuống từ trên núi vậy. Chỉ có nhà họ Cố là lo lắng suốt nửa ngày, mặc dù Cố nhị Dũng quen thuộc với đường núi, bình thường cũng ít khi gặp nguy hiểm, nhưng lần này dẫn theo nhiều người lên núi như vậy, không ai có thể nói trước được sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chương 98. Mãi đến gần chiều tối, trong thôn bỗng nhiên truyền đến tiếng ồn ào, Cố Tâm Nguyệt vẫn luôn mất tập trung vội vàng bước ra ngoài. Nàng nhìn thoáng qua trong đám đông,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 Trong thôn có mấy thanh niên vẫn chưa đi cũng khá chấn động, trời sắp tối rồi, chúng ta mang theo đồ nghề, đốt đúc xuống chân núi đón bọn họ đi. Mọi người bàn bạc xong thì về nhà chuẩn bị đuốc hoàn toàn không còn không khí căng thẳng như trước khi lên núi tìm hạt rẻ. Còn những người bình thường vốn đã đỏ mắt vì nhà họ cố kiếm được tiền, lần này lên núi cũng chẳng thu được gì thì đóng cửa về nhà, chỉ mong nhà họ cố càng náo loạn càng tốt. Lúc mọi người đi gần hết tiền lão đầu vẫn luôn mắng mỏ om sòm, tiền thị vẫn khóc lóc thảm thiết. Hứa thì tức giận tắt thẳng nàng ta một cái, khóc khóc khóc, ta thấy ngươi chỉ lo lắng cho đệ đệ của ngươi mà thôi, ngươi đừng quên, nhị Dũng là nam nhân của ngươi, nếu hắn có chuyện gì, ngươi cút về nhà họ tiền cho ta. Tiền thị lập tức nghẹn lời, mẫu thân, con không có ý đó, Dũng ca nhà con lợi hại như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Tiền lão đầu nghe xong cũng không vui, ai bị thương cũng không thể để bảo bối nhi từ của ta bị thương được, nếu không. Lời còn chưa dứt hắn đã bị ánh mắt lạnh lẽo của những người nhà họ cố khác xỏa cho quên mất Lúc này tiền thị đã bình tĩnh lại, nghĩ đến việc cố nhị Dũng có thể bị thương, địa vị của nàng ta trong nhà họ cố vốn đã không cao Nếu Dũng ca không thể bảo vệ nàng ta nữa, cuộc sống này của nàng ta cũng không thể tiếp tục, nàng ta không khỏi dùng mình Một lúc sau, nàng ta cũng bối rối, ngay cả lời của tiền lão đầu cũng lời đối phó Mặc dù trong lòng cô Tâm Nguyệt vẫn lo lắng, nhưng nghĩ đến tình hình có thể xảy ra sau này, nàng vẫn cố gắng lấy lại tinh thần cùng trương thị chuẩn bị một ít đồ ăn, lại đun một ít nước nóng. Sau khi khuyên nhủ cha và mẫu thân, cuối cùng bọn họ cũng ăn được một ít đồ lót giả. Sau đó, nàng tự mình dẫn cô Tiểu Võ cùng hai hài tử về nhà mình, hâm nóng những chiếc bánh bao đường đỏ hấp vào buổi sáng, lại nấu vài bát canh trứng đơn giản cho bọn trẻ ăn no trước. Cố tiểu võ gan dạ và cẩn thận biết rằng sau này nàng sẽ phải ra ngoài nên sau khi ăn no cậu bé liền dẫn đệ đệ muội muội vào nhà ngủ. Cố Tâm Nguyệt không còn lo lắng gì nữa, vội vàng lục tìm trong không gian những loại thuốc có thể hữu ích, lại xé một ít vải bông sạch mang theo. Thấy bọn trẻ đã ngủ say, Cố Tâm Nguyệt nhẹ nhàng khóa cửa đi về phía chân núi. Lúc này trời đã tối đen như mực, quả nhiên có không ít đốt đang cháy ở chân núi. Cha, mẫu thân và đại ca, đại tẩu đều đang lo lắng ngóng trông. Thấy cô Tâm Nguyệt đến, hứa thị vội kéo nàng lại, miệng lầm bẩm như không để ý, hai hài tử đều ngủ rồi à. Tiểu Vũ là hài tử gan dạ, biết chăm sóc người khác, để nó trông chừng bọn chúng, mẫu thân cũng yên tâm, ôi, con nói xem, cơ thể của Tống Dập mới vừa khỏe, đường núi khó đi như vậy, vừa rồi ta không nên để nó đi, lỡ như hai ca ca của con không sao, mà nó lại bị thương thì phải làm sao bây giờ. Cố Tâm Nguyệt cũng lo lắng về điều này, nhưng Tống Dập bình thường làm việc rất bình tĩnh, khi hắn chủ động đề nghị lên núi, có lẽ hắn cảm thấy cơ thể mình đã ổn, nếu không, với tính cách của hắn, hắn không thể biết rõ mình sẽ trở thành gánh nặng mà vẫn chủ động đi được. Chương 100 ngay khi cố tâm nguyệt ngó nghiêng, cố gắng tìm kiếm một chút ánh sáng trong màn đêm đen kịt quả nhiên trên núi xuất hiện một luồng sáng đang từ từ di chuyển xuống chân núi, ánh sáng lập tức đánh thức những người nhà họ cố đang lo lắng chờ đợi dưới chân núi, cố đại sơn và cố lão đầu vội chạy ra đón. Những thanh niên dưới chân núi thấy vậy, liền dơ đúc lên, chuẩn bị bước lên. Không lâu sau, mọi người đều trở về chân núi, cố tâm nguyệt mới nhìn thấy người nằm trên chiếc cáng đơn sơ mà mọi người khiêng, vậy mà lại là nhị ca. Mà kẻ chủ mưu đệ đệ của tiền thị tiền hành thì đang cầm đúc đứng thở hồn hền ở một bên. Thấy tiền lão đầu và tiền thị, hắn vội vàng trốn tránh cha chúng ta mau về nhà thôi. Tiền lão đầu kiểm tra một lượt phát hiện Nhi Tử bảo bối của mình không bị thương gì, không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Ông ta vừa định nói gì đó thì lập tức bị tiểu Nhi Tử kéo lại cha có gì về nhà rồi hỏi chúng ta mau ở thôi. Nếu không đi e rằng hắn sẽ bị người nhà họ cố giữ lại tính sổ. Tiền lão đầu thấy vẻ mặt hắn trột dạ, ông ta như có linh cảm chân cũng nhanh nhẹn hơn, đi. Tiền thị đang đứng ở góc tường, vốn định xông tới xem cố nhị dũng, nào ngờ lại bị đệ đệ kéo lại tỷ, đừng nhìn nữa, phu quân của tỷ lúc này e rằng giữ nhiều lành ít, cho dù có chống đỡ được thì đôi chân cũng đã bị phế, không bằng tỷ theo chúng ta về đi. Tiền thị bỗng nhiên ngây người tại chỗ, đầu óc ong ong. Giữ nhiều lành ít, chân đã bị phế, chưa kịp phản ứng lại, nàng ta đã bị đệ đệ tiền hành kéo đi một đoạn đường. Không được ta phải đi xem dũng ca, bây giờ hắn bị thương nặng ta mà không ở bên cạnh thì không ổn. Tiền thị bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng muốn quay về. Tỷ tỷ vẫn chưa hiểu à. Bây giờ tỷ mà về thì hoặc là làm quà phụ, hoặc là thủ tiết với một kẻ tàn phế cả đời. Tiền hành thấy nàng ta không phối hợp, không nhịn được quát lên, ta là vì tốt cho tỷ. Lần này tỷ phu bị thương là để cứu ta, đợi người nhà họ cố biết được, bọn họ sẽ cho tỷ quả ngọt à. Tiền thị bị quát cho giật mình, vội vàng đi theo cha con bọn họ, bước nhanh bước chậm đi về phía nhà ngoại ở thôn bên cạnh. Người nhà họ cố một lòng lo lắng cho vết thương của cố nhị dũng, vội vàng hợp sức khiêng hắn về nhà. Mặc dù trong lòng mọi người đều rất lo lắng, nhưng trước đó bọn họ đã được cố tâm nguyệt tiêm phòng, lúc này ai nấy đều nhanh chóng bận rộn, không khí không hề hỗn loạn. Cố đại sơn đã sớm chạy đi tìm đại phu, hứa thị và trương thị khiêng nước nóng vừa đun vào. Cố Tâm Nguyệt kiểm tra sơ qua cho cố nhị dũng trước mọi người cũng đã chứng thực được tình huống của hắn theo lời của Tam Ca. Nhị Ca là vì cứu tiền hành cho nên mới bị liên lụy ngã xuống núi. Lúc cố Tam Thanh và Tống Dập chạy tới tiền hành đang nằm trên chân nhị Ca còn nhị Ca đã ngã trong vũng máu. May mà Tống Dập đã tìm được một số cỏ cầm máu trên núi đắp lên, xé vải trên quần áo, buộc thanh gỗ cố định hai chân hắn lại, lại cùng cố Tam Thanh dùng thân cây làm cáng đơn giản mới khiêng được người xuống. Cố Tâm Nguyệt quay đầu nhìn Tống Dập với ánh mắt biết ơn, nếu không phải nhờ hắn, e rằng hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Phần 1 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com